Chương 42, quan hệ, chương 42, quan hệ. Tào Phong ngồi nông ra tiểu viện trên băng ghế nhỏ. Chu Chính Nghị ở trong viện dùng nước lạnh tắm gọi sen. Tào Phong nhìn lại, thấy vị này phụ thân hảo hữu hơn 50 tuổi người, còn một thân khối cơ thịt, cường vũ hữu lực. Đủ thấy Chu Chính Nghị vị này trong quân lao tướng, vẫn là rất tự hạn chế. Một lát sau, Chu Chính Nghị lao tóc có lớp, kéo băng ghế tới Tào Phong bên cạnh ngồi xuống. "Hiển chất, để cho ngươi chờ lâu." Tào Phong vội vàng cười nói, "Chu thúc chuyện này, là ta tùy tiện đến nhà, làm phiền mới lạ." Chu Chính Nghị cười ha ha. ha, ha, ha. Ngươi so trà người biết nói chuyện. Tao Phong đối Chu Chính Nghị chắp tay nói, "Chu thúc, bên ta mới còn đi long cách cao quân bên kia tìm ngươi đây. Nghe nói ngươi thăng nhiệm thần võ quân đô chỉ huy sứ, chúc mừng chúc mừng nha." Chu Chính Nghị khắp khuôn mặt là nụ cười, tâm tình không tệ. "Đây là nắm ngươi phúc đâu." Chu Chính Nghị cười nói, "Ngươi đem Định Vũ Hầu Tống Thụy đã kéo xuống ngựa, thần võ quân một nhóm lớn tướng lĩnh bị liên lụy bị mất chức điều tra. Thần võ quân xuất hiện rất nhiều số người còn thiếu. Ta lúc này mới có cơ hội bị quốc công gia nhìn chúng, điều nhiệm thần võ quân đảm nhiệm đô chỉ trước đâu." Tào Phong bận bịu tay. "Chu thúc cũng đừng trêu chọc ta." Ta nào có cái kia có thể nhận nha." Tào Phong khen tặng Chu Chính Nghị nói, "Chu thúc ngài mang Long Cất Cao quân phi kỵ doanh đây chính là đế kinh mọi người đều biết tinh nhuệ chi sư. Cha ta nhiều lần tán dương ngươi mang binh mang tốt, để cho ta lấy ngài làm mẫu mực, hướng ngài thường xuyên mời dạy học tập đâu." Người đang phi kỵ doanh chỉ huy sứ trên ghế ngồi chờ đợi nói ít 10 năm, lần này thăng nhiệm thần võ quân đô chỉ huy sứ kia là chúng vọng sở quy. Tào Phong một trận múc ngựa, đáp đến Chu Chính chịu. vị ấn tượng không tệ. Hai người nói nói nói chuyện hồi, Chu Chính Nghị lúc này mới hỏi thăm về ý đến. Hiên chất Ngươi lần này đến ta nơi này, có chuyện gì sao? Tào Phong đối chú Chính Nghị vị này mới nhậm chức thần võ quân đô chỉ huy sứ ấn tượng cũng không tệ. Chú thúc, lần này trương ra trang thảm án, may mắn mà có ngươi xuất thủ tương trợ. Nếu như không phải ngươi kịp thời phái binh bắt lấy hung thủ thật sự, ta lần này sợ là nhảy vào trong nước đều tẩy không sạch." Tào Phong đối chú Chính Nghị nói, "Ta lần này đến nhà, là chuyên vị nói lời cảm tạ mà đến." Chu Chính Nghị liếc một cái Tào Phong, cười cười không có lên tiếng lâm thanh. "Cái thằng chó này trấn không biết dạy con a. Nào có nói lời cảm tạ tay không tới. Ta và ngươi cha từng tại trên chiến trường kề vai chiến đấu." Đây chính là quá mệnh giao tình. Huống hồ lần này trước khi đi, cha ngươi cũng bắt chuyện qua, để cho ta trông non một chút ngươi. Ngươi nói tạ liền xa lạ. Giúp ngươi vậy cũng là thuận tay sự tình." Chu Chính Nghị nói nhẹ nhóm. "Có thể tạm phong biết. Lần này Chu Chính Nghị mang binh giúp mình bắt hung thủ, cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy." Đại quân tiến lên, hắn thân làm phi kỵ doanh trị huy sứ, bỗng nhiên mang theo một đội kỵ binh thoát ly hành quân danh sách giúp mình bắt hung thủ. Cái này nếu là Tích Cực Nghi, đây chính là phải bị quân pháp xử trí. Cho nên Chu Chính Nghị ra tay, là gánh chịu nguy hiểm rất lớn. May mắn bắt lấy hung thủ Cấp trên lúc này mới không có so đo những chuyện này. Chú thúc, cái này ân tứ mạng, ta tạo phong khó mà là báo, chỉ có thể về sau từ từ trả." Tao Phong nói, theo ống tay áo móc ra một phong bạc, đẩy lên Chu Chính Nghị trước mặt. Tiểu Chất cũng không biết rõ Chu thúc thế gì, cho nên liền dung tục một chút, cho Chu thúc cầm 2000 lượng bạc ngân, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, còn mời Chu thúc không cần ngại ít. Chu Chính Nghị liếc một cái kia trong phong thư lộ ra ngoài ngân phiếu, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần nụ cười. "Ai nha, hiền chất, chúng ta đều là người trong nhà, cái này ra tay giúp ngươi vậy cũng là là. Ngươi lúc này sắp tới Liêu Châu tiền nhiệm, dùng bạc nhiều châu đâu?" Ngươi đem bạc thu hồi đi, chúng ta người trong nhà không thịnh hành cái này. Ta và ngươi cha vậy cũng là đáng tin huynh đệ, ngươi cái này cho ta đưa bạc, vậy thì xa là bốn. Tào Phong cười một cái nói, chú thúc, chúng ta một mã thì một mã. Ngươi cùng ta cha từng có mệnh giao tình, ta tự nhiên là biết được. Cha ta một mực nói cho ta, làm cái gì vậy cũng không thể quên cấp bậc lễ nghĩa. Ngài ra tay giúp ta, cái này một phần ân tình ta Tào Phong ghi khắc ngũ tạng. Tào Phong tự rêu nói, ngài cũng biết, ta trước kia chính là ăn chơi thiếu già, cái này bạc đều ném tới Tú Hồng lâu những cái kia yên hoa liễu hạng chi địa đi. Lần này thật vất vả theo bình nhạc hầu trong tay làm mấy vạn lượng bạc, còn bị mẹ ta lấy mất. Ta hiện tại vốn liếng nhi cứ như vậy nhiều, ngài đừng ngại ít. Chu Chính Nghị nhìn Tào Phong luôn từ khất thiết, cười chỉ chỉ Tào Phong, thật cao hứng. Đi, nếu là ngươi có phần này tâm, vậy ta liền nhận. Chu Chính Nghị đem ngân phiếu thu vào, tán dương một câu Tào Phong. Ngươi so cha ngươi hào phóng. Chu Chính Nghị lúc trước là long cất cao quân phi kỵ doanh chỉ huy sứ, bây giờ thăng nhiệm thần võ quân đô chỉ sứ. Hắn cái này từ trên xuống dưới ân tình qua lại cũng không ít. Đặc biệt là lần này dẫn đội đi bắt thủ không có cấp trên quân lệnh, hắn cũng phải cho dưới tay người có chỗ biểu thị. Tào Phong như thế hiểu chuyện đưa tới 2000 lượng bạc, nhường hắn đối Tào Phong vị này trấn Bắc hầu thế tử ấn tượng không tồi. Hứng hổ lần này hắn có thể đảm nhiệm thần võ quân đô chỉ huy sứ, ngoại trừ chính mình đi một chút quan hệ bên ngoài, cũng dính không ít Tào Phong quang. Tào Phong không đem thần võ quân đô độc thống thủy kéo xuống ngựa, một nhóm lớn thần võ quân tướng lĩnh bị liên lụy bị mất trước điều tra, hắn cũng không tấn thằng cơ hội. Nói tóm lại, hắn hiện tại càng xem Tào Phong cái này hiền chất càng mắt. Chu Chính Nghị đối với đứng ở ngoài cửa một gã người mặc đội trưởng áo giáp tuổi trẻ sĩ quan vẫy vẫy tay, Vân Quý, ngươi qua đây. Tuổi trẻ đội trưởng bận bịu chạy chậm tới trước mặt. "Phu thân, có gì phân phó?" Chu Chính Nghị ngay vậy, cười mắng lấy nhắc nhở, "Đừng mở miệng một tiếng phụ thân, trong quân đội phải nhớ đến xưng hô chức vụ." "Là Đô chỉ huy sứ?" Tuổi trẻ đội trưởng cười đáp ứng xuống. "Hiện chất, ta giới thiệu cho ngươi một chút." Chu Chính Nghị chỉ chỉ đứng thẳng tuổi trẻ đội trưởng, đối Tào Phong giới thiệu, "Đây là ta đại nhi tử, Chu Vân Quý. Hắn già hơn ngươi 2 tuổi, bây giờ tại thân binh đội đảm nhiệm đội trưởng." Bái kiến tiểu hầu gia." Đội trưởng Chu Vân Quý lúc này chắp tay hành lễ. Tào Phong cũng đứng lên. Đối Chu Vân Quý chấp tay, rất là nhiệt tình. "Ai nha, đều là nhà mình huynh đệ, gọi Tiểu Hầu ra liền xa lạ." Tào Phong vẻ mặt tươi cười đối Chu Vân Quý nói, "Chu đại ca về sau liền gọi ta Tào Phong là được." Chu chính nghị ở một bên đối với mình nhi tử Chu Vân Quý nói, "Vân Quý, Tiểu Hầu ra người không tệ. Các ngươi tuổi tác lại tương tự, về sau không có chuyện thời điểm thân cận hơn một chút, ngươi muốn bao nhiêu hướng Tiểu Hầu ra thỉnh giáo học tập?" "Là." Chu Vân Quý đối Tào Phong cung kính nói, "Tiểu Hầu ra về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn." Tào Phong cũng rất nhiệt tình, "Chờ đến Liêu Châu dàn xếp lại, an bài Tào Phong trước kia là bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, Chu Chính Nghị là không lọt nổi mắt xanh. Dù là hắn cùng Tào Phong tạo chẳng quan hệ không tệ, thế nhưng không để cho mình Nhi Tử đi theo Tào Phong những con nhà giàu này tiếp xúc, sợ học xấu, có thể trải qua một phen tiếp xúc xuống tới. Hắn phát hiện chính mình trước kia chỉ sợ nhị lầm. Cái này tiểu hầu ra Tào Phong gặp chuyện trầm ổn tỉnh táo, còn trước mặt mọi người hành hình, rất có dũng cảm. Bây giờ càng là đến nhà cho mình nói lời cảm tạng, đưa chính mình 2000 lượng bạn. Tào Phong cùng theo như đồn đại ăn chơi thiếu gia một trời một vực. Hắn cảm thấy vẫn là có thể để cho mình Nhi Tử cùng Tào Phong tiếp xúc một chút. Tào Phong dù là quân công không đủ, về sau không thể đặt chân đế kinh. Nhưng tốt xấu là trấn bác Hầu người thừa kế, về sau trấn bác Hầu. Tạm mối quan hệ, tóm lại là không hòng chỗ. Tào Phong cùng Chu gia phụ tử nói chuyện viêm sau một lúc, lúc này mới cáo từ rời đi. Chu Chính Nghị phái con của mình Chu Vân Quý tự mình đem Tào Phong đưa ra trụ sở. Tào Phong rời đi Chu Chính Nghị trụ sở sau, ngâm nga nhẹ nhàng điệu hát dân gian. Lần này chính mình tới cửa bái tạ, thu hoạch rất tốt. Ít ra Chu Chính Nghị vị này đô chỉ uy đã trước mặt mọi người hứa hẹn. Về sau có chuyện gì cứ việc tìm hắn. Nếu như lúc trước hắn nói lời này, kia là xem ở cha mình tạo trấn tình trên mặt, người ta giúp một lần vẫn được, tiếp theo về ngươi lại đi tìm người ta, người ta không nhất định giúp ngươi. Dù sao tình nghĩa vật này, dùng một chút liền ít đi một chút. Mình bây giờ chủ động đem quan hệ nối liền, đưa 2000 lượng bạc đi lên. Nay vừa đến vừa đi, về sau dù là không nhìn tra mình tình mặt, cũng biết lần nữa giúp mình. Chương 43, lập quy củ, chương 43, lập quy củ. Đêm khuya, Lý Pha Giáp đang mang theo hai tên hộ vệ tại tuần sát doanh địa, kiểm tra chậm Bỗng nhiên lẻo phía sau xuất hiện rất nhỏ động tĩnh. Lý Pha Giáp trong lòng giận mình, vụt liền rút ra trường đao ai đối mặt lý phá Giáp có hỏi một thân nhung trang tào phong theo lều vải phía sau chui ra tiểu hầu ra mượn nhờ đèn lồng ánh sáng lý phá Giáp thấy rõ ràng là tào phong sau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái này tiểu hầu ra hơn nửa đêm không ngủ được chạy ngoài mặt đến làm gì lý thúc các người vẫn rất cảnh giác đi ta tự nhận là dấuu kín rất tốt vẫn là bị các người phát hiện. hiệntào phong đi đến lý phá giáp bọn hắn trước mặt khen bọn hắn một câu lý Phá Giáp nhìn xem vị này hơn nửa đêm không ngủ được ở chỗ này chơi trốn tìm vào phòng không còn gì để nói chính mình trong đóng người chết quay lại đây người nếu là không có điểm này tính cảnh giác đã sớm đi gặp Diêm Vân gia. Tiểu Hầu ra. đến mai còn muốn đi đường đâu? Nghỉ sớm một chút." Lý Pha Giáp ý tốt nhắc nhở một câu. Tào Phong lại khoát tay áo, "Không nóng nảy. Lý Thúc, chúng ta cái này luyện hơn 10 ngày. Tối nay liền khảo giáo một phen chúng ta luyện binh hiệu quả như thế nào." Lý Pha Giáp lơ ngơ, "Tiểu Hầu ra lại muốn làm cái gì yêu thiếu thần?" Hắn tò mò hỏi, "Thế nào khảo giáo?" Tào Phong đối Lý Pha Giáp phân phó nói, "Gõ cái mô, liền nói đi tập." "A." Lý Pha Giáp mặc dù không hiểu, vẫn là dựa theo Tào Phong phân phó, gõ cái mõ. Bang bang. bang. bang, bang, bang. Cái mõ âm thanh tại yên tĩnh trong đêm phá lệ vang dội. Mau dậy đi. Địch Tập. Địch Tập. Cái mõ tiếng vang lên thời điểm, Tào Phong cũng gân cổ lên lớn tiếng hô lên. Ngay tại trong chướng đồng ngủ say một đám hộ vệ cùng nô bộc nghe phía bên ngoài cái mõ âm thanh cùng tiếng la, bọn hắn thất kinh đã chạy ra lều vải. Không nên chạy loạn. Theo sát ta. Đốt đuốc. Vậy trận doanh địa. Nhìn thấy đám người vội vội vàng vàng chui ra lều vải, Lý Pha giáp gân cổ lên quát to lên. Trong đêm đột nhiên cái mõ âm thanh cùng địch nhân một đám hộ vệ cùng nô bị kinh sợ. Hơn 10 tên nô cùng mấy tên hộ vệ chui ra lều vải sau, Bọn hắn không có nghe Lý Phá Giáp quát lệ Bọn hắn chạy loạn đi loạn, tựa như con thỏ con bị giật mình đồng dạng, cũng không quay đầu lại thoát đi doanh điện "Dừng lại, dừng lại. Đừng có chạy lung tung." Lý Phá Giáp vội vàng kêu gọi. "Có thể những người này mắt điếc tai ngơ, chạy nhanh hơn." Thấy cảnh này, Tào Phong sạm mặt lại. Người lại ra? Gặp phải sự tình liền chạy, thật mẹ nó cho mình tăng thể diện." Cũng may những người còn lại mắt thấy xung quanh không có tiếng la giết, cũng không định nhân. Bọn hắn cảm xúc lúc này mới ổn định lại. "Sếp hàng, đứng vững." Nhìn qua đám này quần áo không chỉnh tề, chưa tỉnh hồn người Lý Pha Dáp cũng cảm thấy hai gò má nóng bỏng. Tiểu Hầu ra như thế tín nhiệm chính mình, đem bọn hắn giao cho mình thao luyện. Cái này không thử không biết rõ, thử một lần giật mình. Đây quả thực là đám mỗ hợp. Lý Ninh Nhi trở nữ quyến cũng đều chui ra lều vải, giờ phút này chỉ ngây ngốc đứng ở một bên, không biết làm sao. Nhưng so với rất nhiều nô buộc mà nói, Lý Ninh Nhi biểu hiện coi như không tệ. Nàng ít ra trong tay ôm một cây thủy hỏa côn. Ta cố ý, chính là muốn thử xem phản ứng của các ngươi. Các ngươi về trước đi đi ngủ, không có các ngươi sự tỉnh. Tao phong đổi mấy người này bị hoảng sợ đầu trở về chướng đồng đi ngủ. Hắn thì là đi tới đứng được con mèo đội ngũ trước mặt. Ngươi nhìn một cái các ngươi, gặp phải một chút việc nhi cứ như vậy loạn thành một bầy, quần áo cũng không mặc, binh khí cũng không cầm, cứ như vậy chân trần tử chạy ra ngoài. Lúc trước dạy thế nào các ngươi? Gặp phải sự tình đừng hốt hoảng, không cần loạn. Phải học được bao đoàn, muốn nghe hiệu lệnh. Có thể các ngươi đâu? Giao cho các ngươi đồ vật đều bị chó ăn a. Tào Phong tức giận mắng, cái này nếu là thật sự có địch nhân tập kích, các ngươi đã sớm đầu giọng nhà. Đối mặt Tào Phong giân dậy, đám người cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Dọc theo con đường này Tào Phong để cao bọn hắn cơm nước đãi ngộ lại là thịt lại là trứng gà. Bọn hắn rất rõ ràng cảm giác được thân thể của mình biến trắng thật, khí lực cũng lớn rất nhiều. Nhằm vào Tào Phong chế định thao luyện, bọn hắn cũng đều rất chân thành khắc khổ. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, vị này tiểu hầu ra hơn nửa đem báo cáo sai địch tình a. Trở về chướng bồng bên trong đi, đem quần áo giặt đều xuyên tốt. Sau đó đi đem những cái kia chạy người đều bắt về cho ta. Là. Tại Tào Phong mệnh lại dưới, đám người quay trở về lều vải mặt chỉnh tề. Lý Pha giáp chợt mang theo bọn hắn đi đuổi bắt những cái kia thừa dịp chạy loạn giơ người. Thường đông thời điểm, Lý Pha Giáp lúc này mới đem trong hỗn loạn chạy ra doanh địa người bắt lại trở về. Đại đa số người đều không có chạy xa, bọn hắn chạy đến hạ cảm sau, tại chỗ tìm một chỗ trốn đi, quan sát tình huống. Thấy không chân chính địch nhân tập kích doanh địa, lại chủ động trở về. Chỉ có mấy cái nô bộc đó là thật thừa dịp chạy loạn. Lý Pha Giáp phí hết lưỡi tỉnh, lúc này mới đem bọn hắn cho bắt trở lại. "Tiểu Hầu ra. Tiểu Hầu ra tha mạng a. Chúng ta, chúng ta biết sai, chúng ta cũng không dám lại chạy." Bốn. Mấy người này nô nhìn thấy ngồi bàn nhỏ bên trên ngay tại ăn điểm tâm tạo phòng, bịch liền quỳ bị xuống. Nói một chút Các ngươi vì sao muốn chạy a? Tào Phong liếc mắt nhìn liếc một cái mấy người này nô bộc, trong lòng có hỏa khí. Ta Tào Phong là bạc đái các ngươi, vẫn là ngược đãi ngươi nhóm. Ta Phong mắng, lão tử ăn ngon uống sướng nuôi các ngươi, các ngươi cứ như vậy báo đáp ta à? Cái này gặp phải sự tình liền đem lão tử vứt xuống, chính mình chạy. Các ngươi thật là được a? Thật cho lão tử tăng thể diện. Đối mặt hỏa khí 10 phần Tào Phong, cái này mấy tên nô bộc quỳ trên mặt đất, toàn thân phát Dung. Tiểu hầu gia, ta, chúng ta thật biết sai, chúng ta cũng không dám nữa. A. Tào Phong cười lạnh một tiếng. Lý Túc Tào Phong ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lý phá giáp. Lâm Trận bỏ chạy, xử trí như thế nào? Tào Phong quyết định luyện binh thời điểm, liền chế định 20 đầu quân quy. Hắn muốn mỗi người đều muốn học thuộc. Lý Phá Giáp mặt mũi lênh không nói, Lâm Trận bỏ chạy, trạm. Lời này dọa đến mấy tên nô bộc run một cái. Tào Phong lạnh lùng tốt, đem bọn hắn mấy cái mang xuống, chém. "Là, tiểu hầu ra tha mạng a, tiểu hầu ra tha mạng a." Biết được Tào Phong muốn xử trảm bọn hắn, mấy người này nô dọa đến toàn thân run lẩy lớn tiếng cầu xin tha thứ. Lý Phá tay lên, liền có người đem cái này mấy tên nô bộc kéo tới một bên. Ánh dao lướt qua, đầu người rơi xuống đất. Mắt thấy hôm qua còn cùng một chỗ hành quân thao luyện nô bộc, trong chớp mắt liền đầu một nơi thân một nẻo. Tất cả mọi người căm như hến, nhìn về phía Tào Phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái này mấy tên chạy trốn đều là Tào Phong theo nô lệ phường mua sắm nô lệ, sinh tử đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Hắn liền xem như giết, quan phủ cũng sẽ không hiểu. Nhìn Tào Phong một lời không hợp liền giết mấy tên lâm trận bỏ chạy nô bộc, những người còn lại đều sợ không thôi. Đặc biệt là những cái kia chạy ra doanh địa lại chủ động trở về, lúc này sắc mặt trắng bệch. Tào Phong ánh mắt chuyển hướng bọn hắn thời điểm, bọn hắn bị quỷ xuống, doạ đến toàn thân phát run. Các ngươi kinh hoàng bên trong trốn ra doanh địa, cũng may các ngươi còn có thể chủ động trở về. Tào Phong lạnh lùng đối quỷ xuống nhân đạo, lần này ta sẽ tha các ngươi một lần, tha tội chết của các ngươi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mỗi người 20 quân côn. Như thế xử trí, trong lòng các ngươi có thể chịu phục. Đa tạ tiểu hầu ra ân không giết. Chúng ta bằng lòng chịu 20 quân côn. Mấy người này dập đầu như dã tỏi, cảm tạ Tào Phong Đối với bị chém đầu mà nói, 20 quân côn quả thực chính là ngoài định mức khai ân, bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Nhớ kỹ, đi theo ta Tảo Phong, ta sẽ không bạc đái các ngươi. Các ngươi cũng muốn thủ quy củ, muốn làm tới kỷ luật nghiêm minh. Ai nếu là ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, đừng trách ta Tảo Phong trở mặt vô tình. Tảo Phong giết mấy cái thừa dịp loạn chạy trốn nô bộc, cũng không phải là hắn tâm ngoan thủ loạn, không nói ơn tình. Cái này mấy ngày nữa liền phải tiến vào Liêu Châu khu vực, làm không tốt liền muốn bị cầm. Thứ không nắm giữ binh. Hắn thân làm trấn Bắc hầu thế tử, chữ Sơn doanh đội trưởng, nhất định phải đem quy củ Ai nếu là xúc phạm quy củ, vậy sẽ phải trả giá đắt. Chương 44, phục tùng, chương 44, phục tùng. Sắc trời dần dần muộn, lan lộn sóng nhiệt tiêu tán rất nhiều, trong không khí nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Tạm thời đất cắm trại bên trong, bốn đội quản sự tần ngọc tiền đang mang theo nô bộc bọn tạm dịch cho ăn la ngựa, xây dựng cơ sở tạm thời. Lý Pha giáp han bài tràng gác, phái người điều tra tình huống xung quanh. Tao Phong vị này trấn Bắc hầu thế tử cũng không nhàn rỗi. Hắn dẫn 25 tên nô bộc đang tiến hành thao luyện. Tao Phong một thân lưng chàng, trong tay mang theo một cây gậy. Hắn ánh mắt bén nhọn tại 25 tên luyện tập xếp thành đội ngũ trên thân không ngừng sát. Đều cho ta đứng vững vàng. Đứng thẳng. Tại Tào Phong trách móc hạ, bọn nô bộ nguyên một đám đứng thẳng tắp, không dám vọng động. Tào Phong đem những này nô bộ mua về thời điểm, bọn hắn nguyên một đám gầy trơ cả xương, cơ hồ là ra bọc xương, cơ hồ một trận gió đều có thể thổi ngã. Hiện tại không đến một tháng, mắt trần có thể thấy mà khỏe mạnh không ít. Tào Phong mua bọn hắn trở về cũng không phải để bọn hắn làm tạp dịch, vẹn vẹn làm một chút canh cổng quét dọn việc. Hắn muốn đem cái này một nhóm người lựa ra, dù là về sau không thể mang binh đánh giặc, trở thành chính mình phụ tá đắc lực, ít ra có thể đảm nhiệm tân binh hộ vệ nhân vật. Tào Phong đối bọn hắn cái này một nhóm người thật là ký thác kỳ vọng. Vài ngày trước hắn chủ động hướng chấn quốc công lý tiến cần cầu, tham dự đối phạm án quân tốt hành hình. Dưới tay hắn đám này nô bộc đều ít ra chính tay đâm một gã phạm án quân tốt. Bọn hắn tay này bên trên đổ máu, dính lên mạng, lá gan đã so lúc trước lớn thêm không ít. Hai ngày trước hắn ban đêm khẩn cấp tập hợp, lại sử tử mấy tên thừa dịp nghĩ lung tung chạy trốn nô bộc. Tào Phong vị này trước kia cả lơ phất phơ tiểu hầu gia, bây giờ đã đem chính mình uy nghiêm hình tượng tạo lên. Cho dù Lý phá vị Bình, hiện đối vị tiểu hầu cũng rất kính, không dám tính thượng. Chớ nói chi là những này hắn mua về Ai bảo ngươi động? Cao Phong nhìn thấy một gã nô bộc đưa tay vụ một hồi gần mặt, đi lên liền cho hắn hai cây gậy. Biết cái gì gọi là quân lệnh như núi sao? Ta để các ngươi luyện tập đứng thẳng, các ngươi nhất định phải không nhúc nhích tí nào. Cao Phong gầm tiếp tới, dù là đao tử gác ở ngươi trên cổ, ngươi cũng không thể động đậy một chút. Nô bộc này ủy khuất ba ba giải thích, tiểu hầu ra, vừa mới có con mua cắn ta. Vặn. Vặn. Cao Phong đưa tay lại hai cây gậy đánh đi lên. Thế nào? Đem ta làm gió thoảng bên a? Cao Phong nổi giận nói, tại trong đội ngũ, ai bảo ngươi tùy nói? Muốn nói chuyện, trước muốn làm gì? Đối mặt Tào Phong giận dữ mắng mỏ, nô bộc này bận đụ rơ lên tay phải của mình. "Tiểu hầu ra. ta thỉnh cầu nói chuyện." Giảng. nô bộc này vội bộ nói, "Mới có con muỗi cắn ta, ta mới động, ta không phải cố ý." Tào Phong nói, đưa tay lại là hai cây gậy có tới. Tào Phong lớn tiếng cường điệu, "Đừng nói là con muỗi cắn ngươi, cho dù có người hiện tại cầm trường mâu đâm lây, ngươi cũng phải cho ta đứng thẳng, nhường hắn âm. Chúng ta luyện binh, luyện là cái gì? Luyện chính là phục tùng." Tào Phong mang theo cây gậy đi tới đội ngũ phía trước, ánh mắt quét qua đứng thẳng tắp đám người. Về sau chúng ta gặp được đủ loại địch nhân. Chúng ta muốn sống sót, muốn đánh được. Kia trong quân nhất định phải chỉ có một thanh âm. Cái này một thanh âm chính là ta, Tào Phong. Tào Phong âm thanh vang dội tại mọi người bên tai vang lên. Ta để các ngươi hướng đông, các ngươi không thể hướng tây. Ta để các ngươi bắt chim, các ngươi không thể đi bắt gà. Phốc. Lời vừa nói ra, trong đội ngũ có người nhịn không ngưng cười đi ra. Ai đang cười, đứng ra. Đối mặt Tào Phong giận dữ mắng mỏ, một gã nô bộc lúc này đỉnh chỉ cười, đi ra đội ngũ. Tào Phong trừng mắt hạt châu hỏi, ai bảo cười? Tiểu Hầu gia. Ta tỉnh cầu nói chuyện. Rằng, ngài nói chuyện quá khôi Ta nhịn cười không được, nhịn không được cười đúng không? Vậy ngươi liền đứng ở chỗ này cười. Tào Phong ra lệnh, cười nửa cách giờ. Nô bộc này mặt mũi tràn đầy ngượng. Còn đứng ngay đó làm gì, cười. Nếu không tối nay không có cơm ăn. Là ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đối mặt Tào Phong kia nghiêm túc ánh mắt, nô bộc này chỉ có thể kiên trì nợ nụ cười. Hắn nụ cười này, chê đến trong đội ngũ không ít người nhịn không được bật cười. Bọn hắn cũng không muốn bị phạt. Bọn hắn nguyên một đám kìm nén mặt đỏ bừng. Ta Tào Phong hiện tại là Liêu Châu quân đội trưởng. Các ngươi sau này sẽ là thân binh của ta hộ vệ. Tào Phong sụ mặt nói với mọi người, "Mệnh lệnh của ta, các ngươi nhất định phải vô điều kiện phục tùng. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, ta để các ngươi sống, các ngươi cũng muốn không chút do dự sông. Nghe rõ chưa?" "Minh bạch." "To hơn một tí. Ta không nghe thấy." "Minh bạch." Bọn nô bộ nguyên một đám giống lên, thanh em to. "Đám này nô bộ bối cảnh không giống, nhưng bây giờ trở thành hắn Tào Phong người. Vậy thì tất cả đến nghe hắn Tào Phong." Tào Phong để bọn hắn luyện tập đứng thẳng, không vì cái gì khác, chỉ là vì luyện tập bọn hắn phục tùng tính. Một chi quân đội nếu muốn đánh thắng trận, kỷ luật nghiêm minh là cơ sở nhất năng lực. Cái này hơn 10 người hắn đều trang điểm không rõ, vậy sau này thế nào thống soái càng nhiều binh mã? Hắn cần những người này phục tùng vô điều kiện hắn quân lệnh. Chỉ có như thế, gặp phải tình huống đột phát thời điểm, bọn hắn khả năng dựa theo chính mình hiệu lệnh làm việc, không đến mức giải tán lập tức. Tào Phong đối với mấy cái này, bọn nô bộc yêu cầu rất hà khắc. Dù là Tào Phong giải thích một phen, có thể rất nhiều nô bộc trong nội tâm trên thực tế cũng không lý giải Tào Phong dụng ý, ngược lại cảm thấy Tào Phong vị này tiểu hầu ra là chơi đùa lung tung. Người khác luyện binh đều là luyện tập binh khí sử dụng, luyện tập phân rõ cờ hiệu chống trận hoặc là quân trận. Có thể vị này tiểu hầu gia ngược lại tốt để bọn hắn luyện tập đứng thẳng. Cái này động đẩy một chút liền phải chịu cây gậy. Đây quả thực là làm bừa bãi sao? Vừa vẫn rất tốt tại vị này, tiểu hầu ra mặc dù không thế nào biết luyện binh, đối bọn hắn cũng không tệ lắm. Mỗi ngày có thịt có trứng, đồ ăn bao ăn no. So với trước kia, hiện tại dù là thao luyện vất vả, bọn hắn như cũ cảm thấy là có thể tiếp nhận. Tại Tào Phong yêu cầu hạ, bọn nô bộ luyện tập nửa canh giờ đứng thẳng. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn tốt, càng gần đến mức cuối, rất nhiều người càng là đứng không vững. Đặc biệt là trung quanh con mỗi không ít. Đối mặt con mua đốt, không ít người vụng trộm muốn bắt ngỡ. Có thể tạo phong mắt sáng như lúc, không ít người chịu cây vậy. Tào Phong giám sát nhiều người như vậy luyện tập phục tùng tính, cũng rất mệt mỏi. Hắn vừa đánh một gã lau mồ hôi nô bộc, thở phì phò trở lại đội ngũ trước. Phát hiện nha hoàng Lý Ninh Nhi không biết rõ lúc nào thời điểm bưng một bát nước xuất hiện ở bên cạnh. "Tiểu hầu ra, ngài uống nước." Đối mặt Tào Phong ánh mắt, Lý Ninh Nhi bận bịu cúi đầu. Nàng đem trong chén nước cử đi lên, đưa về phía Tào Phong. Tào Phong nhìn chằm chằm Lý Ninh Nhi trên dưới dò không có lập tức đi đón. Lý Ninh Nhi người mặc tuy là đơn giản nhất một mạc áo, nhưng vẫn như cũng để cho người ta hai mắt sáng. Mắt Ngọc mày ngãi, tư thái dấu hiệu, chính mình lần này thật là kiếm lợi lớn. Mua như thế một vị được người cô nương trở về, quả nhiên là càng xem càng đắm mắt. Nếu không phải là mình trong đầu kia một đống lớn đạo đức pháp chế quan niệm ức thúc, đối mặt bên người như thế một cái mê người vư vật, chính mình nhiều lần đều kém một chút cầm giữ không được. Lý Ninh Nhi nhìn Tào Phong không có tiếp, trong lòng lo lắng bất an. Nàng thấp giọng giải thích, "Hương, hương lăng tỷ để cho ta đưa tới." Ha ha ha, ngươi cái này chỗ mã càng phát ra dễ nhìn. Tào Phong điều khiển một câu Lý Ninh Nhi, lúc này mới tiếp nhận nước sau, ngẩng đầu lên ngủ cố gắng một hơi cạn sạch. Lý Ninh Nhi thì là hai gọ má đỏ bừng, túi đầu, không biết làm sao. Tào Phong lau đi khỏe miệng nước động, đem chén còn đưa Lý Ninh Nhi. "Đa tạ, nô, no, nô no hẳn là." Tào Phong nói lời cảm tạ khiến Lý Ninh Nhi rất kinh ngạc. Đoạn đường này đi tới, nàng một mực tại bí mật quan sát lấy vị này tiểu hầu ra luôn hành cử chỉ. Vị này tiểu hầu ra việc đã làm, đã lật đổ nàng trước kia nghe được liên quan tới hắn đủ loại nghe đồn. Trong lòng của nàng vẫn là rất lo lắng vị này tiểu hầu ra lúc nào thời điểm thú tính bộc phát, đem chính mình cho muốn. Thật nếu là này, nàng tự nhiên chỉ có thể thuận theo, để tránh cho chọc giận vị này tiểu hầu gia. Dù sao nàng chỉ là một nô buộc vận mệnh của nàng đều tại vị này Tiểu Hầu ra trong tay. Nhưng từ trong nội tâm giảng nàng bây giờ còn chưa làm tốt đem chính mình hiến cho vị này Tiểu Hầu ra chuẩn bị. Nếu là thật sự bị Tiểu Hầu ra muốn thân thể, nàng tất nhiên là bất lực phản kháng. Chỉ hy vọng Tiểu Hầu ra không cần có mới nối cũ, đem chính mình chơi chán bán ra. Chương 45, thập trưởng chương 45, thập trưởng Lý Ninh Nhi về sau ngươi biển xưng nô, ta không quen. Ngươi liền gọi Ninh Nghi a. Tào Phong đối Lý Ninh Nghi vị này đã từng thành Châu phụ thứ sử đại tiểu thư ấn tượng không thể. Lý Ninh Nhi không chỉ dáng dấp trắng nõn, còn có chút hiểu chuyện, thế thượng năng lực rất mạnh. Nàng không có chút nào chính mình trước kia đại tiểu thư giá đỡ. Công việc bẩn thủ sống lại việc nặng cứ làm, không có chút nào lời hoàn dẫn. Hoàn toàn đem chính mình xem như một cái hèn mọn nô bộc. Hắn làm như vậy, đơn giản chính là lo lắng làm tức giận chính mình, lần nữa bị bán trao tay ra ngoài, rơi vào thảm hại hơn kết quả. Tao Phong một mực đem Lý Ninh Nhi đám người nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy vị này đã từng cao cao tại thượng đại tiểu thư, bây giờ tại chính mình dưới trướng như giẫm trên băng mỏng, khắp nơi cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ, hắn cũng sinh ra không ít đồng tình tâm. Nghe nói ngươi biết viết chữ." Lý Ninh Nhi không biết rõ Tào Phong lời này là ý gì, nàng cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng trả lời, Về tiểu hầu ra lời nói, ta chỉ là hơi biết văn tự." Tào Phong nhẹ gật đầu, "Tốt, về sau ngươi cũng đừng làm những cái kia việc nặng việc cực nhi, lưu tại bên cạnh ta làm một gã văn thư a." Tào Phong muốn đem Lý Ninh Nhi điều tới bên cạnh mình làm một chút văn thư việc cửa làm. Lý Ninh Nhi lại không có nửa điểm cao hứng, ngược lại trong nội tâm bắt đầu thấp vọng không yên. Vị này tiểu hầu gia rốt cục muốn không nhẫn mại được sao? Thật là hương lăng bên kia. Tào Phong xem thấu Lý Ninh Nhi tiểu tâm tư, Hắn cười nói, "Ngươi là người của ta, ta muốn ngươi làm gì?" Nàng không dám nói gì. Cho dù là ta bây giờ nghĩ ngủ ngươi, nàng đoán chừng còn phải hỗ trợ đem ngươi tẩy sạch sẽ, đưa ta trong chăn đầu. Tào Phong thẳng thắn nhường Lý Ninh Nhi hai gọ má lập tức cứng đỏ một mảnh. Tào Phong đối Lý Ninh Nhi nói, "Ta để ngươi làm văn thư, đơn thuần chính là giúp ta ghi chép sao chép một chút văn tự, không có ý khác." Tào Phong bổ sung một câu. "Ta Tào Phong thật là trấn Bắc hầu thế tử, muốn cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy, còn không có tất yếu ép buộc một cái mua về nha hoàn." Tào Phong biết, Minh lập tức liền phải tiến vào chiến hỏa bay tán loạn Liêu Châu chiến trường. Trước mắt làm tất cả công tác đều là trước đứng vững gót chân, trước có sức tự vệ lại nói. Về phần nữ nhân, chính mình cường đại, còn sợ không có nữ nhân sao? Tào Phong trấn an Lý Ninh nhi nói, ta tạm thời còn không có ăn cỏ gần hang thói quen. Đương nhiên, người nếu là sau này chủ động chui ta ổ chăn, kia coi là chuyện khác. Đối mặt Tào Phong trêu trọc. sắc mặt tưởng đỏ Lý Ninh nhi trong lòng thở dài một hơi. Ít gia vị này tiểu hầu ra trong thời gian ngắn sẽ không động chính mình, chính mình không cần đêm phòng ngại phòng. Trên thực tế cũng không phòng được. Nếu là tiểu hầu gia muốn đối chính mình thế nào, chính mình không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể thuận theo. Có thể tiểu hầu ra lợi mới rồi là có ý gì? Không muốn ăn cỏ gần hang, chính mình tư sắc cứ như vậy không vào vị này tiểu hầu ra pháp nhân sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng lại có chút nhàn nhạt thất lạc. Giờ phút này nàng tâm tính rất xoan suất. Người đi trước nói cho Hương Lăng một tiếng, từ nay về sau làm ta văn thư. Sau đó lại lấy bút mực giấy nghiên đến, nghe ta phân phó. Là. đối mặt Tào Phong phân phó, Lý Ninh Nhi vô cùng thuận theo nhu thuận, ứng thanh mà đi. Làm Lý Ninh Nghi lần nữa trở về thời điểm, trong tay đã mang theo một cái chứa bút mực giấy nghiên rỏ Nàng khéo leo đứng ở một bên, lặng chờ Tào Phong phân phó. Tào Phong mắt thấy trên lệnh thời gian không nhiều lắm, tuyên bố đình chỉ hôm nay thao luyện. Hôm nay thao luyện kết thúc. Đã đứng được hai chân cứng ngắc tê dại một đám nô bộ cùng nhau thở dài một hơi. Cuối cùng kết thúc. Hiện tại bình luận. Tào Phong ánh mắt theo đám người trên thân lực qua, lòng của mọi người lại nhắc lên. Bình luận là vị này tiểu hầu ra trang điểm đi ra. Ai thao luyện tốt, ai thao luyện không tốt, đều sẽ thông qua bình luận thể hiện đi ra. Biểu hiện tốt sẽ có được khách thưởng. Biểu hiện không tốt sẽ có được trừng phạt. Hôm nay luyện tập đứng thẳng nửa cái giờ. Tào Phong nói với mọi người, các người biểu hiện so hôm qua thân thiết. Đứng được càng thẳng, đứng được càng lâu hơn. Tại trong đội ngũ luận đạo người càng ít. Đại đa số người tại trong đội ngũ nói chuyện, biết nhấc tay ra hiệu. Tào Phong vui mừng nói, cái này rất tốt. Cái này đủ để chứng minh chúng ta thao luyện là có hiệu quả. Tào Phong khích lệ nhường mặt của mọi người sắp dịu đi một chút. Nhưng là, có thể Tào Phong lập tức liền lời nói xoay chuyển. Vấn đề của chúng ta như cũ không biết. Tào Phong hướng mọi người nói, tại trong đội ngũ nói loạn lời nói, nick tới nick lui như cũ không ít. Rất nhiều người đem ta xem như gió thoảng bên tai, không nhớ lâu. Về phần là những người kia, hôm nay ta liền không danh. Trong lòng các ngươi hiểu rõ. Ta hy vọng chính các ngươi sau khi xuống tới, thật tốt tỉnh lại một phen. Cái này đồng dạng là người, vì sao người khác có thể làm được, chính các ngươi liền làm không được. 4. Tào Phong đối đám người thao luyện kết quả tiến hành một phen lời bình, nhưng không ít người mặt lộ vẻ xấu hổ sắc. Ta hiện tại tuyên bố một cái mới quyết định. Tào Phong lời nói nhường tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Không biết rõ vị này tiểu hầu ra lại muốn làm cái gì yêu thiếu thân. Chúng ta cái này 25 người, từ giờ trở đi, dựa theo ta đại khiển quân đội tổ chức, biên là hai cái thập. Mỗi một cái thập thiết lập thập trưởng một gã, trưởng hai tên, mỗi thập 11 người. Tào Phong lúc trước đối với mình dưới tay người tiến hành đơn giản biên đội, biên vì bốn đội. Có người phụ trách chọn mua, có người phụ trách xây dựng cơ sở tạm thời cho ăn la ngựa, cũng có người phụ trách thổi lượn nấu cơm tuần tra cảnh giới. Có thể cái này 4 đội người tổ chức, vẹn vẹn hành quân tạm thời tổ chức. Bọn hắn lập tức liền muốn đi vào Liêu Châu cảnh, gặp phải tình huống lại có khác nhau. Tào Phong đơn độc đem một chút thanh niên trai tráng nô bộc đi ra thao luyện, vì tác chiến. Hắn đem thao luyện những này thanh là hai cái bộ binh thập. Lại thêm giáp dưới 19 tên Gặp phải nhỏ hoặc 3 năm hổ nhân kỵ binh. Bọn hắn có ít nhất sức đánh một trận. Trần Đại Dũng, Cổ Tháp, ra khỏi hàng. Tào Phong ra lệnh một tiếng. Hai tên gầy gò hán tử liền tất bước ra khỏi hàng. Trần Đại Dũng là đại kiện người, Cổ Tháp thì là dã hồ nhân. Hai người các ngươi tại mấy ngày nay thao luyện mà biểu hiện tốt nhất. Hiện tại ta bổ nhiệm các ngươi là giáp thập thập trưởng cùng ngất thập thập trưởng. Trần Đại Dũng cùng Cổ Tháp nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, được sủng ái mà lo sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà nhảy lên trở thành thập trưởng. Dù la cái này thập trưởng không có bất kỳ cái gì quan bằng tín, vẹn vẹn tiểu hầu ra dưới tay một cái lĩnh đội mà thôi. Nhưng bọn hắn vẫn là kích động không thôi. Ý vị này địa vị của bọn hắn so với những người khác cao hơn một chút. Tại Tiểu Hầu ra trong suy nghĩ phân lượng muốn trọng một chút. Vang lòng là Tiểu Hầu ra quên mình phục vụ. Trần Đại Dũng phản ứng nhanh nhất, lúc này quỳ xuống, kích động hướng Tạo Phong tỏ thái độ nói dạ. Hắn lúc trước chẳng qua là một cái nhẫn cơ chịu đói nô lệ. Từ khi tiến vào trấn Bắc Hầu phủ phủ, trở thành Tiểu Hầu ra nô bộc. Vận mệnh của hắn cũng đang lặng lẽ biến hóa. Hiện tại mặc chính là quần áo sạch, ăn đến là cơm no. Bây giờ càng là nhận Tiểu Hầu gia coi trọng, trở thành một thuộc trưởng. Tại Trần Đại Dũng trong lòng, Tạo Phong chính là ân nhân của hắn. Ta Ta cũng bằng lòng là tiểu hầu ra quên mình phục vụ. Cổ Tháp cũng quỳ xuống theo. Hắn đại kiện tiếng phổ thông nói mặc dù lắp bắp, vừa ý nghĩ cũng biểu đạt rất rõ ràng. Trần Đại dung cùng Cổ Tháp đang thao luyện thời điểm phục tùng tính tốt nhất, nhất chịu khổ nhọc. Bảo làm gì thì làm cái đó. Tào Phong cần chính là như vậy nghe lời người. Về phần trung thành, cái này còn cần trường kỳ quan sát. Chương 46, công lao sổ ghi chép, chương 46, công lao sổ ghi chép. Tào Phong tại chỗ điểm Trần Đại dung cùng Cổ Tháp danh tự, bọn hắn là tập trưởng. Cái này khiến Trần Đại Dũng cùng Cổ Tháp được yêu thương mà lo sợ đồng thời, đối Tào Phong mang ơn. Lúc này Tào Phong thanh âm vang lên lần nữa. Về sau Trần Đại Dũng cùng Cổ Tháp, không còn là ta Tào Phong nô bộc. Đợi cho Liêu Châu, ta sẽ đi nhà muôn tiêu hủy bọn hắn nô tịch, khôi phục tự do của bọn hắn. Vừa rồi Tào Phong đệ bạc Trần Đại Dũng cùng Cổ Tháp, để bọn hắn đã rất kích động. Hiện tại Tào Phong lời nói, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Về sau Trần Đại Dũng cùng Cổ Tháp không còn là nô bộc ba. Trần Đại Dũng cùng Cổ Tháp hai người đứng tại chỗ, khiếp sợ nói không ra lời. Bọn hắn thật là tiểu hầu gia vàng giòng bạc trắng mua về. Bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ, bọn hắn sẽ có khôi phục sự tự do phần một ngày. Nhưng bây giờ lại đã xảy ra Tiểu Hầu ra muốn khôi phục tự do của bọn hắn. Bọn hắn cảm giác tựa như là giống như nằm mơ, trong lúc nhất thời vậy mà đứng chết chân tại chỗ, không thể tin vào thai của mình. Kinh ngạc sau một lúc, Trần Đại Dũng kích động vui đến phát khóc. Hắn nghẹn nào địa đạo, "Tiểu Hầu ra, ta Trần Đại Dũng cái mạng này đời này đều là ngài. Ta cũng giống vậy." Cổ Tháp cũng rất kích động. Hắn từ khi bị bắt làm nô lệ sau, một mực trải qua không phải người sinh hoạt. Hắn đã từng kiệt ngã bất tuần sớm đã bị vô số đánh đập cho đánh không có. Hắn đã nhẫn bệnh. Dù La Phong đề bạc hắn là thật hắn cũng vẹn vẹn bởi vì đãi ngộ sẽ khá hơn một chút mà cao hứng có thể tuyệt đối không ngờ rằng, hắn lại có khôi phục sự tự do một ngày. này. Trần Đại Dũng cùng Cổ Tháp hai vị này nô bộ cảm xúc kích động. Tào Phong nhìn thấy bọn hắn kia nếp miệng cười cao hứng dạng. Hắn tin tưởng, dù là mình bây giờ để bọn hắn đi nhảy núi, bọn hắn đoán chừng lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Đối với vui đến phát khóc Trần Đại Dũng cùng kích động Cổ Tháp mà nói, những người khác càng là chấn kinh đến nói không ra lời. Tào Phong bỗng nhiên đem hơn 20 tên thanh niên trai tráng nô bộ biên là hai cái thập, còn bổ nhiệm hai vị tập trưởng. Càng ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Trần Đại Dũng cùng Cổ Tháp nhảy lên trở thành người tự do, cái này khiến tất cả mọi người đỏ mắt không thôi. Tôi phục tự do a. Đây chính là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhìn thấy Trần Đại Dũng cùng cổ tháp kia hưng phấn bộ dáng, không ít nô bộ tràn đầy hối hận. Sớm biết có cơ hội tốt như vậy, bọn hắn sớm hẳn là khắc khổ thao luyện, không nên lơ biếng. Bọn hắn bạch bạch bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Đối mặt đấm ngực giậm chân đám người, Tào Phong mỉm cười. Hắn biết mục đích của mình đã đạt tới. Trần Đại Dũng cùng cổ tháp chính là những người này ta ngương. Trước mở cái này tiền lệ, đem mọi người tính tích cực kéo theo lên. Các ngươi là ta Tào Phong nô bộc. Tào Phong nói với mọi người, chỉ cần các ngươi về sau nghe ta Tào Phong lời nói, thật tốt thao luyện. Các ngươi về sau cũng có thể giống Trần Đại Dũng cùng cổ tháp như thế, khôi phục tự do." Ta Tào Phong nói lời giữ lời. Tào Phong lời nói nhường một đám bọn nô bộc bạo phát ra một hồi gieo họ. Lao thiên ra hiền linh, để bọn hắn gặp tiểu hầu ra tốt như vậy người." Trong lòng bọn họ đã âm thầm thể. về sau nhất định phải thật tốt thao luyện, nghe tiểu hầu ra lời nói, sớm ngày khôi phục thân tự do." Tào Phong nói, lại điểm hai người danh tự, bổ nhiệm bọn hắn là ngũ trưởng. Hai người kia cùng Trần Đại Dũng bọn hắn như thế. Bọn hắn lúc này quỳ trên mặt đất đầu, đối Tào Phong cảm động đến rơi nước mắt. Khi mọi người chờ mong mặt khác hai cái danh hoa rơi vào nhà nào thời điểm, Tào Phong lại không có bổ nhiệm dự định. Mỗi một cái thập thiết lập ngũ trưởng hai tên. Tao Phong nói với mọi người, hiện tại ta giữ lại hai cái danh ngạch đi ra, tạm không bổ nhiệm. Về sau ai biểu hiện tốt, ai lập xuống công lao, đến lúc đó lại xét sách là ngũ trưởng. Tao Phong cái này một lời nói, nhường chúng nô buộc càng thêm cảm xúc kích động. Ý vị này, bọn hắn chỉ cần biểu hiện tốt một chút là công, bọn hắn cũng có khả năng làm ngũ trưởng. Làm ngũ trưởng dù là không thể khôi phục sự tự do, có thể khoảng cách khôi phục sự tự do cũng càng gần một bước. Không ít người đã ma quyền sát trưởng, kích động. Bọn hắn khát vọng biểu hiện tốt một chút, khát vọng là công. Lý Ninh Nghi đứng ở một bên. Nhìn vị này tiểu hầu ra hai câu ba lời liền đem một đám nô bộc cảm xúc điều độc lên. Nàng đối vị này tiểu hầu ra cũng lau mắt mà nhìn. Ai nói tiểu hầu ra là bất học vô thuật ăn chơi thiếu ra. Cái này cay độc thủ đoạn, người bình thường có thể học sẽ không? Tào Phong thanh âm vang lên lần nữa. Ngay hôm đó lên, thập trưởng ngôi tháng nhưng tại ta chỗ này nhận lấy 5 tiền bạc tử, ngũ trưởng ngôi tháng nhưng tại ta chỗ này nhận lấy 2 tiền bạc tử. Trừ cái đó ra, về sau phàm là biểu hiện tốt, lập xuống công lao người, ta cũng biết xét cho các loại khen thưởng. Phàm la lần này trong biên chế Về sau mỗi Thắng cũng có thể nhận lấy 50 văn đồng tiền lớn. Đáng người lại là một hồi giễu họ. Tào Phong vị này tiểu hầu ra ngạc nhiên mừng rỡ thật sự là nhiều lắm. Nhưng Trần Đại Dũng bọn người sắp bị xung thoáng. Trước kia bọn hắn đều là nô bộc, dù là làm lại nhiều việc, vậy cũng là hà là. hà. Không làm xong, Tào Phong đem bọn hắn đánh chết, quan phủ cũng sẽ không truy cứu. Hiện tại Tào Phong đem bọn hắn tập trung lại thao luyện, không chỉ không cần làm việc nhi, còn có bậc cầm. Cái này khiến tham dự thao luyện bọn nô không tự chủ được sống lưng. Bọn hắn so với cái kia làm việc vật nhì địa vị này một chút liền cao không biết. Tào Phong có thưởng có phạt. 25 tên thanh niên trai tráng nô bộc, biến lại hai cái thập, mỗi một cái thập trưởng 11 người, còn nhiều ra 3 người. Tao Phong trước mặt mọi người điểm 3 người danh tự, đối bọn hắn tiến hành an bài. Ba người các ngươi thao luyện trộm gian dùng mấy lưới, kể từ hôm nay trở về tạm dịch đội làm việc. Tao nộp điểm danh ba người, mặt mũi tràn đầy ảo náo vẻ ngoài. Bọn hắn cũng không nghĩ đến chính mình sẽ rơi vào kết quả này. Nghĩ đến về sau có làm không hết việc, không còn có thời gian suy sở, bọn hắn cũng cảm giác được điều vọng. Các ngươi cũng không cần vẻ mặt cầu xin. Tao Phong đối bọn hắn ba người nói, các ngươi lần này biểu hiện không tốt, tới tạm dịch đội, siêng năng làm việc đi. Một ngày kia, vẫn là có cơ hội trở về. Ta hy vọng các ngươi phải thật tốt biểu hiện, đừng để ta thất vọng." Tào Phong một lời nói, nhưng ba người tinh thần lại chấn phấn không ít. "Các ngươi lưu lại những người này cũng không cần cao hưng quá sớm. Bao quát thăng nhiệm tập trưởng, ngũ trưởng người." Tào Phong căn dặn bọn hắn nói, "Các ngươi nếu là làm không được tốt, vậy ta nhưng là muốn bỏ cũ thay mới. Nghe rõ chưa?" Minh Bạch. Tào Phong lần này đơn độc theo nô bộc bên trong tấn thăng 2 tên tập trưởng, hai tên ngũ trưởng. Hắn làm như vậy ngoại trừ để trấn bọn nô bộc sĩ khí, để bọn hắn càng thêm tích cực nghe lời bên ngoài, còn có chính là đối lý phá giáp đám người ngăn được. Lý Pha giáp bọn người là cha mình phân phối cho mình, bọn hắn có thể cưới thiện sạ, chiến lực rất mạnh. Hiện tại cũng là nghe lời. Nếu là theo trong bọn họ điều mấy người tới đảm nhiệm thập trưởng cùng ngũ trưởng, cũng là không phải không được. Bọn hắn có chiến trường chém giết kinh nghiệm, có thể sẽ đem những này bọn nô bộc mang tốt hơn. Có thể hắn hay là không muốn đem tài sản của mình tính mệnh toàn bộ đặt ở một đám người trên thân. Hiện tại chính mình thao luyện một đội nô bộc đi ra. Dù là Lý Pha giáp bọn người về sau không đáng tin cậy, chính mình cũng có sức tự vệ. Ninh Nhi, ngươi nhớ một chút, tao phong tuyên bố quyết định của mình sau, quay người đối Lý Ninh Nhi phân phó đem hôm nay để bạn làm tập trưởng, ngũ trưởng người đăng ký trong danh sách, Kỹ càng ghi chép tốt bọn hắn khi nào chỗ nào, vì sao thăng lên làm thập trưởng cùng ngũ trưởng. Tào Phong lời nói nhường Lý Ninh Nhi cũng rất nghi hoặc, không biết rõ vị này tiểu hầu ra là dụng ý gì. Tào Phong giải thích nói, về sau cái này sổ liền gọi công lao sổ ghi chép. Tào Phong nói với mọi người, các ngươi về sau ai lập xuống công lao, ai biểu hiện tốt, cũng biết đăng ký trong danh sách. Cái này sẽ là lúc sau ta để bạn trọng dụng ai trọng yếu căn cứ. Công lao này sổ ghi chép sẽ một mực ghi lại đi. Các ngươi mỗi người đều sẽ bị ghi lại ở phía trên, nắm giữ thuộc về chính các ngươi cuộc đời ghi chép. Chờ các ngươi trăm năm về sau, con cháu của các ngươi lấy ra, cũng có thể biết các ngươi cả một đời làm những gì sự tình. Cái này công tội đúng sai, tự có hậu nhân phán xét. Viết sách lập chuyện vậy cũng là hào môn quý tộc đặc quyền. Đối với bọn hắn đám này vận mệnh đều nắm giữ tại trong tay người khác nô bộc mà nói, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ tiểu hầu ra lại muốn đem bọn hắn cuộc đời ghi tạc phía trên 3. Cái này khiến không ít người hô hấp đều dồn dập lên. Đây chính là có thể chuyển cho đời sau bạo vật ra truyền nhà. Bọn hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Cái này nếu là ghi lại một khoản không tốt đồ vận, đây chẳng phải là mất mặt ném lại phách. Tào Phong làm công lao này sổ ghi chép, dụng ý rất đơn giản, nhưng tụ lòng người. Hắn muốn để dưới tay đám người này biết, bọn hắn mỗi tiếng nói cử động, bất kỳ biểu hiện đều sẽ bị ghi chép, sẽ ảnh hưởng vận mệnh của bọn hắn. Trong lúc vô hình ước thúc liền sẽ để bọn hắn không dám tùy ý làm vậy. Cùng lúc đó, tại mọi người trong lòng in dấu xuống công lao trí thượng gắn. Nếu muốn ở công lao sổ ghi chép bên trên nhớ một khoản, vậy thì lấy mạng đi liều, Chương 47, tiền nhiệm, chương 47, tiền nhiệm. Cuối tháng 6, Tào Phong một đoàn người theo trấn quốc công lý tiến suất lĩnh đại quân chinh thảo đã tới Liêu Châu, Liêu Dương phủ. Trước khi tiến vào Liêu Châu cảnh nội sau, bọn hắn mặc dù không có gặp phải phản loạn hô nhân, Cao Phong rõ ràng cảm nhận được bầu không khí khẩn trương. Ven đường có rất nhiều thôn xóm đã bị đại hỏa thiêu thành cho tàn. Cho dù ngẫu nhiên nhìn thấy một chút Bạch tính thân ảnh, nhìn thấy đại quân sau, cũng lập tức trốn vào lâm tử lý. Cái này cùng tại ven đường Hoài Châu, Đức Châu, Vũ Châu cùng Thương Châu đẳng địa thấy tình huống khác nhau rất lớn. Những địa phương này trật tự đối lập ổn định. Bạch Tĩnh an cư lập nghiệp, nhìn thấy đại quân cũng không sợ, còn nguyện đến tạm thời binh doanh ăn. Liêu Châu tính đối đại quân là tràn ngập e ngại, cho dù là triều đình đại quân Bọn hắn cũng đều lẫn mất xa xa. Tào Phong bọn hắn tiến vào Liêu Châu khu vực sau, tầm mắt nhìn thấy một mảnh tiêu điều rách nát cảnh tượng. Đại kiên hoàng đế đem Tào Phong xung quân tới Liêu Châu quân trước hiệu lực. Hắn trước mắt chức vụ là Liêu Châu quân Liêu Dương quân trấn giữ Sơn Doanh Giáp đội đội trưởng, quan giai là Cửu phẩm nhân dung gia quý. Liêu Dương quân trấn công sở ngay tại Liêu Dương phủ thành. Tào Phong bắt đầu từ nơi này. Hắn muốn phát Li Long cất cao quân, thần võ quân hành quân danh sách, đi cho mình nhân mã ở lại ở ngoài hơn người cưỡi ngựa tiến vào phủ, phủ là Liêu Châu ngũ phủ một trong. Có thể Thành nội chỉ có mấy đầu rách nát không chịu nổi đường đi. Ngoại trừ thành bắc một mảnh là phòng gạch nối bên ngoài, thành nội đại đa số đều là thấp bé nhà tranh. Liêu Dương tốt xấu là Liêu Dương phụ phụ thành, thế nào cảm giác tựa như là trại dân tị nạn như thế. Cái này cùng đế kinh chênh lệch quá xa Thành nội tiểu quán thanh lâu ta đều không có nhìn thấy mấy nhà. Cái này về sau tầm hoan tác nhạc đều không có địa phương. Thì thuận chém núi, đối mặt nước bẩn chảy ngang đường đi, khắp khuôn mặt là ghét bỏ thân sắc. Đại kiến đế kinh cư trú mấy trăm ngàn khẩu, đại đa số đường đi đều sạch sẽ gọn gàng. Có thể Liêu Dương xem như một tòa phụ thành, thành nội đường đi đều mấp mô, tràn ngập cất đãi vị. Bên đường dưới mái hiên, còn hoặc ngồi hoặc đứng lấy không ít áo rách quần manh bụng ăn không no, gầy như que tuổi lưu dân. Cái này khiến hỉ thuận rất không thính, nhịn không được lầm bẩm phàn nàn lên. Ngươi nói ít vài câu hữu dũ lời nói, Tao phong tức giận dặn dạy nói, ngươi nếu là dao động quan tâm, lao tử cầm roi quất ngươi. Nhập ra tùy tục. Nơi này xác thực không bằng đế kinh phần ho nhưng tốt xấu là phủ thành, chúng ta phải học được cái thính. Hỉ nghe vậy, gật ra vẻ tươi cười. Thiếu gia, nơi này như thế tiêu điều rách nát, ta lo lắng ngài không quen. Dù sao ngài trước kia cầm ý ngộ thực, hiện nay tới nơi đây, muốn uống hoa tiểu, nghe hát đoán chừng cũng khó khăn lắm. Tào Phi dùng roi ngựa chỉ chỉ Hỉ Thuận, nhìn một cái người kia tiền đồ. Cái này ngoại trừ uống hoa tiểu, nghe hát, đầu óc người bên trong liền không thể trang trí khác. Hỉ Thuận gãi đầu một cái. Thiếu ra, chúng ta những năm này giống như ngoại trừ uống hoa Tiểu nghe hát, giống như cũng sẽ không khác nhà. Tào Phong sạm mặt lại. Hắn nhắc nhở Hỉ Thuận, Lao tử hiện tại thật là đại kiền cự phẩm nhân dũng giáo úy. Chúng ta muốn mang trong lòng tiên hạ, chí tôn cao xa. Chiến trường quyết định, đền đáp triều đình. Về sau đừng muốn dưới 3 ngày ban mặt nhắc lại uống Hóa Cửu. Nghe hát, chúng ta hiện tại là người có thân phận, phải chú ý hình tượng." Kỳ Thuận bừng tỉnh hiểu ra. "Là, Tào Phong bọn hắn vừa đi vừa đi dạo, rất nhanh đã tới Liêu Dương quân trấn công sở. Thủ vệ quan thử quân sĩ thông bẩm sau, Tào Phong bị nên tiến vào công sở bên trong. Tào Phong gặp được Liêu Dương quân trấn Trung Lang tướng Trung Nguyên. Trung Lang tướng Trung Nguyên ngồi trên ghế, một chương trên mặt tròn tràn đầy đủ cười, cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Hắn không có mặt đại kiện giáp trụ, cầm bọc lấy cái kia thân thể mạp. Nhưng hắn nhìn không giống như là một viên trong quân chiến tướng, càng giống là một gã láo cá thư nhân. Ai nha, Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử nha. Tiểu hầu gia Huy Vũ anh tuấn, tuấn tú lịch sự. Chu Nguyên cười híp mắt đánh giá Tào Phong, lộ ra rất là nhiệt tình. Tào hầu gia tọa trấn Tịnh Châu, nhưng Kim tướng Hán quốc hội nhân không dám xuôi nam một bước, tại đại kiển thanh danh truyền xa. Ta bội phục gấp. Lần này tiểu hầu gia ngươi tới chúng ta Liêu Dương quân trấn đến giải luyện, đó là chúng ta Liêu Dương quân trấn vinh hạnh. Chu Nguyên là Liêu Dương quân trấn trung lang tướng, là quan chỉ huy tối cao. Bình thường người khác đều tôn sưng một tướng. Liêu Châu quân cùng chiến quân đội khác biệt, bọn hắn thuộc về địa phương phòng dự đội. Chu trấn đem khen. Tao Phong cười chắp tay nói, "Cha ta thường nói Chu trấn đem dũng mãnh thiện chiến, là Liêu Châu quân nổi danh hạ tướng, muốn ta về sau hướng ngươi nhiều hơn tình giáo. Tao Phong nói, móc ra giá trị 300 lượng ngân phiếu bất động thanh sắc đẩy lên Chu Nguyên trước mặt. "Ta mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, về sau còn mời trấn tướng chiếu cố nhiều hơn." "Ai đu? Tiểu hầu ra, ngươi quá khách khí." Chu Nguyên cười híp mắt đem ngân phiếu nắm ở trong tay, nụ cười càng lớn. "Cái này đế kinh ngân phiếu chính là không giống, vẫn là mới tinh đây này." Tao Phong cười nói, tướng nếu là ưa thích, quay đầu ta viết tin, nhường trong nhà lại gửi một chút đến." "Đủ, đủ." Chu Nguyên ngay trước Tào Phong mặt, trực tiếp đem giá trị 300 lượng ngân phiếu nhét vào trong lực. Tiểu Hầu ra hảo sảng, cùng ta hợp khẩu vị. Chu Nguyên đối Tào Phong nói, về sau tại chữ Sơn doanh gặp phải cái gì khó xử, cứ tới tìm ta. Vậy hạ quan liền đạt tại trấn tướng. Tào Phong là trấn bắt Hầu thế tử, tại đế kinh không người nào dám trêu chọc hắn. Kia là cha của hắn lực ảnh hưởng tại. Nhưng đến Liêu Châu, không có lao cha bảo hộ, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Hắn trước kia xem như một gã sinh viên, vẫn là hiểu một ít nhân tình đời. Tiên trải đường, giẫu bắc cậu, rất nhiều chuyện liền sẽ biến dễ dàng rất nhiều. Hắn mới đến. Cung vị này Liêu Dương quân trấn trung lang tướng giữ gìn mối quan hệ, có trăm lợi mà không có mự hại. Trung lang tướng Chu Nguyên cùng Tào Phong Hàn Nguyên sau một lúc, cửa đối diện miệng thân vệ chào hỏi một tiếng. Không bao lâu, một gã lưng hùm vai gấu tướng lĩnh liền bước vào công sở phòng khách. "Tiểu hầu ra. ta giới thiệu cho người một chút, vị này chính là chữ Sơn doanh chỉ huy sứ Lưu Thông. Hắn nhưng là chúng ta Liêu Dương quân trấn thứ nhất mãnh tướng gia." Trung lang tướng Chu Nguyên chủ động giới thiệu chữ Sơn Phong khách khí bắt tay, hạ quan chữ Sơn doanh đội, đội quan Tào Phong, gặp qua Lưu Chỉ Huy làm. Lư Thông nhìn lướt qua Tào Phong, khẽ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Lư chỉ Huy làm. Tào Phong tiểu hầu ra về sau ngay tại ngươi dưới chướng luyện. Chu Nguyên đối Lưu Thông phân phó nói, "Tiểu hầu ra là trấn Bắc hầu Tào trấn hầu ra chi tử, ngươi chiếu cố nhiều chiếu cố hắn." "Là." Chữ Sơn doanh chỉ Huy sứ Lưu Thông nhẹ gật đầu. "Tào đội trưởng, đi thôi." Lưu Thông đối Chu Nguyên chắp tay sau, chào hỏi Tào Phong một tiếng sau, nhanh chân đi ra ngoài. Tào Phong thấy thế, nào nao. Cái này Lư Trị Huy làm xem ra không thế nào tốt ở chúnga. Chấn tướng, vậy ta trước hết cáo từ. Tào Phong đối Chu Nguyên tay, cáo từ. Đi thôi." Trú Nguyên cười tụm tìm đúng đúng Tào Phong khoát tay áo. Tào Phong đội vàng xoay người đi theo đã đi ra hơn 20 bước chỉ huy sứ Lư Thông. Chỉ huy sứ Lưu Thông vừa đi vừa mở miệng, "Ta đội trưởng, ta mặc kệ ngươi là trấn Bắc hầu chi tử, vẫn là trấn Tây hầu chi tử, nhưng là ngươi tới chúng ta Liêu Dương trấn chữ Sơn Doanh, kia chính là ta chữ Sơn Doanh người. Là lòng ngươi đến của lại, là hầu ngươi đến nằm lấy." Lưu Thông dừng lại một chút, quay đầu đối Tào Phong nói, "Nơi này không phải để kinh, ngươi nếu là không nghe ta, ta cũng sẽ không khách khí." Đối mặt ngữ khí cứng chỉ huy sứ Lư Thông, tàu Phong trong lòng có chút hứng vui. "Ngươi lại ra?" không phải liền là một cái chỉ uy làm sao? Trang cái gì trang? Lao tử lại không có đáp tội ngươi. Mặt đen lên cho ai nhìn nha. Trong lòng có chịu, có thể tạo phong hiện tại còn hai mắt đen đùi, tình huống không rõ, hắn vẫn là quyết định điệu thấp một chút. Lưu Chỉ Huy làm nói là, "Ta về sau nhất định nghe Lưu Chỉ Huy làm lời nói." Tạo Phong nói, móc ra 100 lượng ngân phiếu, đưa tới. Lưu Chỉ Huy làm, hạ quan tới vội vàng, cũng không mang theo lễ gặp mặt. Một chút tâm ý, còn người Lưu Chỉ Huy làm vui vẻ nhận. Lưu Thông nhìn lướt qua Tạo Phong trong tay ngân phiếu, không có đi tiếp. Hắn quay đầu nhìn về đứng tại cách đó không xa một gã quan viên hô một tiếng nói, "Lão Mã." Chư Sơn doanh giáp đội mới đội trưởng tới. Người giận hắn giao tiếp một chút. Là, Lưu Thông sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Lưu lại mặt mũi tràn đầy mộng ngàng phong, "Trễ bạc, không nên a. Cái này 100 lượng bạc cũng không ít, bu đắp được Lưu Thông hơn mấy tháng động lục nữa nha." Chương 48, giáp đội, chương 48, giáp đội. Chữ Sơn doanh một người trung niên sĩ quan chờ chỉ huy sứ Lư Thông sau khi đi, lúc này mới quay người chào hỏi Tả Phong. "Tiểu hầu gia, ta là chúng ta Chư Sơn doanh binh tạo." quan chúng ta chữ Sơn doanh sĩ quan điều nhiệm thủ tục, quân sĩ chưa mộ, văn thư chờ sự vụ. Người gọi ta lão mã là được. Lão mã tuổi tác ước 40 tuổi, so với chỉ huy sứ Lưu thông kia một trường mặt lạnh mà nói, nhiệt tình không biết. Tạo Phong dọc theo con đường này không ít hoa công phu đi tìm hiểu đại kiến quân đội tình huống. Cái này lão mã chức vụ tên đầy đủ hẳn là binh thảo tham quân sự tình. Nói một cách khác, hắn chính là bọn hắn chữ Sơn doanh quản nhân sự. Tiểu hầu ra, ta nửa tháng trước liền nhận được ngài muốn tới chúng ta chữ Sơn doanh đảm nhiệm giáp đội, đội trưởng cương Lão mã đem Tạo Phong dẫn tới công sở một gian hơi có vẻ mở tối gian phòng bên trong ngồi xuống. Con mời ngài đem sắc địa ấn tín giao cho ta hạch nghiệm một phen, ta bên này cho người đăng ký tạo sách." Tào Phong nhẹ gật đầu. Hắn đem sắc địa ấn tín giao cho lão Mã đồng thời, đem mới vừa rồi không có đưa ra ngoài 100 lượng ngân phiếu cũng thuận tay cho lão Mã. "Ngựa binh thảo, về sau xin chiếu cố nhiều hơn." Lão Mã nhìn thấy kia 100 lượng ngân phiếu, lúc này liền chững kinh. "100 lượng?" Đáy mắt của hắn lẽ lên một vệ thần sắc tham lam. "Tiểu hầu ra, cái này nhưng không được." Lão Mã biết, cái này bạc không tốt cầm. Hắn muốn chối từ. Tào lại đem ngân phiếu một thanh nét vào lão Mã trong tay. "Ngựa binh thảo, ta mới đến, Cái gì cũng đều không hiểu. Cái này về sau còn nhiều hơn làm phiền ngươi." Tào Phong cười nói, "Ngươi yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không bạch làm phiền ngươi." Lão Mã nhìn thoáng qua ngoài cửa sau, lúc này mới đem giá trị 100 lượng ngân phiếu nhanh chóng thu vào. "Tiểu hầu ra, ngài về sau có chuyện gì cứ việc tra hỏi. Ta lão Mã có thể làm, tuyệt đối không chối tử. Lão Mã là chữ Sơn doanh binh tạo tham quân sự tình, hắn một tháng đồng lộc cũng bất quá chỉ là hai lượng bạc. Tào Phong vừa ra tay chính là 100 lượng. Cái này khiến lão Mã đối Tào Phong độ cảm từ từ trên mặt bắc tăng. Lão Mã rất rõ ràng biến so với vừa nãy càng nhiệt tình. Hắn làm một chút giòn lưu loát giúp Tào Phong làm tiền nhiệm thủ tục, vừa cùng Tào Phong trò chuyện. Làm xong thủ tục bàn giao sau, lão mạn ý tốt nhắc nhở một câu Tào Phong. "Tiểu hầu ra. chúng ta chữ Sơn doanh giáp đội đội trưởng, nguyên bản lưu Chỉ Huy làm tiến cử chính là hắn Chấn Nhi. Ngài vừa rồi cũng nhìn thấy, Lư Chỉ Huy làm có chút không chào đón ngài, ngài về sau nhiều chú ý chút." Tào Phong nghe vậy, bừng tỉnh hiểu ra. Hắn còn buồn bực đầu. Chính mình cùng cái này lưu Thông lần đầu gặp mặt, hắn cho mình vùng cái gì dung mạng lai like mình không hằng đến nơi này đảm nhiệm đội trưởng, xâm phạm người ta lợi ích. Ngựa binh thảo, Đạt Mai đấu chờ ta giản xếp lại, mời ngươi uống rượu. 100 lượng bạc đổi lấy một câu ý tốt nhắc nhở, Tào Phong đối Lao Mã chắp tay. Tào Phong thân làm trấn Bắc hầu thế tử, còn khách khí như thế. Cái này khiến Lao Mã vị này đại kiện tầng dưới chốt sĩ quan rất được lợi. Hắn Lao Mã không giống chữ Sơn doanh trị uy sứ Lư Thông. Lưu Thông không chỉ Liêu Dương lưu gia xuất thần, càng có một cái tại Liêu Châu quân đảm nhiệm phó tướng đại bá. Lưu gia là Liêu Dương phủ địa phương gia tộc Quyền thế. Bọn hắn tại lưu Dương lực ảnh hưởng không nhỏ, không ít người trong quân đội hiệu lực. Cho dù là Liêu Dương quân trung Lang, tướng Trung Nguyên, cũng phải đối Lư Thông cái này chỉ huy sứ khách khách khí. khí. Chư Sơn doanh chính ủy sứ Lưu Thông có thể khinh thị đối vị này bị hoàng đế biếm tới trong quân trấn Bắc Hầu thế tử, không đem hắn coi là chuyện to tát. Dù sao trấn Bắc Hầu bàn tay không đến Liêu Châu đến, bọn hắn lưu ra thế lực lại lớn như thế. Bọn hắn đắc tội trấn Bắc Hầu, trấn Bắc Hầu cũng bắt bọn hắn không có cái nào có thể chính mình lại không được. Chính mình trong quân đội trà trộn hơn 20 năm, lúc này mới lăn lộn một cái binh thảo tham quân sự tỉnh tiểu con nhi. Vị này tốt xấu là đế kinh người tới vật. Chính mình thấp cổ bé họng, tiếp xúc không đến cao tầng đại nhân vật. Hiện tại thật vất vả tới một cái bị đẩy đi tiểu hầu gia. Đây chính là chính mình có khả năng tiếp xúc duy nhất đế kinh thượng tầng nhân vật. Cung vị này tiểu hầu ra giữ gìn mối quan hệ. Vạn nhất về sau hoàng đế miễn xá vị này tiểu hầu ra, vậy mình cũng có thể đi theo được nhờ. Tiểu hầu ra. chúng ta chữ Sơn doanh lưu chỉ huy sử là chúng ta Liêu Dương phủ lưu ra người. Hắn còn có một cái đại bá tại chúng ta Liêu Châu quân đảm nhiệm phó tướng đâu. Lama đối tạo Phong nói, lần này ngài chiếm giáp đội đội trưởng trước, trêu đến lưu chỉ huy làm không cao hứng. Ta nhìn quay đầu vẫn là tìm một cơ hội, lưu chỉ làm ăn một bữa rượu, cho về sau lưu chỉ làm tìm phiền thoái. Dù sao nơi này không phải đế kinh, Lư Chỉ Huy làm lại trong coi ngài. Quan hệ này làm không tốt, về sau ngài thời gian không dễ chịu. Xem ở 100 lượng bạc phân thượng, lão Mã hảo tâm nhiều vài câu miệng. Tào Phong cùng theo lão Mã miệng bên trong, sơ bộ hiểu rõ chính mình vị này người lãnh đạo trực tiếp tình huống. Khó trách đối 100 lượng bạc cũng nhìn không thuận mắt, còn dám không thèm điếm xỉa đến chính mình vị này tiểu hầu ra. Thì ra hắn là Liêu Dương phủ Lư ra chỗ như vậy gia tộc quyền thế xuất thân, có thâm hậu bối cảnh quan hệ. Lão Mã nói những này, Tào Phong đối với hắn rất có cảm. Thật là về phần phải chăng Chỉ Huy sứ Lư thông uống rượu. Sau này hay nói a, muốn nhìn về sau có đáng giá hay không? Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người khác nếu là khinh thị chính mình, không coi mình ra gì nhi, vậy mình cũng không tất yếu mặt nóng đi dán người ta mưu lạnh. Cha của mình tốt xấu là trấn Bắc Hầu. Chính mình tại Đế Kinh cao tầng vẫn là có không ít người mạch. Chỉ uy sứ Lưu Thông xem xét cũng không phải là cái gì người thông minh. Chính mình tốt xấu là Đế Kinh tới trấn Bắc Hầu thế tử. Vẹn vẹn bởi vì chính mình chiếm hắn thân thích vị trí, hắn liền hành động theo cảm tính, không thèm điểm xựa đến chính mình. Nói dễ nghe là thẳng tính, nói không dễ nghe, cái kia chính là không có sợ. Dù là chính mình là hoàng đế biếm tới Liêu Châu quân hiệu lực, cha của mình trấn Bắc Hầu cũng không quản được Liêu Châu. Chỉ huy sứ Lưu Thông Hành Vi vẫn là rất bại nhân phẩm. Ít ra chính mình đối với hắn không có gì ấn tượng tốt. Tào Phong cảm ơn qua binh thảo tham quân sự tỉnh Lao Ma sau, lúc này mới cầm Lao Ma ghi mục văn thư, tiến về ngoài thành binh doanh tiền nhiệm. Chữ Sơn doanh liền trú đóng ở Liêu Dương phủ thành Đông Môn bên ngoài một dòng sông nhỏ bên cạnh. Chữ Sơn doanh đầy biên 700 người, sắp đặt chỉ huy sứ 1 người, chỉ huy 2 người, đội quan 5 người. Trừ cái đó ra, còn có binh thảo tham quân sự tỉnh, giáp trụ tham quân sự tỉnh, kho thảo tham quân sự tỉnh, cũng làm, đồ giảm. Văn thư bọn người, chỉ có Điều chữ Sơn doanh đại đa số quan lại đều ở tại lực phòng ngự khá mạnh Liêu Dương thành bên trong làm việc, cho dù gặp phải làm loạn hồ nhân kỵ binh tập kích, bọn hắn cũng có thể bình nhiên vô sự. Tào Phong đến ngoài thành chữ Sơn doanh sau, là tọa trấn ngoài thành binh doanh trị huy Chu Hưng An tiếp đại hắn. Trị huy Chu Hưng An không tính là nhiệt tình, cũng không tính được lãnh đạo, mọi thứ đều giải quyết việc chung. Tại xác định Tào Phong thân phận sau, hắn tự mình đem Tào Phong dẫn tới giáp đội, cùng giáp đội bọn gặp mặt. Chữ Sơn doanh giáp đội ở lại doanh trại là hơn 20 ở giữa lâu năm thiếu tu sửa nhà tranh. Làm Tào Phong một đoàn người đến thời điểm, Giáp đội bọn có nằm tại giới mái hiên với nắng, cũng có người tụ tập cùng một chỗ đánh bạc, tràn ngập một cỗ tán lười dáng vẻ. Tao Phong thấy nhíu chặt lông mày. Tao Phong còn chưa mở miệng, chỉ Huy Chu Hưng An đã nổi giận đùng đùng vọt tới. Các người đám này đồ hỗn trướng, lão tử đã nói bao nhiêu lần rồi, binh doanh trọng địa, không cho phép đánh bạc. Các người đem lời của lão tử làm gió thoảng bên tai a? Chỉ Huy Chu Hưng An vung lên sống đao liền trụ đã qua, mấy tên đánh bạc quân sĩ ăn đòn, vội vã Chỉ Huy đến, nhờ lười biến quân sĩ cũng đều nhao nhao đứng lên, đối với hắn tràn ngập e ngại. Tao đội trưởng, để ngươi chơi cười. Trị Huy Chu Hưng An giận mắng một trận đám người sau, lúc này mới có chút lúng túng quay đầu cùng Tào Phong nói chuyện. Giáp đội đội trưởng khuyết trước nửa năm, phó đội trưởng lại có bệnh không có tới. Đám gia hỏa này bỏ bê quân giáo, lúc này mới đem binh doanh khiến cho chướng khí mù mịt. Cũng may ngươi đã đến. Cái này về sau giáp đội liền giao cho ngươi. Tào Phong nhìn qua đám này đứng không có đứng cùng nhau, ngồi không có ngồi cùng nhau con tốt, cũng nhíu chặt lông mày. Liêu Châu quân tại đại kiền quân đội danh sách bên trong, là thuộc về hàng 2 quân đội, phụ trách trấn thủ địa vương. Có thể bộ dáng như vậy, vẫn là để hắn rất giận mình. Khó trách hồi nhân làm loạn. Triều đình cần ngàn dặm xa xôi triệu tập long tất cao quân, thần võ quân bình định. Liền Liêu Châu quân bộ này được hạ. Khó trách khi thắng thì bại, đem hổ nhân đều không chấn áp được đi. Chương 49, đội phó, chương 49, đội phó. Chỉ huy Chu Hưng An tại chữ Sơn doanh rất có vài phần hy vọng. Tại hắn trách móc hạ, mấy mấy tên giáp đội quân sĩ con mèo tập kết lên, nên đón tạo phong vị này mới lộ trưởng. Chỉ huy Chu Hưng An đứng tại đội ngũ trước, hướng đám người giới thiệu một phen tạo phong. Vị này là chúng ta đại kiền trấn hầu thế tử tạo phong. Hắn sau này sẽ là các ngươi giáp đội đội trưởng. Chỉ huy Chu Hưng An tiếng nói vừa dứt, trong đội ngũ liền vang lên một hồi xì xào bà tán. "Trấn Bắc Hầu thế tử, chạy thế nào chúng ta nơi này làm đội trưởng, sẽ không phải là đến Mạc Vàng a?" Ta nhìn tám thành là. "Tại chúng ta chỗ này đợi mấy ngày, góp nhặt một chút kinh nghiệm cùng công lao, nói không chừng qua mấy ngày liền có thể thăng nhiệm chỉ huy sứ nữa nha." Tào Phong vị này Trấn Bắc Hầu thế tử thân phận đưa tới giáp đội quân sĩ nghị luận. Theo bọn hắn nghĩ, Tào Phong cùng các con em thế ra như thế, tới trong quân mục đích chỉ có một cái, đánh lấy lực luyện cờ hiệu Mạc Vàng mà thôi. Chờ không được bao lâu, Thật là đại đa số con em thế ra đều là đi đi ngang qua sân khấu, chờ đang chỉ huy làm công sở. Vị này Tào Phong tiểu hầu ra ngược lại tốt. Vậy mà chạy đến nơi đây làm đội trưởng. Tám thành là ngày sống dễ chịu đã quen, muốn thể nghiệm thể nghiệm tầng dưới chốt sinh hoạt. Đối mặt châu đầu ghé hai giáp đội quân sĩ, Chỉ Huy Chu Hưng An cũng không trách móc bọn hắn. "Tao đội trưởng, hiện tại giáp đội tổng cộng có quân sĩ 77 người, ngoại trừ xin nghỉ ra ngoài người bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều ở chỗ này. Nếu như không có chuyện khác, vậy ta liền đi về trước." Chỉ Huy Chu Hưng An lời nói nhường Tào Phong có chút kinh ngạc. Đại kiên quân đội biên chế một cái đội, nói ít cũng có 120 người. Thế nào giáp đội liền 77 người? Có thể đứng ở chỗ này chỉ có 30, 40 người. Những người còn lại chẳng lẽ lại đều xin nghỉ ra ngoài rồi. Tào Phong lúc này tò mò hỏi, chu chỉ huy, không phải 120 người sao, thế nào chỉ có 77 người? Chỉ huy chú Hưng An có chút lung tung nói, cái này loại nguyên nhân rất phức tạp, một hai câu nói không rõ ràng. Người đợi lâu liền biết. Chỉ huy chú Hưng An đem giáp đội 77 người quân sĩ giao cho tạo Phong sau, liền cáo từ rời đi. Chú Hưng An vừa đi Có mẹo đứng đấy 3 40 tên quân sĩ cũng đều không gặp Tào Phong cái này, giáp đội đội quan coi là chuyện to tác, tại chỗ liền giải tán. Tào Phong lập tức lên mặt. "Thảo, mình bây giờ đã là giáp đội đội quan, đám người này thật đúng là không có đem chính mình để vào mắt ta. Xem ra chính mình cái này quan mới tiền nhiệm không đốt ba cây đuốc, chính mình còn ở nơi này chân đứng vững." Tào Phong đứng tại rách dưới cột tranh phòng lốc dưới mái hiên, gân cổ lên giống lên. "Toàn thể đều có, xếp hàng tập hợp." Tào Phong cái này một tiếng nói giống, đem đang chuẩn bị tiếp tục đánh bạc không ít quân sĩ giật lại mình. "Tào tiểu hầu gia, chúng ta cái này không đều gặp mà sao?" Chú chỉ huy đều đi. Cái này xếp hàng tập hợp làm gì nha? Ngài vẫn là tranh thủ thời gian về thành bên trong đi thôi. Chúng ta chỗ này địa phương lại phá lại hẹp, cũng không có ngài chỗ ở. Đúng vậy a, đi nhanh lên đi. Tại giáp đội những này quân sĩ xem ra, Tào Phong cái này tiểu hầu ra tới bọn hắn chỗ này hoàn toàn là qua loa. Cái này gặp mặt cũng gặp. Tào Phong liền nên về thành bên trong đi tiêu giao sung sướng. Về phần giáp đội, trước kia thế nào, về sau còn thế nào dạng? Mộ mô, mô không đau cứu cứu không yêu. Tào Phong khý cười, ta hiện tại là giáp đội đội quan, các ngươi để cho ta đi chỗ nào a? Ngài là trấn Bắc hầu thế tử. Ngài muốn đi chỗ nào đi chỗ nào? Ta khuyên ngươi tại khác chỗ ngồi vứt quân công đi thôi, chúng ta hai năm này người đã chết không ít, có thể thắng một trận cũng không đánh qua. Ngài muốn ở chỗ này vứt quân công mà vàng, sợ là muốn lấy giọ trúc mà múc nước công giá chẳng muốn. Đối mặt giáp đội chúng quân sĩ hiểu lầm. Tào Phong lắc đầu bất đắc dĩ. Ta nói cho các người biết, ta Tào Phong cũng không phải đến vứt quân công mà vàng. Tào Phong hướng mọi người nói, ta Tào Phong tới Liêu Châu quân là vì bảo cảnh an dân mà đến, là vì đền đáp triều mà đến, ta còn thực sự không đi. Đám người khẽ giật mình, chợt phát ra cười vang. Ha ha ha, ha. Cái này tiểu hầu ra đến cử chỉ điên rồi đi, còn bảo cảnh an dân, gặp qua hổ nhân sao? Hổ nhân cỡi ngựa vào tới, cái này tiểu hầu ra sợ là muốn dọa đến kẻ gia quần. Đối mặt chúng quân sĩ chất vấn cùng không hiểu, Tào Phong lười nhác giải thích, hắn bị đẩy đi tới Liêu Châu quân hiệu lực, trong thời gian ngắn có thể không về được đế kinh hưởng phúc. Nhập ra tùy tục, cái này giáp đội chính là mình lập thân có dễ, đem ta làm gió thoảng bên tai a. Tào Phong cơ lấy một cây gậy, liền hướng phía bật cười giáp đội quân sĩ nhanh chân mà đi. Sếp hàng tập hợp, đều cho lão tử lên. Tào Phong cây gậy mạnh đến hô, hô vàng. Mấy tên giáp đội quân sĩ chịu đánh, mấy tên chịu cây gậy quân sĩ đối Tạo Phong trận mắt nhìn, vén tay áo lên liền phải hoàn thủ. Đứng tại Tạo Phong sau lưng Lý Phá Giáp cũng không quen lấy bọn hắn. Hắn nháy mắt, mấy tên hộ vệ xông đi lên, đem cái này mấy tên giáp đội quân sĩ tại chỗ liền cho đánh ngục. Đứng ngay ngắn, đối mặt dáng dấp trắng tinh, động thủ lại vô cùng thô bạo Tạo Phong. Giáp đội mấy tên đau đầu bị đánh sau, những người còn lại rốt cục ý thức được. Bọn hắn giáp đội sắp biến thiên. Bọn hắn tại Tạo Phong trách móc hạ, cuối cùng là đứng ngay đội. Tào Phong thở hổn hển đứng tại đội ngũ trước, ánh mắt theo một đám thần sắc khác nhau quân sĩ trên mặt đảo qua. Tập trưởng, ngũ trưởng ra khỏi hàng. Bọn hắn giáp đội đầy biên là 120 người, ngoại trừ nhân viên tạp vụ bên ngoài, ít ra còn có 7-8 cái tập trường. Có thể tạo phong hô lượng này, liền hai cái tập trưởng, ba cái ngũ trưởng đứng dậy. "Tiểu Hầu ra. ta là chúng ta giáp đội giáp tập tập trưởng Tạ Bân." Một gã hơn 30 tuổi hán tử chủ động đứng ra, giới thiệu chính mình. "Ngài bất giận." Thập trưởng Giang Bân nhìn vị này tiểu Hầu ra không dễ trọng, chủ động là giáp đội người giải vây. "Chúng ta giáp đội đã thiếu hướng 3 tháng, các trong lòng có khí, cái này luôn ngự có va chạm chỗ tội, còn tiểu Hầu gia bất giận." Chúng ta cùng ngài không oán không kỷ, tuyệt đối không phải số người, còn mời ngài đại nhân đại lượng, đừng tìm các huynh đệ số so đó." Tào Phong ánh mắt rơi vào Thập Trưởng Tạ Bân trên thân. "Cái khác thập trưởng cùng ngũ trưởng đâu?" Tạ Bân giải thích nói, về tiểu hầu ra lời nói, "Chúng ta giáp đội cái khác thập trưởng cùng ngũ trưởng nhà đều trong thành. Cái này nếu không đánh trận, bọn hắn ngày bình thường đều không đợi tại binh doanh." Tào Phong lông mày vận thành chữ xuyên. "Cái này Liêu Châu quân quản lý buông lỏng như vậy hỗn loạn, khó trách khi thắng khi bại." Tạ bổ sung nói, "Những cái kia cùng thập trưởng, ngũ trưởng quan hệ tốt người, cũng phần lớn xin nghỉ, không đến binh doanh." Tạ Bân một lời nói, Dương Tào Phong đối giáp đội tình huống hiểu rõ không ít. Cái này làm nửa ngày, giáp đội hơn 100 người biên chế, vì sao chỉ có 30, 40 người tại binh doanh? Phía trên này quan nhi ăn không ít chỗ trống, còn có một số còn sót lại phần lớn lâu dài không đến binh doanh. Hiểu rõ tình huống sau, Tào Phong lúc này quyết định đối giáp đội tiến hành trình đốn. Tào Phong liền nói ngay, Tạ Bân, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm chúng ta giáp đội đại diện đội phó. A? Tạ Bân khẽ giật mình, để mình làm đội phó? Tiểu Hầu gia, cái này nhưng không được. Chúng ta giáp đội là có đội phó, chỉ là sinh bệnh không có tới. Ta cái này đời lý đội phó không thích hợp. Vừa rồi Tào Phong theo Tạ Bần kể ra bên trong, đã hiểu rõ giáp đội tình huống. Tào Phong hừ lạnh nói, cái này bệnh gì nửa năm đều tốt không được a? Ta xem là giả bệnh a. Tào Phong lấy không cần suy nghĩ giọng điệu nói, hiện tại ngươi đại diện đội phó, ngươi làm được tốt, quay đầu ta cho cấp trên xin chỉ thị, để ngươi làm chính thức đội phó. Tạ Bần hỏi, có thể vạn nhất đội phó khỏi bệnh rồi trở về làm sao bây giờ? Tào Phong cười lạnh nói, dựa theo ta đại kiện quân luật, nghỉ bệnh dài nhất 3 tháng. Nửa năm này không đến, cách chức xóa tên. Tào Phong đối Tạ nói, từ giờ trở đi Chúng ta giáp đội chỉ có một cái đại diện đội phó đó là tả Bân tại giáp đội cần cụ chăm chỉ làm hơn 10 năm cấp trên đều đổi thật nhiều cấp dạng có thể hắn vẫn luôn là thập trưởng vì sao bởi vì muốn tiếp tục trèo lên trên nhất định phải đưa bạc đi quan hệ trong nhà hắn cả một nhà người cần hắn nuôi sống nơi nào còn có dư thừa bạc đi lên đưa bây giờ T Phong vừa đến đã nhường hắn đại diện đội phó cái này khiến hắn phạm phất tại trong bóng tối thấy được một chút sáng chương 50ợt bàn chương 50ợ bàn tạoong tại chỗ đểạ giáp đội lao thập trưởng Tạân là đại diện đội phó coi là mình phụ tá Đột nhiên than quan, Tạ Bân đối Tào Phong vị này mới đến Tiểu Hầu ra lập tức tràn đầy hào cảm. Chỉ cần giúp vị này Tiểu Hầu ra tại giáp đội đứng vững góc chân, vậy mình nói không chừng thật có thể chuyển chính thức đâu. Tạ Bân lập tức biến tích cực lên. Tào Phong tại Tạ Bân hiệp trợ hạn, tại chỗ đối giáp đội người tiến hành cả đội kiểm kê. Giáp đội tính toán đâu ra đấy, lưu tại trong binh doanh còn có 38 người. 120 biên chế đội ngũ, bây giờ cứ như vậy một chút người tại binh doanh. Nhưng Tào Phong đều cảm thấy Liêu Châu quân đã nát. lập tức phái người đi thống những cái kia không có tại binh người. Tào Phong ngay trước mặt mọi người đối Tạ Bân phân phó nói: hạ làm bọn hắn trong vòng 3 ngày về đơn bị, nếu như trong vòng 3 ngày còn không có trở về hàng, hết thể cách trước xóa tên. Là, Tạ Bân lúc này đáp ứng xuống. Tào Phong sau khi nói xong, lại đối còn sót lại 38 tên quân sĩ tiến hành tạm thời chỉnh biên, đem bọn hắn xáo trộn biên vì ba cái thập. Thập trưởng cùng ngũ trưởng Thủy ý lưu tại binh doanh sĩ quan đại diện đảm nhiệm. Tào Phong vừa lên đến liền quyết đoán chỉnh đốn, nhưng không ít người đều có chút khó thích ứng. Tào Phong mới mặc kệ nhiều như vậy, tại đối những người còn lại tiến hành chỉnh đốn xong, lúc này bắt đầu tuyên bố chính mình đạo thứ nhất quân lệnh. Hắn chỉ rối bởi binh doanh doanh trại, Nhìn một cái các ngươi chỗ ở, không biết rõ còn tưởng rằng là chuột kêu đâu, không tưởng nổi. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết rõ vị này tiểu hầu ra lại muốn làm cái gì yêu thiếu thân. "Hiện tại ta mệnh lệ. Tao Phong lớn tiếng nói, "Giáp thập phụ trách thanh lý tạp vật, thanh lý phân và nước tiểu. Thất thập phụ trách thanh tẩy đệm chăn, nồi chén bộ bồn. Bính thập phụ trách đem nóc phòng cổ tranh một lần nữa ép chặt, đem tổn hại cửa sổ xây xong." Tao Phong sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía mới đệ bật lên ba tên đại diện tập trưởng. "Các ngươi đều nghe rõ ràng sao?" Tinh tưởng, cái này ba tên đại diện tập là ngũ trưởng. Tào Phong đem bọn hắn để bật lên, bây giờ đang ma quyển sát trưởng, chuẩn bị như cá gặp nước đâu. Nếu như làm không tốt, ta sẽ bỏ cũ thay mới rơi các ngươi, thay người tới làm." Là Tào Phong bàn giao một phen sau, Nguyên bản hội phải tại trong doanh phòng đánh bạc, phơi nắng chúng quân sĩ bận rộn. Đơn độc đem đẩy bật lên đại diện đội phó Tạ Bân gọi vào một bên. Tào Phong hỏi, "3 tháng không phát cô lương, cái này các huynh đệ quân phục cũng đều rách dưới, trước kia không có người còn sao?" Tạ Bân cười khổ, "Tiểu hầu ra chúng ta giáp đội mỗ mỗ không đau cứu cứu không yêu, ai còn nhà?" Lúc đầu đội trưởng đắc tội chỉ huy sứ đại nhân, bị ép giải ngũ về quê. Cái này đội phó cáo nghỉ bệnh, người đều không biết rõ chạy đi đâu. Chúng ta giáp đội đội trưởng đều khuyết chức nửa năm, một mực không có người bổ sung. Tạ Bấn nói, ta bị các huynh đệ đề cử, cũng là đi chỉ huy sứ công sở đòi hỏi qua một lần quân lương các loại vật tư. Có thể cái này mong muốn quân lương vật tư cần chuẩn bị. Chúng ta huynh đệ nghèo đến đinh đường vàng, nào có tiền đi chuẩn bị nha. Đội ngũ này bên trong phẩm là có phương pháp, đã sớm tìm quan hệ điều tới các đội đi. Lưu tại trong binh doanh đây đều là không có môn lộ người. Cái này không có biện pháp điều tới nơi khác đi. Nếu là rời đi binh danh, cái này Liêu Châu binh hoang mã loạn, chúng ta không biết cái gì nghề nghiệp, càng khó. Đại gia hỏa sở dĩ không có đi, chính là chờ mong mới đội trưởng tiền nhiệm sau, cho chúng ta đòi hỏi rất nợ lương đồng, tốt tiếp tế một phen trong nhà bốn. Không dối gạt ngoài nói, vì làm điểm lương thực nhét đầy cái bao tử, chúng ta bây giờ có thể bán thành tiền đồ vật đều bán sạch. Tạ Bân lời nói nhường Tào Phong không còn gì để nói. Liêu Châu quân tốt xấu là triều đình quân đội chính quy. Giáp đội vậy mà rơi xuống không người quản tình trạng. Tào tò mò hỏi, cái này cấp trên không phát lương đồng, các ngươi liền không đi làm sao? Hắc. Tạ Bân khổ tiểu hầu gia, chúng ta đều là một chút không có quan hệ bối cảnh người, ai dám đi náo? Cái này một cái bất ngờ làm phản mũ giữ lại, đây chính là muốn rơi đầu. Lại nói, đội chúng ta bên trong đây đều là quê hương, cái này nếu là đắc tội cấp trên người, trong nhà cũng biết tao nội trả thù bốn. Tạ Bân Miêu tả tình huống. Dương Cao Phong ý thức được, cái này Liêu Châu nước rất sâu. Có thể chính mình nếu muốn ở giáp đội đứng vương gót chân, nhất định phải thắng được giáp đội tướng sĩ duy trì. Cái này lương động đều đòi hỏi không đến, vậy bọn hắn đói bụng, cũng sẽ không phục chính mình. Cao Phong đối Tạ Bân phân phó nói, người dẫn đường Chúng ta bây giờ liền đi chỉ huy sứ công sở đòi hỏi lương bổng." Tạ Bân nghe vậy, tinh thần phấn chấn. Cái này Tiểu Hầu gia xuất thân trấn Bắc Hầu phủ, hắn bằng lòng là các huynh đệ ra mặt đi đòi hỏi lương bổng, huynh đệ ngày tốt lành tới. Tào Phong bọn hắn một nhóm hơn 10 người rời đi binh doanh, vào thành tới chỉ huy xứ công sở. Kho Tào tham quân công sự trong phòng. Mấy tên mặt mũi tràn đầy bóng loáng sĩ quan ngay tại đợi bài 9. Tạ Bân cởi dạng rỡ tiến đến một người trung niên trước mặt. Nô thương Tào, ta là chúng ta chữ Sơn đội Vị này là chúng ta giáp trường, hầu phủ, Tiểu Hầu Phong." Cái này Ngô Thương Tào liếc mắt nhìn một cái Tạ Bân, căn bản liền không để ý đứng ở một bên Tào Phong. Cái gì vậy a? Tạ Bân vẻ mặt tươi cười trả lời, Ngô Thương Tào, chúng ta lần này là đến nhận lấy chúng ta giáp đội lương đồng. Ngô Thương Tào nhìn lướt qua Giang Bân, âm dương quái khi nói, người tay không đến lĩnh lương đồng a? Ra ngoài, ra ngoài. Cái này bốn. Tạ Bân quay đầu nhìn về phía Tào Phong. Tào Phong cười mỉm đi tới cái này Ngô Thương Tào trước mặt. Ngô Thương Tào, ta là chúng ta chữ Sơn doanh giáp đội đội trưởng Tào Phong. Tào Phong đối khò Tào Tham cuốn nói, các huynh khất nợ lương bổng 3 tháng, đều nói. ha ha. Nô thương tà cười lạnh đói cùng ta có quan hệ gì nô thương Ttào lúc này cùng ngồi cùng bàn đẩy bài chí người cười nói người xem một chút hiện tại những người này a một chút quý c cũng đều không hiểu liên cái này còn muốn lĩnh lương đồng đâu cho cười tiểu hầu ra thì thế nào nếu không phải hoàng thượng hai thân đã sớm đầu rơi xuống đất ở ta nơi này nhi đến giả trang cái gì lao sói vây bôi nô thươngtà lời nói đưa tới mấy người khác cười khẽ bọn hắn đã làm rõ ràng tạo phong vị này tiểu hầu ra nội tình đừng nhìn vào phong đỉnh lấy chân Bắc Hầu thế tự danh hiệu nhưng trên thực tế là đắ tội đại tiền lục hoàng tử hoàng đế xung quân tới Liều Châu Á tới Nói dễ nghe là quân chức hiệu lực, trên thực tế chính là xung quân xung quân. Người loại này, bọn hắn tự nhiên không để vào mắt. Tào Phong đối mặt đám người khinh thị chảo vúng, hắn cũng không tức giận. Hai tay của hắn bắt lấy cái bàn. Roeng. Soạt. Tào Phong tại chỗ liền nhấc bàn. Trên bàn bài 9, bắt trà xoạt gắn một chỗ. Nô Thương Tào bọn người kinh hoàng đứng dậy né tránh, vậy ra nước trà vẫn là vùng tới trên người của bọn hắn. Tào Phong, Người lớn mật. Nô Thương Tào nhìn thấy mình bị nước xối quần, trừng mắt há châu, giận tím mặt. Tạ Bân cũng không nghĩ đến vị này tiểu hầu gia tính tình bốc lửa như vậy một lời không hợp liền như bạn, hắn giật mình kêu lên, Người mới lớn mật, Lô Thương Tạo thanh âm lớn, Tạo Phong thanh âm càng lớn, Người thân là chữ Sơn doanh kho tạo tham quân, lại cắt xén ta giáp đội lương bổng bá tháng lâu, ngươi xem ta đại kiện quân pháp cũng không có gì sao? Tạo Phong chỉ vào Lô Thương Tạo cái mũi, đàng đàng sát khí, Người có tin ta hay không hiện tại liền đi quốc công gia bên kia tố cáo ngươi, để ngươi đầu rơi xuống đất. Tạo Phong khí thế chủ thiên, Lô Thương Tạo trong lúc nhất thời bị trấn dù là hắn là chữ Sơn doanh Thông tín, nhưng nếu Phong đi trấn quốc công lý tiến trước mặt cáo một trạng, vậy hắn cũng chịu không nổi. Cái này có một số việc nhi không lên xưng hai lựa trọng, nếu là lên xưng, ngàn cân đều hơn. Chương 51, cứng rắn, chương 51, cứng rắn. Tạ Bân sông mắt thấy Tào Phong nổi giận như bạn, giật lại mình. Hắn bước lên phía trước thuyết phục. "Tiểu Hầu ra, ngài bất giận. Nô Thư Tào không phải cố ý cắt xén chúng ta lương đồng. Khả năng có thể là cấp trên không có phát hạ đến, hắn cũng không biết pháp." Tạ Bân nói, lại quay đầu đối mặt đen lên Nô thương Tào nói tốt. "Nô thương Tào, chúng ta tiểu Hầu ra mới đến, không hiểu rõ tình huống, ngài cũng đừng để vào trong lòng muốn." Tạ Bân muốn làm người tốt, đền bù xong phương vết rách. Lô Thương Tào lúc đầu bị Tào Phong khí thế kinh hãi. Tạ Bân như thế ăn nói khép nép nói tốt, hắn cảm thấy hắn lại đi. Hắn nhưng là chữ Sơn danh chỉ uy sứ lưu thông thân tín. Lư ra tại Liêu Dương lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Tào Phong tính là thứ gì? Một cái sung quân sung quân ăn chơi thiếu ra mà thôi. Trấn bác Hầu Tào trấn lợi hại hơn nữa, tay này cũng dối không đến bọn hắn Liêu Châu đến. Giang Bân, ngươi thì tính là cái gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện như sao? Nô Thương Tào nhìn chằm chằm Tào Phong, cười lạnh một tiếng. Một cái sung quân sung quân ăn chơi thiếu gia mà thôi, còn đi hướng quốc công gia cáo trạng, ngươi ai đây? Lão tử cũng không phải giò lớn. Hôm nay ta đem lời đặt xuống nơi này." Nô Thương Tảo thở phì phò nói, "Từ nay về sau, các người giáp đội mơ tưởng theo ta chỗ này nhận lấy tới nửa phần lương đồng. Nô Thương tạo tại địa phương khác tính không được đại nhân vật gì, nhưng tại chữ Sơn Doanh, hắn chấp trưởng lương bổng quản lý cùng cấp cho, đây chính là chức quan bé bợ. Cái này bất luận ai mong muốn nhận lấy lương đồng, kia đều phải hiếu kính hiếu kính hắn. Tào Phong hiện tại chẳng nhưng không có hiếu kính hắn, ngược lại là nhếch bản, còn uy hiếp hù hắn. Ngày trước nhiều người như vậy, hắn mặt mũi không nhịn được. Nếu là lần này bị Tạo Phong trấn trụ, về sau hắn còn tại chữ Sơn doanh thế nào lăn lộn? Đối mặt con vịt chết mạnh miệng nô thương Tạo. Tạo Phong cười lạnh một tiếng, chính mình mới đến, xem ra núi này chữ doanh có chút ma cũ bắt nạt ma mới, không chỉ chỉ Huy Sư Lư thông đối với hắn có chịu, cái này liên quan một cái nho nhỏ kho tạo tham quân cũng dám làm có hắn. Hắn nếu không vừa tới đấy, cái này về sau hắn cũng đừng tại chữ Sơn doanh lăn lộn, ai cũng có thể cưới tại trên đầu của hắn đi đi tiểu. Cái này lương đồng lĩnh không quay về, vậy hắn tại giáp đội liền không cách nào phục chúng, đứng không vững. Ta hy vọng cổ của ngươi so miệng của ngươi cứng rắn một chút. Đường các nước công gia đại đao rơi xuống, đến lúc đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tào Phong chỉ vào Ngô Thương Tào nói, cái này định Vũ Hầu tống thủy đều bị lao tử kéo xuống ngựa. Ngươi một cái nho nhỏ kho tạo tham quân dám can đạm cắt xén lão tử lương bổng, lão tử thật đúng là không quen lấy ngươi. Tào Phong lời nhắc cùng Ngô Thương Tào nói nhảm. Hắn quay người đối Giang Bân chào hỏi một tiếng. Đi, hiện tại chúng ta liền đi quốc công gia nơi đó, quốc công gia cho chúng ta chủ trì công đạo. Tàu Phong nói xong, nhanh chân ra công sự phòng. Giang đối cái này Ngô Thương cũng không hảo cảm. Hắn do dự mấy giây sau, nhanh chân đi theo Tào Phong. Ngay mẹ nó, chữ Sơn doanh ma cũ bắt nạt mà mới, các sen chúng ta giáp đội lương đồng Hôm nay lão tử muốn đi quốc công gia nơi đó là ta giáp đội huynh đệ đòi lại một cái công đạo. Lão tử ngược lại muốn xem xem, các người chữ Sơn doanh những cái này làm quan, có mấy quả đầu đủ quốc công ra chặt Tào Phi vừa đi vừa lớn tiếng hùng hùng hổ hổ, cố ý nói cho những cái kia xem náo nhiệt quan lại nghe. Hắn Tào Phong cũng không phải mặc người nào nặn quá ừm mềm. Hắn thân làm trấn bắt hậu thế tử. Hiện tại dù là vẹn vẹn một cái chữ Sơn doanh giáp đội đội trưởng, có thể hắn nhưng lại có thông thiên quan hệ. Hắn cho dù không có cách nào tự mình nhìn thấy trấn quốc công lý tín, hắn cũng có con đường đem đơn kiện đưa lên. Tào Phong xài bước đi ra ngoài, đứng tại cổng Ngô Thương Tào giờ phút này trong lòng cũng có chút chỗ dạ. Hắn mới vừa nói nói kiên cường là bởi vì ngượng ngự mặt mũi. Cái này Tào Phong coi là thật muốn đi tìm trấn quốc công lý tín cáo trạng. Cái này trấn quốc công trị quân dân nghiêm. Đến lúc đó phái người tra rõ, đừng nói hắn cái này kho tào tham quân đầu khó giữ được. Bọn hắn Liêu Châu quân từ trên xuống dưới, sợ là không ít người đều muốn đi theo chịu liên lụy. Lão Ngô, cái này Tào Phong là đế kinh tới, lại là chấn Bắc hầu thế tử. Người loại này manh khoé thông tiên, không giống như là hù dọa ngươi. Chuyện này cũng không phải cho đùa. Ngài nhanh đi đem Tào Phong đội trở về, bổ túc hắn lương đồng. Hắn nếu là thật sự đi quốc công gia nơi đó cáo một trạng, đừng nói đầu của ngươi khó giữ được. Chúng ta Liêu Dương quân trấn từ trên xuống dưới đều chạy không được. Vừa rồi trong phòng cùng một chỗ đẩy bài chín mấy tên sĩ quan ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nô Thương Tào lúc đầu trong lòng liền chột dạ. Mấy vị sĩ quan kiểu nói này, trán của hắn mồ hôi lạnh đều tú tới. Hắn bèn bèn muốn kéo dài lương bổng, yêu cầu chỗ tốt mà thôi. Hiện tại nghĩ kỹ lại, Tào Phong cho dù là xung quân xung quân, nhưng người ta cha vẫn là trấn Bắc Hầu, trong quân đội quan hệ của tại. Đặc biệt là trấn quốc công Lý Tín xuất lĩnh đại quân tới Liêu Châu trinh phạt phản loạn ổ nhân, bọn hắn Liêu Châu quân cũng về Lý Tín tiết chế đâu. Tào Phong muốn đi cáo trạng, đây cũng không phải là cho đùa. Ta đi tìm chỉ Huy Sư. Lô Thương Tào vẫn là khỏi bị mất mặt đi đoạt về Tào Phong, có thể lại lo lắng tình thế mất khống chế. Hắn bận bịu đi ra ngoài muốn đi tìm chỉ Huy sứ Lưu Thông, hy vọng Lưu Thông ra mặt hỗ trợ giải quyết việc này. Ngược lại cái này cắt xén lương đồng chỗ tốt, Lư Thông cũng không ý cẩm. Lô Thương Tạo vừa ra cửa đi không bao lâu, Đối diện liền thấy theo một cái khác viện đi ra Liêu Dương trấn trung lang tướng Trung Nguyên. Cái này một tòa trong đại trạch, không chỉ có Liêu Dương quân trấn công sở, hạ hạt mấy cái doanh chỉ ủy sứ công sở giống nhau ở chỗ này. Bọn hắn tương đương với hợp tự làm việc. Dù sao bọn hắn một cái Liêu Dương quân trấn tổng binh lực cũng mới chỉ là mấy ngàn người. Cái này ngày bình thường hành quân đánh trận đều là cùng tiến lùi, rất nhiều chuyện đều tại cùng một chỗ. Vừa rồi Tào Phong đại náo chữ Sơn doanh chỉ ủy sứ công sở, yêu cầu lương bổng, còn nhất bản. Cái này người xem náo nhiệt lúc này liền hướng ở tại sát vách sân nhỏ Trung Lang tướng Trung Nguyên. Tàu Phong to gan như vậy, Giáng can đạm xúc chữ Sơn doanh kho tạo thảm quân cái bản, cái này khiến Chu Nguyên thật cao hứng. Cái này Ngô Thương tạo thật là chữ Sơn doanh chỉ uy sứ lưu thông thân tín. Tạo phong xúc Ngô Thương tạo cái bản, tương đương với đánh chữ Sơn doanh chỉ uy sứ lưu thông mặt. Chu Nguyên cũng không phải là Liêu Châu dân bản xứ, hắn là bên ngoài điều tới. Nhưng khi tướng lĩnh thế lực rất lớn, chớ nhìn hắn là một cái trung lang tướng, trên thực tế là bị giá không trạng thái. Đối thủ của hắn dưới đấy những này nơi đó tướng lĩnh cũng có chịu, có thể lại không thể làm gì. Hiện tại Tào Phong vị này tiểu hầu gia không sợ trời không sợ đất, phá vỡ nơi này cục diện bê tắc. Hắn tự nhiên là thích nghe Hắn mong muốn thừa cơ tham gia, giết một giết lือ thông đám người phách lối khí diễm. Chuyện gì xảy ra, bên ngoài xào xạc nháo nháo. Trung Nguyên gặp được vội vội vàng vàng Ngô Thương Tảo sau, biết rõ còn cố hỏi. Nô Thương Tảo nhìn thấy Trung Nguyên vị này trung lang tướng hỏi thăm, bận điệu giải thích một câu. "Trận tướng, vừa rồi chúng ta chữa sơn doanh giáp đội tàu đội trưởng bởi vì nhận lấy lương đồng sự tình, chúng ta đã xảy ra một chút hiểu lầm." Hắn chuyện bé xé ra to, muốn đi quốc công ra bên kia cáo trạng, ngươi nhìn cái nại buồn. Chu liếc mắt nhìn nhìn thoáng qua Thương Tảo, trong lòng cười lạnh. Các ngươi điểm này phá sự, thật coi chính mình không biết rõ tình hình sao? Có thể hắn cũng không nói ra Ngô Thương tạo. Nếu là hiểu lầm, kêu nhanh đi giải thích rõ ràng. Trú Nguyên nhắc nhở Ngô Thương Tảo nói, cái này Quốc Công gia tại ưu Châu thời điểm, một mạch chặt hơn 100 phạm án quân tốt đầu. Cái này tạo Phong đi Quốc Công gia bên kia cáo chúng ta Liêu Dương quân trấn một trạm, cấp trên nếu là phải người đến cha, chúng ta trải qua được cha sao? Cái này đến lúc đó ngươi có mấy quả đầu đủ chặt. Trú Nguyên thúc giục Ngô Thương Tảo nói, nhanh đi đem tạo Phong đội trở về, nên cho người ta lương động, toàn bộ trách cấp cho người ta. Người ta là đế kinh tới, Tha là trấn Bắc Hầu. Các ngươi về sau ít đi trêu chọc hắn, gây phiền phái cho mình. Là Là, chú nguyên vị này trung lang tướng đều hỏi tới, nô Thương Tạo cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn lên tiếng sau, cũng không dám hỏi tới đi cho trị huy sứ lưu thông bẩm báo. Hắn vội vã hướng lấy đại môn phương hướng đuổi theo, muốn đem Tạo Phong cho đuổi trở về. Chương 52, nguy vọng, chương 52, nguy vọng. Nô Thương Tạo một đường chạy chậm đuổi tới công sở cổng. Vừa vặn nhìn thấy muốn trở mình lên ngựa Tạo Phong một bà người. "Tiểu Hầu ra, tiểu Hầu ra. Dừng bước. Tính mệnh du quan, Lô Thương Tạo giờ phút này cũng không lo được cái gì mặt mũi không thể diện. Hắn ngăn ở Tạo Phong chiến mã trước, đưa tay liền cho mình hai cái vang rọi cái tát. Tiểu hầu gia, ai nha, mới là một trận hiểu lầm, hiểu lầm. Ta cái này phải người đem các người giáp đội khất nợ lương đồng bổ đủ. Quốc công gia bận rộn quân vụ, chút chuyện nhỏ này, chúng ta liền không đi quấy nhiễu Quốc công gia láo nhân ra ông ta. Tào Phong nhìn qua thái độ bước mặt lớn Ngô Thương Tạo, trong lòng cười lạnh. Bất luận nhiên đại nào, người này a luôn luôn ưa thích lấn yếu sợ mạnh. Cái này Ngô Thương Tạo bọn người ỷ vào chính mình có chút ít quyền lực, liền tận lực khó xử người bên dưới. Giang Vân bọn người không có thâm hậu bối cảnh quan hệ, chỉ có thể ăn nói khép nép tùy Chính mình xuất ra Quốc công gia lý tính giật mình hụ, bọn hắn những người này lập tức liền sợ hãi. Lô Thương Tảo, ngươi đi Đế Kinh hỏi thăm một chút, ta Tảo Phong là hạ người gì? Tảo Phong chỉ chỉ Đế Kinh phương hướng, mặt mũi lênh khốc. "Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ kho Tảo Thanh Quân, chính là những cái kia hầu phụ thế tử, ta Tảo Phong muốn đánh liền đánh. Ta lần này tới Liêu Châu quân trước hiệu lực, kia là hoàng đế ý chỉ. Các ngươi nếu là khó sự ta, cái kia chính là chống lại thánh chỉ. Ta không gặp được hoàng thượng, cha ta thật là có thể nhìn thấy hoàng thượng. Đến lúc đó vạch tội các ngươi một bản, các ngươi tối được sao?" "Là, là." Lô Thương Tảo cái trán đứa ra mồ hôi lạnh, chính mình ngang ngược cản rỡ quân thuộc, không để ý đến cái này một cấp Cái này Tiểu Hầu ra đừng nhìn đậy đến bọn hắn trong quân, là một tiểu đội đang. Nhưng người ta mạng lưới quan hệ rộng như vậy, tùy tiện cho cấp trên ai chào hỏi, chính mình cũng đến ăn liên lụy. Chu trấn đem đều kiên kỵ, mình cần gì đi chêu chọc đầu. Tiểu Hầu gia, ngài yên tâm. Cái này về sau giáp đội lương bổng, ta mỗi tháng tự mình cho các ngươi đưa quả bốn. Liêu Dương quân trấn trung lang tướng Chu Nguyên đều lên tiếng. nô thương tạo tự nhiên không còn dám khó xử tạo phong vị này tiểu Hầu ra. Nếu là thật sự sẽ có chút sự tình đâm tới cấp trên đi, bọn hắn đều chịu không nổi. Tiểu Hầu gia, chúng ta huynh đệ đang chờ mệt vào nồi đâu? Nếu không lần này coi như xong. Tạ Bân lần đầu nhìn thấy bọn hắn chữ Sơn doanh Ngô Thương Tạo như thế ăn nói khép nép. Trong lòng của hắn cảm thấy thông khoái đồng thời cũng không muốn nhà mình đội trưởng đem sự tình làm lớn chuyện. Chuyện này làm lớn chuyện, không tốt kết thúc. Hắn cho Tạo Phong một cái hạ bậc thang. Tạo Phong liếc mắt một cái cản bọn họ lại đường đi Ngô Thương Tạo, nhẹ gật đầu. Ngô Thương Tạo, chúng ta đây cũng là không đánh nhau thì không cần biết. Nếu là hiểu lầm một trận, vậy ta Tạo Phong cũng sẽ không nỡ lấy không thả. Hôm nay chuyện này coi như xong. Cái này về sau nếu ai cảm thấy ta Tạo Phong dễ khí dễ, đều có thể tới thử thử một lần. Tào Phong lời nói nhường nhộ thương Tào Thở dài một hơi. Cái này tiểu hầu ra nếu là thật sự không buông tha, đi quốc công gia bên kia cáo một trạng, vậy mình thật đúng là che không được. Lô Thương Tào bận bịu cung thủ, nửa khi đều biến cung kính rất nhiều, đa tạ tiểu hầu ra đại nhân không chấp tiểu nhân. Tào Phong tại công sở náo loạn một trận, không coi ai ra gì, Ngô Thương Tào đều túi đầu trình tội. Cái này khiến chịu Đủ khí Tạ Bân cũng mở mày mở mặt một lần. Hắn trong quân đội trà trộn hơn 20 năm, hắn chưa bao giờ cảm thấy có hôm nay như vậy trong lòng thoải mái. tiểu hầu gia, phó. Tào Phong dùng chính mình hành động thực tế, nhường trong lòng đội phục đồng thời hắn cũng cảm thấy, vị gia này hẳn là đáng giá đi theo. Dù sao đầu năm nay, có thể bước lên đắc tội với người phong hiểm, vì bọn họ đám này tầng dưới chót quân sĩ tranh thủ lợi ích thượng quan cũng không nhiều. Người cùng nô Thương Tạo giao tiếp một chút, đem thuộc về chúng ta giáp đội lương bổng đều kéo trở về. Ta liền đi về trước. Là. Tạ Bân bận bụi miệng đầy đáp ứng xuống. Nô Thương Tạo mắt thấy Tiểu Hầu ra Tạo Phong không truy cứu, bận dịu nghiêng người nhường đường. Tiểu Hầu ra, ngài đi thông thả. Tạo Phong rục ngựa rời đi công sở, thì là dẫn người lưu lại phụ trách nhận lấy lương bổng. Có Tạo Phong vị này tiểu Hầu gia chỗ dựa, tả bên cái này Lương Đồng nhận lấy phá lệ thuận lợi. Trạm vạng tối thời điểm, la ngựa xe ngựa lôi kéo lương thực, quân lương, quân phục mới tinh các loại vật tư, toàn bộ lôi trở lại giáp đội doanh trại. Cao Phong đã trước một bước về tới binh doanh. Tại Hán Đốc xuất hạ, doanh trại trông trong ngoài ngoài quét sạch một lần, đã rực rỡ hẳn lên. Lương Đồng trở về. Các huynh đệ, mau đến xem nha. Lương Đồng kéo trở về rồi. Nhìn thấy la ngựa xe ngựa lôi kéo đồ vật trở về, lúc trước còn mặt ủ mày chau một đám quân sĩ lập tức tinh thần chấn, cao hứng bừng, bừng lại. Đi đi, đi. đừng lo 3 ba tháng nợ Lương Đồng toàn bộ kéo về toàn bộ đều có. Khi gấp cái gì? Tạ Bân nhìn có người muốn bỏ lên xe cầm đồ vật, hắn cười mắng đồng thời, nhấc chân tướng lĩnh đầu đạp xuống dưới. Một đám quân sĩ vây quanh xe ngựa, kỉ kỷ cha cha nói không ngừng, trong không khí đều tràn ngập vui sướng bầu không khí. Tào Phong đi ra dọn trại, Giang Bân bận bịu xải bước đi đã qua. Tiểu Hầu ra. may mắn không làm được mệnh, lương bộ toàn bộ lĩnh trở về. Tạ Bân nhếch miệng cười nói, trừ cái đó ra, công sở còn cấp cho mới quân phủ cùng chiến vật này bốn. hiện tại đối vị này mới đến Tiểu Hầu gia thật là bội phục quá. Nếu không phải hắn tại công sở náo một trận, bọn hắn cũng không biết ngày tháng năm nào khả năng dẫn tới những vật này. Tạ Bân đem một phần danh sách đưa cho Tào Phong, "Tiểu Hầu ra, đây là lần này nhận lấy lương đồng danh sách, xin ngài xem qua." Tào Phong nhẹ gật đầu. Hắn hỏi, "Số lượng đủ sao?" "Đủ." Tạ tự mình kiểm điểm. Tào Phong tán dương một câu, "Ngươi chuyện này làm cả lắm." Tạ Bân vội nói, "Lần này có thể lĩnh về nhiều như vậy lương đồng, toàn ỉ vào Tiểu Hầu ra ngài, ta chính là chân chạy." "Đi, xếp hàng tập hợp, chúng ta cấp cho đồ vật." "Là." Tạ cao hứng chào hỏi chúng quân sĩ xếp hàng, chuẩn bị nhận lấy lương động. Ca Minh Đệ, xếp hàng, xếp hàng nhận lấy lương đồng. Tại tả bân chào hỏi hạ, đám người lần này rất rõ ràng động tác nhanh nhẹn rất nhiều. Trong trước mắt, đám người liền hoàn thành xếp hàng. Bọn hắn nguyên một đám trông mong nhìn qua xe ngựa bên trong đường lấy lương đồng, tràn đầy chờ mong. Tao Phong đứng tại đội ngũ trước, nhìn qua hơn 30 tên ăn mặc rách dưới giáp đội quân sĩ, trong lòng cảm giác khó chịu. Những người này đều là tầng dưới chốt nhất quân sĩ. Bọn hắn phàm là có khác sinh kế, cũng sẽ không tới làm binh đi lính. Nhưng đến trong quân, lương bổng thường xuyên khất nợ không nói, cho dù phát, cũng lấy không được đủ ăn. Ca Hôm nay ta Tào Phong đi công sở náo loạn một trận, đem lương bổng cho chúng ta lĩnh trở về. Không chỉ tháng này lĩnh trở về, khất nợ cũng cùng nhau lĩnh trở về. Tào Phong thanh âm tại trong doanh phòng quân quật, chúng tuân sĩ cảm xúc kích động. Bọn hắn đối Tào Phong vị này mới tới Tiểu Hầu gia tràn đầy hảo cảm. Không hổ là Tiểu Hầu gia, công sở người đều muốn kiên kỵ hắn mấy phần. Trong lòng của bọn hắn trong lúc vô hình đối Tào Phong nhiều hơn rất nhiều hảo cảm. Dù sao có một vị có thể vì bọn họ tranh thủ lợi ích thượng quan, ai không thích? Chỉ cần ta làm giáp đội đội trưởng một ngày, ai cũng không nên nghĩ khi dễ chúng ta giáp đội người. Ai cũng đừng nghĩ khất nợ chúng ta giáp đội lương bổng. Nếu ai dám làm như vậy, ta Tạo Phong cái thứ nhất không đáp ứng. Tốt. Tiểu Hầu ra Huy Vũ, Tạo Phong lời nói thắng được giáp đội bọn gieo họ lớn tiếng lên hay, tâm tình của bọn hắn cũng đều bị điều động lên. Trước kia chúng ta giáp đội thế nào ta mặc kệ, nhưng là từ nay về sau, chúng ta mỗi một tên huynh đệ lương bổng là nhiều ít, vậy thì cấp cho nhiều ít. Ai cũng không thể cắt xén tham ô. Tạo Phong mặt lạnh lấy nói, ai nếu là dám can đảm cắt xén tham ô, ta Tạo Phong chặt tay của hắn. Lời này trong đội ngũ tập trưởng, ngũ trưởng nhọn có chút xấu hổ. Dù sao trong quân tầng tầng cắt xén đã tạo thành lệ cũ, Bọn hắn cũng không ngoại lệ. Thượng tầng ăn bất tiền trợ cấp, bọn hắn thuận tay tham ô một chút. Tầng dưới chót quân sĩ ai cũng không dám lên tiếng. Ai muốn không hài lòng, xác định vũng chắc sẽ bị trả đũa. Tạo Phong bàn tiếng, nhờ một đám quân sĩ đối với hắn càng thêm có hảo cảm. Chương 53, thu nạp lòng người, chương 53, thu nạp lòng người. Tạo Phong phát dựng lên quy cụ sau, tự tự mình cho giáp đội bọn cấp cho lương đồng. Tôn Dương. Tạo Phong hô một tiếng sau. Ai? Một gã quân sĩ lúc này chạy chậm đến tới Tạo Phong trước mặt. Tạo Phong quan sát toàn thể một cái tên này quân sĩ, cái này quân sĩ không lười, mặt mũi tràn đầy cung kính nhĩ cả lúc trước khất nợ ngươi của lương, lần này nên phát cho người hai lượng bạc." Tao Phong nói. Hắn quay đầu nhường tạ bân ở một bên dùng nhỏ cái cân sưng hai lượng tán tối bạc. Hắn tự tay giao cho Tôn Dương trong tay. Tôn Dương bọn hắn những này tầng dưới chốt nhất quân sĩ, trong quân đội Bảo An bao ở. Trừ cái đó ra, mỗi tháng quân lương là 5 tiền bạc tử, hoặc tương đương thành giống nhau giá trị lương thực cấp cho. Tôn Dương lấy được hai lượng tán tối bạc, trên mặt đều cười lên hoa. Hắn làm nhiều năm như vậy binh, còn chưa từng cầm tới qua đủ cái của lương. 5 tiền bạc tử, có thể tới tay 2 tiền vậy cũng là các cấp sĩ quan phá lệ khai ân. Có thể vị này tiểu hầu ra vậy mà một chút cũng không có tham ô, không chỉ cấp cho Sảng Quế Nguyệt, còn đem khất nợ cùng nhau phát. Đa tạ tiểu hầu ra, đa tạ tiểu hầu ra. Ta cho ngài dập đầu. Tôn Dương cầm tới bạc sau, đem nó cẩn thận từng ly từng tí chứa vào một cái vải thô may ba bối nhỏ bên trong. Hắn cảm động không thôi, tại chỗ liền quỳ xuống, đối với Tào Phong phanh phanh dập đầu hai cái khấu đầu. Bọn hắn mặc dù đều là rốt đặc cán mai tầng dưới chốt quân sĩ, nhưng ai đối tốt với bọn họ, ai đối bọn hắn không tốt, trong lòng bọn họ có một cây cái cân. Tào Phong mới đến, liền cho bọn họ đòi hỏi trở khất nợ cô lương, còn đủ mạch cấp cho Mặc kệ Tào Phong vị này tiểu hầu ra có phải hay không muốn thu mua lòng người, nhưng bọn hắn thấy được thật sự lợi ích thực tế, trong bọn họ trong lòng liền cảm kích Tào Phong, cảm thấy vị này đội trưởng không tệ, đáng giá đi theo. Lên. Tào Phong đưa tay đem quỳ trên mặt đất dập đầu Tôn Dương dịu dẫn lên. Tào Phong nhìn chung quanh một vòng, đối đám người hứa hẹn: "Chúng ta trước kia mặc dù vốn không quen biết, có thể sau ngươi là ta Tào Phong người, có ta Tào Phong ăn một miếng, vậy thì tuyệt đối sẽ không để các ngươi nói bụ Tào Phong cười cười: "Ta bây giờ nói những này, các ngươi khả năng cảm thấy ta Tào Phong nói lạ quắc. Chúng ta về sau chung đụng thời gian còn rất dài." Ta Tào Phong là hạ người gì, chúng ta ở chung một hồi, các ngươi tự nhiên trong lòng liền biết rồi." Tào Phong vô vũ tôn dương bả vái nói, qua bên kia lại tuyển một bộ vừa người quân phục, "Đưa ngươi trên thân cái này rách dưới đều ném đi." Tôn Dương trên người một bộ này quân phục vừa bẩn vừa nát, còn tản ra một cỗ hôi chua mùi mồ hôi. Tôn Dương bọn hắn đã sớm muốn đổi mới, có thể lĩnh không xuống, chỉ có thể chấp nhận lấy che dấu. Tôn Dương đối Tào Phong thiên ân vạn tạ sau, lúc này mới đi đến một bên đi nhận lấy mới quân phục cùng chiến. Tào Phong thì là kêu hạ một danh quân sĩ danh tự, "Thạch Tử." "Ai?" Tào Phong tự mình cho những này tầng dưới chốt quân sĩ cấp cho cô lương chính cho những người khác từ đó cắt xén tham ô đồng thời, cũng nghi thuận thế thu mua lòng người. Cái này tự mình phát đưa tới tay, cùng cho người thay thế phát, cái này cho người cảm thụ là khác nhau rất lớn. Hắn mới đến, cần một chút tầng dưới cho tướng sĩ duy trì vì hắn hiệu lực. Tào Phong đem lương đồng cấp cho xuống dưới sau, một đám quân sĩ lấy được con lương, từng cái vui vẻ ra mặt, đối Tào Phong vị này mới đội trưởng độ thiện cảm tăng gấp đội. Hôm sau, Tào Phong cho giáp đội tướng sĩ cấp cho khất nợ của lương, vẫn là đủ ăn. Tin tức truyền ra, không chỉ chữ Sơn doanh cái khác các đội tướng sĩ không ngừng hâm mộ. Chú đóng ở Liêu Dương thành trong ngoài cái khác các doanh tướng sĩ cũng đều nghe được một chút tin tức. Bọn hắn mặc dù không biết Tào Phong, có thể Tào Phong cử động lần này, vẫn là thắng được không ít tầng dưới chốt tướng sĩ hào cảm. Ngày bình thường các cấp sĩ quan từng tầng từng tầng địa bàn lột các xén, tầng dưới chốt tướng sĩ có thể cầm tới tay quân lương ít đến tương cảm, bọn hắn đã sớm trong lòng còn có bất mãn. Bọn hắn giận mà không dám nói gì. Tào Phong đủ ngạch cấp cho quân lương cách làm, cho hắn tạo một cái rất tốt hình tượng. Có thể Tào Phong trong lúc vô hình cũng đắc tội không ít thích tham các xén quân lương sĩ quan. Các cấp sĩ quan thì là phát biểu một chút âm dương quái khí ngôn luận. Tào Phong làm như vậy, đem bọn hắn cho dựng lên tới, so sánh hai bên, để bọn hắn hình tượng biến càng kém. Có thể Tào Phong là trấn Bắc hầu thế tử, người ta bối cảnh thâm hậu, bọn hắn trêu chọc không nổi. Bọn hắn cũng chỉ dám tư để hạ phí bán vài câu, không làm gì được Tào Phong. Tào Phong không nguyện ý tham ô, không nguyện ý lấy chỗ tốt, bọn hắn cũng không xem vào. Những cái kia ngày bình thường không ở tại trong binh doanh giáp đội quân sĩ, biết được Tào Phong vị này mới đội trưởng việc đã làm sao, cũng lần lượt quay trở về binh doanh. Bọn hắn còn là vì lương đồng mà đến, còn có thì là lo lắng bị cách chức xóa tên, cố ý gấp trở về đối mặt những cái kia bằng lòng về binh doanh quân sĩ. Tào Phong tự nhiên là hoàn nên. Hắn tự mình cho bọn họ cấp cho khất nợ của lương, phát mới quân phục những vật này. Có thể Tào Phong cũng không để cho bọn hắn trở về mình nguyên lai là ngũ cùng tập. Tào Phong đã đem lúc đầu đội ngũ hoàn toàn xáo trộn trọng viện, lần lượt trở về quân sĩ, hắn thì là đem bọn hắn bổ sung đến mới xây dựng ngũ cùng tập bên trong. Tào Phong vị này mới nhậm chức đội trưởng mấy ngày nay bẻ bộn nhiều việc. Vội vàng quen thuộc trong quân các hạng sự vụ, vội vàng quen thuộc dưới tay những người này, vội vàng điều chỉnh biên chế. Hắn trước kia chính là một gã thích ăn uống vui đùa sinh viên mà thôi. Cái này bỗng nhiên trở thành một gã đội trưởng, cho dù là tầng dưới chốt nhất một gã tiểu quân quan. Đối mặt các phương diện hiện thực uy hiếp hắn vẫn là không dám lười biếng chút nào. Hắn mong muốn mau chóng mà đưa tay dưới đáy đám người này chỉnh hợp lên, thời điểm mấu chốt cần dùng đến. Ba ngày kỳ hạn đã qua. Bọn hắn giáp đội 77 người trong biên chế quân sĩ, lần lượt quay trở về một chút, nhưng còn có như vậy hơn 10 người không biết tung tích, từ đầu đến cuối không có trở về. Tào Phong có lý do ràng nội bộ quan hệ sau, hắn đem đội phó gọi tới chính mình ở lại một gian gạch một trong phòng. "Tạ tiểu hầu gia, ngài có gì phân phó?" trải qua mấy ngày nay ở chung. Tạ Bân Vị này trong quân đội trà trộn 20 năm lão binh cao. Đối vị này tuổi còn trẻ tiểu hầu ra đã bội phục đầu dạ xuống đất, hoàn toàn đứng ở Tào Phong bên này. Hắn trước kia trà trộn trong quân đội, tham gia quân ngũ đi lính, kinh nghiệm vô số cấp trên. Hắn cũng đưa ra ngoài không ít lễ, chuẩn bị quan hệ, muốn thăng nhiệm đội trưởng. Có thể từ đầu đến cuối không thể toàn nguyện. Hiện tại Tào Phong vừa lên đến liền đem hắn đề bạt làm đội phó, khoảng cách đội trưởng cách xa một bước. Tào còn đơn độc cùng hắn từng đảm thoại. Tào Phong nói, cái này nho giáp đội vẹn vẹn khởi điểm của bọn họ mà thôi. Chỉ cần làm rất tốt Nghe hắn lười nói, chiến trường giết địch là công. Về sau đừng nói đội trưởng, nhưng hắn đảm nhiệm chỉ huy sứ đều là có khả năng. Tạo Phong một lời nói, dường như cho Tạ Bân vị này lao binh cao mở ra một cánh cửa sổ. Nhưng nản lòng phái chí kiếm sống Tạ Bân thấy được mặt khác một loại khả năng. Hắn Tạ Bân rựa vào cái gì cả một đời chỉ có thể làm một cái nhỏ tập trưởng. Tiểu Hầu ra đã cho hắn chỉ rõ con đường, đây chính là đủ để cho hắn xoay người cơ hội, hắn phải bắt được. Hiện tại Tạ Bân tựa như điên cùng đồng dạng, đối với Tạo Phong các loại mệnh lệnh, không do dự chấp hành. Chúng ta trong quân binh khí đều rỉ sét, đừng nói giết người, giết gà cũng khó khăn. Tào Phong đối Tạ Bân phân phó nói: "Ngươi mang theo những cái kia rách dưới đồ chơi, đi giáp Tào tham quân sự tỉnh bên kia đi đổi một nhóm mới binh khí tới. Còn có, chúng ta giáp đội đầy biên 120 người, danh sách bên trên 77 người, nhưng trên thực tế liền 61 người. Cái này không thể được. Ngươi đi hỏi một chút binh Tào tham quân sự tỉnh, hy vọng hắn mau chóng cho chúng ta bổ túc số người còn thiếu lính. Nếu là hắn không cách nào cho chúng ta bổ túc, vậy thì cho chúng ta mở một cái cớm, chính chúng ta đi chiêu. Là, ta lập tức liền đi." Đội phó Tạ Bân tại chỗ đáp ứng xuống tới. Trước kia nhường Tạ đi làm những chuyện này, Vậy hắn khẳng định 100% không ý. Quan này thử những cái kia quan lại cũng không tốt liên hệ, cái này tiến ai cửa đều muốn hiếu kính. Hiện tại không giống như vậy. Nhà mình tiểu hầu ra bối cảnh tâm hậu, ai dám trêu chọc, ai dám làm khó hắn nhóm, vậy ai liền phải cân nhắc một chút, có thể hay không chịu được bọn hắn tiểu hầu ra lửa giận, chương 54, chủ động đầu nhập vào, chương 54, chủ động đầu nhập vào. Hôm sau, Tào Phong đang dẫn một đám người mặc áo ngắn giáp đội quân sĩ vây quanh doanh trại đang chạy bước rèn luyện Đang dẫn quân sĩ tại đứng gác tới trước mặt. Tiểu hầu gia, chúng ta chữ Sơn doanh ngựa binh tào tới. Tào Phong nghe vậy, dừng bước. Tào Phong hướng phía đại môn phương hướng lên nhìn, liếc mắt liền thấy được bọn hắn chữ Sơn doanh binh thảo tham quân sự tỉnh lão Mã. "Tạ bân, ngươi dẫn các huynh đệ tiếp tục chạy." Lại chạy 5 vòng, ăn cơm. "Là." Tào Phong phân phóng một tiếng sau, hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt, xài bước đi hướng cửa chính. "Ai du, Mã đại ca, ngọn gió nào đưa ngươi thổi tới?" Tào Phong nhìn thấy binh thảo tham quân sự tỉnh lão Mã sau, nhiệt tình chào hỏi. "Tiểu hầu gia." Lão Mã cười nhẹ nhàng. "Ta nhưng khi không được đại ca gì, gọi ta lão Mã là được." Tào Phong chào hỏi lão Mã tiến doanh trại ngồi. Đi, đi, tới bên trong ngồi. Lão Mã khoát tái áo. Tiểu Hầu ra, sau đó ta còn muốn đi địa phương khác, ta liền không đi vào ngồi. Tào Phong là trấn Bắc Hầu thế tử, hắn đại náo công sở sự tỉnh đã tại Liêu Dương quân trấn các doanh truyền ra. Lúc ấy Trung Lang tướng Chu Nguyên kịp thời tham gia, lúc này mới tránh cho tình thế mở rộng mất không chế. Chữ Sơn danh trị Huy Sứ Lưu Thông nghe nói việc này sau, đối Tào Phong rất là khó chịu. Lão Mã trên thực tế trong lòng đối Tào Phong ấn tượng không tệ. Có thể hắn là đang trị Huy làm Lưu Thông dưới tay ăn cơm. Hắn không dám cùng Tào Phong đi quá gần, lo lắng bị Chỉ Huy Lưu Thông làm khó dễ. Tiểu Hầu gia, Ngài hôm qua báo cáo, giáp đội có không ít số người còn thiếu, hi vọng bổ đủ. Lao Mã đối Tào Phong nói, vừa lúc chúng ta Liêu Dương quân trấn mới chiêu một nhóm Tân binh, Chu trấn đem cô ý bàn giao, muốn cho ngươi bên này bổ sung một số người tới. Tào Phong tự nhiên cũng chú ý tới Lao Mã sau lưng những cái kia người mặc vải thô quần áo Tân binh. Tân binh ước chừng 2, 30 người, Nguyên Một Đạm hết nhìn đông tới nhìn tây, đối tất cả tràn ngập hiếu kỳ. Hắn nghe được Lao Mã trong lời nói ý tứ, lần này bổ sung Tân binh, cũng không phải là chữ Sơn ngược lại là Xem ra cái này trung lang tướng Chu Nguyên người cũng không tệ lắm, bạc của mình không có buồn ví đưa. Tiểu Hầu ra, chúng ta lần này mới quên binh không nhiều, thoáng qua một chút bổ đủ có chút khó khăn. Lần này hồ nhân phản loạn, chúng ta Liêu Dương quân chấn tổn thất không nhỏ, các doanh đều có số người còn thiếu. Lama đối Tào Phong giải thích nói, lần này trước cho ngươi bên này bổ 30 người. Ngoại trừ 30 tên tân binh bên ngoài, còn có mấy tên khác đội Lão Bình, bọn hắn chủ động yêu cầu tới giáp đội đến, cho nên ta cùng nhau mang đến. Cái này còn sót lại chờ sau này tân binh chiêu đi lên, cho ngươi thêm bổ. Lama nói đến chỗ này, dừng một chút. Đương nhiên Tiểu Hầu ra ngài nếu có thể chính mình đi chiêu mộ tới người, cũng có thể trực tiếp bổ tới trong đội, sau đó ở ta nơi này bên cạnh đăng ký tạo sách liền có thể. Đại kiện quân đội đãi ngộ cũng không cao. Liêu Châu quân bình thường quân sĩ một tháng liền 5 tiền bạc tử, còn lâu dài không có cách nào đủ ngạch cấp cho. Cầm 5 tiền bạc tử, còn muốn đi tiêu phỉ, đi cùng những cái kia hung hãn hổ nhân tác chiến, làm không tốt khó giữ được cái mạng nhỏ này. Người này chết, cũng liền năm lượng bạc tiền trợ cấp. Gia quyến có thể hay không nắm bắt tới tay, vậy còn không dây nói. Trừ phi là bất đắc dĩ, đồng dạng Bạch Tính thật đúng là không nguyện đi bộ đội hiểm. Đi Vậy ta quay đầu đem người chiêu đủ, tới người bên kia đi báo cáo chuẩn bị đăng ký. Có thể tự mình chiêu mộ nhân thủ, Tào Phong tự nhiên cao hứng. Dưới tay hắn Lý Phá Giáp trở thân binh hộ vệ, đang lo không có địa phương gián xếp đâu. Tiểu hầu ra, có cái sự tình ta còn là đến nhắc nhở ngài một câu. Giáp đội đầy biên 120 người, ngài muốn chính mình chiêu mộ lính bộ tốc số người còn thiếu, cũng không thể vượt mức. Cái này nếu là vượt mức, đây chính là phạm vào kỵ huy. Tào Phong nhẹ gật đầu. Đạo lý này hắn tự nhiên hiểu. Cho phép tướng lĩnh tại trong phạm vi nhất định chính mình mộ binh bổ sung số người còn thiếu, thật là cũng có hạn chế nhất định phải trong biên chế tạo quân vây bên trong triều mộ lính, không thể vượt biên chế. Cái này một khi vượt biên chế, vậy thì có mưu đồ bất chính nghiêm nghi. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, đại kiện quân đội tướng lính cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Bọn hắn vội vàng ăn bất tiền trợ cấp đâu. Đầu óc rút mới có thể chân chính để cho mình dưới tay người lấy biên. Tào Phong không giống, hắn muốn tại chiến trường là công, phải có sức tự vệ. Nhất định phải có một chi có thể chiến chi mình. Hiện tại hắn là giáp đội đội trưởng, bổ túc số người còn thiếu, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Lão Mã cùng Tào Phong giao tiếp một phen sau, trận cáo từ rời đi. Tào Phong đánh giá 30 tên có chút khiếp đảm Tân Bình. Cuối cùng ánh mắt rơi vào kia mấy tên láo binh trên thân. Theo binh thảo tham quân sự tình lão Mã nói tới, bọn hắn là chủ động yêu cầu tới giáp đội tới làm binh. Cái này rất khiến người ngoài ý. Hắn tự nhận là chính mình còn không có mị lực lớn như vậy, để cho người ta thật xa tới đi theo. Cái này làm không tốt chính là những cái kia tội lỗi của mình người, thừa cơ cho mình dưới tay nhét cái đinh. Tại về sau thời điểm mấu chốt, cho mình đến một chút. Cái này không thể không phòng. Các ngươi vì sao chủ động muốn tới ta giáp đội đến? Tào Phong chủ động mở miệng hỏi thăm cái này, mấy tên tự mình có lấy đệm chân lão binh. Một gã lao binh trả lời, "Tiểu hầu ra, ta là trường phong doanh dáp đội, ta gọi Đoạn Thừa Tông. Ta đắc tội người, tao nội xa lánh, lan lộn ngoài đời không nổi. Biết được ngài bên này không đủ ngạch cấp cho con lương, ta lại tới." Tào Phong nhẹ gật đầu. Hắn nhìn Đoạn Thừa Tông biểu lộ, không giống như là nói dối. Có thể cụ thể như thế nào? Đằng sau còn phải tinh tế kiểm tra đối chiếu sự thật một phen. Tào Phong lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác lao binh. Các người đâu? Đều là bị xa lánh, lúc này mới tìm ta chỗ này tới." Một gã lao binh liền nói ngay, "Tiểu hầu gia, ta là Lang Doanh, ta gọi Lưu Thuận. Ngài là trấn Bắc hầu thế tử." Bây giờ mặc dù súng quân tới trong quân hiệu lực, vẹn vẹn một cái nho nhỏ đội trưởng, có thể ta cảm thấy ngài một ngày nào đó biết bay hoàng lên cao. Cái này lao binh Lưu Thuận thẳng thản nói, trong nhà của ta nghèo, cũng không bối cảnh gì quan hệ. Ta duy nhất nhận biết đại nhân vật chính là chúng ta lang chữa doanh chỉ huy sứ. Có thể ta biết hắn, hắn không biết ta. Lưu Thuận nhìn qua Tào phòng, không che giấu chút nào dã tâm của mình. Ta cũng muốn làm con nhi, ta muốn cho người trong nhà được sống cuộc sống tốt, để cho ta cha mẹ không bị khổ, để cho ta đệ đệ muội muội có cơm ăn. Thật là trước kia ta không có cơ hội, cũng không đại nhân vật để ý ta. Lưu Thuận nói đến chỗ này, trực tiếp cho Tào Phong quy xuống. "Tiểu hầu gia, ngươi nếu là để ý ta, ta Lưu Thuận cái mạng này sau này sẽ là ngài." "Ta Lưu Thuận cái gì cũng sẽ không, liều mạng vẫn là biết. Ta bằng lòng đi theo tiểu hầu gia, cực một cái tiền đồ." "Ha ha ha ha." Tào Phong nghe vậy, cười ha ha. Lưu Thuận không che giấu chút nào chính mình muốn trèo lên trên, mong muốn qua ngày tốt lành rực rỡ. Hắn Tào Phong nửa thích người loại này, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Lưu Thuận cảm thấy mình về sau có thể đứng lên, hắn hiện tại chủ động tới đi theo, chính là muốn đánh cược một phen. Vạn nhất thành, vậy hắn Lưu Thuận cũng có thể đi theo lên như diều gặp gió. Tào Phong cười hỏi, ngươi thế nào cảm giác ta về sau liền có thể lên như diều gặp gió, vạn nhất ta không có đứng lên đâu, để ngươi làm không lên con nhi, đây chẳng phải là sẽ để cho ngươi thất vọng. Lưu Thần nói, tiểu hầu ra, nếu là đi theo ngài, ta không có làm con nhi, vậy ta cũng nhận. Giải thích rõ ta không có làm quan nhi mệnh. Đi. Lưu lại đi. Đa tạ tiểu hầu ra. Chương 55, tin tức, chương 55, tin tức. Liêu Dương Quân trấn trung làng tướng Chu Nguyên lên tiếng, lúc này mới cho Tào Phong bộ 30 tên tân binh. Bọn hắn khoảng cách đẩy biên còn kém không ít người. Tào Phong là chuẩn bị đem giáp đội xem như chính mình thành viên tổ chức bộ dưỡng. Hắn hy vọng mau chóng mà đem người viên bổ đủ. Cũng may chữ Sơn doanh binh Tào Tham quân sự tình lao mã đã bung lời. Hắn có thể tự hành đi chiêu mộ lính, chỉ cần không vượt biên chế, quay đầu đi lập hồ sơ liền có thể. Tào Phong cũng không khách khí. Hắn lúc này liền đem lý phá giáp trở 20 tên thân binh hộ vệ toàn bộ sắp xếp giáp đội. Hắn lại từ chính mình nô bộc bên trong chọn lựa một chút biểu hiện tốt, cùng nhau sắp xếp chính mình giáp đội. Hắn phái dưới tay đội phó Tạ một tinh lương binh khí. Giáp Tào tham quân sự tình biết được Tào Phong không dễ trọng, không dám khó xử Tào Phong tìm cho mình không được tự nhiên. Bởi vậy thay đổi trang phục cũng tương đối thuận lợi. Ngắn ngủi mấy ngày quan cảnh, chữ Sơn doanh giáp đội không chỉ đủ đổ đầy viên. Từ trên xuống dưới, rực rỡ hẳn lên. Bọn hắn hướng nơi vừa đứng, rất có vài phần tinh nhuệ bộ dáng. Cái này khiến ở chỗ này chờ đợi 20 năm đội phó Tạ Bân đều cảm thấy khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới lấy trước kia một chi lười nhác không có chút nào đấu chí quân đội, vậy mà lại biến hóa to lớn như thế. Đương nhiên, Phong giáp đội khoảng cách tinh còn kém xa lắm. Trải qua mấy ngày thao luyện, Bọn hắn cũng mèn mèn có thể đứng thẳng tác một chút, phối hợp tốt đẹp tinh thần khí, nhìn xem có mấy phần tinh nhuệ bộ dáng. Nhưng trên thực tế Tào Phong trong lòng rất rõ ràng. Ngoại trừ Lý Phá Giáp chờ 20 người có lực đánh một trận bên ngoài, còn sót lại vậy cũng là bát ba đầu, được một cái liền nát. Hiện tại hắn không rõ ràng dưới tay đám người này năng lực như thế nào. Hắn chỉ có thể tạm thời đem bọn hắn chỉnh biên vì sau cái thập. Sáng sớm, thể năng thao luyện bắt đầu trước. Tào Phong tự mình tuyên bố chính mình bộ nhiệm. Lý Pha Giáp, Tạ Trần Đại Dũng, Cổ Tháp, Tôn Dương, Chu Tĩnh. Tào Phong tại chỗ điểm 6 người danh tự. Ta hiện tại bổ nhiệm các ngươi là ta giáp đội đại diện tập trưởng. Các ngươi mỗi một cái thập dưới tay đều có 20 tên huynh đệ. Ta hy vọng các ngươi có thể đem đội ngũ mang cho ta tốt, đừng để ta thất vọng. Bị điểm danh 6 người thật cao hứng. Đặc biệt là Tạ Bần, Trần Đại Dũng, Cổ Tháp, Tôn Dương cùng Chu Tĩnh mấy người bọn hắn. Rất nhiều người trước đây không lâu vẫn là nô bộc, bây giờ nhảy lên trở thành đại kiền trong quân đội quân sĩ, còn bị bổ nhiệm làm đại tập trưởng. Cái này khiến bọn hắn rất cảm kích Tào Ma quyền sát trưởng chuẩn bị đại kiền một trận. Tào Phong đối bọn hắn nói, trong vòng 3 tháng sau đó, ta sẽ khảo giáo các ngươi mang năng lực. Nếu như ta cảm thấy ai binh mang không tốt, ta sẽ tùy thời bỏ cũ thay mới rơi các ngươi." Tào Phong lời nói để bọn hắn 6 người vừa khẩn trương. Rất hiển nhiên, muốn ngồi ổn thập trưởng vị trí, không dễ dàng. Chúng ta giáp đội về sau là muốn trên chiến trường, ta sẽ đối với các ngươi nghiêm ngặt thao luyện. Nếu như các ngươi ai đến lúc đó không chịu khổ nổi, bằng lòng đi, ta Tào Phong tuyệt không ngăn trở. Bằng lòng cùng ta Tào Phong đồng cam cộng cổ, cổ, tiếp tục lưu lại giáp đội, ta Tào Phong cũng sẽ không bạc đãi." Tào Phong nhìn lướt qua đám người sau, phất phất tay. Ta muốn giảng cứ như vậy nhiều, hiện tại bắt đầu hôm nay thao luyện, là Lý Fa giáp bọn người đã sớm tại đi đến Liêu Châu trên đường liền hiểu vị này tiểu hầu gia ưa thích giày vào người, bọn hắn đã thành thói quen. Bọn hắn dựa theo Tào Phong cho bọn họ quyết định thao luyện biện pháp, dọc theo doanh trại rèn luyện chạy bộ lên thể năng. Cái này có thể mệt mỏi khổ giáp đội lúc đầu không ít quân sĩ. Bọn hắn thời gian dài bỏ bê thao luyện, cái này đột nhiên muốn thao luyện, rất nhiều người không chịu được nổi. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, liền có hơn 10 tên nguyên giáp đội quân sĩ không chịu khổ nổi, chủ động yêu cầu đổi tới khác đội đi. Ở trong đó liền bao thì ra trong đội 3 tên ngũ trưởng, 1 ga tập trưởng. Tào Phong nói gì bọn hắn đi đâu? Sóng lớn đại cát. Điểm này khổ đều chịu không được, vậy sau này thế nào ra trận giết địch? Tào Phong phái đội phó tạ bân đem những này không chịu khổ nổi, muốn chủ động điều ly quân sĩ đưa đến binh thảo lao mã bên kia, sau đó liền không có quản. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Tào Phong vẫn luôn chờ tại trong binh doanh, tự mình bắt đôi giáp đội quân sĩ thao luyện. Trung tuần tháng 6 một ngày buổi sáng, Tào Phong đang mang theo một đám giáp đội quân sĩ đang luyện tập 7 trận ám sát. Đứng các quân sĩ tới bẩm báo, một gã gọi Tần Ngọc Tuyển người cầu kiến. Gọi hắn tiến đến. Tàu Phong nghe vậy, lúc này phái người đem Tần Ngọc Tuyển cho gọi vào chính mình ở lại trong doanh phòng. Tiểu hầu gia Tân Ngọc Tiền nhìn thấy Tạo Phong sau, cung kính ôn quyền hành lễ. Tân Ngọc Tiền là Tạo Phong tại Đế Kinh mua sắm lô bột. Bọn hắn một bộ phận người cũng không cùng lấy Tạo Phong tiến vào binh doanh. Tạo Phong bỏ ra một chút bạc, tại Liêu Dương thành bên trong mua một tòa tòa nhà, xem như chính mình binh doanh bên ngoài điểm dừng chân. Tân Ngọc Tiền bọn người bây giờ liền ở tại Liêu Dương thành bên trong, Tân Ngọc Tiền là quản sự một trong. Có chuyện gì? Tân Ngọc Tiền bỗng nhiên đến, nhường Tạo Phong rất là ngoài muốn, coi là ra chuyện gì. Tiểu hầu gia, ta tại Liêu Dương thành bên trong dò xét được một chút tin tức. Nặc Tiên Đối Tạo Phong nói, "Ta cảm thấy có thể có chút tác dụng, cho nên chuyên tới để cáo tri tiểu hầu ra. A? Tạo Phong có chút kinh ngạc, hắn tò mò nhìn chằm chằm Tân Ngọc tiến hỏi, "Tin tới gì?" "Tiểu hầu ra, ta nghe nói Liêu Dương quân trấn đạt được quốc công gia quân lệnh, mấy ngày nữa liền phải xuất binh chinh phạt làm loạn hồ nhân. Ngoại trừ hai doanh binh mã lưu thủ bên ngoài, cái khác binh mã đô muốn toàn bộ xuất động, chữ Sơn doanh cũng muốn xuất phát." Tạo Phong nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Bọn hắn chữ Sơn doanh muốn xuất phát? Chính mình những ngày này một mực tại trong binh doanh vùi đầu đốc xúc giáp đội thao luyện, thật đúng là chưa nghe nói qua việc này. Chính mình mới đến Hai mắt đen thui. Bỗng nhiên nghe được chữ Sơn Doanh muốn xuất phát đi trấn áp làm loạn ổ nhân, trong lòng của hắn đã tuôn ra không hiểu khẩn trương sắc. Đứng nhìn mình bây giờ khiến cho náo nhiệt, có thể lên trận giết địch, vẫn là đại cô nương bên trên đầu cầu một lần. Đây cũng không phải là cho đùa. Tào Phong truy vấn, "Ngươi từ chỗ nào nghe nói?" Tân Ngọc truyền trả lời nói, "Tiểu hầu ra ngài không phải để chúng ta trong thành mua sắm một cái cửa hàng, làm chút ít chuyện làm ăn duy trì sinh kế sao? Ta trong mấy ngày qua trong thành bố đậu, cũng là quen biết một số người. Trong đó có một người phụ trách Liêu Dương quân trấn công sở đưa đồ hữu, hắn nói qua mấy ngày liền không có làm ăn, ta hỏi thêm mấy câu." Hỏi lên muốn xuất phát sự tình muốn. Tào Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn cũng không nghĩ đến, Tân Ngọc Tiễn lại còn có bản sự này. Chính mình cũng không được đến muốn xuất phát tin tức, hắn nhưng từ một cái bản đầu hữu nhân khẩu bên trong biết được. Người làm rất tốt. Tân Ngọc Tiễn chủ động hiểu rõ tình huống, đồng thời bẩm báo chính mình. Tào Phong rất vui mừng. Bọn hắn mới đến, đối Liêu Châu tình huống không rõ ràng. Lúc trước hắn vội vàng giáp đội thời điểm, trong lúc nhất thời cũng không lo lắng. Tân Ngọc Tiễn đối với mấy cái này tin tức rất mãn cảm, rất thích hợp đi giúp chính mình sưu tập một chút tin tức hữu dụng. Đối mặt Tào Phong tán lương, Tân Ngọc Tiễn trong lòng cũng thật cao hứng. Hắn cũng hy vọng là tiểu hầu ra làm một cái chuyện, đạt được tán thành. Tào Phong đối Tần Ngọc Tiên nói, "Dạng này, ta sau đó cho ngươi viết một cái cớm, ngươi về sau mỗi tháng theo Hỉ Thuận bên kia lĩnh 20 lượng bạc. Ngươi cái gì đều không cần làm, ngươi liền chuyên môn phụ trách thám thính một chút triều đình hoặc là Liêu Châu các phương diện tin tức, lựa chọn sử dụng một chút hữu dụng báo cho ta." Tào Phong căn dặn Tần Ngọc Tiên nói, "Thám thính tin tức sự tình, nhất định phải giữ bí mật. Ngươi cũng không cần lộ thân phận của mình, đừng cho người khác biết ngươi là người của ai. Ngày mai ngươi liền theo trong nhà dọn ra ngoài, mặt khác tìm một cái chỗ ở." "Là Tào Phong đối tần Ngọc Quyên tinh tế bàn giao một phen sau, Tần Ngọc Quyên lúc này mới cáo từ rời đi. Tần Ngọc Quyên sau khi rời đi, Tào Phong lúc này đem đội phó Tạ Bân kêu tới. Tào Phong nhìn thấy Tạ Bân sau, lúc này hỏi: "Ngươi biết chúng ta muốn xuất phát tin tức sao?" "Muốn xuất phát, lúc nào thời điểm?" Tạ Bân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tào Phong nghi hoặc: "Ngươi không biết rõ tình hình." Tạ Bân giải thích: "Tiểu hầu ra, ngài không phải nói, không được chúng ta tự tiện xuất binh doanh sao? Những ngày này ta đều chờ tại chúng ta binh doanh thảo luận, rất nhiều ngày đều không có đi ra chúng ta cái này trại." Tào Phong vuốt một cái, lúc này mới phát hiện chính mình không để ý đến không ít chuyện. Chính mình quản có chút quá nghiêm khắc, đến mức để cho mình lâm vào tin tức khen phòng. Ngươi tại trong doanh trại nhưng có quen thuộc người. Ngươi về sau tiếp xúc nhiều tiếp xúc, có tin tức gì, báo cho ta. Tào phong đối tạ bân nói, ta đặt cách ngươi có thể mỗi ngày xuất binh doanh. Hiện tại ngươi liền đi hỏi thăm một chút, chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát, đi chỗ nào? Là. Tạ bân bận biểu đáp ứng xuống. chương 56, Thảo Phạt. chương 56, Thảo Phạt. Trung tuần tháng 7. Tào phong bọn hắn nhận được liêu châu quân đô đốc phát Lúc trước hội nhân 13 bộ bỗng nhiên phản loạn. Ngay tại tuần bên cạnh Liêu Châu tiết độ sứ Tao Ngộ tập kích Từ Vong. Tin tức chuyển về, đóng giữ các nơi Liêu Châu quân các bộ đội cho phát sợ. Bọn hắn lúc này co vào tới các nơi hiểm yếu thành trấn thủ vương chờ cứu viện. Kim Sương hiện tại Liêu Dương phủ thành phía bắc, khoảng cách Liêu Dương phủ thành trên thực tế không xa. Nhưng khi đó hội nhân phản quân khí thế hùng hổ. Rất nhiều thành trấn bị công phá, một chút Liêu Châu quân dễ dàng sụp đổ, tổn thất không nhỏ. Liêu Dương hơn 4000 binh nhân đánh mấy cầm. đều cuối cùng đều là thất bại, còn hao không ít nhân mã. Là bảo tồn lực. Liêu Châu quân đô đốc hạ lệnh các bộ binh mã không cần sóng chiến, cố thủ thành trấn, thủ vương chờ cứu viện. Liêu Dương quân trấn binh mã đạt được quân lệnh sau, tại trung lang tướng Chu Nguyên Mệnh lệnh dưới, toàn bộ cao đầu rút cộ tới Liêu Dương phụ thành cố thủ. Kim Sương huyện dạng này huyện thành nhỏ thì là bị Liêu Châu quân khi thủ. Hiện nay lại kiền trấn quốc công Lý Tín xuất lĩnh đại quân đến Liêu Châu cảnh nội, chiêu đình đại quân tụ tập Liêu Châu. Trước kia Liêu Châu quân còn có thể lấy hổ nhân do cố thủ chấn, Hiện hắn đã không có lý do tiếp tục ở thành ra. Bọn hắn nhất định phải xuất tiêu diệt toàn bộ các nơi hổ nhân phản quân. Nếu không trấn quốc công lý tin trách tội xuống, bọn hắn nhưng ăn không tiêu. Liêu Dương quân trấn cũng đã nhận được xuất kích mệnh lệ. Có thể Trung Lang tướng Chu Nguyên trong lòng rất rõ ràng, dưới tay mình là một đám cái gì mà hàng? Đừng nhìn có 3, 4000 người, nhưng chính là một đám người ô hợp. Cái này nếu là đụng tới đại cổ hổ nhân Kỳ Bình, làm không tốt bọn hắn Liêu Dương quân trấn liền phải toàn quân bị diệt. Trọng yếu hơn là, trung Nguyên tiền nhiệm chưa tới nửa năm, còn không có hoàn toàn nắm giữ dưới tay cái này một chi binh mã. Ngay bình thường những binh mã này, lấy hắn Trung tướng thân phận miễn cưỡng có thể chỉ huy được, không người nào dám công nhiên chống lại quân lệnh. Có thể lên chiến trường thế nào? Trong lòng của hắn không chắc, nhưng quân lệnh không thể trái. Hắn cũng không muốn rơi vào một cái chống lại quân lệnh tội danh. Chu Nguyên kiên trì dẫn đội xuất phát. Ngoại trừ Liêu Thương Liêu Dương phủ thành hai cái ngoài doanh trại. Chu Nguyên lần này đem Liêu Dương quân trấn có thể mang binh mã toàn bộ đều mang tới. Ở trong đó liền bao quát Liêu Dương quân trấn sở thuộc chữ Sơn doanh, Lang chữ doanh, Trưởng Phong doanh cùng Phá Hồ doanh. Thứ doanh binh mã gần 3000 người. Trừ cái đó ra còn có hơn 2000 tạm thời điều động dân phu, phụ trách tùy vận lương thảo. thuộc vào chữ Lần thứ nhất chiến, khẩn Những ngày này bọn hắn giáp đội rất nhiều người không chịu khổ nổi, đi quan hệ điều khác đội đi. Tào Phong đem dưới tay mình nộp bộ bọn người toàn bộ bổ sung đến giáp trong đội, hoàn toàn nắm giữ cái này một chi tiểu quân đội. Hiện tại bọn hắn giáp đội là đủ đủ đại viên, sĩ si khí dâng cao. Vì cổ vũ sĩ si khí, tại trước khi đi ban đêm, Tào Phong còn cố ý phân phó mua một đầu lớn yểm mập, giết nhường các tướng sĩ ăn no nê. Sáng sớm, liều Dương quân trấn gần 3000 xuất chính tướng sĩ tại trong binh doanh cử hành xuất trước nghi thức. Một tân lung trang trung lang tướng Chu Nguyên tại hơn 10 danh tướng Chen, Hạ, lên đài cho đám người nói: Đơn giản chính là cổ động chúng tướng sĩ si anh dũng giết địch, Quang Tung rượu tổ loại hình lời nói. Động viên sau, mấy tên lưng hồn vai gấu quân sĩ giam giữ lấy mấy tên hổ nhân thám tử tới một chút đem trên đài. Chỉ nghe Trung Lang tướng Chu Nguyên ra lệnh một tiếng, ánh đao lướt qua. Cái này mấy tên hổ nhân thám tử đầu rơi xuống đất. Thế cờ nghi thức xong thành sau, Trung Lang tướng Chu Nguyên vung tay lên, hạ đạn xuất phát mệnh lệnh. Xuất phát! Trong binh doanh vang lên chống trận cùng tiếng kèn, bầu không khí đột nhiên biến túc lên. Lang chữ phía trước, theo sát phía sau chữ Sơn Trường Phong doanh cùng phá hồ doanh. Tại từng người từng người cờ sĩ dẫn dắt, Tào Phong bọn hắn giáp đội cũng nện đúc chỉnh tề hữu lực bộ pháp, tụ hợp vào hành quân đội ngũ. Tứ doanh binh mã tăng thêm hơn 2000 dân phu, cái này một chi quân đội trùng trùng điệp điệp, rất có vài phần khí thế. Không ít Liêu Dương thành con lại, thân hào nông thôn, phú hộ cùng phổ thông bách tính đứng tại đại lộ hai bên, là đại quân chẳng đi, bầu không khí có chút náo nhiệt. Tào Phong cưới tại một thất màu nâu trên chiến mã, tầm mắt rất tốt. Giáp đội các tướng sĩ ngoại trừ Lý Phá Giáp 10 hơn người kèm theo chiến mã bên ngoài, còn sót lại đều là bộ quân. Tàu phong tự móc tiền túi, làm ba chiếc la ngựa xe ngựa. Cái này la ngựa xe ngựa bên trong đường lấy đều là một chút lương khô, lương khô, dược liệu, băng vải trở theo quân chi vật. Đối với Tào Phong bọn hắn mà nói, các đội thì là không có vận khí tốt như vậy. Đại đa số quân sĩ đều tự mình có lấy đệm chăn lương khô những vật này, phụ trọng có 2 30 cân. Xuất phát không bao lâu, những này quân sĩ cũng đã mệt đến thở ngục, mồ hôi đầm địa. Trái lại Tào Phong bọn hắn giáp đội chỉ cần mang theo binh khí ở trên người, cũng không phụ trọng, đi được tương đối nhẹ nhõm. Tiếng vó Trung lang tại một đội kỵ hướng phía đội ngũ phía trước mà đi. Khi bọn hắn theo chữ Sơn doanh hành quân đội ngũ bên cạnh lúc đi qua, Trung lang tướng Chu Nguyên phát ra ngạc nhiên nghi ngờ thành âm. Chỉ thấy lòng lỏng lẻo lẻo hành quân trong đội ngũ. Tào Phong xuất lính giáp đội đội ngũ Tuấn Vinh chỉnh tề, bộ pháp có thứ tự, phá lệ dễ thấy. Chu Nguyên nhận ra dẫn đội Tào Phong, trong lòng của hắn cảm thán, không hổ là tướng môn hộ tử. Cái này luyện binh thật là có hai lần. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đem một chi lời biếng đội ngũ chỉnh đốn giống như tượng để cho người ta kinh ngạc. Không tệ, không tệ. Chu Nguyên nhìn nhiều mấy lần Tào Phong đội ngũ sau, chợt dục hướng phía nơi xa mà đi. Tào Phong cũng chú ý tới Trung Lang tướng Chu Nguyên. Hắn đối vị này người lãnh đạo trực tiếp ấn tượng cũng không tệ lắm. Ngày đó chính mình tại công sở cùng Ngô Thương tạo xảy ra xung đột thời điểm, vẫn là vị này người lãnh đạo trực tiếp ra mặt giúp mình nói lời nói. Hắn những ngày này thông qua tạp văn chờ Lạc Bình, cũng biết tới một chút Chu Nguyên tình huống. Vị này người lãnh đạo trực tiếp điều đến mới nửa năm, cũng giống như mình. Trung Lang tướng Trung Nguyên thuộc về ngoại lai hộ, tại Liêu Châu quân không có bất kỳ cái gì căn cơ. Xem ra sau này vẫn là có thể tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Kim Sương chiếm một cố nhân quân. Trung Lang tướng địch. Dù là dưới tay hắn có gần 3000 chiến binh, khả năng không thể đánh qua được đối phương, hắn thật sự là trong lòng không chắc. Bởi vậy hắn ngoại trừ phái thêm thiếu thám bên ngoài, mỗi ngày đại quân tiến lên tốc độ cũng không nhanh, làm xong tùy thời tác chiến chuẩn bị. Bọn hắn lấy mỗi ngày 30 giảm tốc độ tiến lên. Bọn hắn trên đường đi ngoại trừ thấy được bị đốt đi một bó đuốc thôn sóng cùng hủy hoại hoang mầu bên ngoài. Đừng nói hổ nhân phạt quân, liên một người sống cái bóng cũng không thấy. Đoạn đường này hành của tới, thời tiết không nhật, quanh em khí. Ven đường thỉnh thoảng nhìn thấy một chút hư thối vây đầy thi thể, cách thật xa đều có thể ngửi được một cô hơi thối. Tào Phong cũng chân chính thấy được chiến tranh tàn khốc, ven đường thế nào một bóng người đều không có. Những cái kia Bách Tính đâu? Toàn bộ bị giết sao? Làm đại quân lần nữa đến một cái thua xóm. Nhìn qua trống rống thôn, Tào Phong nhịn không được phát ra nghi vấn. Đội phó tả Bân thở dài một hơi. Toàn bộ bị giết, cũng là không đến mức. Hắn giải thích nói, Hồ nhân phản loạn thời điểm, đại đa số Bách Tính đều mang nhà mang người chạy trốn tới Liêu Dương phủ thành tị nạn. Còn có một số không nguyện ý rời nhà Bách Tính, đoán chừng đều bị hổ nhân giết hoặc là bắt đi làm nô lệ. Chương 57, đánh người, chương 57, đánh người. Liêu Dương phủ. Kim Sương Huệ. Tao phong bọn hắn đoạn đường này quân đội cẩn thận chặt chẽ, dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ. Khi bọn hắn đến Kim Sương huyện thời điểm, chiếm lĩnh nơi đây hộ nhân đã chủ động rút lui. Tình báo biểu hiện, chiếm lĩnh Kim Sương huyện chính là Liêu Dương phụ cảnh nội hộ nhân Thương Lang bộ. Hộ nhân am hiểu nhất giá chiến, không am hiểu thủ thành. Mắt thấy đại kiền các lộ binh mã đến, bọn hắn tức thời từ bỏ Kim Sương huyện, nhường ra cái này một cái huyện thành. Biết được Kim Sương huyện hộ nhân đã chủ động rút lui, Trung Lang tướng Trung Có thể không đánh mà thu phục một cái thành, đối đầu đối hạ cuối cùng có thể giao nộ. Các binh mã vào thành, Trung Lang Tường Chu Nguyên ra lệnh một tiếng. Liêu Dương Quân trấn sợ thuộc chữ Sơn Doanh, Lang chữ Doanh, Trưởng Phong Doanh cùng Phá Hồ Doanh lần lượt tiến vào Kim Sương huyện bên trong. Tào Phong bọn hắn giáp đội cũng đi theo chữ Sơn Doanh lái vào Kim Sương huyện. Thành nội bách tính đều bị hồ nhân bắt đi, tiền hàng bị quét sạch không còn. Tào Phong bọn hắn vào thành sau, ngoại trừ trên đường phố gặp được một chút hư thối bốc mùi thi thể cùng lang thang chó hoang bên ngoài, quỷ ảnh tử đều không có gặp. Cấp trên truyền xuống quân lệ, thành thời. Thành, thành bên ngoài, liền một đi. Tào một vòng sau, Chỉ chỉ cách đó không xa một tòa gạch ngôi kết cấu tòa nhà. Trần Đại Dũng, tiểu hầu ra, có gì phân phó? Cao Phong dặn giò nói, ngươi dẫn người đi đem nhà kia chiếm. Nhìn một chút bên trong có bao nhiêu dân phòng, cho các thập điểm một phần, chúng ta liền ở nơi này. Là. Trần Đại Dũng lúc này hướng phía sau lưng chào hỏi một tiếng. Các huynh đệ, chiếm phòng ở. Là. 20 tên quân sĩ lúc này đi theo Trần Đại Dũng đi qua. Khi bọn hắn đi tới cửa thời điểm, các đội đội quan cũng mang theo người tới cổng, bọn hắn cũng nhìn thấy cái này một tòa tòa nhà, muốn ở chỗ này. Trần Đại Dũng cấp tốc mang theo người đứng lên một thang, ngăn cản bọn hắn. "Tuần đội trưởng, thật không thiện. Chỗ này chúng ta trước chiếm. Các người muốn tà túc, không bằng tới nơi khác nhìn một cái." Tào Phong là trấn Bắc Hầu thế tử, có thâm hậu bối cảnh quan hệ. Hắn liền chữ Sơn doanh chỉ uy sứ lưu thông đều không để vào mắt. Tào Phong làm việc cứ rắn. Cái này ngay tiếp theo dưới tay hắn thập trưởng Trần Đại Dũng lưng cũng cứng rắn. Đối mặt người đông thế mạnh nhất đội, hắn không chút nào sợ hãi. Các người giáp đội mặt so với ai khác lớn vẫn là sao thế? Đất đội tuần đội trưởng nằm ngang cổ nói, "Các ngươi thế nào không đi khác chỗ ngồi tà đâu? Mau mau đi đi." Chỗ này chúng ta ất đội coi trọng, chúng ta ất đội muốn ở chỗ này cắm trại. Trần Đại Dung nít miệng cười một tiếng, "Tuần đội trưởng, tới trước tới sau, chúng ta giáp đội đã trước chiếm, đó chính là chúng ta giáp đội Điệp Nhi. Ngươi nếu là muốn đoạn, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không?" ất đội tuần đội trưởng tại chỗ liền đen mặt. "Mẹ nó, một cái nho nhỏ tập trưởng, ngươi phách lối cái gì a? Lao tử hôm nay liền phải ở chỗ này, ngươi còn có thể cắn Lao tử một ngụm sao thế?" ất đội tuần đội trưởng lúc này hô, "Các đệ, vào nhà. Ai dám ngăn cản, đánh mẹ nó." Là, ất đội mấy chục người tại tuần đội trưởng phân phó hạ, Họ hết tầm ý liền phải gạt mở Trần Đại Dũng bọn người, muốn chiếm chỗ này tòa nhà. Trần Đại Dũng thấy thế, tay nhấn tại trên trôi đao, nghiêm nghị trách móc. Lao tử xem ai dám lại tiến lên một bước." Tuần đội trưởng cũng giận, hắn đưa tay liền cho Trần Đại Dũng một cái vang rội cái tát. Lao tử nói chuyện không dùng được đúng không?" Trần Đại Dũng cũng không nghĩ đến tuần này đội trưởng vậy mà động thủ thật, hắn bụ mặt có chút ngậm. "Lan đi." Đối mặt tuần đội trưởng động thủ cùng trách móc, Trần Đại Dũng bị kinh hãi, đứng tại chỗ không dám hoàn thủ. Đối phương tốt xấu là đội trưởng, hắn liền một cái nho nhỏ tập trưởng mà thôi, còn kém cấp bậc đâu. Đang lúc tuần đội trưởng dẫn người cưới trên mặt thang, mong muốn đi đến bên cạnh sông thời điểm. Đương nhiên, bọn hắn nghe được chỉnh tề hữu lực bộ pháp tâm thanh. Tuần đội trưởng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giáp đội đội quan Tào Phong mang theo người đang hiện lên gần trăm tên giáp đội tướng sĩ dầm chân mà đến. Tào Phong vừa rồi đang chuẩn bị dẫn người gỡ theo quân mang theo vật tư đâu. Nhìn thấy Trần đại ngũ cùng ắt đội người đã xảy ra xung đột, hắn không nói hai lời, mang theo người lại tới. Giáp đội các huynh đệ, có người khi dễ chúng ta giáp đội huynh làm sao bây giờ? Tào Phong nhìn chằm mấy tên ắt đội người, lớn tiếng đặt câu hỏi. Đánh mẹ nó Thập trưởng Tôn Dương đã tại giáp đội thời điểm, không ít bị ất đội người ước hiếp. Bây giờ có chỗ dựa, hắn lực lượng mười phần, dẫn đầu giống lên. Đối, đánh mẹ nó. Có người dẫn đầu, tất đội không ít huynh đệ cũng đều gân cổ lên giống lên. Bọn hắn giáp đội trước kia là mẹ tối huôi, cấp trên không có người che chở bọn hắn, ai cũng có thể ở trên người bọn họ giẫm một cước. Từ khi tạo phong vị này, đội quan đi cứng rắn nô thương thảo, cho bọn họ đem khất nợ lương đồng yêu cầu sau khi trở về. Bọn hắn cảm thấy mở mạy mở mặt đồng thời, Tâm tính cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Trước kia gặp phải sự tình bọn hắn đều là ủy khuất cầu toàn. Hiện tại không giống Bọn hắn cấp trên có một cái tiểu hầu ra chỗ dựa, lực lượng đều đủ. Tất đội trước kia ức hiếp bọn hắn, hiện tại còn muốn ức hiếp bọn hắn, làm sao có thể? Tào Phong cất bước tiến lên, bén nhọn ánh mắt quét qua mười mấy tên ắt đội người. Ai vừa rồi động thủ đánh ta người, chính mình đứng ra. Tất đội tuần đội trưởng nhìn chằm chằm Tào Phong, sắc mặt tâm tình bất định. Hắn tự nhiên sẽ hiểu cái này Tào Phong lai lịch không nhỏ. Nhưng bọn hắn tất đội ức hiếp giáp đội ức hiếp thuộc. Hắn vừa rồi dưới cơn nóng giận, đích thật là động thủ. Nhưng là bây giờ nếu là tối đầu, về sau còn thế nào mang binh? Tuần đội trưởng đứng dậy, lao tử ra tay. Toàn đội trưởng khiêu khích nhìn thoáng qua Tào Phong, ngươi muốn sao thế? Ha ha. Tào Phong cười lạnh một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía thập trưởng Trần Đại Dũng. Trần Đại Dũng, vừa rồi hắn đánh như thế nào ngươi, ngươi liền thế nào cho lão tử đánh trở về? Trần Đại Dũng đứng tại chỗ, có chút chấn váng, để cho mình hoàn thủ. Đánh trở về? Nhưng đối phương là đội trưởng a. Tào Phong mắng, mẹ nó, bị người khi dễ cũng không dám hoàn thủ, nhanh chóng lăn ra chúng ta giáp đội, lão tử không muốn như vậy đổ bỏ đi. Lão tử gánh không nổi người này. Trần Đại Dũng nghe nói như thế sau, không còn chần chừ Hắn nhấc chân đi hướng về phía ất đội tuần đội trưởng. Ngươi muốn làm gì? Ta thật là đội trưởng. Đối mặt mặt mũi tràn đầy hung quang Trần Đại Dũng, tuần đội trưởng cũng có chút chột dạ. Ba, Trần Đại Dũng mặc kệ lớn như vậy, đưa tay liền cho tuần đội trưởng trên mặt một cái vang rọi cái tát. Ngươi dám đánh ta? Tuần đội trưởng tuyệt đối không ngờ rằng, cái thằng chó này thật đúng là dám hoàn thủ. Hắn giận tí mặt. Hắn nhưng là ất đội đội trưởng. Trước mặt mọi người bị người rút cái tát, cái này còn cao đến đâu? Ta giết chết ngươi. Tuần đội trưởng nắm chặt nắm đấm liền nhào về phía Trần Đại Dũng. Trần Đại Dũng lần này có tạo phong chỗ dựa, cũng không lung chiều Tuần đội trưởng. Tuần đội trưởng một đấm đập vào Trần Đại Dũng trên lòng ngực. Hắn tại chỗ liền một đấm vung mạnh tại Tuần đội trưởng trên mặt. A! Tuần đội trưởng bị đánh đến một cái lảo đảo, theo trên bậc thang quẳng lăn xuống đi. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Giết chết hắn. Tuần đội trưởng dãy rủa lấy đứng lên, nổi trận lôi đình. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tất đội người đều không có kịp phản ứng. Nghe được Tuần đội trưởng gầm thét sau, bọn hắn vén tay áo lên xông về Trần Đại Dũng. Giáp đội nghe lệnh, có người ưu chúng ta huynh đệ. Đánh bọn hắn! Tào Phong nhìn thấy ớt đội người hô to gọi nhỏ nhào về phía Trần Đại Dũng 10 người. Hắn không nói hai lời, cho hỏi người liền lên đi. Hơn 100 tên giáp đội người dầm dầm liền nào tới, cùng ớt đội người hôn chiến với nhau. Gạch ngói đại chợ trước, hai đội người quyền cước tăng theo cấp số cộng, tiếng mắng chửi bên thai không dứt. Cùng may song phương đều có ăn ý. Tốt xấu đều là chữ Sơn với người, dù là dùng sống đau đệ người, cũng không người dám can đảm rút đau. Cái này một khi rút đau, tính tình liền thay đổi. Không có người dám can đạm gánh chịu trách nhiệm này. Ơt đội ăn mất tiền trợ cấp quá nhiều người, tính toán đâu ra đấy liền hơn 50 người có thể giáp đội từ khi Tạo Phong tiền nhiệm cái này non nửa mà đến, đã đủ đủ đầy viên. Tại Tạo Phong chỉnh hợp hạ, đã không giống lúc trước như vậy năm bè bảy mảng, để cho người khi dễ. Người đông thế mạnh giáp đội quyền cướp tăng theo cấp số cộng, trong chớp mắt liền đem mất đội người đánh cho chạy chối chết. Chương 58, an thua tiền ngầm, chương 58, an thua tiền ngầm. Chữ Sơn doanh giáp đội cùng ngất đội hơn trăm người tại Kim Sương huyện trên đường phố xoay hỗn chiến cùng một chỗ. Dẫn măng trách móc gầm thanh bên thai không dứt. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tất cả dừng tay. Tất cả mọi người làm một cái doanh huynh đệ, đầu không thấy túi đầu thấy, đừng đánh nữa đám người đánh cho đang vui thời điểm, người tốt bụng Tạ Bân thì là gấp đầu đầy mồ hôi, bốn phía căng ngăn. Tạ Bân trong quân đội trà trộn hơn 20 năm, đã sớm dưỡng thành cẩn thận chặt chẽ thói quen. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy giáp đội cùng ngắt đội bộ phát xung đột, hắn lo lắng tình thế mất đi khống chế, cấp trên trách tội xuống giáp đội ăn thịt đòi, muốn can ngăn ngăn cản. Có thể song phương đánh đỏ mắt, căn bản liền không quy nổi. Trái đội phó, Người đầu kia a, không giúp đỡ còn chưa tính, kéo ta làm gì nha? Giáp đội quân sĩ Thạch Đôn Tử bị Tạ kéo lại, quay đầu trừng mắt hạt châu chất vấn. Có chuyện nói rõ ràng đi, không nên độ tụ Các ngươi đánh như vậy, nếu là đánh ra cái nguy hiểm tính mạng, kia là cho chúng ta tiểu hầu gia gây phiền báis." Tạ Bân mở miệng quyến rãi. "Bảnh." Tạ Bân lời nói còn chưa nói xong, đã cấp nhãn nhất đội tuần đội trưởng đưa tay một đao cong đập vào Tạ Bân trên đầu. Một đao kia có mệnh xuống đến, mệnh đến Tạ Bân mắt nổi đồng đóm. Người đánh lao tử làm cái gì a?" Tạ Bân ôm đầu, lớn tiếng chất vấn nhất đội tuần đội trưởng. Tuần đội trưởng nổi giận mắng, người là giáp đội, lao tử không đánh người đánh ai?" Hắn nói chuyện ở giữa, chứa ở trong vỏ tử lần nữa mạnh tới Tạ thân. "Ngay mẹ ngươi." Tạ liên tục chịu hai lần, trong lòng tức giận Hắn giận mắng một tiếng, vung lên nắm đấm liền nện vào ức đội tuần đội trưởng trên mặt. "Đội phó, ta tới giúp ngươi." Thạch Đôn Tử thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn bay lên một cước, đem muốn hoàn thủ tuần đội trưởng cho đạp bay ngược ra ngoài. Chơi hắn, Tạ Bân cũng không căng ngăn cản. Nói một tiếng Thạch Đôn Tử sau, liền nắm chặt nắm đấm nhào về phía nhàu lộn trên mặt đất tuần đội trưởng. Song phương trên đường phố đánh cho khó phân thắng bại. Giáp đoàn người nhiều thế chúng, cơ hội là để ép đất đội đang đánh. Lý giáp mấy tên quân sĩ đứng tại Phong sau lưng, bảo hộ lấy Tào Phong. Mấy tên muốn đi lên đánh lén đất đội quân sĩ đều bị bọn hắn đánh cho đầu rơi máu chạy, không còn dám đến. Trần Đại Dũng, ngươi đánh hắn đúng quẩn, cho ta hung hăng đạp, nhường hắn đổ chó hoang đoạn tử tuyết tôn. Vậy ai? Cổ Tháp. Chú ý bên trái ngươi, cái kia đất đội dâu quải nón, ngươi đối phó hắn. Chu Tĩnh, ngươi đừng tổng trốn về sau ha. Chính diện chơi hắn. Đi mấy người giúp Chú Tĩnh. Tào Phong có chỗ dựa, không lo ngại gì, hai tay chống nạnh, lớn tiếng chỉ huy. Đất đội người vốn là đánh không lại người đông thế mạnh ráp đội. Tào còn đứng ở bên ngoài sân không ngừng mà gào to, để bọn hắn càng tức. Dương tay, Chư Sơn doanh chỉ huy Chu Hưng An nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy ngay tại quần lầu cả đám, nghiêm nghị trách móc, nhìn thấy chỉ huy Chu Hưng An tới, Tào Phong lúc này cất bước lên đón tiếp lấy, "Chu chỉ huy, Ngày cuối cùng là tới." Tào Phong lớn tiếng cáo chẳng nói, "Cái này ất đội người ứ thiếu người, ngươi nhưng phải cho chúng ta giáp đội làm chủ a. Chúng ta xem trọng phòng ở, bọn hắn nhất định phải trắng trận cất đoạn, chúng ta không cho bọn hắn liền động thủ đánh người. Ngươi nhìn, hắn đem chúng ta giáp đội người đều đánh thành hình dáng ra sao Chỉ huy Chu Hưng An nhìn qua bị giáp đội đè lên đánh nhất đội đám người, Xả mặt lại, "Tào Phong, ngươi thiếu đánh giám." Phong ở rõ ràng là chúng ta trước nhìn thấy. Tất đội tuần đội trưởng lớn tiếng la lên. Tào Phong quay đầu lớn tiếng hỏi, ngươi liền nói có phải hay không là ngươi động thủ chứ ta? Máu me đầy mặt tuần đội trưởng mắng, lao tử động thủ trước thế nào, ai bảo các ngươi không nói đạo lý. Tào Phong đối chỉ Huy Chu Hưng An nói, Chu Chỉ Huy, ngươi nghe được, là hắn ra tay trước bốn. Tào Phong lời nói nhường Chu Hưng An nổi trận lôi đình. Tào Phong, ta ít trí trí ngươi là mẫu, dám mắng nhà ta tiểu hầu gia, lão tử giết chết ngươi. Tất đội tuần đội trưởng lời còn chưa nói hết, Tạ cùng Thạch Đôn Tử hai người liền đem nó nhấn trên mặt đất, một trận đánh tới bẩy đối mặt cái kia như mưa rơi năm đấm, tuần đội trưởng đau đến ngao ngao gọi, "Hỗ trợ, đến người hỗ trợ a." Tuần đội trưởng lớn tiếng kêu cứu. Dưới tay hắn người đang bị đội theo đánh, lúc còn không mang nổi mình ốc, ai còn quan tâm được hắn a. Đối mặt tà bân bọn hắn thiết quyền, tuần đội trưởng máu mũi chảy ngang. "Chu Chỉ Huy, cứu mạng a, muốn đánh người chết." Chỉ Huy Chu Hưng An nhìn thoáng qua Tào Phong, "Tào đội trưởng, để ngươi người dừng tay." Chu Hưng An đối Tào Phong mệnh lệnh nói, "Nếu là đánh ra nhân mạng, ngươi đảm đường không nổi." Tào Phong nhìn thấy ớt đội người bị bọn hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, Giáp đội người ra trước kia bị lệnh ép hắc khí, hắn Tào Phong cũng coi là là uy. Hắn thấy tốt thì lấy. Chu Chỉ Huy, nếu là người khác để cho ta dừng tay, ta Tào Phong tuyệt đối sẽ không phản ứng. Ngươi là chúng ta chữ Sơn doanh Chỉ Huy, ta nhìn ngươi mặt mũi, không đánh. Tất đội ra tay trước, toàn đội trưởng đều thừa nhận. Cái này cấp trên nếu là trách tội xuống, làm phiền ngươi làm chứng. Tào Phong nói, quay đầu đối đang đội theo Ất đội đánh đám người hạ đạt dừng tay mệnh lệ. Đều mẹ nó nghe Chu Chỉ Huy, dừng tay. Tào Phong giống lên một tiếng nói. Giáp đội người cùng nhau tay. Tào Phong bây giờ tại giáp đội là nhất luôn cửu đính. Tại Tào Phong điều giáo hạ, giáp đội quân sĩ phục tùng tính đã đến một cái mức độ biến thái. Tất đội những cái kia bị nhấn trên mặt đất đánh quân sĩ, nguyên một đám nằm trên mặt đất kêu rên, chất vật đến cực điểm. Giáp đội người lần này đánh thắng, ra trước kia bị lấn ép khắc khí. Bọn hắn dù là rất nhiều người cũng máu mũi đều đánh tới, nhưng bọn hắn trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Tất đội người bên đường bị đánh, bọn hắn chịu một trận đánh không nói, còn mất mặt xấu hổ, đường đề cập trong lòng nhiều nén giận. Chu Chỉ Huy, ngại những phải cho chúng ta ất đội làm chủ a. Tất đội tuần đội trưởng xoa xoa máu mũi của mình, giờ phút này đều muốn khóc. Chỉ Huy Chu Hưng an lạnh một tiếng. Người ra tay trước, người còn bị khuất. Chu Hưng An tức giận mắng, mất mặt xấu hổ. Đánh không lại người ta, về sau liền cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế. Đừng mẹ nó không có việc gì gây chuyện. Giáp đội người ước hiếp người bốn. Chỉ Huy Chu Hưng An mặt đen lại nói, cái này động thủ trước người, nhưng là muốn nhận quân pháp xử trí. Người nếu là khư phục, có muốn hay không ta hướng cấp trên bẩm báo một tiếng, nhường Chỉ Huy sứ đại nhân cho các ngươi tuyệt đối kiện cao a. Lời này vừa nói ra, lúc này ngăn chặn hết đội tuần đội trưởng miệng. Hắn ra tay trước, cái này không chiếm lý. Cái này tiếp tục náo số dưới, dù là hắn là Chỉ Huy sứ lưu thông tự mình đệ bát lên đội trưởng. Hắn đoàn trưởng cũng không thiếu được dừng lại trừng phạt. Không có việc gì liên đản. Chỉ Huy Chu Hưng An đối đám người khoát tay áo, đều mẹ nó yên tiếng điểm. Ai nếu là còn dám gây chuyện, lao tử tuyệt không khinh suất tha thứ. Chỉ Huy Chu Hưng An lên tiếng, thua thiệt tất đội cũng không thể không nắm lỗ mũi nhận vua. Bọn hắn lẫn nhau đưa lấy, tìm bên cạnh mấy gian nhà dân chuẩn bị dừng chân, không còn dám cùng Tào Phong bọn hắn đoạt tốt tòa nhà. Đa tạ Chu Chỉ Huy làm chủ cho chúng ta. Tào Phong ôn quyền cảm tạ Chỉ Huy Chu, An. Chu An khoát tay áo, nhắc nhở Tào Phong, Tào đội trưởng. Ta biết ngươi có bối cảnh, không sợ trời không sợ đất. Có thể rất đội tốt xấu là chúng ta chứa sân doanh, một cái trong doanh trại huynh đệ, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, về sau ra tay đừng như vậy hung ác." Ai? Tào Phong lúc này đáp ứng xuống. "Tuần này đội trưởng thật là Lư Trị Huy là người, người đánh hắn, cái kia chính là đánh Lưu chỉ Huy làm mặt. Người cái này 5 lần 7 lượt thu thập Lư Trị Huy lạm thân tín. Lưu chỉ Huy làm bên kia sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, chính ngươi nhiều chú ý một chút." Đa tại Chu chỉ Huy nhắc nhở. "Đi, một đường hành quân mệnh lệnh, nhanh đi thu xếp tốt nghỉ ngơi. Ta tới nơi khác đi xem một chút." Là "Trị Huy Chu Hưng nói một tiếng sau, cáo từ rời đi." Nhìn thấy Chu Hưng An bóng lưng rời đi, Tào Phong niết miệng lên cười. Xem ra đối với chỉ Ủy sứ Lưu Thông đám người việc đã làm, bất mãn người có khối người a chương 59, thế nhỏ, chương 59, thế nhỏ. Màn đêm buông xuống. Ta đội đội trưởng Chu Bình tìm tới chính mình người lãnh đạo trực tiếp, chữ Sơn doanh chỉ huy sứ Lưu Thông cáo trạng. Chỉ huy sứ đại nhân, ngài nhưng phải là ta làm chủ a. Chu Bình chịu đánh một trận, trên mặt còn có thính ý, nhìn phá lệ chất vật. Cái này Tào Phong quá vô pháp vô thiên. Rõ ràng là chúng ta ất đội nhìn thấy trước tòa nhà, hắn nhất định phải trắng trợn cướp đi. Ta muốn cùng hắn lý luận, hắn liền ra tay đánh nhau. Hắn biết rõ ta là của ngài người, có thể hắn vẫn là đánh ta. Chu Bình Nghị khuất ba ba địa đạo, ngài nhìn ta đều bị hắn đánh trò phá cùng nhau. Thế này sao lại là đánh ta nha, đây là đánh ngài mặt nha. Đối mặt Chu Bình Tê Hoan, chỉ huy sứ Lưu Thông trong lỗ nuôi phát ra hử lạnh một tiếng. Phế vật, ngươi còn có mặt mũi đến cáo trạng? Lưu Thông mắng, ngươi thật coi láo tử mắt mù Rõ ràng là ngươi ra tay trước, đánh không thắng người ta, ăn phải cái lô vốn, liền chạy tới lao tử trước mặt cáo trạng. Không có tiền đồ độ chơi. Đối mặt Lư Thông giận dậy, đội trưởng Chu Bình tối đầu, không dám lên tiếng. Ngài bình thường để ngươi nhiều thao luyện binh mã ngươi cũng làm gió thoảng bên tai, tất đội lòng lòng lẹo lẹo, lần này bị người ta đánh cho chạy chối chết, quả thực mất mặt xấu hổ. Lưu Thông càng nói càng tức, hận không thể nhảy dựng lên phía đất đội đội trưởng Chu Bình mấy cái cái tát. Ngươi nhìn một cái người ta Tào Phong, lúc này mới tới giáp đội hơn nửa tháng, đem giáp đội trang điểm giống mô tự dạng. Ngươi nếu là có người ta Tào Phong một nửa bản sự, cũng không đến nỗi lần này bị người bên đường đánh tới bậy. Chu Bình liếc trộm một cái sinh khí chỉ huy sứ Lư Thông. Hắn thấp giọng nói, "Chỉ huy sứ, ta cảm thấy cái này Tào Phong rất có giá tầm một người, không thể không phòng a." Hắn hiện tại nắm trong tay giáp đội Kia giáp đội tà bên đều đúng hắn ngoan ngoãn. Trước đó vài ngày hắn sốc nô thương tạo cái bản, hôm nay lại đánh ta. Chu Bình đối Lư Thông nói, ngài nếu là không ra mặt nữa thu thập hắn một trận, cái này lấy Hậu Sơn chữ doanh sợ là đều e ngại Tào Phong, mà không e ngại ngài. Không biết rõ còn tưởng rằng hắn Tào Phong là chúng ta chữ Sơn doanh chỉ huy sứ đâu. Chỉ huy sứ Lưu Thông ánh mắt âm lánh nhìn về phía ớt đội đội trưởng Chu Bình. Người đang dạy ta làm việc. Chu Bình vội cúi đầu, đi trước không dám. Đi trước chẳng qua là cảm thấy Tào Phong những ngày này việc đã làm, hoàn toàn là không đem ngài vị chỉ huy này làm để vào mắt, có cần phải gõ một cái, nhưng hắn biết được. Ai mới là chữ Sơn doanh chi chủ? Hừ. Lư Thông lại hử lạnh một tiếng. Hắn Tảo Phong tính là cái gì chứ? Tại địa bàn bên trên, còn dung không được hắn Dương Ai. Thế nào đối phó hắn, trong lòng ta đều biết. Chu Bình nghe xong lời này, trong lòng nhất thời an tâm. Rất hiển nhiên, Nhà mình chỉ hy sứ trong lòng đã có tính toán. Ngươi là người của ta, ngươi bị đánh, ta tự nhiên muốn vì ngươi chỗ dựa làm chủ. Lưu Thông đối Chu Bình nói, chỉ là có chút sự tình gấp không được. Ngươi trước tạm trở về nghỉ ngơi chữa vết thương, những ngày này ít đi trêu chọc Tảo Phong đầu kia chó dại. Lạ, còn có Đây mất đội binh đều cho ta tao luyện lên, đừng lại lòng lỏng lẻo lẹo. Là, ta trở về nhất định thật tốt thao luyện dưới tay huynh đệ. Chỉ Huy Sư Lư Thông nhẹ gật đầu. Sau đó người đi Ngô Thương Tảo bên kia lấy mời lượng bạc. Lưu Thông đối Chu Bình nói, cầm lấy đi mua thuốc trị thường, lại mua một chút thịt cho các huynh đệ bổ một chút, xem như ta một chút tâm ý. Nhưng các huynh đệ những ngày này đều yên tĩnh điểm, ít đi trêu chọc Tảo phòng, cho ta gây phiền báis. Đa tạ Chỉ Chu Bình vội vàng không người nói lời cảm tạ. Đi, đi thôi. Chỉ Huy Sư, vậy ta cáo lui trước. Chu Bình vô cùng cao hứng cáo từ rời đi. Chỉ huy sứ Lưu Thông mặc dù không có rõ ràng tỏ thái độ xử trí như thế nào Tào Phong cái này giáp đội đội trưởng, thật là chỉ huy sứ cho bọn hắn đất đội 10 lượng bạc trấn an, đủ để chứng minh chỉ huy sứ vẫn là khinh hướng bọn hắn đất đội. Đất đội đội trưởng Chu Bình sau khi rời đi, Lưu Thông trong phòng giáp bước, tâm tình bực bội. Nho nhỏ Tào Phong hắn cũng không để vào mắt. Hắn hiện tại buồn là phía trên thái độ đối với hắn. Hắn nhu cầu đô chỉ huy sứ trước rất lâu, nhưng bây giờ nửa điểm tin tức đều không có. Bây giờ càng là lớp một cái Tào Phong tới dưới chướng hắn làm ầm ĩ. Hắn rõ ràng cảm giác được, dường như có người nhằm vào hắn Lư Thông, hoặc là bọn hắn lưu ra Đây mới là hắn quan tâm nhất sự tình. Chỉ huy sứ Lưu Thông suy nghĩ sau một lúc, đem chính mình phụ tá Hồ Mây triệu tập tới trong phòng. "Hồ tiên sinh, cái này từ khi Chu Nguyên tới chúng ta Liêu Dương quân trấn làm Trung lang tướng, lần này bên cạnh người cũng có chút ngao ngoai muốn động. Trước kia các doanh đều là bẩm vào ta Lưu Thông như thiên lôi sai đâu đánh đó, ta nói một, bọn hắn không dám nói hai." Lưu Thông lo lắng nói, "Hiện tại các doanh chỉ huy sứ mặc dù còn không có bị Chu Nguyên lôi kéo đã qua, nhưng bọn hắn cùng Chu Nguyên ngày càng đi được gần, đây cũng không phải là công việc tốt. Cái này Chu Nguyên không chỉ lôi kéo các doanh chỉ huy sứ, muốn trưởng khống Liêu Dương quân trấn, còn đem bàn tay tới chúng ta Chữ Sơn doanh. Chúng ta Chữ Sơn doanh chỉ huy Chu Hưng An liền nhiều lần bị Chu Nguyên Triệu đi, cũng không biết đã nói những gì. Bây giờ chúng ta Chữ Sơn doanh càng là điều tới một cái trấn Bắc Hầu thế tử Tả Phong, cả ngày không được yên tĩnh. Lưu Thông nhìn qua phụ tá Hồ mới nói, hiện tại ta lưu Thông tại Liêu Dương quân trấn lực ảnh hưởng kém xa trước đây. Cái này rất nhiều chuyện Chu Nguyên cũng đều giao cho những người khác đi làm, không cho ta cơ hội. Không biết rõ hổ tiên sinh nhưng có phá cục kế sách. Lư Thông thân làm Chữ Sơn doanh chỉ sứ, vốn là mong muốn tiến thêm một bước, tranh thủ một chút Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy trước. Đây chính là Liêu Dương quân trấn bên trong gần với trung lang tướng nhân vật số 2. Bọn hắn lưu ra tại Liêu Châu lực ảnh hưởng không nhỏ, hắn yêu cầu một cái đô chỉ huy sứ theo lý thuyết không khó. Chỉ cần thoán vận hành một phen, vậy cái này đô chỉ huy sứ chính là vật trong túi của hắn. Có thể chu nguyên tới bọn hắn Liêu Dương quân trấn sau, dường như cố ý nhằm vào hắn lưu thông. Trước kia gặp phải chỗ tốt gì, thì như cơ hội là công, vậy cũng là hắn lưu thông cầm xong, những người khác mới có cơ hội. Hiện tại không giống như vậy. Chu Nguyên luôn luôn đem tốt cho người khác, nhường lưu thông cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nếu như tiếp tục tiếp tục như thế, Hán Lư Thông tại Liêu Dương quân trấn quyền lên tiếng liền sẽ thật to suy yếu. Hắn cũng không có cạnh tranh Liêu Dương quân trấn đô chỉ vi sứ ưu thế. Phá cục cũng là đơn giản. Phu Tá Hồ mây mịt cười. Theo ta được biết, cái này Chu Nguyên có thể đảm nhiệm Liêu Dương quân trấn trung lang tướng, nhị hoàng tử nhất hệ người thật là ở sau lưng xuất đại lực. Hồ Mây đối Lư Thông nói rằng, Chu Nguyên mong muốn trưởng không chúng ta Liêu Dương quân trấn, trở thành nhị hoàng tử nhất hệ ngoại viện. Chúng ta bây giờ khắp nơi bị động, đó là bởi vì chúng ta không có thông thiên quan hệ. Đã chúng ta cùng Chu Nguyên bọn người nước tiểu không đến một cái trong ấm, chúng ta sao không cũng tìm kẽ đâu? Bây giờ ta đại kiến ngoại trừ nhị hoàng tử bên ngoài, Lục hoàng tử thế lực cũng không thể khinh thường. Hồ Mây đề nghị nói, nếu là chúng ta có thể dựa vào Lục hoàng tử điện hạ, phía sau có Lục hoàng tử điện hạ duy trì. Đến lúc đó ngài đảm nhiệm Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần thăng nhiệm đô chỉ huy sứ, lại thêm lưu ra tại Liêu Châu lực ảnh hưởng, giá không trung nguyên kiên là dễ như trở bàn tay sự tỉnh. Đợi một thời gian, trưởng công Liêu Dương quân trấn cũng không phải không có khả năng. Lư Thông sau khi nghe, nhíu nhíu mày. Lục hoàng tử đích thật là nhiều lần phái người lấy lòng bọn hắn lưu gia, muốn kéo lúng bọn hắn lưu gia Nhưng bọn hắn lưu ra cũng rất cẩn thận. Tại các hoàng tử tranh đoạt thái tử chi vị thế cục không có sáng tỏ trước, bọn hắn không nguyện ý tùy tiện xếp hàng, để tránh cho đứng sai đội, rơi vào cả người chết tộc diệt kết quả. Bọn hắn lưu ra tại Liêu Châu lực ảnh hưởng không nhỏ, tại Liêu Châu quân bên trong cũng không ít người đảm nhiệm chức vị quan trọng. Có thể cái này vẹn vẹn cực hạn tại Liêu Châu. Bọn hắn lưu ra có thể ở Liêu Châu nói 102, đó là bởi vì bọn hắn tổ tiên đối triều đình có công. Triều lúc này mới cho bọn hắn lưu gia tại Liêu Châu rất nhiều ưu đãi cùng địa vị. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn hắn tổ tiên điểm này công lao ảnh hưởng đã ngày càng yếu bớt. Nếu là không còn quá cứng thượng tầng quan hệ, bọn hắn lưu ra sợ là khó mà duy trì tại Liêu Châu lực ảnh hưởng cùng địa vị. Trong năm trước, Liêu Châu thích xứ, Liêu Châu quân đô đốc chờ một nhóm lớn trước vị quan trọng cơ hồ bị bọn hắn lưu ra lung đoạn. Bọn hắn thân bằng bạc cũ, càng là trải rộng Liêu Châu lớn nhỏ nha môn. Nhưng bây giờ bọn hắn lưu ra quyền thế cao nhất nhân vật vẹn vẹn Liêu Châu quân một gã phó tướng. Đủ thấy bọn họ lưu ra tại Liêu Châu thế nhỏ. Chuyện này can hệ quá lớn, ta không thể làm chủ. Ta cần cùng gia tộc người chủ sự thương nghị một phen. Lư Thông vẫn là có tự biết rõ, xếp hàng lục hoàng tử sự tình, hắn còn không có cái năng lực kia cùng tư cách. Chuyện này nhất định phải đạt được bọn hắn lưu gia cao tầng cho phép cùng duy trì mới được. Chương 60, Lưu gia, chương 60, Lưu gia. Liêu Châu Thành. Lưu thị gia tộc. Lưu gia tại Liêu Châu kinh doanh mấy trăm năm, chính là Liêu Châu số một số hai địa phương hảo môn đại tộc, phú khả địch quốc. Lưu thị trang viên tọa lạc tại Liêu Châu thành phía đông Liêu Hà bên bờ, chiếm diện tích cực lớn. Trong trang viên hòn non bộ hồ nước, ruộng tốt sơn lâm, phòng trạch mấy ngàn ở giữa, nô bộc hơn 2000 người, tựa như cỡ nhỏ tòa thành. Đại lập quốc thời điểm, Lưu thị có công. Triều đình đối tộc gần sủng có thừa, đối với nó hậu thế cũng ngoài định mức ưu đãi. Lư thị thế hệ trấn thủ Liêu Châu, La đại kiền triều đình trông coi đế quốc Đông Bắc biên cảnh. Dương đại Lư thị gia tộc tộc trưởng chính là Lư Bằng. Hắn là triều đình sắc phong tòng tứ phẩm Tiên huy Tôn quân, đảm nhiệm Liêu Châu quân thực chức phó tướng, chính là Liêu Châu quân nhân vật số 2. Vị này tại Liêu Châu giẫm chân một cái, Liêu Châu đều muốn run ba lần nhân vật. Giờ phút này ngồi Lư thị trang viên chỗ sâu Bạch hổ đường bên trong, sắc mặt một mảnh ngẫm trầm, tâm tình rất bất bội. Bởi vì Liêu Châu cảnh Long Tất Cao Quân, Trần Võ Quân, Vũ Châu Quân, Thanh Châu Quân các loại bộ binh mã lần lượt lái vào Liêu Châu cảnh nội. Trấn Quốc Công Lý Tín đã tới Liêu Châu Châu thành sau, trận thang trưởng Triệu Tập Trư tướng nghị sự, thương thảo thảo phạt hộ nhân làm loạn sự tình. Trấn Quốc Công Lý Tín ngay trước đông đạo tướng lĩnh mặt, không chút liêu tình khiển trách Liêu Châu quân một đám tướng lĩnh, lên án mạnh mẽ bọn hắn vô năng. Bọn hắn trấn thủ Liêu Châu, phụ trách bảo cảnh an dân. Liêu Châu thế cục bây giờ không thể hồi, hắn mà thoát tội. Thậm chí điểm lưu bằng vị này phó tướng tự, nói hắn phản bất lực. Lý Tín tại cuối cùng cảnh cáo Liêu Châu Quân, muốn bọn hắn lập công chỗ tội. Nếu như tiếp tục sợ chiến không tiến, tướng quân pháp luật sư, Lưu bằng là Liêu Châu Quân nhân vật số 2 không giả. Hắn tại Liêu Châu Quân bên trong lực ảnh hưởng rất lớn, tại Liêu Châu cũng rất có quyền nói chuyện, ai cũng cho hắn mấy phần mặt mũi. Có thể đối mặt chấn quốc công lý Tín dạng này Tam Triều Ngụy lão, chỉ có thể đàng hoàng chịu vấn. Lưu bằng xem như Liêu Châu Quân thực quyền tướng lĩnh, ngày bình thường đều là bị người khen tặng lấy, nhưng bây giờ lại bị chấn quốc công lý Tín trước mặt mọi người giàn dạy, hắn còn phải cười làm mặt, cái này khiến hắn cơ hồ là mất hết mặt mũi. Trong lòng chỗ nào chịu được cô này khí? trở lại Lưu thị trang viên sau, hắn đã nổi trận lôi đình. Một gã nô buộc bởi vì không có kịp thời mở ra bạch hồ đường cửa sổ, bị Lưu bằng hạ lệnh kéo xuống chợ giết. Đạp đạp, tiếng bước chân vang lên. Đại ca, phụ thân. Bốn. Mấy tên Lưu thị gia tộc nhân vật trọng yếu lần lượt bước vào bạch hồ đường, hướng ngồi chủ vị lư bằng ôm quyền hành lễ. "Phụ thân, chuyện gì chê đến ngươi tức giận như vậy?" Biết được có một gã nô bộc bị kéo ra ngoài chợ Bây giờ nhìn mình phụ thân lư bằng sắc mặt trầm, vừa không được mở miệng đặt câu hỏi. "Còn không phải Lý Tín lao thất phu kia?" Lư bằng mặt tâm trầm trắng. Lão Tát Phu kia cậy rà lên mặt, trước mặt mọi người lên án mạnh mẽ ta Liêu Châu quân chấn áp phản loạn bất lực, còn điểm tên của ta, quả thực tức chết người cũng. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Bọn hắn không có tư cách tham gia quân nghị, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được, ở đằng kia dạng trường hợp bị người điểm danh lên án mạnh mẽ, đích thật là để cho người ta xuống đài không được. Đại ca, có phải hay không Hoàng thượng đối chúng ta Lư ra có ý kiến? Chúng ta cùng kia Lý Tín không oán không kỷ. Kia Lý Tín làm sao lại như thế không cho chúng ta Lư Gia mặt mũi? Vậy mà trước mặt mọi người nhằm vào chúng ta Lư Gia. Lư bằng nhị đệ Lư sảng đối với chuyện này rất bất cảm. Hắn cảm thấy không có cấp trên thủ ý lý tín vị này Tam Triều Nguyên lão sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào bọn họ lưu ra lời này nhường lòng của mọi người đều nhắc lên một khi hoàng thượng đối bọn hắn lưu ra bất mãn vậy bọn hắn lưu ra liền nguy hiểm nhìn đám người vội vã cuố bộ dáng. lưu bằng khoát tay áo các ngươi không cần sợ hãi L lưu bằng nói với mọi người hoàng đế lần này phái chấn Quốc công lý tín sách đại quân tiến Liêu Châu Bình Định khẳng định đối với chúng ta lưu ra là có chút bất mãnù sao những ngày hổ nhân náo lên giết chết một cái tiết độ xứ cái này khiến Triều đỉnh có chút xuống đại không được nhưng bất mãn về bất mã Nhiều lắm là gõ một cái chúng ta lơ ra, còn không đến mức chơi chết chúng ta." Lư bằng phân tích nói, nếu là hoàng thượng muốn chỉnh chúng ta lơ ra, trực tiếp phát một đạo thánh chỉ chính là, làm gì như thế đại phí khổ tâm. Nghe nói lời này, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ cần hoàng đế không nhằm vào bọn họ lơ ra, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Những này hồ nhân cũng thật là. hiện tại là càng ngày càng quá mức. Nghị đệ Lư sảng nhịn không được oán trách lên. Bọn hắn đem đẹp, đi giết chúng ta Liêu Châu tiết độ xứ làm cái gì? Lần này chọc tổ ong gò vẽ. Chiêu Đỉnh phái ra nhiều lính như vậy mã tiến nhập chúng ta Liêu Châu cảnh nội chính phạt. Xem bọn hắn thế nào tối được lưu ra tại Liêu Châu kinh doanh nhiều năm như vậy cùng hổ nhân các bộ đã sớm vô cùng quen thuộc trước kia bọn hắn l lưu ra vì củng cố cùng nổi bật địa vị của mình cùng cùnghổ nhân âm thầm cấu kết nuôi khấu tự trọng cách như vậy mấy năm hôn nhân liền phải náo một hồi trước bọn hắn lưu ra xuất binh Bình Định mỗi một lần đều có thể kiếm được đầy bồn đầy bát không chỉ chấn áp hổ nhân có thể vứt nhất định quân công trọng yếu hơn là có thể chiếm cứ đại lượng thổ địa hổ nhân mỗi một lần nào qua đi rất nhiều thôn trấn bách tính đều bị hổ nhânướp giật không còn đại lượng thổ địa trở thành nơi vô chủ Bọn hắn lưu ra dễ như trở bàn tay liền có thể đem đại lượng nơi vô chủ chiếm làm của riêng. Bọn hắn cùng hồ nhân luôn luôn phối hợp rất tốt. Hồ nhân cấp được tiền hàng cùng nô lệ, bọn hắn lưu ra thu được quân công cùng thổ địa. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Hiện tại Liêu Châu gần nửa ruộng tốt cơ hồ đều họ lô. cái này khiến bọn hắn lưu ra chân chính phú khả đích quốc. Nhưng bây giờ hồ nhân khẩu vị là càng lúc càng lớn. Bọn hắn đã không vừa lòng vẹn vẹn đánh cướp một chút tiền tài cùng nhân khẩu. Bọn hắn cũng hi vọng mở rộng địa bàn của mình đồng thời đạt được thừa nhận, đối bọn hắn tiến hành sắp phong. Lưu gia tự nhiên không có năng lực hài lòng hồ nhân khẩu vị sức lực của bọn hắn cũng có chút ép không được Hồ Nhân. Điều này sẽ đưa đến thế cục hơi không không chế được. Hiện tại Hồ Nhân làm loạn cấp bóc, đã không cần cho Lưu ra trả hỏi, chính mình chỉ làm. Đặc biệt là lần này Hồ Nhân yêu cầu một chút động tính, Liêu Châu Tiết Độ Sứ từ chối thẳng thắn. Những này Hồ Nhân vậy mà dưới cơn nóng giận, tập sát ngay tại tuần bên cạnh Liêu Châu Tiết Độ Sứ, chọc tổ hỏng vỏ vẽ. Cái này khiến Lưu ra cũng rất tức giận. Bọn hắn trước tiên liền phải người đi cảnh cáo Hồ Nhân, muốn Hồ Nhân giao ra hung thủ, tránh cho tình thế mà rộng. Trước kia đối bọn hắn Nhân bản liền không thèm để bọn hắn Lư Thậm chí tuyên bố cảnh cáo nói Bọn hắn lưu ra nếu là nhúng tay, liền bọn hắn lưu ra một khối đánh. Đối mặt ngày càng không bị khống chế hổ nhân, lưu ra tộc trưởng Lư Bằng cũng cảm thấy tâm mệt mỏi. Nhưng bọn hắn cùng hồ nhân lợi ích liên lụy nhiều lắm. Một khi hổ nhân bị đánh cấp nhãn, đem lấy trước rất nhiều chuyện chấn động rất xuống đi ra. Vậy bọn hắn lưu ra cũng chịu không nổi. Lư Bằng nói, kia mấy nhà không nghe lời hổ nhân, cũng không cần đi quản, nhường chấn quốc công lý tiến đi trừng phạt bọn hắn. Binh mã của triều Đình Thu thập bọn họ một lần, bọn hắn liền trung thực. Hừ, không có chúng ta lưu gia cho bọn họ mật báo, bọn hắn chết như thế nào cũng không biết. Lư bằng lời nói xoay chuyển nói, cái khác còn nghe lời hô nhân, phái người nói cho bọn hắn, muốn bọn hắn gần nhất đều thu liễm một chút, nên tránh liền tránh, không nên cùng binh mã của Triều đình đối nghịch. Triều đình lần này triệu tập nhiều như vậy lại có tới, cũng không phải cho đùa. Bọn hắn nếu là bị Triều đình đại quân cắn, ta đến lúc đó có thể bảo hộ không được bọn hắn. Đợi phong thanh đi qua, để bọn hắn nên xin hàng liền mời hàng, chúng ta tự sẽ tại Triều đình bên kia thay bọn hắn nói tốt. Là. Chương 61, xếp hàng, chương 61, xếp hàng. Lư bằng là Lư gia tộc trưởng, tại Lư thị trong gia tộc quyền lên tiếng rất lớn. Lần này Triều Đình bổ nhiệm Trấn Quốc Công Lý Tiến đem binh tiến vào Liêu Châu, nhường hắn liền sinh lòng cảnh giác. Trấn Quốc Công Lý Tiến càng là ngay trước mặt của nhiều người như vậy, điểm tên chỉ họ nói bọn hắn Liêu Châu quân tắc chiến bất lực, ý cảnh cáo 10 phần. Bọn hắn lưu gia ra gia đại nghiệp đại. Triều Đình cũng là không làm gì được bọn hắn. Thật có chút sự tình, vẫn là phải thu liễm một chút. Lần này Hồ Nhân không nghe lời, thập cái số lớn, chúng ta lưu ra cũng đi theo nhận lấy liên lụy. Lưu bằng đối mấy tên hoạch tâm thành viên phân phó nói, phân phó có chút chuyện làm ăn, nên đình chỉ liền ngừng, chờ danh tiếng đi qua sau lại làm. Hiện tại Triều Đình đối ta lưu gia có chút bất mãn không cần rơi xuống nhược điểm gì để cho người ta phải tội là lưu bằng phân phó tất cả mọi người gật đầu bọn hắn lưu ra ra đại nghiệp đại bây giờ bị người để mắt tới đích thật là phải khiêm tốn làm việc lưu bằng sắc mặt chậm chậm đương nhiên các ngươi cũng không cần quá lo lắng triều đình đối với chúng ta bất mãn còn không đến mức đụng đến bọn ta cái này cho dù đã xảy ra chuyện gì sao còn có lục hoàng tử điện hạ là chúng ta nói chuyện đâu lời này lường tất cả mọi người rất là chân kinh lão nhị L lưuàng lúc này hỏi đại ca chúng ta đưa ra muốn xếp hàng lục hoàng tử điện hạ sau hiện tại xếp hàng có phải hay không hơi sớm một chút Dù sao mấy cái hoàng tử bây giờ thực lực tương đương, lục hoàng tử ưu thế cũng không lớn. Lưu Bằng thở dài một hơi. Cái này không xếp hàng không được a. Chúng ta lưu ra dựa vào tổ tiên công lao, sừng sững Liêu Châu nhiều năm như vậy, đã sớm để cho người đó mắt. Trước kia hoàng tử tranh chấp, chúng ta lưu ra đều là quan sát tới cuối cùng lại xuống chú. Cái này cho dù không có từ Long tri công, tốt xấu sẽ không bị thanh toán. Nhưng bây giờ tình thế bất người. Lưu Bằng hướng mọi người nói, chúng ta nếu là không có một cái chỗ dựa lời nói, muốn giữ vững cái này một phần gia nghiệp, không dễ dàng. Lục hoàng tử nhiều phiên lôi kéo chúng ta, chúng ta nếu là lại do dự Cái này ngược lại sẽ cho người ta rơi vào một cái cỏ mọc đầu tường hình tượng, đến lúc đó vài đầu không lấy lòng, dễ dàng đắc tội với người. Ngược lại sớm tối đều là muốn xếp hàng. Chúng ta lần này đặt cửa đặt ở Lục hoàng tử trên thân, kia Lục hoàng tử thế lực cũng biết phóng đại. Bọn hắn lưu ra kinh doanh mấy trăm năm, cái này một phần gia nghiệp phú khả đích quốc. Đỏ mắt người cũng không biết. Trước kia bọn hắn tại Liêu Châu lực ảnh hưởng lớn. Cái này Liêu Châu quân đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay, lại có hoàng đế chỗ dựa, bọn hắn cái gì còn không sợ. Hiện tại không giống như vậy. Đường Kim hoàng thượng đang cơ thời điểm, bọn hắn lưu gia vẫn là thời khắc cuối cùng mới xếp hàng. Rất rõ ràng. Đương kim hoàng đế đối bọn hắn lưu ra thái độ không bằng tiên đế. Trước kia Liêu Châu quân đô đốc trước, không phải bọn hắn lưu ra không ai có thể hơn. Có thể hắn lưu bằng đảm nhiệm Liêu Châu quân phó tướng lâu như vậy, một mực không thể đi lên, cái này rất ý vị sâu xa. Hiện tại Lục hoàng tử lôi kéo bọn hắn lưu ra. bọn hắn không thể không nang nhịn xong qua. Nếu như triều đình không có người thay bọn hắn nói chuyện, bọn Hán lưu ra sợ là muốn suy bại đi xuống. Lưu bằng vị tộc trưởng này xếp hàng lục hoàng tử, mấy tên hạch tâm thành viên tâm tình đều rất phức tạp. Bọn hắn rất rõ ràng là không nguyện ý sớm như vậy tỏ thái độ. Mấy cái hoàng tử tranh đoạt thái tử chi vị, thế cục còn không công khai. Số như vậy là cược, rất dễ dàng ép sai bảo. Cái này một khi ép sai, vậy thì có khả năng dẫn đến toàn cả gia tộc bị liên lụy. Bọn hắn đại kiện đối lạc bại một phương thanh toán coi như nhân tử, sẽ không động một tí khám nhà gì tộc. Chỉ khi nào đứng sai đội, ra đạo xa suốt tiện là chuyện ván đã đóng thuyền. Đại ca đã lựa chọn xếp hàng Lục hoàng tử điện hạ, vậy chúng ta tự nhiên nghe đại ca. Nếu là có thể trợ lực Lục hoàng tử điện hạ trở thành thái tử, vậy chúng ta lưu ra cũng có thể lên như diều gặp gió. Đối, cái này Lục hoàng tử điện hạ văn song toàn, rất được hoàng thượng yêu thích, vẫn có thể đi tranh một chuyến thái tử chi vị. Bọn hắn lưu gia hiện tại thế nhỏ Bọn hắn lựa chọn xếp hàng lục hoàng tử, mấy tên hạch tâm thành viên suy tư một phen sau, Miên Cương còn có thể tiếp nhận. Chỉ cần lục hoàng tử trở thành thái tử, vậy bọn hắn lưu ra cũng có thể đi theo gà chó lên trời. Khỏi cần phải nói, cái này Liêu Châu quân đô đốc, Liêu Châu thích xứ hai cái trọng yếu thực quyền chức vị sẽ lần nơi trở lại bọn hắn lưu ra trong công chế. Biết được có lục hoàng tử cái này chỗ dựa, lòng của mọi người tình cũng chấn phấn rất nhiều. Đáng người thảo luận một phen sau, đã đảm nhiệm Liêu Châu thông phán lưu thị gia tộc thiếu chủ Lư Kỳ mở miệng. "Phu thân, nhị đệ phái người mang hộ một phần tin gấp đến." Lư Kỳ đối tộc trưởng Lư bằng nói, như đệ nói hiện tại Liêu Dương quân trấn trung làng tướng Chu Nguyên khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Cái này Chu Nguyên không ngừng lôi kéo các doanh chỉ huy sứ, đối với hắn tiến hành xa lẫm. Hơn nữa gần nhất lại sắp xếp một cái trấn Bắc hầu thế tử Tào Phong tới dưới chướng hắn quấy rối. Cái này Tào Phong nhiều phiền phiêu khích, đại tào nhị đệ mặt mũi. Bây giờ nhị đệ tại Liêu Dương quân trấn tình cảnh rất tốt, lực ảnh hưởng kém xa trước đây. Nhị đệ hỏi thăm, hắn đô chỉ sự tỉnh, có đầu mối xem như tướng, trầm trặm không cách nào đảm nhiệm quân đô đốc. Hắn lưu Thông tại Liêu tình không sai lắm. Một mực đảm nhiệm chữ Sơn doanh chỉ huy sứ, mong muốn thăng nhiệm đô chỉ huy sứ, chậm chạm không có độc tính. Không thăng nổi đi, cái này rất nhiều chuyện sẽ rất khó xử lý, khó mà tụ lại người. Hắn thăng nhiệm đô chỉ huy sứ sự tình, chúng ta đã hướng binh bộ để cử qua. Chỉ là hiện tại binh bộ bên kia còn không có độc tính. Bất quá nhường hắn an tâm chờ đợi. Chúng ta bây giờ Triệu Đình có lục hoàng tử điện hạ giúp đỡ nói chuyện, hắn thăng nhiệm đô chỉ huy sứ sự tình, kia là sớm muộn. Lưu bằng giường một chút, nháp nhỏ nói, hiện tại hắn mặc dù còn không có thăng lên làm đô chỉ huy sứ, thật có chút sự tình cũng không thể khắp nơi nhượng bộ. Cái này Liêu Dương Quân trấn trước kia vẫn luôn là chúng ta lưa ra vật trong bàn tay. Không thể bởi vì chuyển đi một cái Trung Lang tướng đã qua, liền mất đi trường khống. Hắn không chỉ là chữ Sơn doanh chỉ huy sứ, càng là đại biểu chúng ta lưa ra. Cái này Trung Lang tướng Chu Nguyên nhằm vào hắn, hắn nhất định phải cũng muốn đối chọi gai gắt, cũng không thể rơi xuống khí thế. Cái này nếu là cùng người đấu khí thế cũng bị mất, vậy ai còn dám cùng ngươi? Đặc biệt là dưới tay người, đối với những cái kia không nghe lời, nên thu thập liền thu thập, muốn giữ gìn ở quyền uy của mình. Người một nhà bị khi phụ, cũng muốn giữ gìn, phải hiểu được bao che khuyết điểm. Không thể giết lạnh những người thân tín kia tâm. Là... Lưu bằng nghĩ nghĩ sau, lại bổ sung một câu. Cái tên Trấn Bắc Hầu Thế tử Tào Phong lúc trước đắc tội lục hoàng tử điện hạ, lúc này mới xung quân tới quân chức hiệu lực. Hắn đã không nghe sai khiến, khắp nơi cùng chúng ta lưu ra đối nghịch, vậy thì không thể giữ lại hắn. Nói cho lão nhị, tìm một cơ hội, đem Tào Phong xử lý. Đây cũng là chúng ta cho lục hoàng tử điện hạ lễ gặp mặt. Lời vừa nói ra, Lưu sảng bọn người có chút bất tâm. Đại ca, cái này Tào Phong tốt xấu là Chấn Hầu Thế tử, nếu là xử lý, cái này đắc tội Chấn Bắc Hầu, được không bù mất nha. Lư bằng lạnh một tiếng. Các ngươi biết cái gì? bác Hầu cùng nhị hoàng tử bên kia đi được gần xem như nhị hoàng tử nhất hệ người chúng ta đã xếp hàng lục hoàng tử điện hạ Vậy thì không cần phải sợ đắc tội với người Tốt chúng ta có chút hoạch tâm tử để mặc dù cảm thấy làm như vậy có chút lô mãng có thể nhà mình tộc trưởng lời nói cũng không phải không có lý bọn hắn đã chọn đội lục hoàng tử đối với nhị hoàng tử nhất hệ người vậy thì không thể sợ hai đắc tội một cái khác hệ người đương nhiên xử lý một cái B bác hầu thế tử không coi là chuyện nhỏ nhi chúng ta lưu ra đã muốn cho lục hoàng tử điện hạ cái này một phần lễ ra mặt cũng không thể để mình bị dính lý vào Lư bằng suy tư một fan sau nói, ta cảm thấy chuyện này có thể làm như vậy buồn. Chương 62, nhiệm vụ, chương 62, nhiệm vụ. Liều Dương phủ, Kim Thương Huyện. Cổ hương cổ sắt trong đình viện, Tào Phong cầm trong tay một thanh hậu bối trường đao, vùng đến hô hô rung động. Lý Pha Giáp đứng ở một bên thẳng lắp đầu. Không được, không được. Tiểu Hầu ra. Lý Pha Giáp kêu dừng Tào Phong vị này tiểu Hầu ra luyện đao. Người cái này đao tử vung quá chậm, tư thế cũng là để mắt, thật là tiếc trông thì ngon mà không dùng được chủ nghĩa hình thức. Lực đạo này cũng quá yếu đi, cảm giác tựa như là tiểu hại từ nhà trời. Lý Pha Giáp đi đến Tào Phong trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nói: chiến "Trận này trầm giết, địch nhân cũng sẽ không đứng ở nơi đó bất động, tùy ý ngươi chặt. Ngươi chậm như vậy ung dung vung đao, chết sớm 800 trở về." Đối mặt Lý Pha Giáp không chút lưu tình phê bình, Tào Phong cũng có chút hổ thẹn. Chính mình là trấn Bắc hầu thế tử không giả, đầu đường giới đấu cũng không phải ít, còn thật không có ra trận chém giết qua. Cái này bỗng nhiên trở thành giáp đội đội trưởng, muốn lên trận giết địch. Hắn cũng có cảm giác cấp bách. Hắn hiện tại luyện đao, chính là hi vọng tới trên chiến trường có một ít sức tự vệ. Thể luyện nửa ngày, bị Giáp phê bình tận tệ, vẫn là để hắn có chút trên mặt không nhịn được. Tào Phong thái độ thành khẩn đối lý phá giáp chắp tay. "Lý thúc, ngươi chiến trận chém giết kinh nghiệm phong phú, còn mời dạy ta." Tiểu Hầu ra, nhìn lời này của ngươi nói. Lý phá giáp vắt tay áo, "Tiểu Hầu ra bằng lòng đi theo ta học đạo, kia là ta Lý phá giáp vinh hạnh. Chỉ có điều ta là chính mình suy nghĩ ra một chút thô thiện đau pháp, sợ không vào được tiểu Hầu gia mắt." Tào Phong cười nói, "Chỉ cần có thể ra trận giết địch là được." Lý phá giáp nhẹ gật đầu. Nhà mình tiểu Hầu ra đích thật là cùng trước kia không giống như vậy. Trước kia tiểu Hầu gia chỉ biết là ăn chơi đàng điếm, căn bản liền không nguyện ý học tập cái gì chiến trận chém giết chi thuật. Bây giờ hắn bằng lòng học đao. Lão hầu ra biết được, nhất định cao hứng không thôi. Lý Pha Giáp nhìn Tạo Phong bằng lòng học, lúc này cho Tạo Phong chỉ điểm. "Tiểu hầu ra, chiến trận này chém giết đao pháp không có nhiều như vậy lẻo lẻo đồ vật. Đơn giản chính là nhanh chuẩn hung ác." Lý Pha Giáp nghiêm túc nói, "Xuất đao phải nhanh, đao tử chém vào muốn chuẩn, lực đạo muốn đủ. Nhanh ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là so địch nhân phản ứng nhanh, đao tử dẫn đầu chém ra đi." Trên chiến trường rất nhiều địch nhân đều là người mặc giáp trụ, vậy ngươi một cái liền phải nhìn chuẩn giáp trụ bảo hộ không được địa phương, một đao mất mạng. Mong muốn một đao mất mạng, lực đạo nhất định phải đủ, mỗi một đao đều muốn dùng toàn lực không thể thủ hạ lưu tình, cho dù không thể một đao mất mạng, cũng muốn làm cho đối phương trọng thương, mất đi phản kích lực lượng. 4. Lý Pha giáp giảng thuật rất đơn giản, có thể tảo phong nghe được thẳng gật đầu. Chiến trận triệt huyết, kia là lấy mạng đổi mạng. Muốn sống sót, liền phải mỗi một đao đều toàn lực ứng phó, hạ tử thủ, ra tay và gắt. Ngươi không cạo chết địch nhân, địch nhân liền phải mệnh của ngươi. Lý Pha giáp lúc này để cho người ta tìm tới một cây cùng người cao không sai biệt cho lắm thấp cột gỗ dựng đứng lên. Hắn ở phía trên tiêu ký mấy chỗ yếu. Tiểu hầu gia, ngươi coi như cái này cột gỗ là địch nhân. Ta tiêu ký địa phương cái kia chính là người yếu ớt nhất địa phương. Ngươi liền mang theo đao tử hướng phía nơi này đâm, hướng phía nơi này chặt. Trước thao luyện hàng trăm hàng ngàn lần, chờ đến chiến trường cùng địch nhân chém giết thời điểm, ngươi tự nhiên mà vậy liền có thể chuẩn xác một đao giết địch. Đối mặt Lý Pha Giáp cái này đần biện pháp, Tào Phong nhẹ giật đầu. Chiều này lấy một chỗ chém vào hàng trăm hàng ngàn lần, khẳng định sẽ hình thành cơ bắp ký ức. Ra trận chém giết thời điểm, khả năng đầu óc còn không có kịp phản ứng, trong tay đao tử đã chuẩn xác chém ra đi. Tại Giáp chỉ điểm, Tào Phong mang theo đao tử đối với cộc gỗ chém vào, luyện được đầu đầy mồ hôi. Liêu Dương quân trấn mấy ngàn binh mã thu phục Kim Xương huyện sau, Trung lang tướng Chu Nguyên phái người hướng Liêu Châu quân đô đốc báo tiệp. Hắn suất quân thu phục Kim Xương huyện, đã có thể giam độ, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Hắn ngoại trừ phái ra nhỏ cô thám mã tìm kiếm làm loạn hồ nhân tung tích bên ngoài, cũng không có chủ động xuất kích giết dí tứ. Tào Phong hiện tại thân thể yếu, tự nhiên cũng không vội mà đi giết địch là công. Hắn ngoại trừ chính mình mỗi ngày luyện đao, luyện tập thể năng, tăng lên thực lực của mình bên ngoài. Hắn còn đốc thúc giáp đội bọn tăng cường thao luyện. Hắn để cho người ta làm không ít người bổ nhìn. Nhường giáp đội bọn cũng giống như mình, đối với người bổ nhìn luyện tập Làm đùng các doanh bọn trong thành các nơi tán loạn, song cửa nhập hộ, khắp nơi vơ vét hổ nhân bỏ suất một chút đáng tiền vật thời điểm. Tào Phong bọn hắn giáp đội ngoại trừ đứng gác đang trực bên ngoài, còn lại toàn bộ đều tại bắt gấp thời gian thao luyện. Tại Tào Phong đốc thúc hạ, giáp đội biến hóa là mắt trần có thể thấy. Bọn hắn không có ngày xưa lười nhác bộ dáng, nguyên một đám tinh thần phấn chấn, khí khí rất đắt đỏ. Đương nhiên, cái này không thể rời bỏ Tào Phong ngân lượng ban thưởng. Hắn mỗi ngày đều muốn đối thao luyện kết quả tiến hành lại bình. Đối với những cái kia thao luyện khắc khổ, tại chỗ liền thưởng mấy chục tiền, nhiều nhất có 2 tiền bạc tử thưởng. Không cần ra trận chiến giết, chỉ cần khắc khổ thao luyện liền có thể đạt được vàng dòng bạc trắng mãn hưởng. Đây đối với giáp đội tướng sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn. Bọn hắn nếu là có những đường ra khác, cũng sẽ không tham gia quân ngũ đi lính. Bọn hắn đều là xuất thân tầng dưới cho người, chịu khổ nhọc đó là bọn họ cơ bản nhất tố chất. Bây giờ tiểu hầu ra ra tay hào phóng, bọn hắn cũng vui vẻ đến phối hợp. Tào Phong mang theo giáp đội tại Kim Xương huyện ở lại thời điểm, thao luyện gần nửa tháng. Một ngày, Tàu Phong đang dẫn đội thao luyện, chỉ huy Lưu Thông phái người đem Tàu Phong gọi vào chỗ ở, nói là có quân lệnh đưa cho hắn. Bãi Kiến Lưu chỉ huy làm Tào Phong đối chỉ huy sứ Lư Thông ấn tượng không tốt, nhưng tốt xấu là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, hắn cấp bậc lễ nghĩa vẫn là chu toàn. Lưu Thông như cũ sụ mặt, đối Tào Phong vị này tiểu hầu ra thái độ rất lãnh đạo. "Tào Phong, Chu trấn vừa áp giải hơn 500 xe lương thảo việc cần làm giao cho chúng ta chữa sân doanh." Chỉ huy sứ Lư Thông nhìn lướt qua đứng thẳng Táp Tào Phong, đối với hắn nói, "Hiện tại ta quyết định để các người giáp đội phụ trách lần này lương thảo áp giải. Các người ngày mai liền lên đường trở về Liêu Dương Phủ, đem cái này một nhóm lương thảo hộ tới Kim Sương huyện đến, không được sai sót." "Áp giải lương thảo." Tào Phong trong lòng thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng vị Chỉ huy này làm nhường hắn dẫn đội đi đánh hổ nhân đâu. Dạng này việc xấu cũng là đơn giản. Có thể vẹn vẹn chỉ có bọn hắn giáp đội, hắn cảm thấy sự tỉnh ra khác thường tất có yêu. Tào Phong nhìn thoáng qua Lưu Thông. Lưu Chỉ huy làm, liền chúng ta giáp đội a? Liền các ngươi giáp đội. Tào Phong nhíu như mày, cái này áp giải lương thảo không ít, chúng ta giáp đội mới hơn 100 người, cái này cũng nhìn không đến nhà Lưu Thông không hề lo lắng nói, ngược lại công việc này ta là đưa cho ngươi, về phần ngươi có thể hay không hoàn thành, đó sự tình. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chống lại quân lệnh, không đi áp vận lương thảo. Vậy ta hiện tại liền chỉ ngươi một cái chống lại quân lệnh chi tội. Vậy vẫn là tạm biệt." Tào Phong phất tay, đã Lư Chỉ Huy làm như thế tín nhiệm chúng ta giáp đội, vậy chúng ta liền xem như liều mạng, cũng phải đem việc này làm xong. Cái này nếu là không làm xong, rất không chỉ có riêng là ta giáp đội người, đây cũng là Lư Chỉ Huy làm ngại mặt không phải. Hừ. Trong lòng ngươi hiểu rõ là được." Tào Phong theo Chỉ Huy sứ trong tay tiếp đóng Liêu Dương quân trấn đại ẩn quân lệnh văn thư. "Tào Phong, lần này áp giải Lương Thảo ngày về là mùng 7 tháng 8." Lư Thông nhìn Tào Phong bất đắc tiếp quốc lệnh, trên mặt hắn lên một tia ý sắc. Hắn tận lực nhắc nhở nói, nếu là ngươi không có đúng hạn đem lương thảo áp giải tới Kim Sương hội đến, làm theo ta đại kiện quân pháp luật tội. Ngươi cần phải đem này về nhớ rõ ràng, nếu không, quân pháp bất dung tình. Tào Phong ở trong lòng tính toán một ít thời gian cùng lộ trình, cảm thấy nếu là không xảy ra sự cố lời nói, chuyện xui xẻo này không tính khó. Hiện tại hắn sợ sẽ nhất là lưu thông tại phía sau giở trò, để cho mình kết thúc không thành, giao không được cô lệnh. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Lần này liền xem như từ chối, tiếp theo về không chừng còn có cái gì khác chờ đợi mình đâu. Chính mình dù là biết được áp giải lương thảo không có đơn giản như vậy, cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Đến lúc đó nhiều chú ý một chút. Ti chức Đa Tạ Lư Chỉ Huy làm nhắc nhở, "Ta định đúng thời hạn đem lương thảo áp giải tới Kim Sương huyện." Chỉ huy sứ lưu Thông nhẹ gật đầu, "Đi thôi." Ti chức cáo lui. Nhìn thấy Tào Phong bóng lưng rời đi, Chỉ huy sứ lưu Thông nếm miệng lên cười lạnh, "Một cái ăn chơi thiếu ra mà thôi, dám cùng chính mình đấu. Lần này để ngươi chết không có chỗ chôn." Chương 63, hồ Nhân Kỵ Binh, chương 63, hồ Nhân Kỵ Binh. vừa trở lại trụ sở lại trạch. mấy tên trưởng liền xông tới, "Tiểu hầu gia, nghe nói có quân lệnh cho chúng ta đáp độ." Lư Chỉ Huy làm cho chúng ta an bài cái gì việc phải làm a? Giáp đội đến Kim Sương huyện có rất nhiều ngày, nơi này trước đây không lâu mới bị hổ nhân tướng ngự qua. Nơi này coi như còn thuộc về chiến trường. Đám người thần kinh một mực căng thẳng đâu. Nghe nói có cuốn lệnh, lòng của bọn hắn đều nhấc lên. Đây cũng không phải là cho đùa. Cái này nếu là bày ra một cái muốn mạng việc cần làm, làm không tốt mạng nhỏ đều phải không có. Tao Phong nhìn lướt qua đám người, nghiêm nghị nói, Lư Chỉ Huy làm nhường chúng ta giáp đội ngày mai tiến công vọng tiên trấn, hạ khiến chúng ta trong vòng 3 ngày đánh bại hổ nhân, đoạt lại vọng tiên trấn, nếu không quân pháp xử lý. A Đám người nghe xong, lập tức xôi chảo. "Liên để chúng ta giáp đội đi ha. Ta nghe nói Vọng Tiên trấn ít ra hơn ngàn hộ nhân chiếm cứ đâu. Chúng ta hơn 100 người, đây không phải bánh bao thịt đánh chó, có đi không về sao?" "Tiểu Hầu ra, đây không phải chịu chết sao?" Vọng Tiên trấn khoảng cách Kim Xương huyện không xa, chiếm cứ không ít hộ nhân. Hiện tại biết được muốn bọn hắn giáp đội đi tiến công Vọng Tiên trấn, đám người tự nhiên một vạn không ngần ý. Nhìn các ngươi gọi cho đến, nhìn thấy đám người gọi cho phát sợ, Tào Phong cười ha ha. "Các ngươi cũng bất động đầu góc của các ngươi suy nghĩ một chút." Vọng Tiên trấn chiếm cứ nhiều như vậy, hổ nhân phàn quân, cấp trên làm sao có thể sẽ chỉ làm chúng ta giáp đội đi Tiên công? Chúng ta giáp đội cũng không phải thiên binh thiên tướng, thế nào dám động nhiều như vậy hổ nhân?" Lại nói, "Cấp trên thật muốn hạ dạng này có lệnh, sợ là toàn bộ các ngươi đều phải làm lả binh." Ha ha ha, vậy cũng đúng. Biết rõ chịu chết việc cần làm, còn đi, đây không phải là đồ đần đi. Ai? Tiểu Hầu ra, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Ta còn thực sự coi là muốn chúng ta giáp đội đi đánh Vọng Tiên chấn đâu?" 4. Đám người biết được không phải đi công Tiên công Vọng Tiên trấn hổ nhân, trong lòng treo lấy tảng đá rơi xuống. Trần Đại Dũng hỏi: Tiểu Hầu gia, vậy lần này chúng ta việc phải làm là cái gì? Tao Phong cười cười, lần này cấp trên cho chúng ta việc đơn giản, trở về áp giải Lương Thảo. Chuyện xui sèo này tốt, không cần cùng hồ nhân giao đấu xem giết, chỉ cần trông giữ tốt Lương Thảo chính là. Đám người biết được là áp giải Lương Thảo, cả đám đều thần sắc biến dễ dàng hơn. Đây chính là một cái công việc béo bở, chỉ cần tại giao tiếp thời điểm, hiếu kính cho những cái kia lão lại một chút bạc. Nhận lấy thời điểm lương thực đấu nhiều bước lên nhọn, liền đầy đủ bọn hắn kiếm một khoản. Dọc đường hao tổn lại nhiều báo một chút, lại có thể kiếm một khoản. Nói tóm lại, đây là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm chuyện tốt. Các người chớ cao hơn trước, việc này mặc dù đơn giản, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Lưu Chỉ Huy làm cho chúng ta định ngày về là mùng 7 tháng 8. Đồng thời lần này chỉ có chúng ta giáp đội đơn độc đi áp giải. Nếu là không thể đúng hạn đem Lương Thảo áp giải tới, đây chính là muốn theo quân pháp xử trí. Tào Phong lời nói nhường đám người khẽ giật mình. Tiểu hầu ra, liền chúng ta giáp đội a. Chúng ta cứ như vậy hơn 100 người, áp giải nhiều như vậy Lương Thảo, cái này cũng nhìn không đến nha. Biết được chỉ có bọn hắn giáp đội đơn độc đi áp giải Lương Thảo, Tạ Bân bọn người mặt lộ vẻ khó xử. Tào Phong bất đắc dĩ nói, quân lệnh như núi, Cái này lưu Chỉ Huy làm muốn đem công việc này giao cho chúng ta, chúng ta cũng không dám kháng mệnh không phải. Ngược lại đâu, lần này áp giải Lương Thảo việc, các huynh đệ đều cơ linh một chút, nhiều giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Tranh thủ thuận thuận lợi lợi đem Lương Thảo áp giải trở về. Là, bọn hắn mặc dù đối đầu đầu quân lệnh không hiểu, có thể quân lệnh như núi, bọn hắn không dám chống lại, chỉ có thể tuân mệnh. Con đường này thông thuận, thời gian cũng dư dả. Lại là từ phía sau vật lương, không cần lo lắng hổ nhân tập kích. La ngựa xe ngựa có là, dân phu cũng tận tùy bọn hắn điều động. Mặc dù áp giải nhân thủ thiếu chút, cũng là không đến mức vận không trở lại. Đi. Tào Phong đối thập trưởng nhóm nói, nói cho các huynh đệ, ngày hôm nay trước không thao luyện, dưỡng đủ thể lực, ngày mai chúng ta đường về đi áp giải Lương Thảo. Là, đây là Tào Phong tiền nhiệm đến nay cái thứ nhất việc phải làm, mặc dù đơn giản, hắn vẫn là rất xem trọng. Hắn không có áp giải Lương Thảo kinh nghiệm. Hắn đơn độc đem trà trộn trong quân 20 năm tại Vân gọi vào trong phòng, hỏi thăm tương quan chú ý hàng ngũ. Tại Vân đối với mấy cái này sự tình sẽ nhẹ đường quen. Đối mặt Tào Phong hỏi thăm, hắn biết gì nói đấy? Hiểu rõ chú ý hạ sau, Tào Phong trong lòng có mấy phần lực lượng. Cảm thấy áp giải Lương Thảo sự tình thật đúng là không khó. Thật là hắn cùng cấp trên lưu thông không hợp nhau. Lần này đem việc phải làm giao cho mình, hắn từ đầu đến cuối trong lòng cảm thấy không nỡ. Khó đảm bảo hắn sẽ không từ đó cản trở, thừa cơ làm chính mình. Tào Phong vẫn là lưu thêm mấy cái tâm nhãn. Hắn đối nhường dưới tay nhiều người nhìn chằm chằm điểm dân phu, phong ngừa bọn hắn trộm lương thực hoặc là phóng hỏa đốt lương thực. Dù sao cái này đến lúc đó thiếu số lượng, chính mình cũng giao không được kém. Hôm sau, Tào Phong liền xuất lĩnh giáp đội cùng hơn 1000 tên dân phu lôi kéo la ngựa xe ngựa, bước lên trở về Liêu Dương phủ thành đường sá. Con đường này bọn hắn tới thời điểm đi qua, con đường trông thuộc Bọn hắn rất thuận lợi liền quay trở về Liêu Dương phủ thành minh doanh. Thời gian cần trương, Tào Phong cũng không lo lắng về chính mình tại Liêu Dương phủ thành nội trí làm tòa nhà nghỉ ngơi. Hắn tự mình dẫn người đi Liêu Dương quân trấn kho tảo tham quân chỗ giao quân lệnh văn thư, tự mình nhìn chằm chằm lĩnh lương thảo. Thực tế là không cần Tào Phong làm cái gì. Tại bên trong quân đội trà trộn lâu như vậy, có hắn chạy trước chạy sau thu xếp, nhờ Tào Phong bất đi không ít tâm tư. Đem dây thường đều được lại. Mỗi một chiếc xe lớn đều đắp kín vải dầu, cái này vạn nhất có mưa, không thể để cho lương thực gì ngứt. Bốn. Phong bọn hắn lần này áp giải lương thảo không ít. Vẹn vẹn lương thực liền trang hơn 500 la ngựa xe ngựa, trừ cái đó ra, còn có hơn 50 xe chiến mã của khô. Cũng may cũng không cần bọn hắn tự thân lên tay, có hơn 1000 dân phu phụ trách vận chuyển. Bọn hắn cần phải làm chính là nhìn chằm chằm những người dân phu, phòng ngừa có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, trộn cầm lương thực. Cùng lúc đó, bọn hắn cái này một đội binh mã đối những cái kia nhỏ vụn chi đồ, đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng. Cần phải trông giữ hơn 500 xe lương thảo. Đối với bọn hắn cái này, một chi chỉ có hơn 100 người tiểu đội mà nói, vẫn là rất phí sức. Để bảo đảm áp giải lương thảo thông thuận, tao phong cũng muốn rất nhiều biện pháp. Hắn đem áp giải dân phu đơn độc biên đội, đồng thời tạm thời bổ nhiệm các đội lĩnh đội. Ai vận chuyển lương thực đến lúc đó thiếu hoặc là xảy ra vấn đề, lĩnh đội muốn gánh chịu trách nhiệm. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau. Cao Phong bọn hắn lúc này mới áp lấy hơn 500 xe lương thảo, trùng trùng điệp điệp thẳng đến Kim Sương huyện mà đi. Lý Pha giáp mang theo hơn 20 người cưới ngựa huynh đệ, phụ trách dò đường cùng cảnh giới, tất cả ngay ngắn trật tự. Mấy ngày trước đây, ngoại trừ có mấy chiếc lương thực xe bánh xe sắt không thể không đem những này lương thực gánh vác tới cái khác la ngựa xe ngựa bên ngoài, tất cả bình thường. Làm Cao Phong bọn hắn xuất phát ngày thứ tư thời điểm, Phụ trách dò đường cảnh giới Lý Phá Giáp mang theo hai tên quân sĩ vội vã từ đằng xa trở về. "Đình chỉ." Nhìn thấy Lý Phá Giáp bọn hắn dục ngựa lao vụt một tới, cưới tại trên lưng ngựa thưởng thức phong cảnh Tào Phong lập tức cảnh giác lên. Trung trung điệp điệp đội xe tại trên đường lớn ngừng lại. "Tiểu hầu ra. Lý Phá Giáp tại Tào Phong hơn 10 bước trước ghì ngựa thốt. "Hồ nhân." Phía trước có hồ nhân. "Cái gì?" Tào Phong trong lòng giận mình. Nơi này chính là phía sau, làm sao lại toát ra hồ nhân đâu? Chẳng lẽ lại bọn hắn trở về áp giải Lương Thảo mấy ngày nay, Kim Sương huyện bên kia chiến sự xuất hiện biến cố. Tào hỏi, có bao nhiêu nhân? Lý Pha Giáp ngữ khí gấp gáp nói, có ít nhất 1200 cưới. Bọn hắn hướng về phía chúng ta bên này đến đây. Tào Phong hít vào một ngụm khí lạnh. 1200 cưới hổ nhân kỵ binh, đây cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Hắn quay đầu nhìn lướt qua rừng ở trên đường lớn mấy trăm chiếc lương thảo xe ngựa, một trái tim chìm đến đáy cốc. Bọn hắn nhìn như có hơn 1000 người, có thể đại đa số đều là tay không tấc sắt dân phu. Bọn hắn giáp đội cũng chỉ có 120 người, rất nhiều người cũng đều là không có trải qua trận tân binh. Đối mặt 1200 cỡi hổ nhân, bọn hắn khẳng định là đánh không lại. Đang lúc Tào Phong đang suy tư đối sách thời điểm, nơi xa đã vang lên ẩm ầm tiếng vó ngựa, có bụi mù thay nhau nổi lên. Ngay tại trên đường lớn chở dân phu bên trong có người phát ra kinh hô. "Hỗ nhân kỵ binh tới, chạy mau a." Trong đám người có người hô như thế một tiếng nói, bọn dân phu tựa như là con thỏ con bị giật mình như thế, lập tức xôi chảo. "Hỗ trưởng, ai tại loạn Hồ?" Tại thời khắc mấu chốt này, có người vậy mà loạn hô nhiều loạn lòng người, Tào Phong giận mắng đồng thời, muốn tìm được gọi hàng người. Có thể đội xe đã loạn cả lên. Những cái kia dân phu nhao, nhao ném xuống roi ngựa, thất kinh hướng lấy phía sau chạy trốn. Chương 64 Sắt ý, chương 64, sắt ý. Hô, húng. giống giống. Hơn 200 tên hổ nhân kỵ binh dục ngựa phi nhanh, miệng bên trong phát ra hưng phân tiếng quái khiếu. Tào Phong nằm chắc chiến mã dây cương, đầu góc chống rống. Chỉ huy sứ Lưu Thông đơn độc để bọn hắn giáp đội áp giải nhiều như vậy lương thảo, trong lòng của hắn Nguyên Bản liền không nỡ. Hắn luôn cảm thấy Lưu Thông kìm nén xấu, mong muốn thu thập mình đâu. Quân lệnh không thể trái. Dù là biết được đối phương kìm nén xấu, hắn cũng chỉ có thể kiên tiếp quân lệnh. Chuẩn bị gặp chiêu phá chiêu. Hắn để cho người ta nhìn chầm chầm dân phu, lo lắng dân phu trộm lương thực hoặc là phóng hỏa. Nhưng mà ai biết vậy mà nửa đường toát ra hồ nhân Kỵ Bình. Đối mặt loạn thành một bầy hỏng bét vận lương đội, Tào Phong trong lòng đang mắng mẹ. Ngươi lại ra? Cái này hồ nhân Kỵ binh tới cũng quá là lúc này rồi. Dưới tay mình liền hơn 100 người, còn phân tán đội ngũ các nơi nhìn chằm chằm la ngựa xe ngựa. Cái này nhất định là đánh cùng lại. Tiểu Hầu ra, làm sao bây giờ? Hồ nhân đã sống lại. Trấn đại dũng vị này thập trưởng hiện tại cũng hoàn hồn. Dù sao hơn 200 tên hồ nhân làm dáng vào tới, giống như thiên quân vạn mã đồng dạo, khí thế người. Tào Phong thở hổn nhanh chóng ngắm nhìn một phía. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa một mảnh lâm tử lý. Không cần lương thảo, trước bảo mệnh quan trọng. Tào Phong lớn tiếng đối thập trưởng Trần Đại Dũng nói, tranh thủ thời gian chào hỏi các huynh đệ hướng lâm tử lý chạy. "Nhanh!" Là hơn 200 tên bỗng nhiên đánh tới hổ nhân không phải bọn hắn có thể đối phó. Ở thời điểm này, Tào Phong cũng không dám kinh thường. Trước đem mạng nhỏ bảo hộ lại nói, về phần lương thảo, tạm thời không để ý tới. Thập trưởng Trần Đại Dũng lúc này phái mấy tên quân sĩ, hướng phía loạn thành một vận lương đội chạy đi. Tiểu Hầu gia có lệ, bỏ lương thảo từ bỏ, hướng lâm tử lý chạy. Tiểu Hầu gia có lệ Bọ Lương Thảo từ bỏ, hướng Lâm Tử lý chạy. Cái này mấy tên quân sĩ tại kêu loạn trong đám người hô to, nhắc nhở tại phân tán tại các nơi giáp đội quân sĩ. Tiểu hầu ra, đi mau. Lý Pha giáp bọn hắn mấy tên kỵ binh cũng che chở Tào phòng, hướng phía Lâm Tử bên kia gấp đi. Hưu, hưu. Hỗ nhân kỵ binh tới rất nhanh. Nhìn thấy Lý Pha giáp mấy người bọn hắn che chở Tào Phong hướng Lâm Tử lý chạy, lúc này phân ra một đội người hướng phía bọn hắn xuống tới. Xiêu xiêu xiêu tiến thì theo bên cạnh gào thét mà qua, cái này khiến Tào Phong tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn không nghĩ tới đơn giản áp giải một lần lương thảo, lại có lớn như thế phong hiểm. Hiện tại hắn đã không có thời gian suy nghĩ những này hổ nhân là từ chỗ nào xuất hiện. Hắn thúc ngựa gấp đi, chỉ muốn tranh thủ thời gian trốn vào lâm tử lý đi. Chỉ cần chui vào lâm tử lý, hổ nhân kỵ binh liền đem hắn không làm gì được. "Tiểu Hầu ra ngươi đi trước, ta đỡ một chút hổ nhân." Hổ nhân kỵ binh dục ngựa đuổi theo, cách bọn họ càng ngày càng gần. Lý Phá Giáp thần sắc cũng phá lệ khẩn trương. Hắn tháo xuống đầu vai ngựa cùng, đưa tay chính là một tiễn. Một gã sông tới hổ nhân tiếng kêu thảm thiết, theo trên lưng ngựa ngã lăn xuống dưới. Tào Phong quay đầu nhìn thấy dừng lại Lý Phá Giáp, lớn tiếng nhắc nhở một tiếng. "Lý thúc, không cần ham chiến." Tiểu Hầu ra yên tâm, trong lòng ta đều biết, Lý Pha dắt bọn hắn là trong đống người chết bỏ ra tới, chiến trận kinh nghiệm phong phú. Tào Phong cũng không lo lắng bọn hắn, Tào Phong dục ngựa hướng phía Lâm Tử Lý phi nhanh. Làm Tào Phong bọn hắn chợt vật mà chạy thời điểm, Hộ Nhân Kỵ binh đã vọt tới vận lương đội trước. Hơn ngàn tên vận lương dân phu chạy từ phía, thất kinh. Hộ Nhân Kỵ binh đối mặt chạy trốn dân phu, phát ra hưng phấn cười to. Bọn hắn dục ngựa phi nhanh, xua đổi đuổi theo những cái kia chạy trốn dân phu. Hai cái đuổi lại thế nào chạy qua bốn chân đâu? Chút ít Hộ Nhân vây quanh những cái kia chạy trốn dân phu, lớn tiếng trách móc lên. Có dân phu mong muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Hưu. Hỗ nhân trương cung cái tên, có dân phu trong lồng lự tiễn, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thử vong cùng máu tươi đưa tới một hồi khủng hoảng kết lên. Còn có một số hổ nhân kỵ binh thì là hướng phía những cái kia giáp đội quân sĩ nào tới. Giáp đội quân sĩ phân tán tại các nơi nhìn chằm chằm lương thảo đầu. Bỗng nhiên tao ngộ hổ nhân tập kích, bọn hắn cũng kinh hoàng không thôi. Cũng may tạo phong kịp thời hạ lệnh, muốn bọn hắn hướng lâm tử lý trốn. Bọn hắn có càng liền chạy. Có thể hổ nhân kỵ binh tới quá nhanh. Vẫn là có không ít giáp đội quân sĩ còn chưa kịp tiến lâm tử liền bị hổ nhân kỵ binh kịp. Hưu. Hưu, nhân tiến thị bắn rất chuẩn. Đang gào thét tiến thị bên trong, thỉnh thoảng có giáp đội quân sĩ chúng tên ngã xuống co quắp. Phốc xích, có giáp đội quân sĩ chúng tên ngã xuống đất, dãy rủa lấy vừa đứng lên. Vọt tới trước mặt hô nhân mã đạo thuộc, cái này giáp đội quân sĩ cái cổ phun máu, lần nữa té nhào vào trong bụi cỏ. Đối mặt hơn 200 cưới hô nhân kỵ binh tập kích, Tào Phong bọn hắn giáp đội không kịp thu nạp, hiện tại phân tán hướng phía Lâm Tử lý chạy, biến thành dê đợi làm thịt. Tào Phong dục ngợi vọt vào Lâm Tử. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường lớn hỗn loạn tứ mừng. Hồ Nhân Kỵ binh ngay tại không chút kiêng kỵ tàn sát lấy những cái kia còn tại chạy trốn dân phu cùng giáp đội quân sĩ. Thấy cảnh này, Tào Phong đỏ ngầu cả mắt. Hắn cùng giáp đội quân sĩ sớm chiều ở chung được lâu như vậy, đã sớm quen thuộc. Chơ mắt nhìn không ít thân ảnh quen thuộc chết thẳng tại Hồ Nhân đao hạ. Hắn Bi Phấn Đan Sen, cũng may giáp đội quân sĩ trải qua những ngày này thao luyện, bọn hắn đi đường công phu vẫn là tăng trưởng. Không ít giáp đội quân sĩ đều lần lượt trốn vào lâm tử lý. Tào Phong nhìn thấy Lý Phá giáp bọn hắn cùng đuổi theo tới Hồ Nhân tại đấu. Hắn nhanh chân hướng phía cách không xa thập thập trưởng người mà đi, muốn tại lâm tử lý tu nạp nhân thủ. Tiểu Hầu gia, đừng đi hướng bên kia. Nhìn thấy Tào Phong muốn hướng tập trưởng Chu Tĩnh bọn người bên kia đi, cương khí thở hồn hển chạy đến Lâm Tử đội phó Tạ Bân mồ hôi gọi lại Tào Phong. "Tạ Tà Bân, vì sao?" Tào Phong dừng bước, lơ ngơ. Tào Phong đối Tạ Bân nói, "Hồ nhân làm không tốt phải vào Lâm Tử, chúng ta đến đem người thu nạp lên, mượn nhờ Lâm Tử lý địa hình cùng bọn hắn xem xét." Tạ Bân lại gắt gao kéo lại Tào Phong tay. "Tiểu Hầu ra, đừng đi bên kia. Chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi." Tạ nói, liền phải kéo túm Phong hướng phía một phương hướng khác chạy. "Tạ làm cái gì vậy?" Tào Phong hất ra tả bên tay, Chu tính bọn hắn ở bên trái, ngươi lôi kéo ta hướng bên phải chạy cái gì? Tiểu Hầu ra, không kịp giải thích, ngươi nghe ta, ta sẽ không hại ngươi buồn. Lúc này, thập trưởng Chu Tĩnh đã mang theo mấy tên quân sĩ nhanh chân hướng phía bọn hắn bên này đến đây. Tiểu Hầu ra, Chu tính mấy cái người mang theo trường đao, nhanh chóng xuống tới. Tào Phong nhìn Chu tính bọn người sắc mặt khó coi, lúc này trong lòng một cái lộ bộ. Cái này Chu tính bọn người chẳng lẽ lại muốn gây bất lợi cho chính mình? Không chờ Tào Phong kịp phản ứng, tà bên đẩy một cái Tào Phong. Tiểu Hầu gia đi mau, Chu Tĩnh bọn hắn muốn giết ngươi. Tạ Bân lời nói nhường Tào Phong cả kinh tất sát. Tạ Bân, ngươi muốn chết? Chu Tĩnh bọn người nghe vậy, giận dữ, bọn hắn mang theo đao tử liền nhào tới. Tạ Bân rút ra trường đao, ngăn cản Tạ Bân bọn người. Chu Tĩnh, Tiểu Hầu ra đối với các ngươi không tệ, các ngươi nể tình ta, tha hắn một lần. Đối mặt Tạ Bân ngăn cản, Thập Trưởng Chu Tĩnh trận mắt nhìn. Tạ Bân, ngươi dám không nghe lời, ngươi tin hay không lão tử liền ngươi cùng một chỗ giết? Tạ Bân cứng ngắc lấy cái đầu ra nói, Chu Tĩnh, Tiểu Hầu gia không phải người xấu bốn. Tào Phong nghe được bọn hắn cho chuyện, bần rút ra trường đao hộ thân đồng thời, thân hình nhanh chóng tối lui, cùng tiến lên. Đừng để Tào Phong chạy. Mắt thấy Tào Phong muốn chạy trốn, Chu Tĩnh bận bịu chào hỏi mấy tên đinh đội quân sĩ xông về phía trước. "Chu Tĩnh, ngươi muốn thương tổn tiểu hầu ra, trước qua ta một cửa này. Tại bân vị này trong quân đội trà trộn hơn 20 năm lão binh, lần này lại phá lệ bớ mình." Hắn sách theo trường đao, kiên quyết ngăn cản Chu Tĩnh bọn người. "Ngươi muốn chết?" Chu Tĩnh quơ trường đao bổ về phía Tạ Bân, muốn diệt trừ cái này chướng ngại vật. "Khen." Trường đao va chạm, Chu Tĩnh bị một cự lực chấn động đến lùi về sau mấy bước. Bân, không nghĩ tới ngươi cái này lão binh cao vậy mà dấu giấu." Dốt. Chu Tính nhìn chằm chằm sắc mặt nghiêm túc Tạ Bân, trong lòng khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới trước kia ai cũng không đắc tội người tốt bụng Tạ Bân, vậy mà trên tay công phu không kém. Ta Tạ Bân trong quân đội trà trộn hơn 20 năm, vẫn luôn là tùy ý các người nhào nặn quả hờ mềm. Các người ai cũng có thể giẫm ta một cước. Ta cho các ngươi làm chó, các người đều không muốn cho ta một đống náo hồi. Tạ Bân mang theo trường đao, toàn thân khí thế bộc phát. Tiểu Hầu ra coi trọng ta, coi ta là người, còn để ta làm đội phó, còn đưa ta một khoản bạc cho lão nương chữa bệnh. Ta nói cái gì cũng không thể để các ngươi đả thương Tiểu Hầu gia. Tạ bân, người cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Chu Tĩnh trừng mắt hạt châu mắng, ngươi dám ngăn trở chúng ta, quay đầu chỉ huy sứ sẽ không tha ngươi. Tạ Bân lại là không thèm đếm xỉa đồng dạng, muốn chém giết muốn giúp thịt, đến lúc đó tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiểu Hầu ra đối ta không tệ, hắn là người tốt, ta không thể để cho các ngươi hại hắn. Ngày mẹ ngươi, ngươi muốn tìm cái chết, lao tử thành toàn ngươi. Chu Tĩnh nhìn Tạ Bân khăng khăng muốn ngăn cản bọn hắn, hắn giận mắng một tiếng. Trao hỏi mấy tên quân sĩ cùng một chỗ nào về phía Tạ Bân. Chương 65, trở về từ có chết, chương 65, trở về từ có chết. mang theo đao tử cùng Chu Tĩnh mấy người chiến đấu. Trong chớp mắt, trên người hắn liền tăng thêm mấy đạo vết thương, máu tươi thấm thẫm quần phục. Tạ Bân mắt thấy Tào Phong vị này tiểu hầu ra đã chạy đi ra ngoài mấy trăm bước, cũng không ham chiến. Hắn giựt vào lấy cây cối vừa đánh vừa lui, giết chết hắn. Chu Tính hiện tại tức hồn hẹn. Lúc đầu có thể một đao giết Tào Phong cái này chuyện xấu tiểu hầu ra, trở về có thể lĩnh thưởng. Có thể Tạ Bân cái này cậu vật vậy mà tạm thời phản bội, kéo lại bọn hắn. Bọn hắn mang theo đao tử nhào về phía Tạ muốn đem Tạ cái này chuyện xấu người chết, sau đó lại đi truy Tào Phong. Tà thương, đối mặt mấy tên quân sĩ giáp công, trái cản phải tránh. Trật vật không chịu nổi. Bịch. Tả Bân quay người muốn chạy thời điểm, dưới chân bị sợi đằng ngăn trở, ngã một cái chó gầm bùn. Chết đi. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn thập trưởng Chu Tĩnh cơ lao tự hướng phía Tạ Bân chà xuống. Tạ Bân quay đầu, đầu góc chống rống. Kết thúc. Phụp. Một chi vũ tiến theo Lâm Tử Lý bắn trụm đi ra, xuyên thấu thập trưởng Chu Tĩnh cái cổ. Bịch. Chu Tĩnh thân thể lung lay, thẳng tắp ngã xuống, trong tay hắn trường đao cũng rơi xuống tại trong bụi cỏ. Nhìn thấy Chu Tĩnh bị tiến thị bắn còn sót lại mấy tên quân sĩ dọa đến bận bịu mèo eo tranh bên hướng phía tiến thị phóng tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy thập trưởng cổ tháp đang trương cung cài tên, lại một chi vũ tiến gào thét mà ra. Phốc! A! Một gà né tránh không kịp quân sĩ trong cánh tay tiễn, phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Cách đó không xa, vang lên tảo phong thanh âm. "Chu Tính bọn người muốn giết ta, Tạ Bân giúp ta ngăn đón bọn hắn đâu." Tào Phong thở phì phò hô, nhanh đi giúp Tạ Bân. Tạ Bân hướng phía rừng cây nhìn lại, chỉ thấy hơn 20 đạo nhân ảnh mang theo đào tử đánh giết đi ra, dẫn đầu rõ ràng là thập trưởng Trần Đại Dũng. Bọn hắn vọt đi đại lộ tiến vào lâm tử, đao thoát hổ nhân kỵ binh truy sát sau. Trần đại Dũng lúc này thu nạp dưới tay người tìm kiếm khắp nơi chạy đến Lâm Tử Tảo Phong. Vừa lúc gặp đang chật vật chạy chối chết Tảo Phong, đem Tảo Phong tiếp ứng lên. Biết được có người vậy mà muốn thừa dịp loạn giết nhà mình tiểu hầu ra. Trần Đại Dũng tức giận không thôi. Hắn phái mấy tên tin được quân sĩ bảo hộ Tảo Phong, chính mình thì là mang theo người vô giết tới. Cổ tháp, Trần Đại Dũng bọn người triển khai phản kích, nhờ mấy tên lĩnh đội quân sĩ mặt lộ vẻ bối rối sắc. Bọn hắn thập trưởng Chu Tính đã bị tại chỗ bắn giết. Mắt thấy Tàu Phong bên này người đã tới, bọn hắn biết muốn giết Tàu Phong đã không có khả năng. Tảo Phong giúp đỡ tới. Chúng ta đi mau. Bọn hắn cũng là quả quyết. Mắt thấy giết không được Tào Phong, quay người liền hướng phía Lâm Tử Lý trốn. Hưu, hưu. Cỗ tháp vị này thập trưởng không chạy một tên, hai mũi tên bắn giết hai người, dọa đến những người còn lại càng là linh hồn đều bước lên, chạy nhanh hơn. Truy, Trần Đại Dũng bọn người mang theo đao tử liền phải truy, muốn đem đám người này chặn. Không nên lùi. Đi trước thu nạp người của chúng ta. Tào Phong nhìn thấy không ít hộ nhân kỵ binh đã vọt tới ngoài bệ giường bên cạnh, tung người xuống ngựa hướng phía Lâm Tử Lý vọt tới. Hắn cùng không công phu đi quản kia mấy tên chạy trối chết đinh đội hung thủ. Bây giờ còn chưa giải trừ nguy hiểm, bọn hắn trước muốn lững phó những cái kia hộ nhân. Trần Đại Dung cùng cổ tháp che trở tạo phong hướng phía Lâm Tử chỗ sâu lui. Lý Pha Giáp mấy người cũng vừa đánh vừa lui tiến vào Lâm Tử. Tạo Phong bọn hắn chạy sau một lúc, lúc này mới thoát khỏi những cái kia xuống ngựa truy vào Lâm Tử hộ nhân. Tiểu Hầu ra, hồ nhân đã lui. Lý Phá Giáp mang theo mấy tên huynh đệ thở hổn hộc cùng Tạo Phong bọn hắn tụ họp, bẩm rõ tình huống. Biết được hộ nhân lui, đám người lúc này mới cùng nhau thở dài một hơi. Tạo Phong ngắm nhìn bốn phía. Bọn hắn giáp đội hơn 120 người. Trong lúc vội vã gặp kích, người đều chạy tán. Hiện tại bên cạnh mình liền hơn 30 người, còn có không ít trên thân người bị thương. Thủ thương nghiêm trọng nhất thì là đội phó Tạ Bân, bắp đùi của hắn chịu hai đau, cánh tay cũng chịu mấy đau. Cũng may Tạ Bân trong quân đội trà trộn hơn 20 năm, cũng không phải toi công lăn lộn. Hắn cùng Chu Tính bọn người chiến đấu thời điểm, đều tránh đi yếu hại, những này tổn thương đều không nguy hiểm đến tính mạng. Tào Phong hiện tại sắc mặt âm trầm như nước. Hắn biết chỉ huy sứ Lưu Thông lần này để cho mình giáp đội đơn độc áp giải lương thảo, liền không có ngẹn tốt cái giấm. Có thể hắn vạn lần không ngờ, chuyến này áp giải lương thảo vậy mà như thế hung hiểm. Đầu tiên là hồ nhân kỵ binh bỗng nhiên tập kích. Sau đó giới tay mình trưởng Chu Tính vậy mà bỗng nhiên xuống tay với mình. Nếu không phải tả Bân kịp thời nhắc nhở, chính mình sợ là đã đầu một nơi thần một mèo. Nghĩ đến vừa rồi hung hiểm, hắn sợ không thôi. Xem ra chính mình vẫn là quá đơn thuần. Địch nhân của mình hung ác tàn bạo, chính mình đem bọn hắn mơ ngẫm hao hên quá. Tiểu Hầu ra. Tiểu Hầu ra. làm Tào Phong chuẩn bị phái người đi tìm cái khác thật là người, thuận tiện đi tìm hiểu lầm Tử ngoại tình huống thời điểm, cách đó không xa vang lên tiếng hô hoán. Vừa rồi tất cả mọi người nghe nói Tào Phong kém một chút bị thập trưởng Chu Tính giết sự tình. Nghe được có người la lên Tào tất cả mọi người xách theo đao tử, như gặp đại địch. Tiểu Hầu gia, bọn hắn không phải lưu thông người Nhìn thấy Tào Phong bọn người vội vã cuốn cuồng bộ dáng, Tạ Bân mở miệng giải thích. Lần này lưu Thông để cho ta cùng Chu Tĩnh chờ 6 người hợp lực với người, những người khác không biết rõ tình hình. Tạ Bân ở lúc mấu chốt phản bội, đứng ở Tào Phong bên này, kém một chút bị giết chết. Tào Phong hiện tại mặc dù còn không có bỏ đi đối Tạ Bân lo nghĩ, có thể hắn cảm thấy dạng này chuyện bí ẩn, người biết hắn không phải là quá nhiều. Dù sao biết được nhiều người, rất dễ dàng tiết lộ, để cho mình có phần bị. Tiểu hầu ra. thì ra các người ở chỗ này a. Một lát sau, Đoàn Thừa Tông cùng Lưu Tuận chở hơn 30 tên quân sĩ lần lượt trở về. Trong tay ngươi sách chính là cái gì? Có người chú ý tới Lưu Thuận trong tay mang theo đồ vật. Lưu Tuận đưa trong tay máu me đầm địa thủ cấp nhất lên, tại mọi người trước mắt lung lay. Nương, cái thằng chó này hồ nhân kỵ bình tựa như là như chó điên cắn lao tử không hé miệng, nhường lao tử chặt hai cái. Nhìn Lưu Thuận đang chạy chối chết thời điểm, còn thuận tay chặt hai tên hồ nhân, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Vừa rồi bọn hắn theo hồ nhân trong tay có thể là mệnh, vẫn là mượn nhờ dừng cây công lao. Có thể Lưu Tuận chẳng những chạy trốn, con thuận tay giết hai tên hung hãn hồ nhân. Đám người nhìn về phía Lưu Tuận ánh đều biến không giống như vậy. Tào Phong cũng nhiều nhìn Lưu Thuận vài lần. Mình tới giáp đội sau, cái này Lưu Thuận biết được bên này đủ tóc chán con lương, chủ động đầu nhập vào tới. Hắn một mực tại bí mật quan sát, đối Lưu Thuận vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm. Không nghĩ tới người này càng như thế dũng mãnh. Tào Phong phái người lần lượt thu nạp tán loạn giáp đội quân sĩ cùng một chút chạy đến Lâm Tử dân phu. Có thể thu nạp nửa ngày. Bọn hắn giáp đội cũng miễn cưỡng thu nạp hơn 80 người, dân phu cũng là có đi đứng lưu loát, có kém không nhiều hơn 200 người chạy trốn tới Lâm Tử lý. Cũng may lần này tập kích Tào Phong hắn nhân kỵ binh vẹn, vẹn hơn 200 cưới. Bọn hắn vốn là muốn đuổi theo tiến Lâm Tử Có thể lý phá giáp bọn hắn chém giết hơn 10 tên hộ nhân, nhưng hộ nhân biết đám này Liêu Châu quân không dễ trọng. Cho nên bọn hắn tại cướp được lương thảo sau, từ bỏ đối tạo phong bọn hắn những người này đội bắt. Ước chừng một canh giờ sau, Tạo Phong phái đi tìm hiểu tình huống tập trưởng Tôn Dương mang theo mấy tên huynh đệ quay trở về Lâm Tử. Hộ nhân đã mang theo lương thảo rút lui. Tôn Dương hướng Tạo Phong bọn hắn bẩm báo đi tình. Biết được hộ nhân đã đi sau, đám người lúc này mới thở phào mang theo đám người quay trở về tao ngộ nhân chặn trường. Chiến đạo tán lạc không ít tổn hại lương túi cùng một chút hư hao xe ngựa. Xuất xếp thi thể mát tại các nơi đã có dân phu, cũng có giáp đội quân sĩ. Thấy cảnh này, lòng của mọi người tình đều rất nặng nghề. Chương 66, ý nghĩ, chương 66, ý nghĩ. Tào Phong bọn hắn vận lương đội gặp phải hổ nhân kỵ binh tấn kích, tổn thất không nhỏ. Lương thảo đều bị hổ nhân cướp đi, giáp đội thương vong gần 30 người. Lục Tử Huynh đệ. Lục Tử Huynh đệ. Ngươi tỉnh, tỉnh a. Giáp đội quân sĩ Thạch Đôn tử nhào vào một bộ giáp đội quân sĩ trên thi thể, lớn tiếng la lên, thanh âm lẻ nào. Thật là người đã chết, không thể sinh. Tào Phong nhìn qua những cái kia thương vong giáp đội quân sĩ cùng dân phu, nắm đấm vàng. Rất hiển nhiên, Lần này là có người muốn muốn mượn đau giết người, thừa dịp loạn giết chết sở hữu cái này, người không nghe lời. Đáng tiếc mạng của mình tốt, không có chết. Đáng thương không ít dân phu cùng giáp đội quân sĩ trở thành kẻ chết thay. Bọn hắn áp giải Lương Thảo ném đi, dân phu cũng đại đa số là hổ nhân là tù binh. Nhìn qua một mảnh hỗn độn hiện trường, đám người trầm mặc không nói, tâm tình rất là trầm thấp. Tiểu hầu ra, Lương Thảo dân phu đều bị hổ nhân kỵ binh trói cứ đi, chúng ta tranh thủ thời gian phái người về Kim Sương huyện cầu viện a. Thấp trưởng Trần Đại Dũng đi tới trước mặt. Hắn cảm thấy việc cấp bách là tranh thủ thời gian cầu viện. Bọn hắn giáp đội lần này vận khí tốt, trốn vào rừng cây tránh khỏi toàn quân bị diệt. Những bọn hắn hiện tại liền hơn 80 người, còn có không ít người mang thương. Đối mặt bây giờ của diện, bọn hắn đã bất lực, chỉ có thể cầu viện. Lý Pha giáp như nhíu mày, hắn mở miệng nói, lần này đi Kim Sương huyện còn có mấy ngày lộ trình. Chúng ta chiến mã cũng tận số bị hồi nhân cấp đi. Chờ chúng ta đuổi tới Kim Sương huyện, chờ Chu trấn đem phái ra binh mã đuổi bắt Lương Thảo, sợ là không còn kịp rồi. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc biến vẻ bại vô cùng. Cho dù hiện tại bọn hắn đi cầu viện, cái này Lương Thảo đoán chừng cũng trở lại. Hỗ nhân nhiều dũng chiến Bọn hắn Liêu Dương quân trấn liền mấy trăm tên kỵ binh, gặp phải đại cổ hổ nhân cũng phải nể tránh. Cho dù bọn hắn đem tin tức truyền trở về, hiện tại chú đóng ở Kim Sương huyện đại quân cũng chưa chắc dám xuất động. Vậy làm sao bây giờ? Cái này ném đi Lương Thảo, đây chính là trọng tội. Đoàn Thừa Tông mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói, chúng ta cái này tay không trở về, không có cách nào giao nộp nha. Áp giải Lương Thảo bị địch nhân bắt đi, bọn hắn vẫn còn còn sống. Dù La Tào Phong là trấn bắt hầu thế tử, cũng có thoát chịu tội. Tào Phong tự thân khó đảm, bảo, càng đừng để cập dưới tay những người này, khẳng định sẽ trở thành zê thế tội. Ta nhìn nếu không chúng ta chạy a. Ngươi muốn làm đạo binh? Làm đào binh một khi bị bắt lại, nhưng là muốn chém đầu gián chúng. Thật là ném đi lương thảo, làm không tốt cũng muốn đầu rơi xuống đất. Ngược lại đều là chết, không bằng làm đào binh, nói không chừng còn có sống sót cơ hội. Hiện tại ném đi lương thảo, lòng của mọi người tình đều rất bực bội, không ít người có sẵn khoế đạo binh tâm tư. Thật là tranh luận nửa ngày, ai cũng không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng, bọn hắn đưa ánh mắt về phía một mực không nói gì tạo Phong. "Tiểu hầu ra, ngài cầm chủ ý a. Chúng ta bây giờ nên làm gì?" Tào Phong là trấn Bắc hầu thế tử, lại là bọn hắn giáp đội đội trưởng. Tào Phong chính là bọn hắn chủ tâm cốt. Vừa rồi đám người tranh luận thời điểm, Tào Phong một mực tại suy tư đối sách. Lần này có người cho hắn Tào Phong gài bẫy. Hắn Tào Phong nếu là hiện tại chạy trốn, vậy thì sẽ trở thành đạo binh. Cho dù là trấn Bắc hầu thế tử, hắn cũng lật người không nổi, một khi bắt lấy chính là xử tử kết quả, không phải trốn. Trở về tránh không được bị miễn trước hỏi tội, giống nhau không dễ chịu. Hắn bây giờ rời đi trấn Bắc hầu phủ che chở, hiện thực hoàn cảnh làm cho hắn không thể không một mình đạm đương một phía. Đối mặt cục diện như vậy, hắn không cam tâm cứ như vậy bị người hại. Chư vị huynh đệ, lại nghe ta nói một câu. Tào Phong cường tự để cho mình trấn định lại, Ánh mắt của hắn theo đám người trên thân đảo qua, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. "Chư vị huynh đệ, lần này hổ nhân cấp đi chúng ta lương thảo, chúng ta tay không mà về, tất nhiên sẽ bị hỏi tội. Dựa theo ta đại kiện quân pháp, ném đi lương thảo, người sống, tất nhiên sẽ bị kéo ra ngoài chém đầu gián chúng. Chúng ta nếu là không phải về, như vậy làm đạo binh, vậy cũng sẽ bị hải bộ, sẽ cả một đời trốn đông trốn tây, vinh thế thoát thân không được. Một khi bị bắt lại, như cũng sống không được." Đám người tự nhiên sẽ hiểu kết cục này, nguyên một đám tâm tình phá lệ nặng nề. "Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết." Cao nhiên để cao chính mình em lượt, Chúng ta nếu muốn mạng sống, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là theo hổ nhân trong tay đoạt lại lương thảo. Chỉ cần đoạt lại lương thảo, tất cả vấn đề liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cứng đờ. Theo hổ nhân trong tay đoạt lại lương thảo? Cái này sao có thể? Vừa rồi nếu không phải bọn hắn trốn vào trong rừng tây, hổ nhân đã đem bọn hắn giết sạch. Bọn hắn chút người này, đi theo hổ nhân miệng bên trong đoạt lương thực, đây không phải là muốn chết sao? Tiểu Hầu ra, hổ nhân rất mạnh, chúng ta liền hơn 80 người, còn có không ít huynh đệ thủ thương. Nay làm sao đoạt lại lương thảo? Đám người không phải là không muốn đoạt lại lương thảo chẳng qua là cảm thấy cái này khó như lên trời. Tào Phong nhìn qua chúng nhân nói, chúng ta lúc trước bị hổ nhân đánh cho chạy từ phía, hổ nhân nhất định khinh thị chúng ta. Chúng ta bây giờ bỗng nhiên giết trở về, có thể giết hổ nhân một cái trở tay không kịp. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta cái này một chi hơn 10 người nhân mã, vậy mà lại giết đi qua. Tào Phong lời nói đưa tới lý phá giáp đám người suy nghĩ. Nhà mình tiểu hầu ra nói đích thật là có mấy phần đạo lý, nhưng bọn hắn thực lực quá yếu, cho dù có thể giết hổ nhân một cái trở tay không kịp, một khi hổ nhân kịp phản ứng, vậy bọn hắn vẫn là đánh không lại. Cố nhân hơn 200 cưới tập kích chúng ta thời điểm, bọn hắn có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng bọn hắn đi trở về thời điểm, hơn 200 kỵ binh muốn nhìn quản hơn 500 xe ngựa lương hảo, còn có gần 2000 dân phụ. Binh lực của bọn hắn thế tất sẽ cùng chúng ta lúc trước như thế, phân tán tại các nơi. Tao Phong Cơ nắm đấm nói, chỉ cần chúng ta đánh cho rất nhanh, đủ đông ác. Tại bọn hắn không có tụ hợp lại cho lúc trước cùng bọn hắn đại lượng sát thương, vậy cái này một trận chúng ta liền có phần thắng. Lại nói, chúng ta không cần thiết ban ngày đi cùng bọn hắn cứng đối cứng, có thể thừa dịp bọn hắn ngủ say thời điểm ra tay. Tao Phong nói với mọi người. Tô nhân áp giải nhiều như vậy, Lương Thảo đi trở về, nhất định đi không vui, chúng ta lặng lẽ theo sau, nhất định có cơ hội hạ thủ bốn." Tao Phong một lời nói, đương vừa rồi hể bại tất cả mọi người tinh thần chấn phấn một chút. Rất nhiều trong lòng người do dự sợ hãi, có thể nghĩ tới bọn hắn dường như cũng không biện pháp khác. Bọn hắn chỉ có liều mạng một lần, đoạt lại Lương Thảo mới có thể tránh miễn hỏi tội. Bằng không mà nói, bọn hắn cửa này khổ sở. "Nương, ngược lại cũng là một lần chết, không bằng đi theo Tiểu Hầu ra đi cược một lần. Vạn nhất có thể lại Lương Thảo, vậy chúng ta liền có thể giam Ta đi theo Tiểu Hầu gia đi, ta cũng đi." cùng nó oa ba oa ba nang nang bị sử tử, không bằng đi đoạt lương thảo. Cái này nếu có thể kéo một cái hồi nhân đệ lưng, lão tử chết cũng nhắm mắt. Tại Tạo Phong cổ động hạ, ý nghĩ của mọi người dần dần đạt được thống nhất, đại đa số người đều bằng lòng đi theo Tạo Phong đi mạo hiểm đánh cược một lần. Ngược lại bọn hắn cũng đừng được ra. Các huynh đệ, lần này chúng ta đi hồi nhân miệng bên trong đoạt lương thảo, có thể sẽ chết, nhưng là các ngươi yên tâm, chỉ cần ta Tạo Phong còn sống, ta liền tuyệt đối bạc đãi không được các ngươi." Tạo Phong nói với mọi người, "Phàm là đi theo ta cùng đi, quay đầu chính ta xuất tiền túi, cho mỗi người thưởng 20 lượng bạc ngân." Ta cho nhà đưa 50 lượng bạc ngân." Tào Phong chỉ thiên thề nói, "Nếu ta Tào Phong nói không giữ lời, trời đánh ngũ lôi." Tào Phong lúc trước liền đối giáp đội quân sĩ có chút hào phóng, bọn hắn xuất chính trước, còn cố ý mua một đầu heo mập khao bột hắn. Tào Phong là trấn Bắc hầu thế tử, trong nhà không thiếu bạc. Tất cả mọi người tin tưởng Tào Phong lời nói. "Tiểu hầu ra, chúng ta, chúng ta nếu là cùng theo đi, cũng cho bà sao?" Làm Tào Phong tại cổ vũ sĩ khí thời điểm, ở một bên chờ đợi hơn 200 tên trở về từ coi chết dân phu cũng có người mở miệng. 20 lượng bạc, đối với những này bị điều động dân phu mà nói, đồng dạng là hấp dẫn lớn. Tào Phong nét mặt cười, "Có chứng đàn ông, bằng lòng đi, giống nhau cho 20 lượng bạc ngân." Lời vừa nói ra, lúc này liền có vài chục tên dân phu đứng dậy, bằng lòng đi theo Tào Phong bọn hắn đi đoạt về lương thảo. Chương 67, truy tung, chương 67, truy tung. Tào Phong bọn hắn tại nửa đường gặp phải hộ nhân kỵ binh tập kích, lương thảo toàn bộ mất đi. Vì thoát tội, Tào Phong chỉ có thể mạo hiểm. Hắn không tiếc lấy ra bạc phong thượng xem như hứa hẹn, lấy cổ vũ sĩ khí. Cũng may giáp đội quân sĩ cũng đều tin tưởng. Bọn hắn cùng Tào Phong vị này tiểu hầu gia có vinh cùng nhục cùng nục. Thay không trở về, bọn hắn cũng trốn không thoát trừng phạt. Bọn hắn bằng lòng đi theo Tào Phong đi mạo hiểm cướp một lần. Kia mười mấy tên dân phu thì là hoàn toàn là bị 20 lượng bạc hấp dẫn. Bọn hắn những người này quanh năm suốt tháng cũng tranh không được mấy lượng bạc. Lần này nếu là có thể đạt được 20 lượng bạc thưởng, đầy đủ bọn hắn qua một đoạn ngày tốt lành. Tào Phong lưu lại thủ thương đội phó Tạ Vân bọn người. Chính mình thì là mang theo 70 tên giáp đội quân sĩ cùng 53 tên dân phu xuất phát. Hộ nhân kỵ binh đoạt lương thảo sau, dọc theo đại lộ hướng phía đông bắc phương hướng đi. Hồ nhân kỵ binh áp giải mấy trăm chiếc chứa đầy lương thảo xe ngựa, hành động biến chậm chạp. Bọn hắn cũng không biện pháp che giấu mình với tích Cũng may cách bọn họ gần nhất đại kiền quân đội chính là tại Kim Sương huyện hơn 3000 liêu dương quân chấn binh mã. Nhưng nơi này tới Kim Sương huyện còn có mấy ngày lộ trình. Chờ chú đóng ở Kim Sương huyện đại kiền quân đội nhận được tin tức xuất động, bọn hắn đã sớm trở về chính mình đại doanh. Hổ nhân lần này thắng lợi trở về, không chỉ cước bóc mấy trăm xe lương thảo, còn bắt làm tù binh hơn 1700 dân phu. Đây đối với hổ nhân mà nói, thu hoạch tương đối khá. Bọn hắn trở về trên đường lộ ra rất là nhẹ nhõm. Màn đêm buông xuống thời điểm, tao phong đám người bọn họ đã truy sát hổ nhân đội xe. Tao phong bọn hắn chênh né tại đại lộ khác trong rừng cây. Sasa bí mật quan sát lũ nhân động tính. Tiểu Hầu ra. nhìn hồ nhân bộ dáng này, là muốn ở trong thôn cam trại. Lý phá giáp quan sát một hồi, thu hồi ánh mắt của mình. Tại bọn hắn phía trước cách đó không xa có một cái hai 230 gia đình tiểu thôn trang. Hổ nhân áp giải vận lương đội xe đã tại tiểu thôn trang bên ngoài trên đất trống dừng lại. Hổ nhân đang xích những cái kia dân phu đem la ngựa xe ngựa theo ngựa thổ sơn dỡ xuống, còn có hổ nhân tại nhóm lửa. Tào Phong quan sát một hồi, đối Trần Đại Dũng vẫy tay. Tiểu Hầu gia, có gì phân phó? Trần Đại mèo eo tới Tào Phong trước mặt. Đem chúng ta lương khô đều phân phát, nhường đại gia hỏa tại lầm Tử lý ăn lương khô, nghỉ ngơi. Tao phong bọn hắn đoạn đường này hành quân, vì gen luyện các tướng sĩ phụ trọng năng lực. Không chỉ muốn đem binh khí chính mình mang theo, lương khô cùng nước các loại vật tư cũng tự mình con vác. Hộ nhân tập kích bọn họ thời điểm, bọn hắn trốn vào Lâm Tử, lương khô cùng nước đều không có vứt bỏ. Đám này đại ân của bọn họ. Nếu là ngày trước như vậy đặt ở là ngựa xe ngựa bên trên, lần này bọn hắn sợ là muốn đói bụng đánh trận. Là. Nhớ kỹ, tao phong thấp giọng nhắc nhở nói, làm đại gia hỏa đều không cần làm ra động tĩnh. Tất cả mọi người ở cùng một chỗ, không cần lung tung đi lại thoát ly đội ngũ. Bọn hắn đi đi tiểu cũng đều nhìn chằm chằm điểm, đừng cho bọn hắn đi xa. Ai nếu là muốn làm suất động tính, hoặc là rời đi đội ngũ, có thể trước hết giết hậu báo. Chính mình giáp đội thập trưởng Chu Tĩnh lúc trước muốn dẫn người giết chính mình. Tào Phong hiện tại đối thủ dưới đáy đám người này còn không hoàn toàn tín nhiệm. Ai biết còn có hay không che giấu người xấu. Hắn hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm chính là mình trấn Bắc Hầu phụ xuất thân lý phá giáp bọn người cùng chính mình theo đế kinh mang tới người. Là. Trần Đại Dung cũng hiểu biết nhà mình tiểu hầu gia lo lắng cái gì, hắn lúc này đáp ứng xuống. Lý Túc, chúng ta tiến đến phía trước đi tìm một chút. Bọn hắn cái này một mảnh lâm tử khoảng cách thôn có chút khoảng cách, nhìn không rõ ràng hổ nhân bố trí. Tào Phong chào hỏi Lý Phá Giáp hướng phía trước đi. Lý Phá Giáp nói: "Tiểu Hầu ra, cái này hướng phía trước quá nguy hiểm, người lưu tại nơi này, ta mang mấy cái huynh đệ đi." Tào Phong lắc đầu. Ta không tự mình nhìn một chút hổ nhân hư thực, trong lòng ta không nỡ. Yên tâm đi, trong lòng ta đều biết. Tào Phong nói, dẫn đầu đứng dậy, mèo eo hướng phía thôn nhỏ phương hướng sờ soạn. Nhìn thấy nhà mình Tiểu Hầu gia bây giờ có thể một mình đảm đương một phía, không chỉ dám dẫn người tới truy tung hổ nhân, còn có gan fetch hướng phía trước đi tự mình điều tra hổ nhân tình huống. Lý Pha Giáp cũng rất vui mừng. Lao hầu ra nếu là biết được trước kia chỉ biết ăn uống vui lùa tiểu hầu ra biến thành bộ dáng như vậy, khẳng định thật cao hứng. Lý Pha Giáp vây vây tay. Mấy tên mặt mũi lênh khốc huynh đệ lúc này mèo eo cùng hắn cùng một chỗ đi theo. Tào Phong bọn hắn mượn nhờ có cây hiểm hộ, cẩn thận từng ly từng tí tới gần thôn trang, quan sát hộ nhân tình huống. Nghe được hồ nhân trách móc tiếng chửi rủa, Tào Phong tâm đều nhấc lên. Hắn thần kinh căng cứng, hô hấp đều có chút gấp rút. Nói không sợ kia là giả. Một khi nhường hộ nhân kỵ binh phát hiện bọn hắn, cái này tiện lập tức liền có thể bàn tới. Có thể hắn hiện tại là giáp đội người chủ sự. Bọn hắn muốn tập kích hộ nhân, hắn nhất định phải tự mình đem tình huống thăm dò rõ ràng, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn nếu là không thể đem cái này một bộ gánh buộc lên đến, chẳng lẽ lại còn trông cậy vào người khác không thành. Dù là hắn hiện tại sợ hãi cực kỳ, cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Tào Phong mang theo Lý Phá giáp bọn hắn vây quanh thôn quan sát một vòng, trên cơ bản thăm dò rõ ràng hộ nhân tình huống. Hộ nhân đem chiến mã toàn bộ buộc tại cửa thôn. Vẹn vẹn lưu lại mấy tên hộ nhân mang theo mấy chục tên dân phụ trách nước nuôi ngựa liệu. Hơn 1000 dân phu từng chuỗi buộc chặt cùng một chỗ, cũng đều ném vào ngoài thôn trên đất trống, lưu lại mấy tên hộ nhân trông giữ. Đại đa số hổ nhân đều tiến vào cái này, một cái không có một 2 tiểu thôn trang, trong thôn toát ra khói bếp. Cách nơi này gần nhất đại kiền quân đội tại mấy ngày lộ trình bên ngoài Kim Sương huyện, cho nên hổ nhân cảnh giới rất bùng lòng. Bọn hắn ngoại trừ tại đại lộ hai bên các gã đẩy mấy tên hổ nhân kỵ binh trinh sát tuần hành bên ngoài, cũng không có thiết cái khác chặng lạc. Sắp trời trạm vãng thời điểm, Tào Phong đám người bọn họ quay trở về ẩn thân rừng cây nhỏ. Tào Phong đem Lý Phá Giáp, Trần Đại Dũng, Cổ Tháp, Tôn Dương trưởng cùng trưởng tới Hắn nhắm vào mình quan sát tình huống, chọn ra bố trí. Cái này tiểu thôn trang liền một cái cửa ra theo phương hướng mọi người nói, đại đa số hổ nhân đều tiến vào thôn, chỉ cần chúng ta có thể phong bế cửa thôn, liền có thể bắt rùa trong hũ, đem hổ nhân toàn bộ phá hỏng ở bên trong. Thôn bên ngoài hồ nhân lưu lại một số người trông giữ dân phu cùng chiến mã, còn có mấy cái trinh sát tuần hành, người không nhiều, không đến 20 người. Biết được hổ nhân bất cần như vậy, mới cất nhắc thập trưởng Lưu Thuận Liếm liếm môi khâu giáo. Cái này hổ nhân cũng không đáng kể. Tại địa bàn của chúng ta bên trên liền dám như thế thư giãn, tối nay nhất định phải giết bọn hắn một cái đầu người quần quần không thể. Tôn Dương theo sát lấy mở miệng phàn nàn nói, chúng ta Liêu Châu còn những năm này gặp phải hổ nhân liền tranh chiến. Khiến cho hổ nhân càng phát phách lối, không đem chúng ta Liêu Châu quân đệ vào mắt. Chúng ta dưới đáy huynh đệ trong lòng đã sớm kìm nén một mạch, đã sớm muốn cùng hổ nhân đánh một trận. Đáng tiếc chúng ta Liêu Châu quân những cái kia làm quan đều là tham sống sợ chết đổ hèn nhát. Thật vất vả tới một cái đối hổ nhân cường ngạnh tiết độ sứ, còn bị hổ nhân tập sát, đúng là mẹ nó bất tức bốn. Tào Phong đối Liêu Châu tình huống cũng đại khái hiểu rõ một chút. Liêu Châu quân tốt xấu là đại kiền quân chính quy, chiến lực trên thực tế cũng không yếu. Có thể những năm này bị hổ nhân đè lên đánh, ném thành mất đất, nguyên nhân là khá phức tạp. Tốt, bây giờ không phải là oán trách thời điểm. Đảo phong khoát tay áo. Chúng ta bàn bạc bản bạc, thế nào đem cái này một đám hổ nhân thu thập, đoạt lại chúng ta lương thảo vốn? Chương 68, Hỏa công, chương 68, Hỏa công. Trăng sáng sang trong, thanh phong lơi phật. Cấm trại tại tiểu thôn trang hồ nhân đã nặng nề thế đi, côn điếc gọi côn trùng kêu vang vang lên liên miên. Lý Pha giáp cùng mấy tên trấn Bắc Hồi phụ xuất thân hộ vệ tựa như quỷ mị đồng dạng hướng phía tiểu thôn trang sờ soạng, ánh trăng trong sáng đem bọn hắn cái bóng kéo đến rất dài. Cửa đại cái hạ. Mấy tên phụ trách giữ hồ áo tại chiếu bên trên, đang ngủ ngon. Chỉ có hai tên hổ nhân vẫn ngồi ở ụ đá bên trên, thấp giọng trò chuyện với nhau. Trên đường lớn, mấy tên hổ nhân trinh sát tuần hành cũng đình chỉ tuần tra, trốn ở một bên lề biếng. Phương viên hơn 10 dặm không có thành kiến chế đại tiền quân đội, không có lớn địch tình. Cái này khiến cái này một chi tranh đoạt lương thảo hổ nhân để phòng rất là thư giãn. Lý Pha Giáp mang theo mấy tên huynh đệ tại cỏ cây hiểm hổ hạ, lặng yên không một tiếng động mò tới cửa thôn, dấu ở đại thụ trong bóng tối. Bọn hắn khoảng cách hổ nhân chỉ có mấy chục bước xa. Bọn hắn đã có thể tinh tường nghe được hổ nhân tiếng nói chuyện. Lý Giáp hướng phía chung quanh quan sát một hồi. Phát hiện ngoài thôn bất luận là hồ nhân chính xác tuần hành, vẫn là trông giữ lương thảo dân phu hổ nhân đều không có cái gì động tĩnh. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng đối sau lưng đánh thủ thế. Mấy tên huynh đệ cầm trong tay đoản đao, gión gen hướng lấy nói chuyện hổ nhân sờ soạng. Rang rắc. Một gã huynh đệ không cẩn thận giẫm lên trên đất cánh khô, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hai tên nói chuyện hổ nhân vô ý thức quay đầu. Ở nhờ ánh trăng trong sáng, cái này hai tên hổ nhân thấy được gần trong gang tấc lý phá giáp bọn hắn. Hai tên hổ nhân biểu lộ tại chỗ cứng đờ. Trên mặt của bọn hắn liền lộ ra hoàng sợ thân sắc. Bọn hắn cho là mình gặp vị Không chờ hổ nhân đứng dậy, Lý Pha Giáp bọn hắn đã cất bước nhào tới trước mặt. Bịch. Lý Pha Giáp đem một gã hổ nhân bổ nhào, trong tay đoản đao thuận tay liền đâm vào đối phương cái cổ. Đoản đao rút ra, máu tươi dâm trào. Ha ha bốn. Hổ nhân có quắp rã dữ lấy, miệng bên trong mong muốn phát ra la lên, có thể tuôn ra toàn bộ đều là máu tươi. Phốc xích, phốc xích. Lý Pha Giáp tại trong trước mắt, liền đâm hơn 10 đao, đem cái này hổ nhân bị mất mạng tại chỗ. Hắn quay đầu nhìn lại, một tên khác hổ nhân cũng bị đồng hành huynh đệ chết, không có phát ra cái gì động tĩnh. Giáp thở hổn một cái phun tung tóe tới trên mặt máu tươi. Hắn chỉ chỉ cách đó không xa ngủ ở chiếu rơm bên trên mấy tên hổ nhân. Mấy tên huynh đệ mang theo nhỏ máu đoạn đao vây lại. Bọn hắn bưng kiến hổ nhân miệng, đoạn đao hướng phía chỗ yếu hại của bọn hắn chỗ chào hỏi. Cái này mấy tên hổ nhân trong giấc mộng liền đi gặp Diêm Vương ra. Xử lý cửa thôn cái này mấy tên hồ nhân xong, Lý Pha giáp thở giải một hơi. Một gã huynh đệ đốt lên một chi bó đuốc, đối với nơi xa thuận kim đồng hồ huy vũ ba vòng. Tào Phong lúc này mang theo ẩn tới thôn cửa thôn đi vội mà đi. hắn chuẩn bị tiếp tục bắt lấy xa hơn một chút một chút hổ nhân trạm thời điểm. Ngoài thôn trên đất dân phù bỗng nhiên sao động. Cứu mạng, Cứu chúng ta a. Có dân phu phát hiện Lý Phá Giáp bọn hắn, lớn tiếng la lên lên. Dân phu đột nhiên xao động, đánh thức trong giữ dân phu hổ nhân. Bọn hắn theo chiếu rơm bên trên đứng lên, liếc mắt liền thấy được cách bọn họ không xa Lý Phá Giáp bọn người. "Ngài mẹ người. Lý Phá Giáp thấy thế, tức giận đến không nhẹ. Bên trên, Lý Phá Giáp thu hồi đoản đao, rút ra chính mình trường đao, xông về nhìn hổ nhân. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện mấy tên địch nhân, vừa đánh thức hổ nhân cũng có chút chấn váng, nhưng bọn hắn rất nhanh phản ứng lại. "Có làm chó." Thời hiệu." Một cá hộ nhân quát to lên. Ô ô ô một tên khác hổ nhân tháo xuống bên hông mình treo sừng trâu, tại chỗ liền ồ ồ thổi lên. Tào Phong đang mang theo người nào về phía cửa thôn, nhìn Lý Pha giáp bọn hắn bại lộ, lập tức căng thẳng trong lòng. "Nhanh, ngăn chặn cửa thôn, đem hổ nhân phá hỏng ở trong thôn." Tào Phong chào hỏi đám người hướng phía cửa thôn chạy như điên. Hộ nhân ước chừng có hơn 200 người, chiến lực không kém. Dưới tay hắn liền mười mấy tên giáp đội quân sĩ có lực đánh một trận, đồng hành hơn 200 dân phu vậy cũng là đánh xì dầu. Một khi nhử trong thôn hổ nhân lao ra, bọn hắn đám người này đều phải chết. Tàu Phong bọn hắn thở hổn tới thôn. Mấy tên trong thôn cảnh giới hổ nhân đã giơ bó đuốc hướng phía bên ngoài vọt ra. Cổ Tháp, bắn bọn hắn. Tào Phong nhìn thấy mang theo đao tử giơ bó đuốc lao ra hổ nhân, rống lớn một tiếng. Cổ Tháp cùng mấy tên làm cung huynh đệ chương cung cải tên, vụ vụ tiến thì liền hướng phía hồ nhân chào hỏi mà đi. A, có hai tên hổ nhân bị tiễn thị xuyên thấu, kêu thảm ná xuống. Mấy tên khác hồ nhân dọa đến bận biểu hướng phía hai bên sân nhỏ tránh. Nhanh, đem cho ta chồng lên đi. Châm lửa. Tào Phong lớn tiếng gấp hô. Tùy hành dân phu đem bọn hắn mang theo củi lửa một mạch về cửa thôn lối đi hẹp. Thời gian qua một lát, Cửa thôn liền bị tủi khô ngăn chặn. Trong thôn vang lên hồi nhân tạp nhạp hồi nhân tiếng la. Tạo Phong mượn nhờ ánh trăng nhìn thấy, lờ mờ, trong thôn không ít hổ nhân đã hướng phía cửa thôn mà tới. Oen, hắn đem bó đuốc ném về củi lửa. Tủi khô lúc này bắt đầu cháy rừng rực. Tại gió đêm quét hạ, lớp búp ngọn lửa tán loạn. Làm Tạo Phong tại cửa thôn dùng tủi khô chắn đường châm lửa thời điểm, Trần Đại Dũng, Tôn Dương cũng riêng phần mình mang theo một đội người, đem bó theo địa phương khác ném về trong thôn. Trong chớp mắt, tiểu thôn trang trung quanh liền có mấy chỗ địa phương lửa cháy, liệt diễm sạch, khói đặc cuồn Cái này thôn xóm nhỏ đều là một chút tường đất nhà tranh, thế lửa lan tràn rất nhanh, chỉ chốc lát sau, hơn phân nửa thôn đều đốt lên. Hãng trong thôn hô nhân hô to gọi nhỏ, bọn hắn tìm kiếm khắp nơi đồ ra. Có thể chỗ này thôn trang vì phòng sơn tộc thủ phỉ tập kích. Thôn liền một cái cửa ra. Nếu là gặp phải địch tập, chỉ cần thủ giữ cái này một cái lỗ hồng, liền có thể cự địch tại bên ngoài. Bây giờ cái này một ngụm tử bị đại hòa bao trùm, hồ nhân muốn cưỡng ép phá bay, nhưng rất nhanh liền bị nóng hổi liệt diễm lui. Làm tạo phong dẫn người phóng hỏa đốt thôn thời điểm. Lý Pha Giác mấy người cũng tại cùng trong giữ lương thảo dân phu cùng gấp trở về hội nhân chinh sát tuần hành trại giết. Lý Pha Giác bọn người xuất thân trấn Bắc Hầu phủ, chiến lực không tầm thường. Có thể đối mặt hội nhân liều mạng công kích, bọn hắn vẫn là hao tổn bà tên huynh đệ. Thôn phía đông, có hội nhân muốn leo tường chạy ra đã khói đặc tràn ngột thôn. Hưu. Cái này hội nhân vừa cưới lên vách tường, một chi tiến thì tụi xuyên tấu hắn, cái này hội nhân thẳng tắp theo trên tường rơi xuống trở về trong thôn. Tại thôn phía tây, cũng có mấy tên hội nhân đáp cái thang ra thôn. Rít. Nhưng bọn hắn vừa xuống đất, liền nghe tới tiếng giống. Hơn 20 tên giáp đội quân sĩ tại thập trưởng Tôn Dương xuất lĩnh dưới, nâng cao trường mâu vây giết đi lên. Khèn, phốc xích. A. Hỗ nhân cơ mã đao muốn giết ra một đường máu. Có thể nên đón bọn hắn chính là hiện ra Hàn mang trường mâu. Dài một tấc, một tấc mạnh. Trường mâu xuyên thấu hổ nhân thân thể, hổ nhân không cam lòng ngã trong vũng máu. Tào Phong xuất lĩnh giáp đội bọn đã đem tiểu thôn trang bao vây. Tốp 5 tốp 3 ba, hổ nhân muốn leo tường chạy ra, tránh cho bị thiêu chết ở trong thôn. Nhưng bọn hắn mới vừa ra tới, liền gặp phải phủ đầu tấn kích. Giáp đội quân sĩ bàn luận đơn binh lực, khẳng định đánh không lại Hồ nhân. Nhưng bọn hắn lấy ngũ là nhất tiểu nhân đơn vị tác chiến, lấy nhiều đại ít, những cái kia trong lúc hỗn loạn chạy trốn hồi nhân căn bản không phải là đối thủ. Ngọn lửa quét sạch, đại hỏa lan tràn. Không bao lâu, thôn liền bao phủ tại trong một mảnh biển lửa, trùng thiên ánh lửa chiếu đỏ lên lửa phía bầu trời. Mới đầu còn có một chút hồi nhân muốn leo tường, hoặc là đỉnh lấy tấm ván gỗ muốn cưỡng ép sông ra ngoài. Có thể theo thời gian trôi qua, ồn ào náo động tiếng chửi rủa một mảnh trong thôn dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại lốp bốp đại hỏa thiêu thanh. Đại đa số hồi nhân đều đang kinh hoàng trung đông Vọn, xuống sặc người trong khói dày mà chết. Chương 69, an thịt tỏi, chương 69, an thịt tỏi. Sắp trời sáng rõ, một trận đại hỏa đã đem thôn Trang tiêu đến hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là phả ra khói xanh đổ nát thê lương. Tào Phong bọn người đứng tại thôn Trang bên ngoài, toàn thân nhuốm máu. Bọn hắn ngăn chặn thôn Trang cửa ra vào, muốn dùng đại hỏa đem trong thôn hồ nhân tiêu chết thời điểm. Không ít hồ nhân trốn bán sông bán chết, ý đổ leo tường chạy trốn. Tào Phong đưa tay người phía dưới phân làm số đội, thủ vệ tại ngoài thôn các nơi. Phạm La gặp phải theo trong hỏa hoạn chạy ra Hổ nhân, bọn hắn lúc này cùng nhau tiến lên, đem nó giết chết. Bọn hắn một mực căng thẳng thần kinh. Không dám lười biếng chút nào. Bọn hắn sợ hổ nhân theo nơi nào đó toàn bộ lao ra, vậy bọn hắn liền sẽ thất bại trong gang tấc. Cũng may trải qua bọn hắn nghiêm phòng tử thủ. Ngoại trừ hơn 30 tên lẻ tẻ hổ nhân từ các nơi lần lượt chạy ra bị bọn hắn giết chết bên ngoài, đại đa số hổ nhân đều táng thân biệt lửa. Bên trong không có động tính. hẳn là đều thiêu chết đi. Nhìn thấy đã biến thành phế tích thôn trang, một đêm không ngủ đám người lại không có chút nào buồn ngủ. Bọn hắn nhìn chằm khói xanh lượn lờ thôn trang, khắp khuôn mặt là hưng phấn sắc. Đây chính là hơn 200 tên hổ nhân a. bọn hắn lần lượt chém giết hổ nhân bên ngoài, Đại đa số hổ nhân đều táng thân biệt lửa. Bọn hắn chỉ cần đem hổ nhân thủ cấp mang về, cái kia chính là đầy trời công lao. Phải biết, lúc trước đại kiền Liêu Châu quân cùng hổ nhân tác chiến, ném thành mất đất, khi thắng khi bại. Trừ bỏ Liêu Châu quân trấn chiến bên ngoài, cũng cùng hổ nhân dũng mãnh truyện chiến không thể tách rời. Hổ nhân du mục mà sống, thờ nhỏ sinh hoạt tại trên lưng ngựa, chiến lực dũng mãnh. Đối mặt hổ nhân kỵ binh, Liêu Châu quân rất bị động. Muốn chém giết mười mấy tên hổ nhân, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng lúc này đây không giống. Đây chính là hơn 200 hổ nhân. Bọn hắn giáp đội dùng hỏa công đem hổ nhân đều giết chết chỉ cần đem cái này một phần công lao báo lên. Vậy bọn hắn giáp đội đem danh dương thiên hạ. Cái này khiến mỗi một tên giáp đội may mắn còn sống sót huynh đệ đều vô cùng hưng phấn. Trần Đại Dũng, Tôn Dương, các người dẫn người cùng ta đi vào các thủ cấp. Tao Phong theo đã biến thành phế tích thôn trang thu hồi ánh mắt, cao cao dương lên tay của mình. "Là, các huynh đệ, các thủ cấp đi." Trần Đại Dũng bọn người thật cao hứng. Hỗ nhân thủ cấp thật là công lao nha. Tao Phong bọn hắn giẫm lên tàn, bước vào đã biến thành đổ lương trang. Trong thôn trang đại đa số công trình kiến trúc đều đã bị tiêu đến hoàn toàn thay đổi. Còn có một số đống sụp xà nhà đang thiếu đốt, trong không khí sóng nhiệt lan lộn. Tại cho tàn bên trong, lửa ngang lộn xộn nằm không ít hổ nhân thi thể. Không ít hổ nhân đã toàn thân thiêu đến tối đen, thấy không rõ lắm diện mục thật sự. Bọn hắn đại đa số đều là đang kinh hoàng trung đông chạy tây vọn, sặc người khói đặc ngạt thở mà chết. Trần Đại Dũng ngồi sổ người xuống đi, bay qua một gã hổ nhân thi thể. Cái này hổ nhân tóc râu ria đều đốt không có, chứng mắt hạt trâu, rất hiển nhiên chết không nhắm mắt. Hắc. Không nghĩ tới a, các ngươi cũng có hôm nay. Lão tử là huynh đệ đã chết báo thủ. Trần Đại Dũng rút ra trường đao, đối với hồ nhân cái cổ chặt xuống. Máu tươi báo tổ bay, hồ nhân thủ cấp bị hắn chặt xuống tới. Lúc trước hung ác hồn nhân bây giờ biến thành từng cỗ thi thể, cái này khiến giáp đội quân sĩ tựa như giống như nằm mơ. Nhìn chân đại dũng chém xuống hồ nhân thủ cấp, còn sót lại huynh đệ cũng đều không chần chờ nữa. Bọn hắn tìm kiếm khắp nơi lấy hồ nhân thi thể, đem hồ nhân thủ cấp cắt bỏ, chuẩn bị đi trở về tranh công sinh thường. Đừng mẹ nó vào xem lấy các thủ cấp. Tào Phong nhắc nhở, đem bọn hắn binh khí cũng đều nhặt lên, giáp trụ cũng đều thu nạp lên. Lạ. Tào Phong lấy người thắng dáng vẻ gió xét khắp nơi. Nhìn dưới tay các huynh đệ hưng phấn tại các nơi phòng ốc bên trong tìm kiếm hổ nhân thu hoạch, tâm tình của hắn cũng không tệ. Hưu. Lâm Tào Phong ngay tại tính toán những này thủ cấp trở về có thể đổi lấy nhiều ít công lao thời điểm. Một chi tiến thì theo một chỗ trong phòng bắn trụm mà ra. "Tiểu hầu ra, cẩn thận." Đứng tại Tào Phong bên cạnh Lưu Thuận tay mắt lênh lếch, đem Tào Phong té nhào vào một mảnh cho tàn bên trong. Tào Phong lăn đầy người cho tàn, ta nổ vào. Tào Phong nổ một ngụm bay vào miệng bên trong cho bụi, hắn đầu nhìn lại, trong lòng kinh hãi. Chỉ thấy hơn 20 người hổ nhân đang mặt mũi tràn đầy hung quang theo một chỗ trong phòng xông ra, lao thẳng tới bọn hắn mà đến. Đại gia, lại còn có cá lồ lưới. Cái này hơn 20 người hồ nhân trốn ở bách tính nhà trong hầm ngầm, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Bây giờ nhìn Tào Phong bọn hắn tiến vào thôn, lúc này mới bông nhiên diễn ra. Các huynh đệ, nơi này còn có còn sống hồ nhân, Màu tới hỗ trợ. Lưu Thuận nhìn thấy hơn 20 tên hồ nhân mang theo đào tử đánh tới, một thanh văng lên Tào Phong liền chạy ra ngoài. Mau tới hỗ trợ a, nơi này còn có không chết. Lưu Thuận vừa chạy vừa hô. Hưu, có hồ nhân chương cung cái tên, đối với Tào Phong bọn hắn thả tiễn. Tiểu hầu gia, đi mau. Lưu Tuận vừa mới đem đẩy ra Tào Phong Một chi tiễn thỉ liền đâm vào bắp đuổi của hắn. A! Lưu Thuận một cái lao đảo, ngã nhào xuống đất. Tào Phong quay đầu nhìn lại. Hộ nhân đã mang theo đào tử đánh tới. Tiểu hầu ra, đi mau. Đoạn Thừa Tông cùng Thạch Đôn Tử nhìn hộ nhân người đông thế mạnh, cũng níu lại Tào Phong liền hướng ngoài thô chạy. Cứu người. Tào Phong nhìn thấy nào lộn trên mặt đất Lưu Thuận, hắn hất ra Đoạn Thừa Tông cùng Thạch Đôn Tử tay. Hắn rút ra trường đao, quay người vọt lên trở về. Đoạn Tông cùng Thạch Đôn Tử thấy thế, cũng bất đắc dĩ rút đao tử trở về chờ về. Một gã mặt mũi tràn đầy dữ tợn hộ nhân trong tay mã đao hướng phía dãy rủ lấy muốn đứng lên Lưu Thuận trên thân chém tới. Khên, một đao kia bị Tạo Phong chặn. Trên thân đao truyền đến lực lượng khủng lồ nhờ Tạo Phong cơ hồ cầm không được đao tử. Hắn không nghĩ tới cái này hổ nhân khí lực lớn như vậy. Chết. Tại cái này sinh tử con đầu, Tạo Phong cũng không lo được nghĩ nhiều như vậy. Chẳng hồ nhân một đao sau, hắn thuận thế lại là một đao bổ đi ra, đem kia hồ nhân bất lui. Đoạn Thừa Tông cùng Thạch Đôn Tử cũng vọt tới trước mặt, cùng cái khác mấy tên hổ nhân giao thủ. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu. Đoạn Thừa Tông, Thạch Đôn Tử cùng Tạo bọn hắn liền gặp phải hồ nhân công, trên thân đều tăng thêm mấy vết thương. Tại cái này sinh tử con đầu, Bọn hắn cũng đều không thèm đếm xỉa, cơ trường đao cùng hộ nhân chơi bạc mạng đuổi bính. Giết a, nhanh đi giúp tiểu hầu ra. Cũng may tiến vào trong thôn siêu tập hồ nhân thủ cấp giáp đội quân sĩ si không ít. Nghe được tạo phong bọn hắn la lên sau, Trần Đại Dũng bọn người nhanh chóng chạy tới. Phục xích. a, mang theo trường đao, nâng cao trường mâu giáp đội quân sĩ si theo 4 phương 8 hướng chạy đến, cùng hộ nhân hôn chiến với nhau. Hơn 20 người hộ nhân chiến lực không thể khinh thường. Có thể theo giáp đội quân sĩ si càng ngày càng nhiều, hộ nhân có chút chống đỡ không được. Bọn hắn trốn ở trong hầm ngầm lúc này mới tránh cho bị đại hỏa thiêu chết. Hiện tại bỗng nhiên xô ra, chính là vì mạng sống. Mắt thấy không ngừng có đại kiền quân sĩ đuổi tới tham chiến, bọn hắn cũng bắt đầu sinh thái ý. Theo mấy tên hổ nhân bị giết chết, còn sót lại hổ nhân hướng phía cửa thôn phóng đi, muốn thoát đi. Đừng để bọn hắn chạy, chặt bọn hắn. Tào Phong trên đùi chịu hai đao, máu chạy ồ ạt. Kém một chút lật truyền trong mương, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Tại Tào Phong tiếng mắng chửi bên trong, giáp đội quân sĩ thế công mạnh hơn, đối với hổ nhân dồn sức đánh Ngoài thôn cảnh rối lí phá giáp, cổ tháp mấy người cũng nghe hỏi rất tiến vào trong thôn. Tại mọi người hợp lực sát hạ, trong khoảnh khắc công phu Hơn 20 người may mắn còn sống sót hổ nhân liền toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. "Tiểu Hầu ra, ngài không có sao chứ?" Lý Pha giặc bọn hắn giết chết hồ nhân sau, thở hổn hộc chạy vội tới Tạo Phong trước mặt, lo lắng không thôi. "Nương, đùi bị đao tử cắn hai cái." Tạo Phong cũng không nghĩ đến năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, còn bị đánh hai đao. Hắn cũng cảm thấy rối quẩy. "Nhanh, nhấc Tiểu Hầu ra ra ngoài vừa đi băng bó." Lấy kim sang giật đến. "Là." Đám người luống cuống tay chân dơ lên Tạo Phong đi ra ngoài. "Ai, mau cứu ta a bốn." Lưu Thuận dựa vào tường, hít khí vô lực hô một tiếng. Hắn trúng một tiễn, lại tao ngộ hổ nhân vây công. Giờ phút này trên thân đều bị máu tươi thấm đẫu. Nếu không phải Tào Phong mang theo Đoạn Thừa Tông cùng Thạch Đôn tử giết trở lại, hắn đã bị hổ nhân loạn đao chặt. Có thể hắn kịp thời phát hiện hổ nhân, đẩy ná Tào Phong, cứu được Tào Phong từng cái mạng. Nhanh đi cứu Lưu Thuận huynh đệ. Tào Phong cố nén đau đớn, nhắc nhở Lý Pha Giáp: "Là Trần Đại Dũng, nhường các huynh đệ đừng phân tán. Ngươi tự mình dẫn người lục soát trong thôn hầm, nhìn xem còn có hay không cá lổ lưỡi." Là ăn một cái thịt Phong này nhường đem tập lại, quân. Chương 70, Biệt Khuất, chương 70, Biệt quyết. Kim Sương viện. Huệ nha. Hơn 20 danh tướng lĩnh hoặc ngồi hoặc đứng, thần sắc nghiêm trọng. Trong hành lang, mấy tên đầy người buồn đất quân sĩ đang quỳ trên mặt đất, hướng đám người giảng thuật bọn hắn gặp tập kích một chuyện. Cái này mấy tên quân sĩ chính là giáp đội thập trưởng Chu Tĩnh dưới tay mấy người. Lam Vận Lương đội tao ngộ hồi nhân kỵ binh tập kích thời điểm, bọn hắn muốn thừa dịp loạn giết rơi tạo phong vị này trấn bắc hầu thế tử, có phó Lâm chặn phản bội, để hắn thất bại trong gang Bọn hắn mắt thấy giết người không thành, bọn hắn lúc này thoát thân. Bọn hắn một đường đi vội trốn về Kim Sương huyện thành nội, tướng chỉ huy sứ Lưu Thông bẩm báo tình huống. Bọn hắn mặc dù không có thừa dịp loạn giết rơi Tào Phong, có thể chỉ huy làm lưu thông cũng không lo lắng. Hắn nhưng là làm hai tay chuẩn bị, cho dù Chu Tĩnh bọn người không có giết chết Tào Phong, kia hổ nhân cũng sẽ không bỏ qua Tào Phong. Hắn nhưng là cùng hổ nhân bên kia thương lượng xong, phụ trách cấp giải lương thảo giáp đội quân sĩ, muốn một tên cũng không để lại. Biết được hổ nhân đúng hẹn xuất động, tập kích vận lương đội, chỉ Lưu Thông vẫn rất cao hứng. Kể từ đó, hắn liền có văn có thể làm. Tại hắn thủ ý hạ, cái này mấy tên hắn thu mua giáp đội quân sĩ thêm mắm thêm muối rạng thuật bọn hắn gặp tập kích một chuyện. Trung lang tướng Chu Nguyên biết được Lương Thảo bị hồ nhân cướp đi, tức giận đến toàn thân phát run. Các ngươi chẳng lẽ liền không có phái thám mã sao? Vì sao không có nói sớm phát hiện hồ nhân tung tích?" Đối mặt Chu Nguyên chất vấn, một gã quân sĩ trả lời, về chấn tướng lời nói, "Nhà ta tiểu hầu ra nói hồ nhân đều tại vọng tiên trấn bên kia, chúng ta vận lương trên đường không gặp được hồ nhân, cho nên liền không có phái thám mã. Cho nên hồ nhân vọt tới thời điểm, chúng ta không có chút nào chuẩn bị." Nhìn thấy hồ nhân đánh tới sau, nhà ta tiểu hầu gia giọa đến sắc mặt trắng bệnh, lúc này dẫn người vứt bỏ lương thực đảm Chúng ta những người này rắn mất đầu, đối mặt hổ nhân kỵ binh chủ sát, căn bản ngăn cản không nổi. Chúng ta là cựu tử nhất sinh, lúc này mới giết ra khỏi trùng vây trở về bẩm báo tình huống muốn Lời vừa nói ra, lúc này liền có tướng lĩnh bất mãn lẩm bẩm. Con hổ phụ không khuyến từ đâu. Cái này tạo Phong thân làm trấn Bắc hầu thế tử, một chút thưởng thức đều không có. Cái này cho dù là vật lương, do xét mã đô không phải ra, hiện tại đại lượng lương thảo bị hổ nhân cấp đi, hắn khó mà thoát tội. Có người dẫn đầu, lúc này liền có người đi theo phụ họa. Đúng vậy a. Bọn hắn giáp đội tốt xấu có hơn 100 người đâu. Trừ cái đó ra Còn có 2000 dân phu. Gặp phải Hồ Nhân Kỵ Bình, chỉ cần đem vận lương thảo xe ngựa vây quanh, thủ vương chờ cứu viện, nhất định sẽ không để cho Hồ Nhân tùy tiện đạt được. Thật là cái này Tào Phong lại không đánh mà chạy, đến mức lương thảo toàn bộ rơi vào Hồ Nhân trong tay. Quả thực mất mặt xấu hổ. Hử? Mất mặt xấu hổ tính là gì? Hắn không đánh mà chạy, khiến đại lượng lương thảo rơi vào Hồ Nhân trong tay, đây là tội chết. Nhất định phải nghiêm trị Tào Phong, lấy tốc quân kỷ. Nếu là không đánh mà chạy mở tiền lệ, về sau còn thế nào đánh trận? Tại mấy tên đạo binh miêu tả hạ, Tào Phong trở thành không đánh mà chạy hạ người vô năng không rõ chân tướng Liêu Dương quân trấn không thiếu tướng lĩnh bởi vậy đối Tào Phong dùng mỏi bút làm vũ khí. Nhìn tất cả mọi người đang trách cứ Tào Phong, chữ Sơn doanh chỉ ủy sứ Lưu Thông nếm miệng lên cười lạnh. Lần này hắn không chỉ muốn giết chết Tào Phong, còn muốn cho hắn thân bại danh liệt. Cho dù hắn có thể theo hổ nhân kỵ binh trong tay chạy trốn, vậy cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù sao ném đi hơn 500 xe ngựa lương thảo, hắn thế nào tẩy đều tẩy không sạch. Cho dù hắn là trấn Bắc hầu thế tử đều không được. Trung lang tướng đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt. Hắn thân làm Liêu Dương quân tối cao tướng lĩnh, tự nhiên không phải người ngu. Cái này lương thảo gặp phải tập kích sự tình, quá kỳ hoặc. Bọn hắn thu phục Kim Sương huyện có chút thời gian, trung quanh địch tỉnh đều sở không sai bị lắm. Hiện nay Hỗ Nhân đã thối lui đến vọng tiên trấn một tuyến. Phía sau bọn họ đã sớm không có Hỗ Nhân tung tích, cho nên khi Lưu Thông vẹn vẹn phái ra một đội người áp giải Lương Thảo thời điểm, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Ngược lại Vận Lương có dân phù, áp giải quân sĩ vẹn vẹn đưa đến một cái trấn nhiếp tác dụng mà thôi. Nhưng mà ai biết hết lần này tới lần khác liền xảy ra chuyện rồi đâu. Hỗ Nhân làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn phía sau, tập kích bọn hắn vận chuyển Lương Thảo đội xe? Khẳng định là có người cho Hỗ Nhân mật báo. Hỗ Nhân khả năng tinh như vậy chính xác tập kích bọn họ vận lương đội xe. Nhất làm cho đầu hắn ra tóc tê dại chính là hơn 200 tên hộ nhân kỵ binh bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau bọn họ. Bọn hắn thám mã trinh sát vậy mà không có phát hiện, đến cùng là không có phát hiện, vẫn là phát hiện cố ý mở một con mắt nhắm một con mắt không có báo cáo. Hắn lúc trước biết được Liêu Dương quân trấn nước sâu, không nghĩ tới nước sâu như vậy. Rất hiển nhiên, bọn hắn Liêu Dương quân trấn bên trong có người cùng hộ nhân cấu kết, hơn nữa chính là mình dưới tay người. Hắn hiện tại rất hoài nghi chỉ huy sứ Lưu Thông chính là cùng hộ nhân cấu kết người. Bởi vì từ khi trấn Bắc Hầu thế tử Tào tới bọn hắn Liêu Dương quân trấn sau, vị này Lư Chỉ Huy làm liền đối với hắn rất khó chịu. Hai người bởi vì một cái chuyện, còn kết một chút cửu án. Chính mình cũng vui vẻ đến tạo phong cái này gậy quấy phân heo đem liều dương quân trấn nước quấy đủ, để với mình cầm quyền. Cho nên chính mình trong bóng tối là huynh hướng tạo phong. Lần này chỉ huy sứ Lưu Thông hết lần này tới lần khác phái ra tạo phong đi áp giải Lương thảo, hết lần này tới lần khác vận lương đội xe bị hổ nhân tập kích. Bây giờ tạo phong sống chết không rõ. Cho dù tạo phong có thể còn sống trốn về đến, sợ là cũng khó thoát quân pháp vướng trách. Nghĩ tới đây, Trung lang tướng Chu Nguyên liền sợ không thôi. Cái này Lư Thông nếu là cùng hổ nhân cấu kết cùng một chỗ, vậy chuyện này liền phiền toái. Lưu Thông tại Liêu Dương trong quân vốn là lực ảnh hưởng không kém, bây giờ càng là đang tranh thủ đồ chỉ huy sứ chức. Lần này hắn có thể mượn hộ nhân tay rất chết chấn Bắc hầu thế tử Tào Phong, kia lần tiếp theo nói không chừng liền phải thu thật mình. Hắn hiện tại có chút hối hận. Lúc trước nhị hoàng tử điện hạ tiến cử hắn tới Liêu Dương quân trấn nhậm chức, muốn nhường hắn chấp trưởng một chi quân đội. Hắn không nói hai lời đã ứng. Hắn cũng ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm ra một phen sự nghiệp. Có thể hắn không nghĩ tới Liêu Dương quân trấn nước sâu như vậy, lực ra to gan như vậy, cũng dám cùng hộ nhân câu kết. Đoán được chỉ huy Lưu thông khả cùng hộ nhân kết, chuẩn tay xử lý Tào Phong. Chu Nguyên trong lòng hiện tại dù là trong lòng vừa sợ vừa giận, biệt quyết không thôi. Lần này chữ Sơn Doanh ném đi Lương Thảo, hắn vốn có thể thuận thế trách cứ một phen Lưu Thông cái này chỉ huy sứ, có thể hắn bây giờ lại không dám. Vạn nhất chọc tới Lưu Thông, chính mình có thể hay không còn sống về Liêu Dương đều là vấn đề. Còn không đợi Chu Nguyên lên tiếng, ngồi trên ghế chữ Sơn Doanh chỉ huy sứ Lưu Thông liền mở miệng. "Trấn tướng, tao phong lần này ném đi Lương Thảo, đại quân chúng ta làm mau chóng rút về Liêu Dương phủ mới là." Lưu Thông đối Chu Nguyên nói, "Nếu là chúng ta tiếp tục lưu lại Kim Xương một khi Lương Thảo hao hết, nhân lại vây tới, vậy chúng ta liền sẽ rất bị động." Lư Thông lời nói nhường Trung Lang tướng Chu Miên khệ miệng có quát một trận. "Ý gì? Uy hiếp chính mình? Chính mình thật vất vả mang binh đoạt lại Kim Xương huyện, mới hướng cấp trên báo nhanh. Cái này vốn là là một cái công lao, hiện tại đề nghị để cho mình chủ động từ bỏ Kim Xương huyện, lui về Liêu Dương phủ. Cái này cấp trên sẽ thấy thế nào chính mình? Chính mình thế nào đi cho cấp trên giải thích? Tâm hắn đang chết. Không phải rút lui được không? Rất hiển nhiên, cũng rất khó. Trung binh tôn trấn Bạch Tính ngoại trừ trốn vào sơn lâm cùng chạy người bên ngoài, đại đa số đều bị hổ nhân bắt đi. Bọn hắn ngay tại chỗ Trưng Thu không đến một cái dân phủ. Trương Thu không đến một hạt lương thực. Bọn hắn cái này mấy ngàn người đợi ở chỗ này, mỗi ngày người ăn ngựa nhai không phải số lượng nhỏ. Lương thảo tiếp tế không lên, vậy bọn hắn liền sẽ khốn thủ cô thành. Vạn nhất hổ nhân lại vây quanh. Kia không cần đánh, bọn hắn cái này một chi quân đội sợ là liền phải sụp đổ. Mấu chốt nhất chính là chính mình tiền nhiệm thời gian không lâu, còn không có nắm giữ cái này một chi quân đội. Vạn nhất lại náo ra bất ngờ làm phản hoặc là chuyện khác, sở hữu cái này trung lang tướng cũng không cần làm. Chỉ huy sứ Lư Thông đưa ra đề nghị, lúc này liền có không ít người đứng ra, cho Trú Nguyên tạo áp lực. Trú Nguyên trong lòng cũng biết cô ta đối mặt phức tạp của diện. Chu Nguyên cảm giác chính mình là có lực không chỗ dùng, chương 71, tiến tối lương nan, chương 71, tiến tối lương nan. Liêu Dương Quân trấn trung làng tướng Chu Nguyên hiện tại rất có đâm lao phải theo lao cảm giác. Cái này vẫn lương đội gặp phải hổ nhân kỵ binh tập kích, lương thảo bị cướp đi, Tào Phong bọn người sống chết không rõ. Chỉ huy sứ Lưu Thông càng là dẫn đầu yêu cầu truy cứu Tào Phong chịu tội, còn muốn đề nghị hắn rút quân. Hắn thật vất vả thu phục Kim Xương huyện, cho cấp trên báo nhanh. Hiện tại muốn hắn từ bỏ Kim Xương huyện, hắn thật sự là không tâm. Đến lúc đó hắn đối đầu đối hạ không có cách nào bàn giao, sẽ còn rơi vào một cái chưa chiến trước e danh. Không phải nghe chỉ huy sứ Lư Thông đề nghị. Cái này một khi hổ nhân kỵ binh phạt công, bọn hắn lại ở vào cạn lương thực trạng thái, đến lúc đó Kim Sương huyện cũng thủ không được. Việc này cho ta suy nghĩ một chút. Trú Nguyên không nguyện ý bị người nắm mũi dẫn đi, hắn cũng không có nghe theo chỉ huy sứ Lư Thông đề nghị. Hổ nhân bỗng nhiên xuất hiện tại chúng ta phía sau, điều này nói rõ chúng ta trinh sát thất trách. Trú Nguyên hướng mọi người nói, kể từ hôm nay, phải tăng cường đề phòng, phòng ngừa hổ nhân kỵ binh tập kích. Đem tất cả thám mã trinh sát đều giải ra, làm rõ ràng hổ nhân động tĩnh. Trú dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại lương thảo bị hổ nhân cướp đi, vì để tránh cho trong quân cạn lương thực. Ngay hôm đó lên, ngoại trừ đang trực tướng sĩ bên ngoài, còn sót lại tướng sĩ mỗi ngày khẩu phần lương thực giảm phân nửa bốn. "Tốt, tản đi đi." Chu Nguyên hiện tại tâm tình bực bội, tại chỗ tuyên bố tan họp. Chu Nguyên dẫn đầu đứng dậy rời đi, các doanh chỉ huy sứ, chỉ huy cũng đều nhau nhau đứng dậy rời đi huyện nhà. Chỉ huy sứ Lư Thông nhìn Chu Nguyên không có ngay tại chỗ tỏ thái độ, hắn cũng không sốt ruột. Mấy tên quân tướng vây quanh chỉ huy sứ Lư Thông ra huyện nha đường. "Lư lão đại, ngươi nói cái này tướng nghĩ như thế nào? Bây giờ lương thảo bị cắt đi, hắn cũng không hạ lệnh truy cứu Tào chịu tội, cũng không giới khiến chiến Hắn muốn làm gì nha? Trong mắt của ta, hồ nhân lần này chủ động rút lui kim xương huyện, cái kia chính là tại cho chúng ta gái bẫy. Chúng ta bây giờ một đầu đâm vào tới, vận lương nói lại bị hồ nhân Kỵ binh chặn đức. Hiện tại không rút lui, đến lúc đó cũng chỉ có thể khốn thủ cô thành, chúng ta đều phải vây chết ở chỗ này. Đúng vậy à? Chúng ta vị này chấn tướng một chút quyết đoán đều không có. Thừa dịp chúng ta còn có sức đánh một trận, tranh thủ thời gian rút về Liêu Dương phủ mới là chuyện gấp gáp. Hắn lại còn muốn cân nhắc cân nhắc, đây không phải chậm trễ sự tình đi bốn. Lương Thảo bị hồ nhân cấp đi, phía sau bọn họ xuất hiện hồ nhân Kỵ binh. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy trở tại Kim Xương huyện đã không an toàn. Bọn hắn hẳn là rút về Liêu Dương phủ thành cùng lưu thủ binh mã hội hợp, lúc này mới trong lòng an tâm. Có thể nhà mình vị này tướng lại chấn tướng lại rõ dự, điều này khiến cho một số người bất mãn. Chư vị huynh đệ an tâm chờ đợi. Lư Thông nhìn đám người cũng đều có khuynh hướng rút quân, trong lòng của hắn âm thầm cao hứng. Lòng ngươi cho hướng, nhìn ngươi trung nguyên có thể chống đến khi nào? Lần này chúng ta không cần tốn nhiều sức thu phục Kim Xương huyện, Chu đã phái người đi hướng cấp trên công Chúng ta hiện tại đề nghị Chu Trấn Đem từ bỏ Kim Xương rút về Liêu đây không phải đánh mà đi. Hắn cái này đến lúc đó không lãnh đớn thượng, sợ là còn muốn chịu gian dạy, an liên lụy. Nội tâm của hắn bên trong khẳng định không tình nguyện. Lữ Thông cười mỉm nói, "Bất quá chư vị huynh đệ yên tâm. Hiện tại cục diện đối với chúng ta rất bất lợi, ta tin tưởng Chu Trấn sẽ không cầm chúng ta mấy ngàn huynh đệ tính mệnh đi mạo hiểm. Trừ phi hắn muốn chúng ta huynh đệ đều chết đói tại Kim Xương huyện. Chậm nhất 3 ngày, hắn khẳng định phải hạ lệnh rút quân." Có người tán đồng nhẹ gật đầu. Hiện tại Chu Nguyên quân, Nhưng hôm nay hắn rất như thế cục chuyển biến xấu đến lúc đó liền không phải do Chu Nguyên. Làm lưu thông bọn rời đi huyện thời điểm, Trung Lang tương Chu Nguyên về tới hậu đường, tức giận đến một cước đem cái ghế đều cho đập lăn. "Phế lối, quá phế lối." Chu Nguyên nổi giận mắng, bọn hắn đây là thông đồng với địch. Bọn hắn vận lương đội bị hổ nhân kỵ binh ta kích, giáp đội đội trưởng Tào Phong bọn người sống chết không rõ. Chính hắn hiện tại tức thì bị chỉ uy sứ Lưu Thông làm cho đâm lao phải theo lao. Đây hết thể đều là có người cùng hổ nhân cấu kết, có người thông đồng với địch. Hắn hiện tại mặc dù không có chứng cứ, có thể hắn cảm thấy khẳng định chính là Lưu Thông bọn người ở tại đằng sau giở trò quỷ. Bọn hắn không chỉ muốn giết trấn Bắc Hồ thế tử Tào Phong, càng phải thuận thế đem chính mình xuống đài. Bọn hắn quá hèn hạ vô sĩ. Chính mình nếu là không chiến trở ra, vậy mình nhất định uy tín tổn hao nhiều đồng thời, cũng sẽ nhận thượng tầng trách phạt. Không phải đi, bọn hắn liền sẽ gặp phải cạn lương thực cùng Hồ nhân phản công phong hiểm. Hiện tại vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lập tức lại phái người trở về vận lương thảo. Có thể Hồ nhân Kỵ binh đã xuất hiện tại phía sau bọn họ, có thể hay không thuận lợi trở về, cái này đều không tốt nói. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên trong lòng liền vô cùng bực bội. Trấn tướng, chúng ta không thể bị lưu thông nắm mũi dẫn đi, chủ động rút lui kim xương viện. tá Tôn sau khi ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chúng ta một khi rút lui Kim Sương Huệ, kia cấp trên trách tội xuống, trấn tướng ngài liền sẽ rơi vào một cái bỏ thành mà chạy chi tội. Cái này đến lúc đó chỉ sợ cái này trấn tướng chi vị khó giữ được. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn giữ vững Kim Sương Huệ. Trú Nguyên nhìn qua phụ tá Tôn Vân Thành, thở dài một hơi sau hỏi, "Tôi tiên sinh nhưng có phá cục kế sách." Tôn Vân Thành trầm ngâm sau nói, "Chúng ta làm lập tức lại phái người đi vận lương. Bây giờ phía sau đã xuất hiện hổ nhân Kỵ Bình, lần này vận lương binh mã liền phải phái thêm một chút, ít ra một cái doanh binh mã Đến lúc này một lần, không sai biệt lắm muốn hơn 10 ngày." Chúng ta bây giờ còn có không ít tồn lương thực, lại thống nhất điều phối, có thể nhiều kiên trì một chút thời gian. Chỉ cần lương thảo có thể kịp thời vận đến Kim Xương huyện, vậy chúng ta liền có thể thủ vững nơi đây. Cho dù vô công, cũng biết không qua. Tôn Vân thành đối Chu Minh nói, bây giờ trấn quốc công suất lĩnh các lộ đại quân tiến vào Liêu Châu tiêu diệt toàn bộ làm loạn hồ nhân, binh mã đông đảo. Hiện tại các lộ làm loạn hồ nhân tự biết không phải là đối thủ, đã đang chủ động lui về sau, chúng ta đối diện Thương Lang bộ cũng không ngoại lệ. Nếu là Thương Lang bộ thật dám can đạm phản công Kim Xương huyện, vậy chúng ta liền có lý do hướng lên cầu viện. Chúng ta còn có mấy ngàn tướng sĩ, cho dù Thương Lang bộ đánh tới, chúng ta dựa vào Kim Sương huyện cũng có thể thủ vững tới viện quân đến. Chúng ta kiên trì càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Chúng ta bây giờ cũng không thể tự loạn trận tứ bốn. Phu tá Tôn Vân thành một phen, nhuận tâm tình bực bội chu nguyên cũng bình tĩnh lại. Lúc trước bỗng nhiên biết được Lương Thảo bị hổ nhân cấp đi, phía sau xuất hiện đại lượng hổ nhân Kỷ Bình. Đồng thời hắn lại đứng trước chỉ huy sứ Lưu Thông đám người tạo áp lực, nhường hắn trong lúc nhất thời rối loạn tâm lòng. Phu tá Tôn Vân thành hắn lại. Bọn hắn còn chưa tới nhất định phải từ bỏ Kim Sương huyện đâu. Bây giờ Triệu Đình tại Liêu Châu binh lực là chiếm cứ ưu thế. Làm loạn hồ nhân bây giờ là đâm lao phải theo lao. Cho dù đối mặt mình đoạn đường này hồ nhân có chút phức lối, có thể chiều hướng phát triển, bọn hắn cũng không dám ở chỗ này cùng mình đánh lâu. Chính mình chỉ cần thủ vững ở Kim Xương huyện, cho dù không có công lao, cũng sẽ không rơi vào tội danh gì. Nếu là hiện tại tự loạn trận cước, từ bỏ Kim Xương huyện lui về Liêu Dương phủ, tội kia qua nhưng lớn lắm. Chu Nguyên nghĩ nghĩ sau, lúc này đối mặt Liêu Tôn Vân thành phân phó, đi đem trưởng phong doanh chỉ uy sứ mời đến. Là Chu Nguyên chuẩn bị nhường trưởng phong doanh chỉ uy sứ tự mình mang binh trở về Vân Lương. Đối với cái khác mấy cái doanh chỉ uy sứ mà nói, Trưởng Phong doanh chỉ huy sứ cùng Lư Thông bọn người nước tiểu không đến một cái trong ấm. Trước kia một mực bị lưu Thông bọn người xa lánh, âu xấu thất bại. Hắn tiền nhiệm đến nay, nhiều lần cùng trường Phong doanh chỉ huy sứ đơn độc giao lưu, lôi kéo đối phương. Lần này chỉ có thể hạ trọng chú. Nếu là trường Phong doanh chỉ huy sứ dám can đảm trở về vật lương, vậy hắn liền tiến cử hiện tại hắn đến lúc đó làm Liêu Dương quân trấn đô chỉ huy sứ, chương 72, bệnh nhân trở về, chương 72, bệnh nhân trở về. Sáng sớm, Liêu Dương Lang, tướng vẫn còn ngủ say bên trong, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa dập. Trấn tướng, chân tướng! Chu Nguyên trong giấc mộng bị đánh thức. Hắn nghe được ngoài cửa chính mình thân binh đội trưởng thanh âm rồn rập. Chu Nguyên rủi rủi mắt mắt. "Chuyện gì?" "Trấn tướng, Tào Phong tiểu hầu gia trở về." Chu Nguyên khẽ giật mình. "Tào Phong không chết. Hắn không chết còn chạy về đến làm gì? Hắn ném đi lương thảo, luận tội nên chém. Hắn không nhanh đi khơi thông quan hệ, vì chính mình thoát tội. Thế nào còn chạy về tới?" "Hồ đồ a. Hôm qua chữ Sơn doanh trị uy sứ Lư Thông để cho mình hạ lệnh trị Tào Phong tội. Chính mình lấy không thể nghe mấy cái người sống sót lợi nói của một bên lý do, bác bỏ Lư Thông thần khẩu." Cái này Tào Phong thế nào còn chủ động tự chui đầu vào lưới? Trở về thì trở về a. Chu Nguyên có chút bất mừng. Tào Phong là trấn Bắc Hầu Tào trấn chi tử, lại lấy được nhị hoàng tử điện hạ thưởng thức. Hắn hiện tại luận tội nên chém. Xem ra chính mình đến tìm lý do kéo dài một chút, để bọn hắn trong nhà nhanh đi khơi thông quan hệ. Chẩn tướng. Ở ngoài thành trinh sát tuần hành báo cáo, Tào Phong tiểu hầu ra đem lương tháo cứ về, còn chém đầu không ít hổ nhân. Ước chừng nửa canh giờ liền đến chúng ta Kim Sương Thân đội trưởng nói nhường dọn trên giường đứng lên, nhanh chân đã qua mở cửa. Ngươi nói cái gì? Tào Phong đem lương thảo cứ về, còn chém đầu không ít hổ nhân. Thân binh đội trưởng trả lời, trinh xác tuần hành đích thật là nói như vậy. Không có khả năng a. Chu Nguyên mặt mũi mỗn tràn đầy không thể tin, giáp đội trốn về đến mấy cái kia binh không phải nói Tào Phong không đánh mà chạy sao? Hắn tại sao lại đem lương thảo cứ về, còn chém đầu hổ nhân? Thân binh đội trưởng cũng không biết trả lời thế nào, dù sao hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy. Chu Nguyên trong lòng nổi lên nói thầm, chẳng lẽ lại là mấy cái kia trốn về đến giáp đội binh đang nói láo? Nếu là Tào Phong thật đem lương thảo cứ về, còn chém đầu nhân, vậy coi như quá tốt rồi. Chu Nguyên tinh thần phấn, hắn hỏi Tào Phong bọn hắn ở nơi nào? Bọn hắn đang hướng phía chúng ta Kim Xương huyện mà đến, ước chừng nửa canh giờ liền có thể vào thành. Biết được Tào Phong bọn hắn đã trở về, Chu Nguyên thật cao hứng. Đi, đi nên đó lấy. Chu Nguyên không tin dưới tay người bẩm báo, hắn muốn đích thân đi xem một cái tình huống. Chu Nguyên sau khi mặc chỉnh tề, tại một đám thân binh chen chúc hạ hướng phía cửa thành mà đi. Làm Chu Nguyên vị này Trung Lang tướng đạt được Tào Phong còn sống. Không chỉ còn sống, còn đoạt lại lương thảo trở về tin tức sau, tin tức này cũng trong thành cấp tốc ra. Kim Xương huyện vốn cũng không lớn, các doanh đều chú đóng ở thành nội. Cho nên các doanh chỉ huy sứ, chỉ huy các tướng lánh nghe hỏi cũng chạy tới cửa thành, muốn hiện trường xác nhận một chút. Chữ Sơn doanh chỉ huy sứ Lưu Thông cũng gấp vội vàng tới cửa thành. Hắn vừa tới cửa thành, liền thấy xa xa trên đường lớn xuất hiện trùng trùng điệp điệp đội xe. Nhìn thấy vận lương đội xe thời điểm, Chữ Sơn doanh chỉ huy sứ Lưu Thông trong lòng một cái lộ bộ. Cái này hồ nhân thế nào làm? Không phải nói đã đem lương thảo đều cấp đi sao? Chỉ huy sứ Lưu Thông ánh mắt nhìn về phía mấy tên giáp đội đà binh. Cái này mấy tên đà binh nhón chân lên hướng phía nơi xa nhìn quanh, giờ phút này cũng đầy mặt nghi hoặc. Lúc trước bọn họ đích xác là gặp phải hộ nhân kỵ binh tập kích. Bọn hắn còn muốn thừa dịp loạn giết rơi Tào Phong. Chỉ là thất bại mà thôi. Bọn hắn thoát đi thời điểm, Hồ Nhân đã đem Lương Thảo cấp đi, đồng thời đang đuổi giết Tào Phong đáng người. Cái này Tào Phong thế nào hoàn hảo không chút tổn hại, còn mang theo Lương Thảo trở về. Khoảnh khắc công phu. Tào Phong mang theo trùng trùng điệp điệp đội xe liền đã tới Kim Sương huyện bên ngoài. Tại đội xe phía trước, rạp đội quân sĩ nâng cao trưởng mâu xếp hàng tiến lên. Bọn hắn trưởng mâu bên trên đều treo từng khóa hồ nhân thủ cấp, nhìn thấy người tê cả da đầu. Nhìn thấy những cái kia hồ nhân thủ cấp, rất nhiều nghe hỏi mà đến quân tướng nhóm sắc mặt biến đến vô cùng đặc sắc. Hồ nhân thủ cấp Cái này nói ít cũng có trên trăm quả a. Tao tiểu hầu ra vậy mà như thế dũng mãnh, chém giết nhiều như vậy hồ nhân. 4. Lúc trước khinh thị Tào Phong người, bây giờ thái độ bước ngoặt lớn. Phải biết, bọn hắn tòng quân nhiều năm, ánh mắt Đô cát. Rất hiển nhiên những cái kia treo ở trường mâu cao hơn giờ cao lên, chính là hồ nhân thủ cấp, không giả được. Nhìn thấy Tào Phong bọn hắn vậy mà chém giết nhiều như vậy hồ nhân, trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi. Đình Chỉ, ra lệnh một tiếng, đội xe dừng ở chỗ cửa thành. Mấy tên quân sĩ giơ lên một bộ cáng cứu thương tới trung lang tướng Chu Nguyên bọn người trước mặt. Trữ Sơn doanh giáp đội đội trưởng Tạng Phong, Mây mắn không làm được mệnh. Áp Giải Lương Thảo trở về, chuyên tới để giao nô hiến. Tào Phong trên đùi chịu hai đao, hiện tại đi đường đều quá sức. Có thể hắn nằm tại trên cáng cứu thương, thanh âm như cũ to. Nhìn thấy vết thương chồng chất Tào Phong, lại nhìn ở đằng kia chút hổ nhân thủ cấp, Chu Nguyên tinh thần phấn chấn. Không hổ là trấn Bắc Hầu chi tử. Rất hiển nhiên, Tào Phong bọn hắn kinh nghiệm một trận ác chiến. Bọn hắn không chỉ toàn thân trở ra, còn chém giết nhiều như vậy hổ nhân, Tào Phong bọn hắn nhất định là thắng. Tào bị thương như thế nào? Chu Nguyên bây giờ nhìn hướng Tàu Phong ánh mắt đều biến không giống như vậy. Vốn cho rằng Tào Phong là một đầu trùng. Không nghĩ tới là một đầu hồ. Trấn tướng, ta phong vô tình khoát tay áo, bắp đùi của ta chịu hổ nhân hai đau, không có thương tổn tới yếu hại, không, có gì đáng ngại. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Chu Nguyên tiếp tục truy vấn, các người giáp đội có mấy người chạy về đến, nói các ngươi bị hổ nhân kỵ binh tập kích, đây là có chuyện gì? Tào Phong biết được kia mấy tên muốn giết mình người về tới Kim Xương huyện, trên mặt hắn lóe lên một vệ hung quang. Trấn tướng, chúng ta thực sự là gặp phải hổ nhân tập kích. Chúng ta Lương Thảo cũng bị hổ nhân một lần cướp đi. Cũng may ta xuất lĩnh giáp đội tướng sĩ ra sức chủ sát, đánh bại hổ nhân, đoạt lại Lương Thảo. Tào Phong lớn tiếng nói, "Trận chiến này, chúng ta chém giết hổ nhân 208 hồ nhân cấp thủ cấp, toàn bộ mang về." T. Người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ có hơn 100 hổ nhân bị giết, nhưng chưa từng nghĩ tới Tào Phong bọn hắn vậy mà giết hơn 200 hổ nhân. Phải biết, giáp đội tính toán đâu ra đấy liền 120 người mà thôi. Bọn hắn đang bị tập kích kích bị hao tổn tình huống hạ, còn có thể phản kích, lấy ít thắng nhiều. Cái này quá lợi hại. "Tút, tút." Quả nhiên hồ phụ không khỏi tử. Biết được Tào Phong bọn hắn chém giết nhiều như vậy nhân, Chu Nguyên vui mừng quá đỗi. Trấn Quốc Công Lý tiến suất lĩnh đại quân tiến vào Liêu Châu, hổ nhân các bộ nhau nhao chiến chiến. Tính đến trước mắt, ngoại trừ một chút tiểu đội trinh sát lẻ tẻ thu hoạch mấy quả hổ nhân thủ cấp bên ngoài, còn không có đại quy mô như vậy thắng lợi đâu. Cái này nếu là báo lên, kia không chỉ là tạo phong trên mặt bọn họ có ánh sáng, bọn hắn Liêu Dương quân trấn trên mặt cũng có ánh sáng. Trấn tướng, chúng ta giáp đội lần này cùng hổ nhân đẫm máu chém giết, thu hoạch rất nhiều, thật là xuất hiện mấy cái bại hoại. Có mấy người lâm trận bỏ chạy, trốn về Kim Xương đem hắn truy nã, chém đầu gián trúng. Tào Phong tiểu nói này, Chu Nguyên đám người ánh mắt đồng loạt chuyển hướng chỉ huy sứ Lư Thông bên người mấy tên giáp đội người. Lúc trước chính là mấy người này trốn về đến, bẩm báo Tào Phong bọn hắn gặp phải hội nhân tập kích sự tình. Bởi vì chuyện này, chỉ huy sứ Lư Thông bọn người còn tạo áp lực Chu Nguyên, muốn hắn từ bỏ Kim Sương viện, lui binh về Liêu Dương phủ thành đâu. Đối mặt ánh mắt của mọi người, kia mấy tên đinh thập quân sĩ lập tức sắc mặt xoát một cái biến trắng bệ. Bọn hắn vốn cho rằng Tào Phong lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy là còn sống trở về, cũng khó có thể đạo thoát bị chém tội danh. Có thể Tào Phong không chỉ còn sống trở về, còn mang theo lương thảo, mang theo hội nhân thủ cấp trở về. Mấy người bọn hắn ngược lại trở thành lâm trận bỏ chạy lảo binh. Trung lang tướng Chu Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, hắn nghiêm nghị hạ lệnh: "Bắt lại." Lúc này liền có người hướng phía kia mấy tên giáp đội quân sĩ vọt tới. Lư Chỉ Huy làm, cứu mạng a. Chúng ta không có lâm trận bỏ chạy, chúng ta chỉ là trở về bẩm báo tin tức bốn." Đối mặt bắt, cái này mấy tên giáp đội quân sĩ đều luống cuống, gấp hướng Chỉ Huy sứ lưu thông cầu cứu. Chỉ Huy sứ lưu thông giờ phút này cũng tâm loạn như ma. Sự tình phát triển vượt quá dự liệu của hắn, làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Hắn ý thức liền phải rũ sạch liên quan. Mấy người các ngươi không phải nói các ngươi tao ngộ hổ nhân tập kích, đội ngũ đều bị tách ra sao? Các ngươi là cựu tử nhất sinh mới trốn về đến sao? Thì ra các ngươi là Lâm trận bỏ chạy đạo binh. Đáng chết, kém một chút ta liền bị các ngươi lừa bịp. Cái này mấy tên giáp đội người nghe Lưu Thông nói như vậy, lập tức tâm lạnh một nửa. Bọn hắn còn trông cậy vào Lưu Thông cứu bọn họ đâu. Nhưng mà ai biết Lưu Thông không chỉ không cứu, không giúp bọn hắn nói chuyện, còn muốn phủi sạch quan hệ. Chương 73, nói chuyện, chương 73, nói chuyện. Tào Phong vị này trấn Bắc hầu thế tử tại gặp tập kích tình huống hạ, còn có thể thu nạp binh mã, theo hổ nhân trong tay đoạt lại lương thảo. Cái này khiến tất cả mọi người chấn kinh. Nhất làm cho bọn hắn kính này là, Tào Phong xuất bộ chém giết hơn 200 khổ hổ nhân thủ cấp. Bọn hắn Liêu Châu quân cao tầng mềm yếu vô năng, một mặt dung túng hổ nhân. Những năm này hồ nhân càng thêm phế lối, bọn hắn Liêu Châu quân tầng dưới chốt các tướng sĩ rất là bất mãn. Bất mãn thì bất mãn, nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì. Tào Phong hiện tại đánh một cái sinh đặc cẩm, lúc này thắng được rất nhiều Liêu Dương quân trấn tướng sĩ kính nghệ. Trong lòng bọn họ xả được cơn giận. Hồ nhân không phải rất phế lối sao? Còn không phải bị Tào Phong vị này tiểu hầu gia một mạch chặt hơn 200 thủ cấp. Cao hứng nhất không ai qua được Trung Lang tướng Chu Hắn là bên ngoài điều nhập tới, đối mặt Liêu Châu quân bản tổ thế lực, hắn thế đơn lực bạc, khó mà mở ra cục diện. Dù là hắn là trung lang tướng, dù là hắn đang cực lực lôi kéo người bên dưới, có thể đối mặt cường đại lưu gia, hắn vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Lưu gia tại Liêu Dương quân trấn không chỉ có riêng chỉ có lưu thông như thế một cái lưu gia tử đệ, lưu gia còn có rất nhiều thân bằng bạn cũ trong quân đội. Bọn hắn hợp thành một cỗ thế lực khổng lồ, nhưng hắn vị này trung lang tướng đều có chút kỵ. Lần này chữ Sơn Doanh chỉ huy lưu thông đề nghị đại quân lui về Liêu Dương phủ, cái này rõ ràng là nhường hắn Chu Nguyên có sự, cũng may tạo phong cho hắn tranh giành một mạch không chỉ đoạt lại lương thảo, còn chém giết nhiều như vậy hồ nhân. Tiểu Hầu ra. các người vất vả. Tiên tiến thành nghỉ ngơi. Tào Phong bọn hắn đắc thắng mà về, Chu Nguyên vị này Trung Lang tướng hạ thấp dáng vẻ, tự mình nên Tào Phong bọn hắn tiến vào thành. Chu Nguyên tự mình sắp xếp người cho Tào Phong bọn hắn giáp đội thủ thương tướng sĩ trị thương. Giáp đội tướng sĩ giao nộp hiến, quay trở về bọn hắn cắm trại đại trạch viện giản xếp nghỉ ngơi. Tào Phong vị này tiểu Hầu ra thì là không có trở về lại trại. Hắn nằm tại trên cứu thương, cùng Chu một đạo đã tới Kim Sương huyện huyện vị này, tướng trước kia là xem thường Tào Phong vị này ăn chơi thiếu gia. Tào Phong tại đế kinh đây chính là nổi danh gắt thiếu, không làm thiếu thương thiên hại lý sự tình. Dù là nhị hoàng tử điện hạ vì lôi kéo trấn bắt hầu Tào trấn, đặc phái người bản giao muốn hắn chiếu cố một chút Tào Phong. Có thể hắn vẫn không có đem Tào Phong để vào mắt, cảm thấy Tào Phong chính là đỡ không nổi tưởng tưởngùng náo. Tào Phong vừa đến trong quân, liền cùng Lưu ra người nô lên đến, cùng Lưu Thông thân tín đã xảy ra xung đột. Này mới khiến hắn nhìn với con mắt khác. Tào Phong mặc dù không chịu nội dụng, có thể đem nước quái đụng, tốt xấu có một chút tác dụng. Cho tới bây giờ, Trú Nguyên lúc này mới phát hiện chính mình lầm. Cái này Tào Phong căn bản cũng không phải là cái gì ăn chơi thiếu ra, chính mình lúc trước coi thường người. Trú Nguyên đem Tào Phong dẫn tới huyện nha dàn xếp. Thứ nhất là biểu thị chính mình đối Tào Phong coi trọng, thứ hai là muốn kỹ càng hiểu rõ một phen chuyện tiền căn hậu quả. Dù sao chém giết hơn 200 quả hộ nhân thủ cấp, đây chính là đại công lao. Hắn được hiểu rõ ràng lại hướng lên báo. Trú Nguyên vị này trung lang tướng coi trọng như vậy Tào Phong, đương đám người cũng không dám khinh thường Tào Phong. Tào Phong nhận lấy anh hùng đồng dạng gánh ngộ. Hắn tới huyện nha sau, có trong quân lang trung cho hắn một lần nữa thanh lý vết thương, bó thuốc băng bó. Còn có người bưng trà đưa nước, phục vụ rất là chu đáo. Sau bữa cơm chiều, Trung lang tướng Trung Nguyên lúc này mới đơn độc tiếp kiến Tào Phong. Trung Nguyên xem như Liêu Dương quân trấn Trung lang tướng, là Liêu Dương quân trấn người đứng đầu. Dù là hắn tại Liêu Dương quân trấn là khôi lỗi nhân vật, nhưng tại triều đình bên kia thật là chuẩn bị án. Triều đình chỉ nhận hắn Trung Nguyên, mà không phải cái gì chữ Sơn doanh chỉ trị sứ lưu thông. Tào Phong chẳng qua là chữ Sơn doanh một gã tiểu đội đan mà thôi. Không nói xa, tại chữ Sơn doanh, hắn dạng này đội trưởng liền có năm Hiện tại Chu Nguyên có thể tự mình đem hắn đưa đến huyện nhà, còn tự thân sắp xếp người chiếu cố, đủ thấy Chu Nguyên đối với hắn coi trọng. Lùi tà hữu sau, Chu Nguyên vị này Trung Lang tướng cũng bông xuống tư thái, tự mình lại cho Tào Phong rót một chén trà nóng. "Tiểu Hầu ra, lần này ngươi có thể làm ta sợ mất chết." Chu Nguyên sau khi ngồi xuống, lòng vẫn còn sợ hay nói, biết được các ngươi gặp tập kích, tâm ta đều nhấc lên. Ngươi cái này nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, ta sao có thể cho Tào Hầu ra bản giao nhà. Đối mặt nói lời xã giao, Tào Phong cũng không vạch hắn. Chu Nguyên cùng mình lão cha cũng không có cái gì gặp nhau. Trong khi mình lão cha chấp trưởng chính là Tịnh Châu quân, cũng không phải Liêu Châu quân. Chính mình cho dù là chết, cũng không ảnh hưởng tới hắn Chu Nguyên cái gì. Có thể nhất ảnh hưởng hắn Chu Nguyên tiền đồ chính là chiến sự thắng bại. Đa tại trấn tướng lo lắng, ta phong theo hắn lại nói nói, lần này ta cũng thuần túy là vận khí tốt, kém một chút mạng nhỏ liền không có. Chu Nguyên trấn an Tạo Phong nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Các ngươi lần này thu hoạch nhiều như vậy hồn nhân thủ cấp, đây chính là một cái công lớn. Đợi ta hiểu rõ tường tình sau, định hướng bên trên cho các ngươi khoe thành tích. Vậy làm phiền trấn tướng. Hẳn là Các ngươi lần này chém giết nhiều như vậy hổ nhân, kia là cho chúng ta Liêu Dương quân trấn làm vẻ vang." Hai người nói nhăng nói quội sau một lúc, Chu Nguyên lúc này mới cắt vào chính đề. "Các ngươi lần này là như thế nào tao ngộ hổ nhân kỵ binh tập kích, ngươi ký càng giảng một chút bốn." Đối mặt Trung Lang tướng Chu Nguyên tỉnh cậu, Tạo Phong lúc này đem bọn hắn tình huống gặp gỡ một năm một mười nói cho Chu Nguyên. Chu Nguyên vị này Trung Lang tướng cũng nghe được hãi hùng kia địa. Hắn mặc dù không có kinh nghiệm, có thể vẹn vẹn theo Tào Phong đôi câu vài lời bên trong, cũng đủ để tưởng tượng ra được lần này bọn hắn kinh nghiệm hung hiểm. Nếu không phải Tạo Phong vị này tiểu hầu Lần này không chỉ Lương Thảo sẽ bị bắt đi, bọn hắn giáp đội sợ là sẽ phải rơi vào kết quả toàn quân chết hết. Cũng may Tào Phong kịp thời hạ lệnh từ bộ Lương Thảo, thối lui đến rừng cây tự vệ. Sau đó lại lớn mật truy tung hổ nhân, dùng hỏa công phương pháp xử lý, đem nhân số đông đảo hổ nhân tiêu diệt. Lần này ngoại trừ lẻ tẻ hổ nhân chạy trốn bên ngoài, đại đa số hổ nhân đều bị Tào Phong giết. Trung Nguyên hiện tại đối vị này tiểu hầu ra kính nể không thôi. Tuổi con trẻ, cơ trí dũng cảm, không hổ là trấn Bắc hầu tử. Hổ nhân đã thối lui đến vọng tiên một tuyến. Hiện tại bọn nhân xuất hiện ở phía sau của chúng ta, còn tập kích vận lương đội. Chúng ta trinh sát vậy mà một chút phát giác đều không có. Bản thân cái này liền rất kỳ quái. Hỗ hồ hồ nhân tập kích vận lương đội thời điểm, các ngươi giáp đội chu tính bọn người vậy mà bỗng nhiên mong muốn giết ngươi. Cái này phía sau nhất định là có người chỉ điểm. Làm không tốt chúng ta Liêu Dương quân chấn bên trong liền có người cùng hồ nhân cấu kết, cho hồ nhân mật báo, làm kia thông đồng với địch sự tình. Chu Minh Đối Tạo phòng nói, ta đã hạ lệnh đem kia mấy tên đảo binh bắt lại tra vấn. Bọn hắn thừa dịp hồ nhân tập kích thời điểm giết ngươi, âm thầm bọn hắn người nhất định chính là thông đồng với người, ta nhất định phải đem hắn bắt tới. Ngươi yên tâm. Lần này ta nhất định chủ trì công đạo cho ngươi." Chu Nguyên chủ động nhắc tới cái này một câu dạ, Tào Phong cũng thật bất ngờ, đối Chu Nguyên cũng tăng lên không ít hảo cảm. Mình tới Liêu Dương quân chân sau, cái này Chu Nguyên nhiều lần thiên vị chính mình, chính mình đối vị thủ trưởng này ấn tượng không tệ, chỉ là hào cảm thì hào cảm, có một số việc nhi hắn vẫn là phân rõ ràng. Bởi vậy hắn tại bẩm báo thời điểm lúc này mới cố ý không để ý đến một chút trọng yếu chi tiết. Hiện tại Chu Nguyên muốn tra rõ thông đồng với địch sự tình, còn muốn vì hắn chủ trì công đạo. Nhưng Tào Phong ý thức được, cái này Chu Nguyên sợ là muốn mượn để phát uy. Chương 74: Giết người khẩu Chương 74: Giết người giật khẩu. Lúc trước là hắn biết Chu Nguyên cùng lưu Thông bọn người có chút không hợp nhau, Chu Nguyên thế đơn lư bạc, làm bất quá lưu Thông bọn người. Hiện tại Chu Nguyên muốn mượn cơ hội này làm lưu Thông, thật là vẹn vẹn bằng vào mấy tên đạo binh lời khai, chỉ sợ còn khó có thể vận ngã chữ Sơn doanh chỉ huy sứ Lư Thông. Tao Phong đang suy tư một phen sau, quyết định cùng Chu Nguyên vị này chung làm tướng gà bài. Nếu có thể mượn cơ hội này rút ngắn cùng vị này Trung Lang tướng quan hệ kia là không thể tốt hơn. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ nhân cơ hội này, triển lộ một chút chính mình mmathfrakm thực lực, nói cho vị này trợ tướng, chính mình cấp trên có người chân tướng. Còn có một chuyện, bên ta mới quên bẩm báo. Chu Nguyên cũng rất nghi hoặc, hắn hỏi, chuyện gì? Tào Phong đối Chu Nguyên nói, chân tướng, ta theo một gã bị giết hổ nhân trên thân tìm ra tới một phong thư. Phong thư này là chúng ta chữa sơn doanh chỉ uy sứ Lư Thông viết cho hổ nhân muốn. Chu Nguyên nghe xong Tào Phong lời nói sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lưu Thông viết cho hổ nhân tin rơi xuống Tào Phong trong tay. Hắn không nghĩ tới Tào Phong lại còn có như thế một cái thu hoạch ngoài dự tính. Vật trọng yếu như vậy, vì sao quên báo? Không tín nhầm mình. Trong lúc nhất thời, Chu Nguyên trong não lóe lên không ít ý nghĩ. Hắn nhìn thoáng qua Tào Phong, cảm thấy mình vẫn là coi thường vị này tiểu hậu gia. Mọi người đều nói hắn là ăn chơi thiếu gia, không nghĩ tới còn có những này chút như kế. Việc này coi là thật. Tino. Trung Nguyên đã không kịp chờ đợi muốn xem tới phong tư này. Nếu là có dạng này chứng cứ, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận cầm xuống chữ Sơn doanh chỉ uy sứ lưu thông. Đây chính là thông đồng với Đa. Lưu thông bị quan ra. Đã mất đi hắn cái này chủ tâm cốt. Những cái kia bám vào Lưu thông người trung quanh tất nhiên sẽ làm chim tán. Vậy mình Ngật có niềm tin trưởng khống Liêu Dương con trấn, chân chính nắm giữ cái này một chi quân đội. Tào Phong nháy nháy ánh mắt nói, "Ta đã phải người hiện lên đưa cho Quốc công gia bên kia bốn." "A, người đã dâng lên đi." Tào Phong trả lời nhường chu nguyên biểu lộ cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Tào Phong còn giấu giếm mình đã vượt cấp báo lên. Hắn không có tận mắt thấy lưu Thông Thông đồng với địch tư tín, có thể nghe được tin tức này thật cao hứng. Nhưng Tào Phong không có báo cho mình, mà là vượt cấp báo cáo cho Quốc công gia Lý Tín. Vẫn là để trong lòng của hắn có chút thất lạc. Giải thích rõ Tào Phong đối với mình hay là không tín nhiệm? Cái này cũng có trách. Tào mới đến, dựa vào cái gì tín nhiệm sở hữu cái này trung lang tướng? Nhưng bây giờ hắn có thể nói với mình những này, giải thích rõ lẫn nhau đã thành lập bước đầu tín nhiệm, hắn vẫn là rất vui mừng. "Trấn tướng, việc này can hệ trọng đại, ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi." Tào Phong đối Chu Nguyên giải thích nói, "Vạn nhất sai lầm, ta một mình gánh chịu. Nếu là giao cho ngươi, ngươi lại để báo, vạn nhất sai lầm, vậy thì sẽ liên lụy tới ngươi bốn." Chu Nguyên cười khoát tay náo, hắn biết Tào Phong đây là tự an nuôi mình. Hắn vô tình nói, "Ngươi làm rất tốt. Chuyện trọng yếu như vậy, lẽ ra nên trước tiên báo cáo cho Quốc công gia, Quốc công gia bên kia trả rõ mới lạ. Nếu như mang về, đêm dài lắm đậu. Chu Nguyên nhìn Tào Phong trực tiếp báo cáo cho trấn quốc công Lý Tín, trong lòng của hắn không khỏi cũng coi trọng Tào Phong vài lần. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có cái này thông thiên quan hệ. Chính mình cho dù là Liêu Dương quân trấn trung lang tướng, muốn gặp được quốc công gia cũng không dễ dàng đâu. Trấn tướng, ngoại trừ tin bên ngoài, chúng ta còn bắt mấy cái hổ nhân người sống. Thông qua chúng ta thẩm vấn, bọn hắn cũng bàn giao. Bọn hắn lần này là đạt được chúng ta bên này tin tức, lúc này mới chủ động tập kích vận lương đội 4. Lần này hẳn là có thể ngồi vững lưu thông, thông đồng với địch tội danh. nghe vậy, một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Quả nhiên là Lưu Thông tên vương bắt đàn này. Trung Nguyên Tự Phi phó nói, lúc trước ta liền hoài nghi hắn cùng hộ nhân cấu kết, hiện tại có phong thư này cùng tù binh cầu cùng, xem như chứng cứ vô cùng xác thực. Nhìn hắn còn thế nào chống chế? Phong thư này là lưu Thông viết cho hộ nhân Thương Lang bộ tin, ghi chú rõ tạo phong bọn hắn vận lương đội tương quan tình huống. Dạng này thư tín là rất bí ẩn. Thương Lang bộ hồ nhân lẽ ra nên đem nó tiêu hủy, có thể Thương Lang bộ hồ nhân lại không có làm như vậy. Bọn hắn đem phong thư này liên quan tới vận lương đội tình huống giới thiệu tin cho dẫn đội hộ nhân Bạch phu trưởng, xem như hành động tham khảo, lại không có nghĩ đến Phong thư này trời xui đất khiến rơi vào Tào Phong chi thủ, trở thành lือ thông thông đồng với địch chứng cứ. Bây giờ Tào Phong đem tin cùng bắt lấy người sống trực tiếp đưa đến trấn quốc công Lý Tín bên kia đi. Kia chữ Sơn danh chỉ uy sứ lือ thông lần này sợ là thai kiếp khó thoát. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên liền tinh thần phấn chấn không thôi. "Tốt, tốt a." Tiểu Hầu ra làm việc giọt nước không lọt, ta bội phục không thôi. Chu Nguyên đối Tào Phong nói, "Nghị hoàng tử điện hạ bên kia chuyển lời tới, muốn ta chiếu cố chiếu cố ngươi." Không nghĩ tới Tiểu Hầu gia cùng Quốc công gia quan hệ không ít, về sau còn mời Tiểu Hầu gia chiếu cố ta mới lạ. Chu Nguyên lời nói nhường Tào Phong cũng có chút chán vắng qua ra trước mắt vị này là nhị hoàng tử người. Nói sớm a. Nói sớm mình cần gì vòng qua hắn, đem tin cùng người sống trực tiếp vượt cấp trình báo cho quốc công gia Lý Tín. Làm nửa ngày là người một nhà a. Lúc trước nhị hoàng tử chỉ là nói cho hắn biết, tại gặp phải khó sự thời điểm, có thể đi tìm Liêu Châu trưởng sử hỗ trợ. Hắn không nghĩ tới, Liêu Dương Trung lang tướng Chu Nguyên cũng là nhị hoàng tử người. Đã Chu Nguyên cùng mình là cùng một trận với người. Vậy sau này chính mình tại Liêu Dương quân trấn liền có núi dựa, tao phong tâm tình lập tức tốt đẹp. Hai người lẫn nhau giao đãi, cái này nói chuyện liền biến càng thêm hòa hợp. Dù sao hai người bây giờ đều thuộc về nhị hoàng tử Trần Doanh. Cho dù là bọn họ đều là tầng dưới chốt nhất nhân vật, nếu có thể liên thủ lại, vậy cũng đối lẫn nhau có nhiều ích lợi. Làm hai người tại vui sướng trò chuyện thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, đập đập. Một gã quân sĩ vội vã xuất hiện tại cổng. "Trần tướng, không xong. Cái này quân sĩ ôm quyền nói, kia mấy tên giáp đội đảo binh chết." Thần Ba, Chu Nguyên khẽ giật mình. "Chết, chết như thế nào?" Hắn lúc trước còn muốn theo mấy người này, miệng bên trong ngóc ra một chút chủ sự sau màn người chứng cứ đâu, nhưng không có nghĩ đến lúc này mới bao lớn một hồi. Vậy mà chết. Cái này quân sĩ kinh sở nói, bọn hắn uống nước xong liền chết, khả năng trong nước có người hạ độc. Chu Nguyên đứng lên, nổi giận đùng đùng mắng, ai cho bọn họ tặng nước. Đưa cơm người. Đem đưa cơ người bắt lại. Là. Cái này quân sĩ vội vã mà đi. Chu Nguyên thở phì phò ngồi xuống. Hắn mắng, đây nhất định là người giận dây lo lắng bị tán muốn giết người diệt khẩu. Tào Phong cũng nhẹ gật đầu. Chuyện này không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Bây giờ bọn hắn lo lắng cho mình em như bại lộ. Liền sử dụng giết người diệt khẩu thủ đoạn Trung Nguyên đối Tào Phong nói: "May mắn người không có đem tịch thu được thông đồng với địch tư tiến cùng bắt được hồ nhân mang vệ. Cái này nếu là mang về, sợ là có người cũng biết bí quá hóa liễu, hủy thi di tích." Tào Phong cũng nhẹ gật đầu. Hắn không nghĩ tới lưu thông bọn người như thế phát rồ. Vậy mà tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, làm giết người diệt khẩu sự tình. Trung Nguyên trong lỗ mũi phát ra hử lạnh một tiếng. "Hừ, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm." Hắn coi là giết mấy cái đạo binh, liền có thể gối cao không lo sao. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, hắn thông đồng với địch chứng cứ đã hiện lên đưa cho quốc công gia bên kia. Chương 75, Đại công, chương 75, đại công. Liêu Châu, Tiền Tuyến Đại doanh. Chủ soái trong đại trướng, hơn 10 tên tướng lĩnh cao cấp tề tụ. Bọn hắn đều là U Châu quân, Thanh Châu quân, Long Bắc cao quân, Thần Uy quân cùng Liêu Châu quân cao tầng. Bỗng nhiên bị gọi vào chủ soái đại trướng, cái này khiến bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. "Lão Lý, người biết được Quốc công gia đem chúng ta gọi tới là vì chuyện gì sao?" U Châu quân đều đốc tiến tới, Thanh Châu quân đều đốc trước mặt, theo giọng hỏi thăm. Thanh Châu quân đều suy nói, "Ta xem chúng ta muốn chịu trách." "Chịu gian dạy?" "Đúng vậy a." Thanh Châu quân đều độc nói, chúng ta tới Liêu Châu cũng có một chút thời gian, Hồ nhân một mực cùng chúng ta bịt mắt chỗ tìm. Chúng ta đại quân bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi, không có cái gì thu hoạch, quốc công gia tức giận thôi. Ai? Chúng ta trước kia cũng không cùng Hồ nhân giao thủ qua, ai biết Hồ nhân khó chơi như vậy. Vũ Châu quân đều độc thở dài một hơi, bọn hắn chân trượt tựa như là cá trạch như thế, gặp chúng ta liền chạy, hai chúng ta chân liền xem như mệt chết cũng đổi không kịp nha. Ai nói không phải đâu. Những này Hồ nhân là chú cậu. Chúng ta mỗi một lần tiêu diệt toàn bộ người còn chưa tới chỗ mà, bọn hắn nghe mùi vị liền chạy. Chúng ta luôn luôn gồ hụt, lần này bên cạnh tướng sĩ mệt mỏi không được, còn tốn công vô ích, trong lòng ngoan khí lớn đâu. Khi bọn hắn suy đoán bởi vì chiến sự không có cái gì tiến triển, Trấn Quốc Công Lý Tín triệu tập bọn hắn tới là muốn răn dạy bọn hắn thời điểm. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, đám người đình chỉ trò chuyện, ngồi nghiêm chỉnh lên. Chủ soái đại tướng vài mảnh bị sốc lên. Trấn Quốc Công Lý Tín chống bài trượng, tại mấy tên quân hầu cùng giám quân làm cùng đi bước vào chủ soái đại tướng. kiến quốc công gia. Chúng tướng cùng nhau đứng dậy, hướng Lý Tín hành lễ. Ngồi. Lý Tín đối đám người khoát tay bảo, chợ đi hướng chủ vị. Mấy tên đảm nhiệm đại quân phó soái quân hầu cùng giám quân làm thì là đi đến gần phía trước vị trí ngồi xuống. "Chư vị tôn quân." Trấn Quốc Công Lý Tín ánh mắt theo đám người trên thân đảo qua, chậm rãi mở miệng. "Hôm nay triệu các ngươi tới chủ soái đại tướng, là có một cái chuyện vui muốn tuyên bố." Lý Tín lời nói lập tức khơi gợi lên đám người hứng thú. "Chuyện vui? Việc vui gì?" Đám người nghi hoặc không hiểu thời điểm. Trấn Quốc Công Lý Tín đem ánh mắt rơi vào liều Châu quân đô đốc Công Tôn Phá quân trên thân. "Công tướng quân, ngươi nói đi." "Là..." Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Liêu Châu quân đô đốc Công Tôn Phá quân trên thân, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Chuyện vui này chẳng lẽ lại cùng Liêu Châu quân có quan hệ? Công Tôn Phá quân đứng người lên, đối với đám người chắp tay. Chúng ta Liêu Châu quân, Liêu Dương quân trận ngày trước đánh một cái thắng trận. Công Tôn Phá quân vẻ mặt tươi cười hướng mọi người nói, chúng ta Liêu Dương quân trấn chữ Sơn doanh giáp đội đội trưởng Tào Phong, xuất bộ áp giải lương thảo, tao nội hổ nhân kỵ binh tập kích. Tào Phong gặp nguy không loạn, xuất bộ tránh địch phòng mang. Sau đó đối hổ nhân kỵ binh khởi xướng tập kích, sách, đội đội chi lực, 208 cấp, người, thu được chiến mã 215 tớt giáp trụ binh khí vô số 4. T. Lời vừa nói ra, chúng tướng đều hít sâu một hơi. Bọn hắn nghe rõ. Cái này Tào Phong lấy ít thắng nhiều, vậy mà chém giết hơn 200 tên hồ nhân. Đây cũng quá nghịch tiên. Tào Phong, thế nào nghe danh tự này có chút quen thuộc đâu? Thanh Châu quân đều đốc mở miệng, cái này Tào Phong nghe quen hay, giống như cùng trấn Bắc hầu thế tử Tào Phong cùng tên. Công Tôn Phá quân mỉm cười. Lần này xuất bộ đại bại hổ nhân chính là trấn Bắc hầu thế tử Tào Phong. Công Tôn Phá quân lời nói càng làm cho đám người ngạc nhiên nghi ngờ. Cái này Tào Phong lợi hại như vậy, hắn không phải ăn chơi thiếu ra sao? Vậy mà lấy chỉ là một đội nhân mã, chém giết hơn 200 hồ nhân. Cái này sẽ không phải là báo cáo sai quân công a. Bọn hắn thật sự là khó có thể tin, một cái ăn chơi thiếu ra vậy mà lập xuống lớn như thế công lao. Phải biết bọn hắn các quân tiến vào Liêu Châu sau, một mực không có tìm được hồ nhân chủ lực, cũng không cái gì thu hoạch. Tào Phong một mạch giết hơn 200 hồ nhân, cái này tựa như bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một khối đá, để bọn hắn cũng toàn thân không được tự nhiên. Người ta hơn trăm người liền có thể thu hoạch nhiều như vậy, bọn hắn hơn bạn bình mã đô không sánh bằng người ta. Người này so với người tất chết người. Tào Phong lợi hại như vậy, sẽ không phải là làm bộ a. Đúng vậy a. Nghe nói cái này Tào Phong trước kia tại Đế Kinh thời điểm chỉ biết là tầm hoàn tác nhạc, hắn có thể chém giết hơn 200 hồ nhân, ta sao không tin đâu. Tào Phong trước kia thanh danh quá tối. Đến mức hắn lập xuống đại công, chúng tướng đều rất hoài nghi là hắn ra lận. Trấn Quốc công Lý Tín đè ép, ép tay, ngăn lại đám người ngở vực vô căn cứ. Kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn. Lý Tín đối chúng tướng nói, các ngươi không hiểu rõ Tào Phong, ta thật là hiểu rõ. Lần này cũng không phải là theo như đồn đại như vậy không chịu nổi. Lý Tín mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, nhớ ngày đó trên triều đình, đối mặt cả triều thần công, hắn ung dung không đổi, đương đối tự nhiên Hắn còn tưởng là trận là lão phu làm thơ một bài, kẻ này tài hoa hơn người, lão phu đều kính nể không thôi. Hắn bây giờ lập xuống đại công, không có gì lạ. Lý Tín Kiểu nói này, giám Quân làm mạnh công công cũng mở miệng. Tạo Phong lần này chém giết hồ nhân tuyệt đối không phải giết lương mạo nhận công lao. Cái này hồ nhân thi thể đều đã vận chống đỡ đại doanh, tạp ra đã phái người đi hành nghiệm, thật là hồ nhân không sai. Có trấn quốc công Lý Tín cùng Giáng Quân làm mạnh công công lời nói, đám người đương nhiên sẽ không hoài nghi việc này chân tự tính. Có thể nghĩ tới Tạo Phong chỉ là một đội nhân mã vậy mà chém giết nhiều như vậy hồ nhân, bọn hắn vẫn cảm thấy quá mức lạc nhiên. Quốc công gia Long Tất Cao quân đều đốc mở miệng nói, có thể nói do hắn như thế nào thu hoạch nhiều như vậy hồ nhân, cũng cho ta chờ học. Trấn Quốc công lý tín ra hiệu. Liêu Châu quân đô đốc Công Tôn Phá quân lúc này mặt mày hớn hở kỹ càng giảng thuật chuyện tiền căn hậu quả. Chuyện này Liêu Dương quân trấn trung lang tướng Chu Nguyên hướng lên báo công thời điểm, kỹ càng ghi lại ở trong tri báo. Đây chính là tăng thể diện sự tình. Công Tôn Phá quân lập đi lặp lại lật nhìn nhiều lần, cơ hồ có thể đọc ngược như chạy. Hắn cho chúng tướng giảng thuật tướng, chúng tướng sau khi nghe xong, đối tạo phong vị này tiểu hầu gia khinh thị chuyển thành kính nể. Bọn hắn cảm thấy Nếu là bọn họ ở đằng kia dạng dưới của diện, tuyệt đối không có cách nào chuyển bại thành thắng, còn lập xuống lớn như thế công. Tào Phong cơ trí dũng cảm, để bọn hắn đánh trong đáy lòng kính nghệ. Tào Phong là trấn Bắc Hầu Tào Chấn Chí Tử, hắn không chỉ dũng mãnh hơn người, còn gặp nguy không loạn, có đại tướng chi tài. Đúng vậy a. Hổ phụ không phải tử, hắn lần này xem như cho Tào Chấn tăng thể diện. Tuổi lời 20 giống như này dũng mãnh, ta đại kiến quân đội có người kế tục. 4. Tào Phong tại tao ngộ hồi nhân kỵ binh tập kích thời điểm, quả quyết tự vệ, sau đó phản kích. Cái này một hệ liệt thao tác hành văn nước chảy, nhường tất cả mọi người thán phục không thôi. Nếu là người bình thường, đã sớm hoàng hồn. Cái này Tào Phong tuổi còn trẻ liền có như thế quyết đoán, còn dám phản kích hồ nhân, bọn hắn cũng không tiếp ca ngợi chi tử. Đối mặt chúng tướng tán dương, Liêu Châu quân đô đốc Công Tôn Phá quân cũng đẩy mặt nụ cười. Tào Phong hiện tại nhưng tại hắn Liêu Châu quân dưới chướng hiệu lực. Tào Phong lập xuống lớn như thế công, để bọn hắn Liêu Châu quân cũng đè ép các quân một đầu, trong lòng của hắn cũng cao hứng. Trước mắt các quân nhiều lần không thu hoạch, sợ địch như hổ, Tào Phong lấy chỉ là trăm người lại thu hoạch hơn 200 hồ nhân. Điều này nói rõ cái gì? Trấn Quốc công lý tín hướng mọi người nói, điều này nói rõ hồ nhân cũng không phải là không thể địch. Cũng không đáng sợ, cô ta hơn trăm người liền có thể lấy ít thắng nhiều, chém giết hai người bọn họ hơn trăm người. Ta mấy vạn đại quân nếu là như Tào Phong như thế dũng mãnh ra chiến, kia tiêu, tiêu diện hổ nhân ở trong tầm tay. Trấn Quốc Công Lý Tín lời nói nhường đám người mặt lộ vẻ xấu hổ sắc. So với Tào Phong mà nói, chiến tích của bọn họ đích thật là có chút không lấy ra được. Chương 76, thang liền cấp 6, chương 76, thang liên cấp 6. Trấn Quốc Công Lý Tín suất lĩnh đại quân tiến vào Liêu Châu, hổ nhân trốn đông trốn tây, không cùng bọn hắn chính diện giao phong. Bọn hắn nhiều như vậy đại quân không có lấy đạt được tay chiến tích, nhường Lý Tín cũng rất nổi nóng. Hắn mặc dù liên tục đốc thúc các quân xuất chiến, tìm kiếm hội nhân chủ lực tiêu diệt, có thể các quân cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, hội nhân nhiều kỵ binh, bọn hắn nhiều bộ quân, một khi chiến bại, đây chính là muốn gánh chịu chiến bại trách nhiệm. Nơi đó Liêu Châu quân ôm không cầu vô công, nhưng cầu không tội thái độ, động tác chậm chạp. Long Cất cao quân, thân uy quân những này chuyển đi quân đội cũng là khiêu chiến số ruột. Nhưng bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, đối mặt quê hương hội nhân kỷ binh, bọn hắn hữu tâm vô lực. Hiện tại tảo phong vị này tiểu hầu gia lấy ít thắng nhiều, lực hơn 200 khóa hội nhân thủ cấp. Cái này khiến trấn quốc công lý tín thật cao hứng. Đây không đáng gì lại thắng, nhưng so với các quân chiến tích mà nói, đã thật tốt hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là có thể cổ vũ quân tâm sĩ khí. Nhưng các quân tướng sĩ biết được, hổ nhân cũng liền như thế, đánh vỡ bọn hắn đối hổ nhân e ngại tâm lý. Tào Phong chính là tướng môn hộ tử. Trấn Quốc Công Lý Tín đối chúng tướng nói, lần này hắn lực trảm hơn 200 quả hổ nhân thủ cấp, tại một đám con em thế ra bên trong nổ đến thứ nhất, làm trọng tượng. Lý Tín nói như vậy, chúng tướng cũng đều nhau nhau phụ họa. Hắn lĩnh quân nhiều như vậy hổ nhân, lẽ ra nên trọng thưởng, phấn khí. Quốc Công gia anh minh. Chúng tướng nói như vậy, Liêu Châu quân đô đốc Công Tôn Phá quân khắp khuôn mặt là nụ cười. Cái này trọng thưởng chính là Tào Phong, nhưng bọn hắn Liêu Châu quân mặt mũi sáng sủa Liêu Châu quân trước kia là Liêu Châu Lưu gia cơ bản bản, là thế lực của bọn hắn phạm Vi. Hắn Công Tôn ra tại Liêu Châu quân thế lực rất yếu, có thể hoàng đế đem hắn cất nhắc lên, chính là vì ngăn được Lưu gia. Lưu gia tự nhiên là biết được, đối với hắn lá mặt lá trái, khiến cho hắn cũng không đem ra được chiến tích. Bây giờ Tào Phong đánh như thế một cái tháng trận, nhường trên mặt hắn có ánh sáng, cũng có thể cho cấp trên giao nộp, hắn tự nhiên đối Tào Phong nhìn với con mắt khác. Mộ Phàm hiến Lý Tín trầm ngâm sau ngồi đối diện tại một bên thư ký phân phó. Tào Phong dũng mãnh cơ trí, một trận chiến chém đầu hổ nhân thủ cấp 208 quả, bắt sống 3 người, thu được chiến mã giáp trụ binh khí mấy trăm. Tào Phong trận chiến này đại trấn sĩ si khí của ta, đặc biệt tụ Tào Phong là chính bát phẩm tuyên tiết giáo húy, thăng chức là Liêu Châu quân chữ Sơn doanh chỉ huy sứ. T. Trong quân tướng không ít người hít vào khí lạnh. Tào Phong lúc trước chẳng qua là một cái chính cửu phẩm nhân dũng giáo húy mà thôi. Cái này nhảy lên trở thành chính bát tiết gia húy, đây chính là thăng liền mấy cấp nha. Phải biết trong lúc này nhìn như chỉ là chính bát phẩm cùng chính cửu phẩm các nhau có thể dựa theo đại kiện quân đội chế độ đẳng cấp, trên thực tế còn có rất nhiều chi nhỏ. Phân biệt là tông bát phẩm hạ quy đức tư qua, tông bát phẩm ngự nhục bộ ý, tông bát phẩm bên trên ngự nhục giáo ý, chính bát phẩm ý muốn hóa tư qua, chính bát phẩm tiên tiết giáo ý. Cao phong vị này tiểu hầu ra một mạch thăng liền cấp 6. Cái này quá làm cho người ta chấn kinh. Càng quan trọng hơn là, Cao phong lúc trước vẹn vẹn thực thụ chữ Sơn doanh giáp đội đội trưởng, dưới tay trông coi hơn 100 người. Bây giờ nhảy lên trở thành chữ Sơn doanh chỉ huy sứ, dưới tay có gần ngàn người. Cái này tấn thăng tốc độ phóng nhãn đại kiện, chỉ có khai quốc thời điểm cấp tướng lĩnh có như thế vinh hạnh đặc biệt. Quốc công gia, Tào Phong mặc dù lập xuống công lao, có thể cái này một mạch thăng liền cấp 6, sợ là không ổn. Nếu là các tướng sĩ lập xuống càng lớn công lao, thật là như thế nào khen thưởng? Vũ Châu quân đều đốc lúc này liền đưa ra chất vấn. Đúng vậy a, cái này phong thưởng quá nặng đi. Tào Phong tuổi còn trẻ, liền để hắn đảm nhiệm chữ sơn doanh trì huy sứ, sợ là khó mà phục chúng. Chấn Quốc công Lý Tín rất được hoàng đế tín nhiệm. Lần này hắn lãnh binh xuất chinh, ngoại trừ ngự tứ thượng phương bảo kiếm bên ngoài, còn có một đống lớn không sắc địa ân tín. Hoàng đế sở dĩ cho Lý Tín nhiều như vậy chống không xác địa ấn tín, chính là cho hắn trình độ nhất định phong thưởng đại quyền. Đương nhiên, những người sắp địa ấn tín đều là một chút trung đê cấp sĩ quan, ngũ phẩm trở lên tướng lĩnh bộ nhiệm ban thường, còn chưa tới phiên Lý Tín. Lý Tín có thể làm lý thuyết trường công hệ thượng, nhưng là đây đều là đằng sau cần hướng triều đình báo cáo chuẩn bị. Đối mặt chúng tướng chất vẫn cùng phản đối, Lý Tín hử lạnh một tiếng. Ai không phục, mang theo đao tử đi chặn hơn 200 khóa hồi nhân thủ cấp trở về, lão phu cũng cho hắn thăng liền cấp 6. Lời này lập tức nhường một đám tướng lĩnh lời. Tào phong là trấn Bắc hầu thế tử, người ta là tướng môn hộ tử. Tuổi trẻ thế nào? Nhớ năm đó Lao phu tổ tiên thụ phong quốc công thời điểm, vẫn chưa tới 30 tuổi. Lao phu hiện tại chỉ nhìn công lao, không nhìn tư lịch. Lý Tín giải quyết dứt khoát đối chúng tướng nói, lần này đối Tạo Phong thăng trước quyết định như vậy đi. Có công không thượng, sẽ để cho tướng sĩ trái tim băng giá. Lần này đối Tạo Phong thắng trước, muốn thông cáo toàn quân. Muốn toàn quân tướng sĩ đều muốn lấy Tạo Phong làm ương, trên chiến trường lục lục giết địch, đền đáp triều đình. Chúng tướng minh bạch. Trấn quốc công Lý Tín cử động lần này, là vì dựng nên điển hình, phấn các quân sĩ khí. Bọn hắn không khỏi cảm thán, Tạo Phong tiểu tử này vận khí quá tốt rồi. Hiện tại đại quân không có lấy đạt được tay chiến tích, hắn vừa vặn chém giết hơn 200 hồ nhân. Cái này chiến tích đặt ở ngày xưa, tính không được cái gì. Nhưng tại cái này ngay miệng, đích thật là không người có thể so sánh. Hắn bởi vậy thăng liền cấp 6, điều này thực là để cho người ta hâm mộ. Trấn Quốc Công trước mặt mọi người đối Tào Phong thăng liền cấp 6, lấy dựng nên điển hình phân chấn quân tâm sĩ khí. Lần này Tào Phong biểu hiện kham vi đại quân ta mỗ mực, để cho ta đại kiền tướng sĩ mặt mũi sáng sủa. Lý Tín hiện ra nụ cười trên mặt thu lại, biến nghiêm túc lên. Thật là còn có một việc, lại là ta đại kiền quân đội sĩ nhủ. Đám người cũng đều lơ ngơ. Cái này cái gì vậy, trêu đến quốc công gia lời nói được nặng như vậy? Đại quân ta sở dĩ những ngày này không có chiến tích, nhiều lần vô hụt, có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là chúng ta đại kiển quân đội có nội ứng. Có người cho hổ nhân mật báo. Đến mức đại quân ta hành tung là hổ nhân mới được, để cho ta đại quân tốn công vô ích. Nội ứng? Đám người càng là ngạc nhiên nghi ngờ. Quốc công gia, chỉ giáo cho, ai là nội ứng? Lý Tín lạnh lùng tốt, hiện tại bắt được một cái nội ứng, cái kia chính là Liêu Châu quân Liêu Dương quân trấn chữ Sơn doanh chỉ huy sứ Lư Thông. Lư Thông? Lự gia người? Lý Tín lấy ra kia phong thông đồng với địch thư tín nhường đám người truyền đọc. Lần này hồ nhân tập kích Liêu Dương quân trấn vận lương đội xe, chính là chữ Sơn doanh chỉ huy sứ Lư Thông là hồ nhân mà báo. Đây chính là tạo Phong theo hồ nhân trên thân tìm ra tới. Trừ cái đó ra, bắt sống hồ nhân tù binh cũng bàn giao sự thật này. Chúng tướng truyền đọc lấy kia thông đồng với địch thư tín, nguyên một đám nhìn sau, khiếp sợ không thôi. Lần này nếu không phải tạo Phong dũng mãnh cơ trí, Liêu Dương quân trấn lần này phải bị thua thiệt. Chúng tướng xem xong thư kiện sau, lòng đầy căm phẫn, giận không tìm được. Cái này Lư Thông thật to gan. khó trách Liêu Châu thế cục không thể vãn hồi, hóa ra là có người thông đồng với địch. Lư Thông nên chém. Đối mặt phẫn nộ đám người, Liêu Châu Quân Đô đốc Công Tôn phá quân không rên một tiếng. Chuyện này để bọn hắn Liêu Châu quân hổ thẹn. Nhưng lúc này đây Lưu Gia người bạo lộ ra, nội tâm của hắn bên trong là rất cao hứng. Hắn đã sớm biết được Lưu Gia cùng hổ nhân có Thiên Tị thi Vạn Lũ liên hệ. Thật là Liêu Châu Lưu Gia thế lực cường đại, ai dám nói Lưu Gia không phải. Dù là hắn Công Tôn ra, cũng không dám tùy tiện đắc tội Lưu Gia. Trong tay hắn cũng nắm giữ một chút Lưu Gia cùng hổ nhân cấu kết chứng cứ, chỉ là hắn không dám tùy tiện lấy ra. Dù sao loại chuyện này đến cẩn thận. Nếu là lập tức trị không chết Lư Gia, vậy thì sẽ bị phạt vệ. Đối mặt Lưu ra gốc cây này đại thụ che trời, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Lần này chữ Sơn doanh chỉ huy sứ Lưu Thông lại có chứng cứ rơi vào Tào Phong trong tay, đáng đợi bọn hắn không may. Lưu ra tử đệ những năm này ngang ngược càn rỡ, hành vi quái đản, hiện tại chấn động rất xuống ra chuyện như vậy, thật sự là không có gì lạ. Chương 77, chúc mừng, chương 77, chúc mừng. Kim Sương huyện, chữ Sơn doanh giám đội trụ sở. Tào Phong vừa đổi thuốc, thập trưởng Trần Đại Dũng liền xuất hiện ở cổng. Tiểu hầu gia, chấn tướng tới thăm có chút ngoài ý muốn. Chính mình cùng Chu Nguyên vị này, Liêu Dương quân trấn người đứng đầu quan hệ còn chưa tới thân mật như vậy tình trạng a. Chính mình vẹn vẹn giáp đội một tiểu đội đang mà thôi, cùng hắn chênh lệch lấy rất nhiều cấp bậc đâu. Hắn vậy mà hạ mình chạy tới tham viếng sở hữu cái này tiểu đội đang. Chẳng lẽ lại báo lên quân công có tin tức? Người lãnh đạo trực tiếp đến đây tham viếng chính mình, bất kể như thế nào, mình không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Cho mời. Là. Trần Đại Dung quay người rời đi. Khoảnh khắc sau, Trung Lang tướng Chu Nguyên liền cùng hơn 10 danh tướng lĩnh liền bị nên tiến vào Tào Phong ở lại gian phòng. Nhìn thấy nhiều người như vậy tới, Tào Phong nao nao Trong lòng của hắn có chút oán trách Trần Đại Dũng, cái này bẩm báo cũng không nói tin tưởng. Hắn còn tưởng rằng cũng chỉ có Trung Lang tướng Chu Nguyên một người tới đây chứ, nhưng mà ai biết còn có cái khác các doanh tướng lĩnh. Chỉ là nhiều như vậy tướng lĩnh đều sang đây xem chính mình một tiểu đội đang, quả thực nhường hắn có chút không nghĩ ra. Chính mình lúc nào thời điểm như thế được hơn lên. Trần tướng, chư vị tôn quân, Tào Phong dựa lưng vào gối đầu, ngượng ngùng nói, tha thứ ta có thương tích trong người, không thể hành lễ, còn mời thông cảm nhiều hơn. Chu Nguyên cười ha ha một tiếng. Không sao không sao. Tào Phong chào hỏi đám người ngồi xuống. Đại Dũng, Nhưng đi cho chư vị tướng quân chấm trà, là Trần Đại Dũng đội vã đi ra cửa nấu nước trà đi. Tào Phong hiện tại bên người cũng chỉ có những này thô lỗ quân hán, thiếu đi bưng trà đổ nước người, cái này khiến Tào Phong cảm thấy rất có một chút không thiện. Nhưng tại trong quân cũng chỉ có điều kiện này. Tiểu Hầu ra. thương thế như thế nào? Trung Nguyên bọn người sau khi ngồi xuống, Trung Nguyên dẫn đầu lo lắng hỏi thăm về đến. Đa tại trấn tướng lo lắng, thương thế của ta đã chuyết tốt, nhiều nhất nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Tào Phong ngày đó trên đùi chịu hổ nhân hai đao, cũng may kịp thời băng bó cầm máu, hồi phục được không tệ. Bây giờ mặc dù không thể xuống đất hành động, vết thương đã kéo màn. Trú Nguyên hỏi thăm một phen Tào Phong thương thế sau, lúc này mới nói rõ chân chính ý đồ đến. "Tiểu hầu gia, chúc mừng, chúc mừng a." Trú Nguyên cười mỉm đối Tào Phong nói, "Ngươi lần này lực trảm hơn 200 tên hồ nhân, Quốc công gia bên kia thật cao hứng." Quốc công gia đã hạ lệnh, thăng chức ngươi là ngự nhục giám úy, thủ chữ Sơn doanh chỉ huy sứ trước. "A." Tào Phong nghe nói như thế sau, cũng chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn biết được chính mình lần này lập xuống công lao, cấp trên khẳng định phải ban thưởng. Có thể hắn vạn lần không ngờ, vậy mà ban thưởng nặng như vậy. Ngự nhục giám úy chính mình không có nhớ lầm, hẳn là chính bát phẩm con giai. Trong lúc này còn cách tông bát phẩm bên trên, tông bát phẩm hạ đẳng rất nhiều cấp bậc đầu. Càng quan trọng hơn là trao tặng chính mình chữ sơn doanh chỉ huy sứ trước. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa nguyên chữ sơn doanh chỉ huy sứ lưu thông sự tỉnh đã có kết quả xử lý. Nếu không, cũng sẽ không để chính mình tiếp lưu thông chức vụ. Chẩn tướng, ngươi chớ có nói giỡn. Đối mặt cái này to lớn ngạc nhiên muốn dỡ, tao không có chút không tin lỗ thai của mình. Tiểu hầu gia, việc này thiên chân vạn sắc. Ngươi lần này thật là cho chúng ta Liêu Dương quân chấn lớn mà nha. Ngay cả chúng ta công Tôn Đô đốc đều đúng ngươi tán dương không thôi. Trú Nguyên nhìn Tào Phong không tin, lúc này để cho người ta đem Sắc Địa ân tín đưa tới trước mặt. Hôm nay ta chính là cho ngươi đưa Sắc Địa ân tín tới. Tào Phong thấy được Sắc Địa ân tín sau, lúc này mới tin tưởng, chính mình thật thăng liền cấp 6, trở thành chính bát phẩm ngự nhục giáo ý, còn thực thụ chữ Sơn doanh trị ủy sứ trước. Cái này to lớn ngạc nhiên mừng rỡ nhường Tào Phong kích động không thôi. Tiểu Hầu gia, chúc mừng, chúc mừng a. Về sau còn mời Tiểu Hầu gia chiếu cố nhiều hơn. Tiểu Hầu gia, ta là Trường Phong doanh trị ủy sứ Triệu Đưu, ta đối với ngươi thật là bội phục gấp. 4 Một đám doanh chỉ huy sứ, chỉ huy cũng đều nhau nhau hướng Tào Phong Trúc, lộ ra rất là thân mật. Tào Phong chân chính cảm nhận được địa vị mang tới to lớn biến hóa. Chính mình lúc trước tuy là trấn Bắc hầu thế tử, có thể kêu vẹn vẹn một cái tức vị mà thôi. Nếu là không có đảm nhiệm thực tế chức vụ, đó cùng một cái ông nhà giàu không sai biệt lắm. Không lo ăn mặc, nhưng lại không có nhiều quyền nói chuyện. Chính mình tại Liêu Châu quân đảm nhiệm đội trưởng sau, có thể quản cũng chỉ có dưới tay hơn trăm người. Nếu không phải là mình hung hăng, chữ Sơn doanh kho Tào Tham quân bọn người dám làm khó dễ chính mình. Hiện tại không giống như vậy. Chính mình lúc này mới thực thụ chữ Sơn doanh chỉ huy sứ trước. Không chỉ Trung lang tương Chu Nguyên tự thân tới cửa báo tin vui. Các doanh chỉ huy sứ, chỉ huy càng là cùng nhau mà đến chúc mừng. Cái này khiến hắn rất là hưởng thụ. Chính mình có quyền thế, đám người thái độ đối với chính mình cũng hoàn toàn khác biệt. Lúc trước mình cùng các doanh chỉ huy sứ, chỉ huy cũng không quen thuộc. Hiện tại đám người đến nhà chúc, đủ thấy đối với mình coi trọng. Chư vị tướng quân khách khí. Đám người mặc dù vẹn vẹn chỉ huy sứ, chỉ huy tính không được cái gì tướng quân. Nhưng vô luận ở nơi nào, vậy cũng là hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ. Người bưng lấy người khác, người khác cũng mới sẽ bưng lấy ngươi. Ta tạo phong đạt được chấn tướng cùng quốc công gia tín nhiệm. Tuấn Thăng làm ngượng nhục Gia Úy, đảm nhiệm chữ Sơn doanh chỉ huy sứ trước. Ta thật sự là sợ hãi." Tào Phong Kiêm Tốn nói, "Chư vị tướng quân tư lịch thâm hậu, dũng mãnh thiện chiến, chính là tiền bối của ta. Về sau còn mời chư vị tướng quân chiếu cố nhiều hơn bốn." Tào Phong cũng không có bởi vì Thăng liền cấp 6 mà kêu hành, hắn Kiêm Tốn nhường đám người rất có hảo cảm. Trên thực tế Tào Phong dù là đảm nhiệm chữ Sơn doanh chỉ huy sứ, cùng mọi người cũng vẹn vẹn cùng cấp mà thôi. Nhưng bọn hắn coi trọng nhất lại là Tàu Phong kia thông thiên quan hệ. Như vẹn vẹn trấn tử, vậy coi như không được cái gì. Bọn hắn đại kiền nắm giữ tức vị người không phải số ít. Cần phải không có thực quyền, vậy cũng không có gì dùng, nhiều lắm là phú quý mà thôi. huống hồ Tào Phong lúc trước còn đắc tội lục hoàng tử, xung quân trong quân hiệu lực. Người loại này càng không có cái gì tiền đổ, đương nhiên không đáng bọn hắn cái giao. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Tào Phong thăng liền cấp 6, trở thành chữ sơn doanh chỉ huy sứ. Càng quan trọng hơn là hắn đạt được Quốc công gia Lý Tín thưởng thức. Cái này không giống như vậy. Quốc công gia Lý Tín là tam triều nguy lão, lại là tiền tuyến đại quân chủ soái, tại hoàng đế trước mặt cũng có thể chen mồn vào được người. Người đều là xu lợi chính hại. Tào Phong đạt được Quốc công gia coi trọng, bọn hắn tự nhiên muốn thân cận một chút Tào Phong. Dù là trong thời gian ngắn không chiếm được chỗ tốt gì, cũng không thể đắc tội Tào Phong người loại này, kết một thiện duyên cũng là tốt. Đám người chúc mừng một fan Tào Phong sau, Chu Nguyên lúc này mới hướng Tào Phong dạng thuật chữ Sơn doanh nguyên chỉ Huy sứ Lư Thông sự tình. Chữ Sơn doanh chỉ Huy sứ Lư Thông cấu kết hộ nhân, đã ngồi vững thông đồng với địch chi tội. Quốc công gia đã hạ lệnh, muốn tra rõ Lưu Thông. Chu Nguyên đối Tào Phong nói, bây giờ Lư Thông đã bị tóm lên tới, chờ đợi hắn chính là ta đại kiện luận pháp nghiêm trị. Biết được lệ trực tiếp cấp Lưu Thông bị tóm lên tới, cũng không thôi. Chính mình vừa tới thời điểm, cái này Lư Thông còn cảnh cáo chính mình là long đến gọi lại, là hổ đến nằm lấy. Nguyên nhân đơn giản là chính mình đảm nhiệm chữ sơn doanh giám đội đội trưởng trước, ngăn cản hắn thân thiết đường. Có thể lúc này mới cũng không lâu lắm, Lưu Thông vị này cao cao tại thượng chỉ huy sứ liền biến thành tú nhân. Hắn hiện tại tiến vào nhà ngục. Tiêu chỉ sợ cũng không chỉ chỉ có thông đồng với địch một hạng tội danh. Tương độ mọi người đẩy, huống hồ trung lang tướng trung nguyên một mực đối Lưu Thông vị này không nghe lời chỉ huy sứ rất khó chịu. Hắn khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng. Cái này đến lúc đó Lư Thông ăn bất tiền trợ cấp, thu hối lộ, sát kẻ vô tội, mạo hiểm lĩnh quân công chờ tội cũng khẳng định không thể thiếu. Núi này chữ doanh một số sĩ quan sợ là cũng biết đi theo bị liên lụy, tao ngộ một phen thánh tẩy. Có thể tạo phong không hề giống tình lưu thông. Chính mình kém một chút bị lưu thông rất chết. Hắn không có tự tay báo thủ, đã coi như là lớn nhất tha thứ. Nhìn thấy lưu thông rơi vào kết cục này, chỉ có thể nói hắn là gieo gió gặt báo. Chương 78, sinh khí, chương 78, sinh khí. Liêu Châu Thành, Lưu thị Trang Viên. Lưu ra lão nhị Lưu Sảng vừa bước vào nhà mình tự, liền nghe tới chính mình phu nhân tiền thị tiêu khóc. Gia thông nhi a, ngươi nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, nương sống thế nào a? biết được con của mình Lư Thông bởi vì thông đồng với địch hạ ngục. Tiền thị vị này là mẹ chỉ lo lắng cho tôi. Lư Sảng bước vào trong phòng, đang khóc đến lê hoa đáy vũ tiền thị tựa như gặp được cây có cứu mạng đồng dạng. Nàng đứng dậy nhào về phía Lư Sảng. "Chủ nhà, chủ nhà, Người trở lại rồi." Thông Nhi bị bắt, hắn khẳng định là bị hãm hại. Tiền thị bắt lấy Lư Thông cánh tay, nước mắt thẳng hướng rơi xuống. Người nhưng phải muốn cứu cứu Thông Nhi a. Ta liền hắn như thế một đứa con trai, nếu là hắn có cái gì tốt xấu, ta cũng không sống được." Tiên thị kêu khóc nhường Lư Sảng tâm phiền ý loạn. Hắn một thanh hất ra tiền thị tay. "Khóc, ngươi chỉ biết khóc." Lư Sảng mặt đen lên giận trách, khóc hữu dụng sao? Gặp phải sự tình liền khóc sức mướt, còn thể thống gì? Đối mặt lưu Sảng gian dậy, tiền thị ngừng khóc, khóc vẫn như cũng nhịn không được lau nước mắt. "Chủ nhà, kia trấn quốc công lý Tín hạ lệnh đem Thông Nhi hạ ngục, nói còn muốn họ chạm. Chúng ta ngậm đắng nuốt cay đem Thông Nhi nuôi lớn, chỉ như vậy một cái nhi tử. Người cái này làm cha cũng không thể thấy chết không cứu a 4 Lư Sảng hừ lạnh một tiếng. "Hừ." Thông Nhi luôn luôn ngang tàng hung hách, làm việc cẩu thả, lần này bị người ta tóm lấy cán, đều là ngươi cho quen. Nghĩ đến con trai mình lại có thông đồng với địch thư Tín rơi vào quốc công gia Lý Tín trong tay. Lư Sảng liên hận không thể có chính mình đứa con trai này mấy cái cái tát. Cái này làm việc cũng quá không cẩn thận. Chủ nhà, Thông Nhi cho dù phạm phải sai lầm lớn, có thể hắn trung quy là con của ngươi, ngươi không thể không quản nhà bốn. Ta lúc nào thời điểm nói mặc kệ. Lư Sảng trừng mắt liếc phu nhân của mình tiên thị. Thông Nhi là ta Lư ra mình người, ta Lư ra nếu là thấy chết không cứu lời nói, vậy sau này ai còn dám thay chúng ta Lư ra làm việc? Lần này là có người nhằm vào chúng ta Lư ra. Thông Nhi chẳng qua là vận khí không tốt, bị người ta tóm lấy cán mà thôi. Lư Sảng đối tiên thị căn nói, quay đầu ngươi đưa cho ngươi những cái kia thân thích đều lên tiếng kêu gọi để bọn hắn đều điệu thấp một chút. Không cần như vậy chứ Dương." Lư Sảng sụ mặt nói, "Lần này hồ nhân làm loạn, chúng ta Liêu Châu chết một cái tiết độ sứ, triều đình bên kia đối với chúng ta lือ ra rất là bất mãn. Tại cái này trong lúc hỗn chốt, đừng lại dẫn xuất chuyển tới." Tiên thị nhẹ gật đầu, "Ta quay đầu sẽ căn dặn bọn hắn." "Ừm." Lư Sảng nhẹ gật đầu. "Đừng khóc khóc gáy gái ta hiện tại liền đi tìm ta đại ca, thương nghị một phen thông như chuyện." Lư Sảng nói một tiếng sau, cất bước hướng phía nhà mình đại ca Lư bằng tòa nhà mà đi. Bọn hắn Lư thị cũng không có phân ra, gia. gia tộc người đều ở tại Lư thị trang viên bên trong. Lư thị Trang Viên bên trong có lớn nhỏ chạch viện mấy chục tòa, trên phòng ốc ngàn ở giữa. Đương đại Lưu thị gia tộc tộc trưởng Lưu Bằng là Lưu Sảng đại ca, bây giờ là Tuyên Uy tướng quân, thủ Liêu Châu quân phó tướng. Lưu Sảng đến đại ca Lưu Bằng tòa nhà chờ đợi một lúc sau, phó tướng Lưu Bằng rồi mới trở về. Lưu Bằng nhìn thấy chính mình nhị đệ Lưu Sảng tới, tự nhiên sẽ hiểu hắn ý đồ đến. Các người tất cả đi xuống a." Hắn đối với phục vụ nhà hoàn nộ bộ khoát tay háo. "Là." Một đám phục vụ người đều không rời lui ra, trong phòng khách chỉ còn sót Lư Bằng, Lư Sảng hai người huynh đệ. "Đại ca, lần này thông nhị bốn." Lư Sảng lo lắng Nhi Tử An Uy, chủ động mở miệng. Đại Ca Lưu bằng khoát tay áo, cắt ngang Lư Sảng tra hỏi. Đại Ca Lưu bằng đối nghị đệ Lư Sảng nói, lần này sự tình bởi vì Trấn Bắc Hầu thế tử Tào Phong mà lên. Nguyên bản ta là muốn tìm một cơ hội nhường thông Nhi xử lý Tào Phong, thuận thế trấn nhiếp một phen những người khác, để bọn hắn biết được chúng ta Lư ra không phải tốt như vậy trêu chọc. Nhưng mà ai biết thông Nhi đem chuyện làm hư hại. Hắn chẳng những không có xử lý Tào Phong, ngược lại có cắn rơi vào Tào Phong trong tay. Hiện tại cái này Tào Phong trực tiếp đem thông đồng với địch thư tiến báo cáo cho Trấn Quốc Công Lý Tín. Trấn Quốc Công Lý Tín tức giận, muốn bắt thông Nhi gà Lư Bằng tở dài nói, cái này tìm quan hệ muốn đem Thông Nhi choáng vận hành đi ra, gần như không có khả năng. Lời này nhường nhị Đệ Lư Sảng trong lòng một cái lộ bộp. Đại ca, lần này Thông Nhi hành sự bất lực, để cho người ta bắt cán, đích thật là nên đánh. Có thể hắn dù sao cũng là vì giữ gìn chúng ta lưu ra quyền uy bốn. Lư Bằng nhìn thoáng qua chính mình nhị đệ lưu Sảng, Tiên tâm đi. Hắn là chúng ta lưu ra người, ta sẽ không thấy chết không cứu." Bọn hắn lưu ra là Liêu Châu có mặt mũi gia tộc, giẫm chân một cái, Liêu Châu đều phải run ba lần. Lư Thông là bọn hắn Lư gia hạch tâm tử đệ. Lần này nếu là cứ như vậy bị người giết chết, Vậy người khác còn tưởng rằng bọn hắn l lưu ra dễ khi dễ đâu vì bọn hắn l lưu ra mặt mũi bọn hắn thế nào cũng muốn đem lưu thông vứt đi ra tìm quan hệ vận hành thông nhi không có khả năng chỉ có thể có mụcưỡng ép nghĩ cách cứu viện lưu bằng đối lưu sản nói chỉ là đem thông nhi cứu ra sau thông nhi về sau liền không thể xuất đầu lộ diện chỉ cần người sống không ném đầu lộ mặt liền không ném đầu lộ mặt lưu sản nói ngược lại chúng ta lưu ra ra đại nghiệp đại đến lúc đó cho hắn thay cái danh tự tại lưu chââu khu vực bên trên vẫn chưa có người nào dám bất hắn thế nào ân Lư Thông lúc trước là chữ sơn doanh trị huy sứ, một mực tại Mưu Cầu Liêu Dương quân chấn đô chỉ huy sứ vị trí. Lư bằng đối với mình vị này cháu ruột cũng rất coi trọng, hy vọng hắn có thể trở thành chính mình trong quân đội một cái trợ lực. Hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, hắn cũng trong lòng nổi nóng không thôi. Lư Thông xảy ra chuyện, không chỉ có hại bọn hắn lưu ra mặt mũi, càng làm cho bọn hắn lưu ra trong quân đội lực ảnh hưởng hạ xuống không biết. Đặc biệt là bọn hắn sẽ mất đi đối Liêu Dương quân chấn lực không chế, đây mới là trong lòng của hắn khó chịu địa phương. Có thể chuyện đã đã xảy ra, hiện tại việc cấp bách là đem cháu của mình ra. Cái này nếu là thật sự bị xử tử Vậy bọn hắn lưu ra tại Liêu Châu quyền uy sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Người khác còn tưởng rằng bọn hắn lưu ra không được đâu. Người trở về đi, chuyện này ta sẽ phải người đi làm. Vậy làm phiền đại ca. Lư sàng biết được đại ca của mình chuyện đã đáp ứng, nhất định sẽ làm tốt, cho nên không cần phải nhiều lời nữa. Những ngày này cùng hộ nhân bên kia lương thực các loại làm ăn, tạm thời ngừng một chút, đừng lại để cho người ta nắm được cán. Lần này ta hoài nghi có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn làm chúng ta lưu ra. Lư bằng đối Lư Sảng nói, chuyện làm ăn trước dừng lại, để cho ta trước kiểm tra đối phương đấy. Là. Lư Sảng đáp ứng sau lúc này mới cáo từ rời đi. Lưu Bằng ngồi trong phòng khách suy tư sau một lúc, đối đứng tại ngoài cửa một gã thân tín vẫy vẫy tay. Thân tín con người tiến vào phòng khách. Lao ra, có gì phân phó?" Lưu Bằng kết thân tín dặn dò nói, "Ngươi tự mình đi đi một chuyến thương lang bộ. Ngươi dạng này cho bọn họ nói bốn." Lưu Bằng kết thân tín tinh tế dặn dò một phen sau, lại để cho thân tín lặp lại một lần. "Đi thôi." "Là." Thân tín đạt được lưu Bằng phân phó sau, quay người nhanh chân rời đi. Chương 79, Vũ Trọng, chương 79, Vũ Trọng. Kim Xương huyện. Nam tại trên ghế xích đu tạo phong bị người mang tới huyện nhà gặp được Trung lang tướng Trung Nguyên. Chu Nguyên vị này mập mạp phải có chút không tưởng nổi Trung lang tướng, nhìn thấy Tạo Phong rất là thân mật. "Ai đu? Tiểu hầu ra, tổn thương khôi phục như thế nào?" Tạo Phong cười chặt tay. "Đa tạ trấn tướng phái lang Trung giúp ta mỗi ngày thay thuốc, thương thế này rất tốt nhanh, đoán chừng lại có 10 ngày qua liền có thể xuống đất về binh doanh." Tạo Phong lần này chém giết hơn 200 hồ nhân. Không chỉ nhường Tạo Phong thăng liền cấp 6, Chu Nguyên vị này chu mập mạp cũng đã nhận được thượng tầng dù không có tính thực chất khen thưởng, có thể công lao sổ ghi chép bên trên cũng nhớ hắn khoản. Cái này về sau gặp phải phía trên để trống vị trí Vậy hắn công lao nhiều, tự nhiên là có ưu thế. Vì thế, Chu Nguyên tạo Phong ấn tượng rất tốt. Hắn cố ý phái ra trong quân tốt nhất lang trùng, mỗi ngày cho Tạo Phong đổi thảo dược. Tạo Phong trước kia đối với mấy cái này thảo dược không thế nào quan tâm, cảm thấy đây đều là trông thì ngon mà không dùng được đồ chơi. Nhưng bây giờ hắn đã cải biến chính mình đối thảo dược cách nhìn. Cái đồ chơi này hiệu quả cũng thực không tồi, vết thương bây giờ đã kết vậy, hồi phục rất nhanh. "Không đổi, không đổi." Chu Nguyên đối nói, "Thương cân động cốt 100 này, thương thế kia nhất định phải dưỡng tốt." Hai người nói nhăng nói cuội sau một lúc, Tạo Phong lúc này mới chủ động hỏi thăm. Không biết rõ chấn tướng gọi ta đến có gì phân phó. Chu Nguyên buông xuống bắt trà, đối Tào Phong nói, Quốc công gia đã hạ lệnh, muốn các quân hợp lực tiến diện Hồ Nhân. Chúng ta lúc này sắp cũng muốn xuất phát đi tiến công chiếm cư tại Vọng Tiên trấn Hồ Nhân Thương Lang Bộ. A, muốn đánh trận. Đúng vậy a. Chu Nguyên thở dài một hơi nói, lúc này sắp liền phải nhập thu, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Cái này đến lúc đó tuyết lớn áp xuống tới, bất lợi cho đại quân đối hổ Nhân chinh phạt. Quốc công gia mong muốn đợi tại mùa đông tiến đến trước, hoàn toàn bình định làm loạn Hồ Nhân, sau đó khai hoãn hồi triều. Cho nên cấp trên thúc giục gấp, chúng ta Liêu Dương quân trấn muốn đem Thương Lang bộ tiêu diệt, nếu không quân pháp xử lý. Cuộc chiến này không tốt đánh nhà. Thương Lang bộ là lần này làm loạn 13 bộ hộ nhân bên trong yếu nhất một bộ, có thể chiến chi binh chỉ có chỉ là hơn 2000 rưỡi. Vì thế, trấn quốc công Lý Tín đem tiêu diệt Thương Lang bộ nhiệm vụ giao cho Liêu Châu quân Liêu Dương quân trấn phụ trách. Cái này khiến tuần mập áp lực cũng rất lớn. Tào Phong khen tặng một câu trung nguyên, chúng ta Liêu Dương quân trấn có trấn tướng ngài thống lĩnh, phạt Thương bộ nhất định thắng ngay từ trận đầu. Ngươi cũng đừng cho ta mang cao. Trung nguyên cười khoát tay náo, lần này không cầu vô công, nhưng cầu không tội chỉ cần đem thương lang bộ khu ra chúng ta Liêu Dương quân trấn khu vực phòng thủ, vậy thì cảm ơn trời đất. Trung Nguyên vẫn rất có tự biết rõ. Hắn tiếp nhận Liêu Dương quân trấn thời gian không dài, còn không có hoàn toàn nắm giữ cái này một chi quân đội. Liêu Dương quân trấn vấn đề nội bộ rất nhiều. Nội bộ kéo bè kết phái, các cấp tướng linh ăn bất tiền trợ cấp chờ ảnh hưởng nghiêm trọng chiến lực cùng sĩ khí. Đối diện với mấy cái này vấn đề, hắn cũng nghĩ trùng đốn. Có thể hắn mới đến, vị trí đều không có ngồi vững vàng, nội bộ lại có lưu ra thế lực tồn tại. Cái này khiến hắn bó tay bó chân, rất nhiều chuyện không làm được. Bây giờ Liêu Dương quân trấn bên trong lưu ra thế lực bị trừ bỏ một chút, Có thể băng giày ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh. Một cái này một chi quân đội biến năng chinh thiệt chiến, còn cần trải qua một đoạn thời gian trình đốn. Quân tình như lửa, không có thời gian cho hắn đi chỉnh đốn nội bộ, lại lập tức phải đánh trận. Hắn hiện tại chỉ là cầu hồn, không cầu lập xuống bao lớn công lao, chỉ là hy vọng không cần bị đánh bại. Lần này ta đem tự mình xuất lĩnh các doanh tiến công chiếm cứ tại Vọng Tiên trấn Hồ Nhân. Chu Nguyên Đối tạo phòng nói, ngươi bị thương, bây giờ lại vừa tiếp nhận chữ sơn doanh. Lần này ta chuẩn bị để ngươi xuất bộ lưu thủ Kim Sơn viện, ý của ngươi như nào? Trên thực tế sắp xếp như thế nào binh bại trận, Chu Nguyên Vị này trung lang tướng có thể một lời mà quyết. Nhưng là Tào Phong bây giờ tại Liêu Dương quân trấn là nhân vật chạm tay có thể bỏng, lực ảnh hưởng không nhỏ. Hắn không chỉ là trấn Bắc hầu thế tử, lại lấy được trấn quốc công lý tín thưởng thức, vẫn là nhị hoàng tử nhất hệ người. Chu Nguyên Vị này trung lang tướng vì thế đối Tào Phong cũng xem trọng vài lần, đặc thủ tuân ý kiến của hắn. Tào Phong vẫn như cũ khiêm tốn, mặt tướng mọi thứ đều nghe trần tướng. Tào Phong thái độ làm cho Chu Nguyên rất hài lòng. Hắn lần này lập xuống đại công, lại có thâm hậu bối cảnh. Có thể hắn đối với mình vị này, người lãnh đạo trực tiếp như cũng rất tôn trọng, cái này nhường hắn rất được lợi. Hắn chỉ thích như vậy hiểu chuyện thuộc hạ. Tốt tốt, quyết định như vậy đi." Chu Nguyên đối Tạo Phong nói, lưu Thông chấp trưởng chữ Sơn doanh nhiều năm, đem chữ Sơn doanh khiến cho Ô Yên chứng khí. Hiện tại ta đã phái người đối chữ Sơn doanh các cấp quân tướng tiến hành tra do. Trong đó không ít người đều dính líu tham ô lương đồng, ta đã đem bọn hắn mất trước điều tra. Chu Nguyên nhìn thoáng qua Tạo Phong nói, núi này chữ doanh trống không ít vị trí, ngươi đến lúc đó cảm thấy ai phù hợp, xét cái tên đơn cho ta, ta bảo lên. Ta hy vọng ngươi tại Kim Xương huyện đóng giữ trong lúc đó. Mâu trống đem tiêu trừ lưu thông mang cho chữ Sơn doanh ảnh hưởng xấu, khôi phục chữ Sơn doanh danh dự, khôi phục chữ Sơn doanh chiến lực 4. Tào Phong nghe xong, trong lòng lẩm bẩm: "Chú Miên đây là ý gì?" Hướng mình lấy lòng. Chấn tướng, không biết do núi này chữ doanh chống chỗ nhiều ít vị trí. Chú Miên nói: "Chữ Sơn doanh bây giờ ngoại trừ chỉ huy Chu Human, binh thảo tham quân sự tỉnh ngựa tiểu hắc không có nhận liên lụy bên ngoài, cái khác đội trưởng, thập trưởng bọn người hoặc nhiều hoặc ít bị liên lụy đến. Cái này không ít người cùng lưu thông đều có quan hệ thân thích, là lưu thông dùng người không khách quan nhét vào tới. Lần này toàn bộ muốn thanh tra bọn hắn thông đồng với địch, tham ô tội." cho dù đằng sau cha rõ ràng đối với bọn họ sự tình, ta cũng có khác căn bài. Cho nên chữ Sơn doanh lần này chống chỗ vị trí ít ra hơn 20. Chu Nguyên căn dặn Tào Phong nói, ngươi là biết mấy người, ngươi phải thật tốt tiến cử một chút hiểu được mang binh đánh giặc người đi lên, đừng để ta thất vọng. Nhìn Chu Nguyên để cho mình quyết định cái này hơn 20 cái chức vị bổ nhiệm, Tào Phong cũng có chút được sủng ái mà lo sợ. Chu Nguyên không nhét người đi vào sao? Như thế tín nhiệm chính mình. Tào Phong vẫn là có tự mình hiểu lấy. Cái này có chút đi quá giới hạn. Trấn tướng, cái này quân tướng bổ nhiệm để cho ta tiến cử, cái này không ổn đâu. Cái này không có cái gì không ổn." Chu Nguyên Đối Tạo Phong nói, "Ngươi xuất thân trấn Bắc Hồi phủ, lần này lại đánh thắng trận, là biết binh người." Dưới tay ta bây giờ liền ngươi như thế một cái hiểu được mang binh đánh giặc người, núi này chữ doanh giao cho ngươi, ngươi cần phải mang cho ta tốt." Chu Nguyên một phen, nhường Tạo Phong cũng có chút cảm động. Đầu năm nay, gặp phải một cái giỏi đoán ý người, hiểu được ủy quyền cấp trên, thật đúng là không dễ dàng. Đương nhiên, Chu Nguyên như thế phóng quyền cho mình, khẳng định là muốn mượn cơ lôi kéo chính mình, tìm kiếm hộ của mình. Chấn tướng yên tâm. Tạo cũng tại chỗ biểu thái. Chữ sơn doanh giao cho ta. Ta nhất định thật tốt thao luyện cái này một chi quân đội, nhường hắn biến thành chấn tướng ngài trong tay nhất phong lợi đao. Ngươi để chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây. Tốt, tốt, tốt. Tào Phong thái độ này, nhường Chu Nguyên mừng rỡ không ngậm miệng được. Hắn cũng thích cùng người thông minh liên hệ. Cái này Tào Phong không hổ là xuất thân trấn Bắc hầu phủ người, điểm này liền rõ ràng. Chỉ cần hắn giúp đỡ chính mình cái này trấn tướng, thật tốt mang binh đánh giặc, vậy mình cũng biết cho hắn tạo thuận lợi. Hắn cần chính là Tào Phong dạng này hiểu chuyện, lại có thể làm người, người như vậy mới có thể trở thành chính mình phụ tá đắc lực. Chính mình tại Liêu Dương quân chấn mong muốn làm ra một fan thành tích, chỉ dựa vào tự mình một người là không được. Chính mình cần một chút tướng tài đắc lực duy trì. Trường phong doanh chỉ huy sứ Triệu Biu đã đứng ở phía bên mình. Tào phong vị này người trẻ tuổi rất không tệ, cũng đáng được vuôn chồng một phen. chương 80, phát biểu, chương 80, phát biểu. Kim Xương huyện Đông Môn, võ đại. Một thân nung trang tào phong nằm tại trên ghế, ánh mắt quét về đứng được con vẹo chữ Sơn doanh tướng sĩ. Trung lang tướng Chu Nguyên suất lĩnh binh mã đã rời đi Phủ mệnh xuất lĩnh chữ Sơn doanh lưu thủ Kim Sơn viện, bảo hộ phía sau lương đạo. Đại quyên quân đội các doanh biên chế không đồng nhất, nhiều thì 2, 3000 người, ít thì 6, 700 người. Chữ Sơn doanh binh lực không nhiều, liền hơn 700 người. Tao Phong nhìn qua trên giáo trưởng những cái kia từ năm 60 tuổi, cho tới hơn 10 tuổi chữ Sơn doanh tướng sĩ, hắn nhíu chặt mày lên. Cái này mấy cái dâu tóc bạc trắng, đều có thể làm ra gia của mình. Lính như thế đi đường đều quá sức, đừng nói ra trận giết địch. Cũng không biết chữ Sơn doanh nguyên chỉ huy Lưu Thông là thế nào mang binh. Chỉ huy chu Hưng An thật vất vả đem đội ngũ sắp xếp chỉnh tề. Hắn nhanh chân đi tới Tào Phong trước mặt, đối Tào Phong chắp tay. "Chỉ huy sứ, chữ Sơn doanh 711 danh tướng sĩ si đã tập kết xếp hàng, xin ngài phát biểu." "Chữ Sơn doanh chỉ huy sứ Lư Thông dính Liễu Thông đồng với địch, tham ô cắt xén quân lương các loại tội danh, đã bị cầm xuống." Cùng một chỗ tao ngộ thanh tẩy còn có hắn đề bạt lên một nhóm con tướng. "Chỉ huy Chu Hưng An là nguyên chữ Sơn doanh thạc quả cận tổn quân tướng ở trong, lần này không có bị liên lụy." Trên thực tế nguyên chỉ, chỉ này, độ lực, thể độ đối với hắn. Đại khai nguyên 1 năm thời điểm. Liêu Châu Quân làm một lần toàn quân tỉ võ. Chu Hưng An thật là luận võ hạng nhất. Đối với dạng này có thể gây thiện sạ người tài ba, tự nhiên đạt được Liêu Châu Quân cao tầng coi trọng, lúc đầu muốn đề bạt trọng dụng. Lưu ra cũng hy vọng lôi kéo một chút dạng này có tài cán trong quân tướng lính vì bọn họ hiệu lực. Chu Hưng An người này có thể gây thiện sạ, có thể làm người chính là quá ngay thẳng. Hắn có chút không quen nhìn Lưu Thông trợ Lưu ra người việc đã làm. Bởi vậy đối Lư ra lôi kéo vẫn luôn là bảo kính nhi viễn chi thái độ. Cái này khiến Lư Gia rất nội nóng. Bọn hắn muốn đúng đúng Chu Hưng An chèn phục. Cố ý đem Chu Hưng An đặt ở lưu thông dưới trướng, nhường Lưu Thông ép một chút hắn. Chu Hưng An đối mặt đủ loại bất công, từ đầu đến cuối không nguyện ý cùng Lưu ra Thông đồng làm vậy, dẫn đến hắn hoạn lộ bị ngăn trở. Cùng thời kỳ luận vo những cái kia thành tích không bằng hắn người, đã thân cư cao vị. Hắn vẫn như cũng là một cái nho nhỏ doanh chỉ huy, khó có lên cao cơ hội. Lần này chỉ huy xứ Lưu Thông bị cầm xuống, Chu Hưng An bởi vì cùng Lưu Thông liên lưu thiếu, vì thế có thể may mắn thoát khỏi. Lúc trước Tào Phong nhậm chức thời điểm, vẫn là chỉ huy Chu Hưng An tiếp Hưng An lúc ấy một bộ giải quyết việc trung thái độ, còn trêu đến Tào Phong một hồi khó chịu, cảm thấy Chu Hưng An có chút trang có thể hiểu được Chu Hưng An người kinh nghiệm sau, Tào Phong cũng bình thường trở lại. Tuy ý ai luận võ hấp nhất, nhưng thủy chung bị đánh ép xa lánh không chiếm được tấn thăng cơ hội, trong lòng khẳng định khó chịu. Có thể tận chức tận trách, không lay động nát, đã coi như là rất tốt. Lần này Tào Phong thăng nhiệm chữ Sơn doanh trị uy sứ, Chu Hưng An trong lòng vẫn là rất có vài phần không thoải mái. Cái này luận võ nghệ, hắn so Tào Phong không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Hắn đang chỉ huy trên ghế ngồi đã nhiều năm, có thể hết lần này tới lần khác vận khí của hắn liền không tốt. Một không thể đi lên. Người ta Tào Phong vừa lên mặt cho không lâu liền xuất bộ chém giết hơn 200 hồ nhân thủ cấp, ngược lại bỏ tới trên đầu của hắn. Đối mặt như thế một cái tuổi còn trẻ cấp trên, Chu Lương An trong lòng biệt khuất đến hoảng. Có thể hắn lại không thể không chịu phục. Người ta nhạt giọng nói cha, là dựa vào lấy năng lực của mình lấy được cái này chỉ huy sứ. Tào Phong đối chỉ huy Chu Hưng An khẽ gật đầu. Tào Phong ánh mắt nhìn về phía đứng được con vẹo một đám chữ Sơn doanh tướng sĩ, chậm rãi mở miệng. Chữ Sơn doanh các tướng sĩ, nghe ta quân lệnh. Nguyên địa ngồi xuống. Tào Phong lời nói nhường chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau. A, ngồi xuống. Làm cái gì yêu thiêu thân? Đối mặt Tạo Phong quất lệnh, đám người không rõ ràng cho lắm. Trần Đại Dũng tiến tới một bước, lớn tiếng nói, "Tiểu hầu ra có lệnh, để các ngươi ngồi xuống thì ngồi xuống, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy?" Trần Đại Dũng lúc trước chẳng qua là đế kinh nô lệ phường một gã nô bộc. Từ khi đi theo Tạo Phong sau, ăn ngon ăn mặc tốt, thân thể chẳng thật. Cái này đánh một trận, giết mấy người, toàn thân nhiều hơn mấy phần sắc bén sát phạt khí chất. Hắn giống lên một tiếng nói, "Chư sơn doanh giáp đội người đồng loạt ta an vị hạ. Những người còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng lần lượt ngồi xuống dưới." Khô khụt. Tạo Phong hắng giọng một cái. Lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Ta đơn giản giản vài câu. Tào Phong hướng mọi người nói, nhận được Quốc công gia, công tôn Đô đốc, Chu trấn đem tin nhiệm, để cho ta Tào Phong đảm nhiệm chữ Sơn doanh chỉ huy sứ. Cái này về sau a, chúng ta chính là một cái trong nổi mốc cơm ăn huynh đệ. Tào Phong dừng một chút, trên mặt lộ ra nụ cười. Các ngươi cũng biết, cha ta là trấn Bắc hầu Tào trấn. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi là, ta Tào Phong có thể làm cái này chữ Sơn doanh chỉ huy sứ, dựa vào là không phải cha ta quan hệ. Tào Phong giơ lên nắm nói, sát lại là ta có thể mang theo các địch đánh trận. Lần này chúng ta chặt hơn 200 đầu hồn nhân thủ cấp. Giáp đội huynh đệ đại đa số đều tham chiến, cái này mỗi người cũng thu được không ít phong thưởng. Ngoại trừ cấp trên ban thưởng, còn có ta Tào Phong chính mình xuất tiền túi cho thưởng, nói ít mỗi người đều cầm 30 lượng bạc. Tào Phong lời nói nhường không ít người lộ ra hâm mộ thần sắc. Giáp đội lần này đánh thắng trận, lấy được phong thưởng không ít. Bọn hắn cùng ở tại chữ sân doanh, tự nhiên sẽ hiểu. Tào Phong hiện tại trước mặt mọi người nói ra, vẫn là để bọn hắn tâm động không thôi. 30 lượng bạc nha. Bọn hắn nếu là có 30 lượng bạc, còn làm cái gì binh, bán cái gì mệ. Chính mình đi về nhà mua một chút, nữ nhân, qua chính mình tháng ngày không tốt sao? Các ngươi đi hỏi một chút, trước kia bọn hắn cầm qua 30 lượng bạc ban thưởng sao?" Tào Phong chém đinh chắn sắt nói, "Ta có thể phụ trách nói cho các người biết. Trước kia bọn hắn không chỉ lấy không được 30 lượng bạc ban thưởng, đây phát lương đổng đều thường xuyên bị kéo thiếu, ăn chính là đồ ăn cháo, ăn mặc là rách dưới áo bốn." Tào Phong lời nói đưa tới đám người của mình. "Bọn hắn những này làm lính đích thật là trôi qua khổ khắc. Quân đội lương đổng vẹn vẹn có thể duy trì bọn hắn không chết đói mà thôi. Rất nhiều người quân phục đều rách dưới, thật lâu không có thay đổi. Nếu là có, có thể duy trì sinh kế nghề nghiệp, ai lại bằng lòng tới làm binh đi lính đâu? Cùng nó đi cho những cái kia nhà giàu làm tá điền." Làm đứa ở, bị người đuổi hiếp Tham gia quân ngũ tốt xấu có thể lăn lộn ấm no. Ta cho các ngươi giảng những này, chính là muốn nói cho các ngươi, chỉ cần đi theo ta Tảo Phong, nghe lời của ta, có ta Tảo Phong một miếng ăn, liền tuyệt đối không đến ngươi nói nhóm Chỉ cần ta Tảo Phong đảm nhiệm chữ Sơn Doanh chỉ huy sứ một ngày, ta Tảo Phong liền có thể hướng các ngươi cam đoàn Chúng ta chữ Sơn Doanh từ nay về sau, lương bổng sẽ đủ ngạch cấp cho. Hẳn là thiếu chính là nhiều ít, đủ ngạch cấp cho. Tảo Phong lớn tiếng nói, nếu ai dám can đảm ở lương Đồng bên trên động tay chân, cắt lương bổng, chung kiếm lời túi tiền riêng, bất luận là ai, chỉ cần bị ta Tào Phong phát hiện, chặt tay của hắn. Tuyệt. Tiểu Hầu ra vi vũ. Tiểu Hầu ra ngật nhưng muốn nói lời nói giữ lời nha. 4. Tào Phong lời nói lập tức nhường chữ Sơn doanh tướng sĩ cảm xúc điều động lên. Bọn hắn tham gia quân ngũ đi lính, quan tâm nhất chính là lương đồng. Cái này liên quan đến bọn hắn bản thân lợi ích. Tào Phong tại chữ Sơn doanh giáp đội thời điểm đủ mặt cấp cho lương đồng, để bọn hắn không ngừng hâm mộ. Hiện tại Tào Phong đảm nhiệm chữ Sơn doanh chỉ huy sứ, lại làm chúng hứa hẹn chuyện này, cái này khiến bọn hắn thật cao hứng. Nếu có thể đủ cấp cho lương bổng, vậy bọn hắn liền bằng lòng là tiểu Hầu gia hiệu lực, nghe tiểu Hầu gia 81 thực trước chương 81 thực trướctà Tào phong đè ép, ép tay chữ Sơn doanh chúng tướng sĩ yên tĩnh trở lại quân tử nhất luôn khoái mãi nhất tiên ta Tào phong nói lời giữ lời taoo phong nói với mọi người về sau nếu là không thể đủ ngạchh cấp cho lương đồng không cần các ngươ đuổi ta Tào phong chính mình treo ấn rời đi tốt tiểu hầu ra sẵn khoái chỉ cần tiểu hầu ra cho chúng ta lương đồng đủ ngạch cấp cho chúng ta bằng lòng nghe tiểu hầu ra đối tiểu hầu ra nói làm gì chúng ta liền làm gì đối với những ngày tầng dưới chot quân sĩ mà nói bọn hắn muối mặc kệ ai cầm quyền đâu bất luận là tạoo phong cầm quyền hay là Lư Thông cầm quyền, cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Bọn hắn quan tâm nhất chính là mình Lương Ngẫu. Đây mới là bọn hắn chuyện quan tâm nhất. Trước kia Lư Thông đảm nhiệm chỉ huy sứ thời điểm, căn bản liền không có coi trọng đám này tầng dưới chốt quân sĩ. Lư Thông bọn hắn những này hào môn tử đệ xuất thân người, xem trọng là đối bọn hắn hữu dụng người, là lợi ích. Bọn hắn giỏi về kết giao quyền quý, khinh thường tại đi thu nạp tầng dưới chốt quân sĩ. Nhiều lắm là lôi kéo một chút trong quân có tài cá người, có thể vì bọn hắn hiệu lực làm việc. Những này tầng dưới chốt quân sĩ đối bọn hắn trợ lực không lớn, vì thế bọn hắn cũng không chú ý. Tào Phong lại không cho là như vậy. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Này đến tầng quân sĩ nhìn như không đáng chú ý, cũng không lời gì lời nói quyền. Nhưng nếu là đạt được bọn hắn chân tâm ủng hộ, cái kia chính là một cô không thể bỏ qua lực lượng cường đại. Ta hiện tại chấp trưởng chữ sân doanh, tất cả nghiêm chữ vào đầu. Tào Phong nói với mọi người, ta đại kiện quân pháp tuy nhiều, có thể chấp hành không nghiêm. Ta mặc kệ trước kia các ngươi thế nào kiếm sống, nhưng là từ nay về sau, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ta đại kiện quân pháp. Ai nếu là trái với quân pháp, hết thảy tuân theo quân pháp xử trí. Tào lời nói không ít người trong lòng lo lắng. Vị này tiểu hầu gia quan mới đến đốt ba đống lửa. Bọn hắn tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, đừng đi rủi ro tốt. Lão Mã, Tào Phong nói, ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên mặt thủ mày chau binh thảo tham quân sự tình ngựa tiểu hắc. Lão Mã trong quân đội trà trộn nhiều năm, lúc này mới thăng nhiệm binh thảo tham quân sự tình Hắn trông coi chữ Sơn doanh danh sách cùng chữ Sơn doanh sĩ quan lên trước điều động sự tình Hắn người này có chút khéo đưa đẩy, ai cũng không đắc tội. Chỉ huy sứ Lư Thông vẫn tương đối tín nhiệm hắn. Nếu không cũng sẽ không để hắn trông coi cái này một sạp hành sự tỉnh. Lần này Lư Thông xẻ ra chuyện, hắn vậy mà có thể đem chính mình hãi được sạch sẽ, nhiều Phong đối với hắn cũng lau mắt mà nhìn. Người này vẫn là có mấy phần bản lãnh. có thể hắn nhậm chức, cái này binh thảo tham quân sự tỉnh chức vị quan trọng, tự nhiên không thể để cho lão Mã đảm nhiệm. Lão Mã như đang còn muốn chính mình dưới trướng lăn lộn, quang quéo đưa đẩy không thể được, còn phải thể hiện giá trị của mình. Tiểu Hầu ra, có gì phân phó? Lão Mã đối tảo Phong thái độ rất là cung kính. Hắn biết được vị này mới cấp trên không dễ trọng. Một tháng trước cái này Tiểu Hầu ra vừa thụ nhiệm, liền sốc kho thảo tham quân sự tỉnh cái bản. May mắn chính mình lúc ấy không có đắc tội hắn, nếu không mình sợ là trong quân đội lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngay hôm đó lên, người điều nhiệm là chúng ta chữ Sơn doanh đô giám phụ trách quân pháp sự tỉnh. Tao phong đối Lao Mã nói, về sau nếu ai trái với ta đại kiện quân pháp, theo luật xử trí. Ngươi nếu là làm việc thiên tư, vậy ta cần phải xử trí ngươi. Lão Mã nghe xong lời này, lập tức trong lòng phát khổ. Cái này đô giam thật là đắc tội với người việc, nhìn như là thực quyền chức vụ, cần phải nghiêm ngặt chấp hành quân pháp, vậy thì nhất định phải thiết diện vô tư. Ý vị này sau này mình trong quân đội không đảm đương nổi người tốt bụng, muốn làm một cái áp nhân. Tiểu hầu ra, ta, lão Mã vừa định tìm lý do từ chối nhã nhặn, có thể hắn nhiên ý tứ được. Đây chính là vạn chúng nhìn chừng chừng hạ chính mình một khi tự tuyệt, cái kia chính là khán mỆn. Cái này công nhiên khán mỆn, đó cũng không phải là trò đùa. Cái này tiểu hầu ra có thể nhờ vào đó lý do, đem chính mình trực tiếp bỏ cũ thay mới, để cho mình nói rõ lý lẽ đều không có địa phương đi nói. Thế nào? Tào Phong nhìn qua muốn nói lại thôi lắm mã, cười mỉm. Lão Mã cắn răng, nhận được tiểu hầu ra tín nhiệm. Ta lão Mã nhất định làm tốt cái này đâu dám, không phụ tiểu hầu ra kỳ vọng cao. Lão Mã tỏ thái độ nhường Tào Phong nhẹ gật đầu. Cái này lão mã nếu là không tứ thời, trước mặt mọi người khán mỆn. Vậy mình cái này cây thuốc thứ nhất sợ là muốn ở trên người hắn điểm. Cú mày lão mã là biết thời thế người, hắn đáp ứng chuyện xui xẻo này. Lão mã trong quân đội trà trộn nhiều năm như vậy, chữ Sơn doanh tình huống như thế nào bọn họ như thành, Nhưng hắn đảm nhiệm chữ Sơn doanh đô giám, phụ trách quân pháp sư tình. Hắn tin tưởng chỉ cần lão mã có thể quyết định, giáng đáp tội người, hiệu quả kia nhất định làm ít công to. Tào Phong tại chỗ đổi nhiệm nguyên binh Tào Tham quân sự tình lão mã là chữ Sơn doanh đô giám. Cái này vốn không phải một chuyện dễ dàng gì, nhưng bây giờ hắn cùng Trung Lang tướng Chu Nguyên quan hệ rất tốt. Chu Nguyên vị này Trung Lang tướng cũng nghĩ Phong đem chữ Sơn doanh tốt, trở thành chính mình trợ lực. Vì thế hắn ủy quyền cho Tào Phong Thứ nhất là lấy lòng lôi kéo Tào Phong, thứ hai là thật tâm hy vọng có một chi đáng tin quân đội có thể dùng. Những người này sự tình điều chỉnh, đến lúc đó cho hắn báo cáo chuẩn bị liền có thể. Cái này cho Tào Phong thi triển quyền cước cơ hội. Nếu không người loại này sự tình điều động, hắn còn không có quyền lực này. Tào Phong nhìn lướt qua An Tĩnh đám người, trở lại bắt đầu tuyên bố mới bổ nhiệm nhân sự. Lần này giáp đội không thiếu tướng sĩ chém giết hổ nhân, lập xuống công vân. Xét thấy ta chữ Sơn danh các cấp quân tướng số người còn thiếu khá nhiều, Chu trấn muốn ta trước bổ nhiệm có công người quyền. Đợi hắn báo cáo chúng ta Liêu Châu quân phủ đô đốc cùng binh bộ báo cáo chuẩn bị sau, lại chính thức phát xuống sắc địa ân tín. Tào Phong lời nói nhường không ít giáp đội người cảm xúc kích động. Lúc trước quốc công gia bên kia liền đã phát xuống ban thượng. Giáp đội không ít người đều thu được tổng cựu phẩm dưới bồi Nhung bộ úy quan giai. Bọn hắn có con giai, xem như chính thức bước vào đại kiện quan viên danh sách, chỉ là bọn hắn còn không có trao tặng thực chức, nhiều lắm là chỉ có thể cầm quan dai một chút bồng lộc. Hiện tại tiểu hầu ra muốn bổ túc chữ sơn thiếu, mang ý nghĩa bọn hắn có thể đến thụ thực chức. Lý Phá Giáp, Trần Đại Dũng, Tôn Dương, Lưu Thuận, Đoạn Dư Tông thạch đôn tử. 4. Tạo Phong một mạch niệm mấy người danh tự, bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ xuất từ Tạo Phong giáp đội. Tạo Phong nhìn bọn hắn một cái sau, tuyên bố, ngay hôm đó lên, các người đại đi chữ sơn doanh đội trưởng trước. Tuân mệnh. Lý Pha giáp bọn người cùng theo lên lệnh mệnh, tâm tình của bọn hắn rất kích động. Đặc biệt là Thạch Đôn tử, đoạn thừa tông bọn người. Bọn hắn cảm thấy tựa như là giống như nằm mơ. Bọn hắn trong quân đội trà trộn lâu như vậy, vẫn luôn tại tầng dưới chót lân lộn. Có thể từ khi theo Tạo Phong vị này tiểu hầu ra sau, liền số làm quan. Nếu là một tháng trước để bọn hắn làm đội trưởng, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù bọn hắn chạy quan hệ, đưa bạc, sợ là đều khó mà bỏ lên trên vị trí này. Dù sao đội trưởng đã là đại kiền quân đội cơ tầng sĩ quan bên trong tương đối có địa vị, dưới tay hơn 100 người đâu. Cái này đại kiền quân đội một cái cụ cải một cái hố. Người nếu không phải cấp trên thân tín, không có xuất chúng năng lực, cũng không đủ bạc. Cho dù là mấy đời đều không tới phiên bọn hắn, nhưng bây giờ bọn hắn nhảy lên trở thành đội trưởng, dưới tay trông coi hơn 100 người. Đây chính là Quảng Đông rượu tổ sự tình. Bọn hắn cũng coi là một cái con nhị Có thể trao tặng thực trước đội trưởng mấy người cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt đối tạo phong vị này tiểu hầu ra cảm động đến rơi nước mắt nếu là không có tạo phong cái này tiểu hầu ra liền không có bọn hắn hôm nay trong lòng bọn họ đã âm thầm thề, nhất định phải thề chết cũng đi theo vị này tiểu hầu ra bọn hắn hiện tại xem như hoàn toàn cột vào tiểu hầu ra đầu này trên thuyền chỉ cần tiểu hầu ra tốt vậy bọn hắn liền có ngày sống dễ chịu nếu là tiểu hầu ra như là lưu thông bên kia bị cầm xuống vậy bọn hắn cũng biết bị thành tẩy sạch tạo phong đem đi theo chính mình những ngày laoệ vinh để bạt làm đội trưởng chữ Sơn danh mọi người cũng không ngoài ý muốn Dù sao lúc trước lưu Thông đảm nhiệm chữ Sơn doanh chỉ vi sứ thời điểm, thao tác thủ pháp không sai biệt lắm. Phạm là thấy ngứa mắt, không nghe lời, liền nghị trăm phương ngàn kế xa lẫy đi, lưu lại đều là nghe lời. Chỉ là tạo phong lần này tiết kiệm được không ít phiền phái. Lưu Thông lần này phvarphi án, chữ Sơn doanh các cấp, cấp sĩ quan lún thức bị liên lụy. Hắn hiện tại chỉ cần để bạc người đi lên bổ sung, căn bản không cần đi xa lãnh ai. Chương 82, Kim Sương Luyện binh, chương 82, Kim Sương Luyện binh. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Chữ Sơn doanh cấp tướng sĩ ngay tại ngủ say. Tích tích tích. Tích, tích, tích. nhiên Bên ngoài vang lên tập kết hảo. Ai mẹ nó vừa sáng sớm thổi hiệu a? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Đang ngủ say chữ Sơn doanh quân sĩ bị đánh thức, không ít người nhịn không được đối với bên ngoài chửi ầm lên lên. Ngay mẹ nó, đi ngủ đều để người ngủ không yên ổn. Có người mắng vài câu sau, xoay người dùng đệm chăn bưng kín lỗ tai, tiếp tục nằm ngáy ho ho. Đừng mẹ nó thổi, khóc tăng đâu. Còn có người thì là đứng dậy tiến đến trước cửa sổ, hướng phía bên ngoài mắng lên. Có thể bên ngoài tập kết hảo như cũ tích tích tích thổi, nhiều đến người ngủ không được làm chữ sơn doanh quân sĩ ngay tại hùng hùng hổ hổ trời mắng tuổi hiệu đời người nhi tử không có lô đít thời điểm. Đại môn bỗng nhiên bị thô bạo đá văng. Đám người nhìn lại. Bọn hắn mới nhậm chức giáp đội đội trưởng Lý Phá Giáp một thân nhu chàng, xuất hiện ở cổng. Lộ thai đi rồi. Không nghe thấy thổi tập kết hảo a. Lý Phá Giáp nhìn qua hai tay để trần ngủ cả đám, gơ cây gậy trong tay, ta cho các ngươi nửa nén hương thời gian. Đều cho lão tử mặc đi ra bên ngoài xếp hàng, chuẩn bị hôm nay thao luyện. Nếu ai quá hạn không đến, lão tử cây gậy hầu hạ. Đối mặt nộ khí đằng, đằng đội trưởng Lý Phá giáp, một đám quân sĩ có chút hộc hộc. Cái này Lý Đồ Tró Hoang có bị bệnh không? Nay thiên tài tảng sáng đâu, thao luyện cái gì? Lý Pha Giáp cũng mặc kệ choáng váng đám người, mang theo cây gậy lại đạp ra sát vách cửa phòng. Cùng Lý Pha Giáp như thế, mới nhậm chức đội trưởng nhóm mang theo cây gậy, ngay tại đem từng người từng người tán lời chữ Sơn Doanh quân sĩ từ trên giường đổi ra ngoài. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Nguyên chữ Sơn Doanh chỉ ủy sứ lưu thông không phải rựa vào chiến công làm trị huy sứ, dựa vào là trong nhà quan hệ. Hắn người này không có gì năng lực, cũng không hiểu cần phải trị quân. Chữ Sơn Doanh tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tựa như năm bẻ bảy mảng, không có chút nào sĩ khí có thể nói. Dựa theo đại quyên quân đội quy củ, 3 ngày một nhọ ao, 10 ngày một lần thao. Có thể lưu thông vị chỉ huy này làm rằng căn bản liền không có đem những quy củ này coi là chuyện to tát, quy củ của hắn chính là quy củ. Hắn bảo xem lấy vất bạc ăn mất tiền trợ cấp, dưới tay người ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không tạo phản cũng không tệ rồi, cái này thao luyện đã sớm thùng rông têu to. Tào Phong không giống, hắn hiện tại nu cầu cấp bách rèn luyện ra một chi quân kỷ nghiêm minh, chiến lực cường hãn quân đội đi ra, xem như chính mình đặt chân có dễ. Hắn hiện tại đảm nhiệm chức Sơn doanh chỉ huy sứ, tự nhiên là muốn chỉnh đốn nguyên chữ Sơn doanh kia tán lười bưng lòng tập tụ. Nhanh lên, nhanh lên lên rồi. Tập kết xếp hàng chậm, đây chính là muốn chịu quân côn. Rất nhiều giáp đội xuất thân ngũ trưởng, thập trưởng tự nhiên sẽ hiểu nhà mình Tiểu Hầu ra cũng không phải trò đùa. Tiểu Hầu ra vừa tới bọn hắn giáp đội thời điểm, cũng thu thập qua một nhóm người, không ít người đều chịu qua quân côn. Có mới nhậm chức ngũ trưởng, thập trưởng thúc dục, có thể băng giày ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh. Chữ Sơn doanh tướng sĩ lười nhắc quen thuộc, để bọn hắn theo trong chăn đứng lên, quả thực quá khó khăn. Bọn hắn lèm mà lèm cả buổi lúc này mới mặc quần áo, chậm rãi hoàn thành tập kết xếp hạng. Lão Mã đem những cái kia không có đúng hạn tập kết xếp hạng quân sĩ si danh tự nhơ kỹ. Tào Phong vị này tiểu hầu ra chống quải trợ xuất hiện ở đội ngũ trước, thần tình nghiêm túc. Nghệ tính bọn hắn vi phạm lần đầu, lần này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như là lần tiếp theo tái phạm, dựa theo ta đại kiện quân luật, nghiêm trị không tha. Tuân mệnh. Mới nhậm chức đô giám lao mã lúc này lĩnh mệnh. Hiện tại tất cả mọi người nghe lệnh. Chúng ta bắt đầu hôm nay thao luyện. Tào Phong lên giọng, đối đám người hô, các đội từ đội trưởng dẫn đội, theo thành đồng chạy đến thành tây, sau đó lại trở về, chạy tới chạy lui năm lượt. Nếu là kết thúc không thành, không có cơm ăn. Trình đón chữ Sơn doanh vấn đề tác phong. Muốn theo kỷ luật nắm lên. Tao phong để bọn hắn chạy thao, thứ nhất là rèn luyện thể năng của bọn hắn, thứ hai là rèn luyện bọn hắn phục tùng tính. Hắn lúc trước lấy nô bộc của mình cùng hộ vệ là thực nghiệm đối tượng, đã trải qua tiểu quy mô thí nghiệm, hiệu quả không thể. Bây giờ đã đảm nhiệm ngũ trưởng, thập trưởng, đội trưởng những người này, phần lớn đều là nô bộc của hắn cùng hộ vệ xuất thân. Bọn hắn cơ bản có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, cái này bảo đảm mệnh lệnh của mình có thể quán triệt chấp hành xuống dưới. Hắn hiện tại muốn mở rộng Phavi, nhường chữ Sơn kinh doanh biến kỷ minh, kỷ luật minh. Chỉ có như vậy, hắn khả năng đối chữ Sơn doanh như cánh tay thúc đẩy. Giáp đội nghe ta hiểu lệnh. Đi theo ta chạy. Giáp đội đội trưởng Lý Phá Giáp một thân dung trang, trên thân còn vác lấy trường đao. Hắn dẫn đầu dẫn đầu, bắt đầu luyện công buổi sáng. Nhanh, đuổi theo, đuổi theo. Tại ngũ trưởng cùng tập trưởng tốc dục hạ, giáp đội bọn lão đảo đi theo Lý Phá Giáp chạy. Tất đội nghe lệnh, chạy. Tất đội Trần Đại Dung cũng xé cổ họng hô lên. Từng đội từng đội quân sĩ đi theo nhà mình đội trưởng, dọc theo Kim Sương huyện đường đi bắt đầu chạy bộ. Bọn hắn trước kia thao luyện mục không có cự ly cái này một hắn luyện tập phần lớn là binh khí sử dụng, tiểu đội lẫn nhau cự phạt, chiến trận phối hợp chờ một chút còn có một số quân sĩ chính mình không có chuyện thời điểm luyện một chút cưỡi ngựa bắn tên cùng cử tạ. Nhưng là Tào Phong vị này tiểu hầu ra vừa lên đến liền để bọn hắn luyện tập chạy tự ly giải, cái này khiến rất nhiều người không hiểu. Đuổi theo, đuổi theo. Hết nhìn đồng tới nhìn tây cái gì? Hôm nay có còn muốn hay không ăn cơm? 4. Đội ngũ lẳng lặng lẻo lẻo dọc theo đường đi chạy, một chút ngũ trưởng cùng thập trưởng thanh em liên tục không ngừng vang lên. Rất nhiều quân sĩ không có chạy cự ly giải kinh nghiệm, bọn hắn lại mang theo binh khí. Bọn hắn chạy trước chạy trước, hoặc là dây lưng nối lỏng, hoặc là chính là giày rơi mất, trò cười chồng chất. Cái này khiến rất nhiều chữ Sơn doanh chúng thư lại phình bụng cười to. Tào Phong quay đầu nhìn về phía những cái kia ôm cánh tay xem náo nhiệt một đám thư lại cùng quan viên, nhếch miệng lên nụ cười. Lao Mã, ai? Tiểu hầu ra? có gì phân phó?" Đỗ dám Lao Mã chạy chậm tới Tào Phong trước mặt, rất là cung kính. Tào Phong chỉ chỉ những cái kia xem náo nhiệt chúng thư lại. Người đem chúng ta chữ Sơn doanh thư lại mấy người cũng đều tụ hợp lại, người tự mình mang theo bọn hắn chạy." Tào Phong đối Lao Mã nói, "Chúng ta chữ Sơn doanh là đánh trận, cho dù là thư lại, cũng muốn rèn luyện thể phách." Về sau hành quân đánh trận, cũng không có nhiều như vậy xe ngờ cung cấp bọn hắn cưỡi, bọn hắn cũng muốn đi bộ hành quân. Ngươi là chúng ta chữ Sơn doanh đô giám, ngươi mang cái đầu, mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ thao luyện. Ha? Lão Mã trong lòng phát khổ. Chính mình cũng muốn thao luyện. Là, thật là hắn biết được nhà mình vị này tiểu hầu ra mệnh lệnh không thể làm trái. Lão Mã chỉ có thể kiên trì tiếp bức lệnh. Các ngươi cũng đừng xem náo nhiệt. Xếp hàng, xếp hàng cùng một chỗ thao luyện. Lão Mã lúc này chào hỏi những cái kia náo nhiệt chúng tư lại, để bọn hắn cùng sếp hàng cùng theo chạy. Chúng tư lại mặt mũi tràn đầy mừng bức. Chúng ta đều là thư lại lại không cần lên trận giết địch, chúng ta chạy cái gì? Đúng vậy à? Chúng ta thật là người đọc sách, há có thể giống Thô bị Vũ Phu đồng dạng tại trên đường cái chạy, quả thực làm nhục người có văn hóa. 4. Những sách này lại nhóm tại chữ Sơn doanh chính yếu nhất là một ít chép sao chép viết, bảy mưu tính kế, đảm bảo danh sách trở chuyện vật. Bọn hắn những sách này lại, tăng thêm những cái kia đô giám, đô giám, binh thảo tham quân sự tỉnh, kho thảo tham quân sự tỉnh chờ quan, Lâm Lâm tổng luận, có 2 30 người. Những người này không thuộc về một tên lính, bọn hắn cũng không cần tham dự thông thường thao luyện. Bọn hắn sự vụ này thường cũng nhẹ nhõm, trên thực tế rất nhiều người đều là người rảnh rỗi nhưng bọn hắn hoặc là đi quan hệ tiến đến, hoặc là tinh thông viết văn, vì thế Nguyên Chỉ Huy Sứ lưu thông đối bọn hắn coi như lễ mộng. Tào Phong lần này muốn chỉnh đốn chữ Sơn doanh tác phong, tự nhiên đối xử như nhau, yêu cầu những người này viên cũng cùng một chỗ thao luyện. Nhìn đám người không tình nguyện, Tào Phong vị này chữ Sơn doanh chỉ huy sứ lên tiếng. Nếu ai không nguyện ý thao luyện, không nguyện ý cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ, hiện tại liền quẩn đệm chân rời đi. Ta chữ Sơn doanh không nuôi người rảnh rỗi. Phong lời nói không ít người khó xử, lúc này liền có mấy tên tính tình không tốt tư lại đưa ra đơn xin từ chức. Bọn hắn là người đọc sách, luôn luôn xem thường chữ lớn không biết một cái hợp lý binh. Hiện tại Tào Phong muốn bọn hắn cũng cùng theo thảo luyện, bọn hắn cảm thấy Tào Phong đây là làm nhục bọn hắn, bọn hắn tự nhiên không ngần ý. Muốn đi hiện tại liền đi, ta liền không lưu các ngươi. Tào Phong cũng không quen lấy bọn hắn, đối với những cái kia tuyên bố muốn từ chức tư lại, tại chỗ liền chuẩn. Chương 83, Trình biên, chương 83, Trình biên. Thể thao sáng sớm kết thúc. Chữ Sơn Doanh một đám tướng sĩ chạy thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi thở không ra hơi. Chỉ Huy Chu Hoan, Đỗ Dám Lão Mã trở Sơn Doanh tướng lĩnh cũng không hắn trước thật là quân tướng, chỗ nào kịch liệt như vậy dày vò qua. Chu Trì Huy Ngươi nói chúng ta vị này tiểu hầu ra đây là đồ cái gì nha? Cái này để yên người đi. Luyện binh nào có như thế luyện, không đi luyện cưỡi ngựa bắn tên, chiến trận chém giết, cái này sáng sớm liền để chúng ta dọc theo đường đi chạy tới chạy lui. Mệt chết ta. Đồ Giám Lao Mã đặt nông ngồi ở trên bậc thang, rỗi ra tay áo lau mồ hôi đồng thời, nhịn không được oán trách lên. Chỉ Huy Chu Hưng An cười lau mồ hôi nước, nhìn về phía cách đó không xa tảng phòng, không có chút nào khó chịu. Lao Mã, ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu hầu gia không phải dạy vào người, đây là vì chúng ta tốt. Chu Hưng An đã sớm đối chữ Sơn doanh lỏng lỏng lẻo trạng thái bất mãn. Trước kia hắn muốn chỉnh bốc nhiên, nhưng không có cấp trên chỉ huy sứ lưu thông truy chỉ, hắn hữu tâm vô lực. Bây giờ Tạo Phong có can đảm chỉnh đốn, chỉnh hợp hắn ý. Hắn cảm thấy quân đội liền phải quân kỳ nghiêm minh, nhiều thao luyện khả năng đi. Mỗi ngày liền biết đánh bạc uống rượu, tính là gì quân đội? Cái gì đồ chơi? Lão Mã rất là kinh ngạc. Là chúng ta tốt. Tiểu Hầu ra đổ cho ngươi cái gì tốt mê, ngươi thế nào tận thay hắn nói tốt đâu? Chu Hương An cũng thuận thế ngồi xuống nghỉ ngơi. Lão Mã, a, chúng ta chữ Sơn doanh là bộ quân, đây là muốn hành quân đánh trận. Ngay này quân đánh trận dựa vào là cái gì? Dựa vào là chúng ta một đôi chân. Chu Hưng An đối lão Mã nói, trước kia chúng ta chữ Sơn doanh Đức hành gì ngươi cũng không phải không biết. Cái này đừng nói đánh trận, người này quân đều có thể một đám người tụt lại phía sau. Chu Hưng An lời nói nhường lão Mã cũng nghĩ đến chữ Sơn doanh đã từng, đích thật là quân kỳ lòng, không có chút nào chiến lực. Cũng liền cải bộ dáng, hù dọa một chút mạch tính. Thần muốn kéo lên chiến trường đi đánh trận, sợ là dễ dàng sụp đổ. Tiểu Hầu ra hiện tại nhường chúng ta luyện chạy cự ly dài. Cái này một hai ngày nhìn không ra cái gì, nếu là có thể kiên trì, chúng ta chữ Sơn doanh tướng sĩ thể phách nhất định có thể mạnh lên. Cho dù về sau đánh không lại nhân, cái này mệnh tổng không thành vấn đề. Tóm lại cái này muốn đánh thắng trận, vậy thì phải luyện binh. Cái này ngày bình thường không luyện, ra trận liền rụt rè, vậy làm sao khả năng đánh thắng trận? Ta ngược lại rất đồng ý tiểu hầu ra đại luyện binh. Chu Hưng An cung ngựa thành thạo, chiến lực rất mạnh. Hắn không có chuyện thời điểm chỉ có một người luyện tập võ nghệ, tự nhiên sẽ hiểu thể lực tầm quan trọng. Tao Phong hiện tại để bọn hắn chạy bộ, cái này cùng hắn không có chuyện thời điểm ôm tối say luyện tập thể lực không sai biệt lắm hiệu quả. Chỉ có điều ôm tối say kia là rèn luyện một cái nhân thể lực. Cái này chạy bộ đều có thể động, cứ thế mãi, bọn hắn chữ sơn doanh tất cả mọi người thể năng đều có thể mạch lên. Chúng ta vị này tiểu hầu gia xuất thân trấn Bắc Hồi phủ, tha đa thật là chiến công hiển hách tạo trấn. Chu Hưng An đối Lao Mã nói, hắn một bộ này luyện binh biện pháp, khẳng định là kế thừa tạo trấn Lao hầu gia. Chúng ta vị này tiểu hầu gia tuy là bị hoàng thượng biếm tới trong quân hiệu lực, có thể thông qua những ngày này tiếp xúc, người hẳn là có thể nhìn ra, hắn cũng không phải là bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, hắn là rất có ý nghĩa cùng năng lực một người. Xuống hồ hắn lại rất được quốc công gia thưởng thức, cái này về sau lên như diều gặp gió, không đáng kể. Chu Hưng An đối Lao Mã căn dặn nói, Hai người chúng ta người ăn thiệt tỏi liền ăn thiệt tỏi tại không có cái gì thâm hậu bối cảnh quan hệ, cho nên những năm này một mực không thể đi lên. Lần này lưu thông thất bại, tiểu hầu ra chấp trưởng chúng ta chữ sơn doanh. Ta cảm thấy đây là chúng ta một cái cơ hội. Chỉ cần chúng ta làm rất tốt, chúng ta nói không chừng cũng có thể trèo lên trên vừa bò đâu. Chu Hương An không phải là không muốn trèo lên trên, chỉ là trước kia hắn không quen nhìn lưu thông trợ lưu ra người việc đã làm, khinh thường cùng bọn hắn làm bạn. Tào Phong không giống. Hắn tuy là trấn Bắc hầu thế tử, là thế gia đại tộc xuất thân, có thể hắn lại không có những cái kia con em thế gia tỏi hư tạt xấu. Đối với bọn hắn những này, tầng dưới chót xuất thân người vẫn luôn là khách khách khí khí, không có chút nào khi thị. Cái này nhường hắn đối Tào Phong rất có hảo cảm. Hỗ trợ Tào Phong luôn hành cử chỉ cũng rất đúng Chu Hưng An khẩu vị. Chu Hưng An vị này đã từng Liêu Châu quân luận võ hạng nhất, cũng bằng lòng đi theo Tào Phong làm. Lao Mã trước kia là dựa vào lấy chính mình mọi việc đều thuận lợi tại chữ Sơn doanh đặt chân. Có thể lại thế nào mọi việc đều thuận lợi, không có quý nhân dìu dắt, vẹn vẹn đảm nhiệm một cái binh thảo tham quân sự tỉnh. Hiện tại Tàu Phong dừng lại vò, nhường hắn rất không thiếu An một lời nói, nhường Lao Mã cũng cảm thấy có một ít đạo lý. Bọn hắn những người này có thể tiếp xúc thượng tầng nhân vật quá ít, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tào Phong dạng này có bối cảnh thâm hậu người bây giờ trở thành bọn hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Bọn hắn nếu có thể nắm lấy cơ hội, vậy bọn hắn vận mệnh cũng có thể bởi vậy cải biến. Chỉ là xếp hàng Tào Phong, kia tốt xấu nửa nọ nửa kia. Tào Phong nếu là trở nên nổi bật, vậy bọn hắn cũng có thể đi theo được nhờ. Một khi Tào Phong như nguyên chỉ huy sứ lưu thông như vậy bị cầm xuống, vậy bọn hắn cũng muốn đi theo gặp nạn. Lão Mã trong lòng vẫn là rất có lẽ là nhìn ra lão Mã do dự. Chu Hưng An nói thêm tỉnh một câu. Lão Mã Chúng ta không sao cả, không có bối cảnh, thật vất vả gặp phải tiểu hầu ra dạng này phẩm hạnh đoan chính, đối chúng ta không tệ người. Cái này tiểu hầu ra mới đến, ngoại trừ Lý Pha Giáp, Trần Đại Dũng bọn người bên ngoài, còn không, có thành viên tổ chức của mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn về sau có thể muốn thừa kế nghiệp cha, đi đảm nhiệm Tịnh Châu quân điều đốc. Chu Hưng an tâm kia đối Lao Mã nói, chúng ta nếu là bắt không được cơ hội, bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Đi, ta liền tin ngươi một lần. Lao Mã nghĩ đến Tảo Phong thân phận, quyết định đánh cược một lần. Cái này nếu là cử thắng, vậy bọn hắn cũng người. Tào Phong bây giờ phía trên có trung lang tướng Chu Nguyên duy trì, hắn đối chữ Sơn doanh chỉnh đốn là quyết đoán. Hắn ngoại trừ yêu cầu nghiêm túc quân kỷ, yêu cầu đem thao luyện bắt lại bên ngoài. Sau bữa cơm trưa, hắn căn cứ chữ Sơn doanh trước mắt tình huống, đối chữ Sơn trong doanh bộ tiến hành xáo trộn trọng biên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chữ Sơn doanh các đội, các thập trưởng kỳ đều là một đám người, rất nhiều người trong quân đội hiệu lực hơn 10 năm. Trường Kỳ ở chung, đã báo đoàn. Lý Phá Giáp, Trần Đại Dũng bọn hắn hiện tại mặc dù đảm nhiệm mới đội trưởng, một chút ngũ trưởng cùng tập trưởng cũng là theo giáp đội điều. Nhưng là người bên dưới báo đoàn, lá mặt lá trái. Cái này khiến bọn hắn cảm giác có chút khó mà khống chế. Làm Lý Pha giáp phản hồi vấn đề này sau, Tào Phong lập tức quyết định đối chữ Sơn doanh các đội, Các cái gì loạn một lần nữa chỉnh biên. Tào Phong đối chữ Sơn doanh một lần nữa chỉnh biên, cái này ra ngoài dữ liệu của mọi người. Có thể Tào Phong làm việc lôi lệ phong hành. Không phá thì không xây được. Hắn muốn hoàn toàn trưởng không chữ Sơn doanh, nhất định phải xáo trộn vốn có xây dựng chế độ, nhường thì ra quen thuộc người tách ra, tránh cho bọn hắn bao đoàn đối kháng. Tào Phong hao tốn một cái buổi chiều thời gian, đem chữ Sơn doanh hoàn toàn xáo trộn gây dựng lại. Lần này một lần nữa chỉnh biên sau, Chữ Sơn doanh giảng biên chế vì 5 cái chiến binh đội, mỗi đội đầy biên 120 người. Gia Yếu Tàn Tật hết thảy sắp xếp đội quân, nhu, phụ trách thổi lửa nấu cơm, đảm bảo lương thảo quân giới, làm chút hậu cần việc vặt. Trải qua Tào Phong một lần nữa chỉnh biên, Chữ Sơn doanh các đội lính đạt được phong phú. Gia Yếu Tàn Tật bị loại bỏ đi ra đơn độc biên đội, bảo đảm chiến binh đội chiến lực. Tất cả lính đều xáo trộn sắp xếp từng cái đội, hoàn toàn đánh tan thì ra nội bộ một chút tiểu thể. Trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn khả năng lẫn nhau chưa quen thuộc, có thể Tào Phong tin tưởng, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, sức chiến đấu của bọn họ sẽ nhanh chóng tăng lên đi lên.